t r ư ơ n g một tất ố t t h nghiệp t r ư ơ n g một tất mất nghiệp t r ư ơ n g tiết báo sai trên một chương mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên i sách đề cử đọc ba tấc nhân gian thiên hạ thứ c h í n phục thiên thị phi kiếm hỏi phạm nhân tu tiên tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm phù thủy đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm nói cho đến ân gian ngồi tại nửa đêm cuối cùng lớp một tàu điện ngầm bên trên hắn hai mắt vô thần nhìn xem đỉnh đầu hôm nay là hắn tốt nghiệp ngày thứ ba cũng là hắn thất nghiệp ngày thứ ba hắn hiện tại vị trí thời đại là thời đại vũ trụ có lẽ là trước kia liền thực hiện hướng toàn vũ trụ di dân hành động vĩ đại tại dạng này thời đại chỉ cần là cùng internet có mật thiết tương quan nghề nghiệp cái kia thật có thể nói là cầm bao tải được tiền mà hắn một cái địa cầu xuyên qua khách chính là sớm đã tại khi sáu tuổi liền đem nhân sinh của mình tương lai đi hướng quy hoạch hoàn tất trở thành một tên game ồ vệ ra thì hòn mã n ạ ở cái này quy hoạch thẳng đến hắn đại học tốt nghiệp trước kia đều tiến hành mười phần thuận lợi nhưng mà như vậy ă một cái hắn thấy là chén vàng nghề nghiệp bây giờ lại là tìm lượt toàn bộ hạ hoa tinh vực đều không có một nhà đưa ra thị trường công ty game chịu muốn hắn thật xin lỗi chúng ta cần chính là có ba năm kinh nghiệm làm việc trở lên n h â tài nếu như ngươi muốn nhập chức công ty của ta trước tiên có thể đi những công ty khác rèn luyện ba năm lại đến tiến hành vào chức khảo hạch tốt nghiệp ngươi nếu có thể mỗi tháng giao nạp một ngàn tiền vũ trụ học tập phí tổn công ty là có thể vì ngươi an bài ba tháng thực tập cương vị miễn phí trò chơi tương h lai thị trường phương hướng phát triển nói đùa cái gì miễn phí ngươi nuôi công ty a muốn nổi điên đừng đến chúng ta nơi này như là loại này cự tuyệt lời nói nhiều vô số kể ân gian liền cảm thấy quá mức xã hội này đến cùng thế nào vì cái gì khắp nơi tồn tại nhằm vào tốt nghiệp ý tốt nghiệp lúc nào mới có thể đứng ta đ ặ c meo một cái trọng điểm đại học cao t à i sinh không tìm được việc làm cũng là say ấ n gian thở dài một tiếng lúc đầu đến thế giới này phát hiện nơi này thế mà tất cả đều là trả tiền trò chơi không có đồ lậu cũng không có miễn phí trò chơi lúc hắn cảm thấy thuộc về mình trò chơi thời đại đến dù sao chơi qua tê ít g ì trò chơi đều biết miễn phí mới là quý nhất ngay tại lúc hắn ôm trí lớn chuẩn bị đại triển quyền cước lúc xã hội lại là hung hăng đánh hắn mặt không có một cái công ty muốn hắn tốt nghiệp liền thất nghiệp hiện thực không là tiểu thuyết quả nhiên tàn khóc ép một cái ân gian vẻ mặt đau khổ lúc trước hắn ở trường học thế nhưng là cực kỳ phách lối hiện tại lại đảo ngược cái này nếu như bị đại học đồng học biết còn không phải bị bọn hắn đâm c ổ sống đâm chết ngay tại hắn buồn rầu lấy tiếp x u ố n g làm như thế nào nửa thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên đ i n h một tiếng không phải hắn kim thủ chỉ tới sổ mà là xuất thân lúc liền cắm vào đại nao con nao chuyển đến nhận nhận được tin tức tiếng nhắc nhở ân gian tâm niệm vừa động mở ra tin tức sau đó liền thấy là chính mình đặc biệt quan tâm người phát một cái twitter phát twitter người là hắn đại học lớp trưởng là một cái tên là dư g a i cô gái xinh đẹp đương nhiên đem này làm thành đặc biệt quan tâm cũng không phải là bởi vì hắn là lsg truy cứu nguyên nhân là bởi vì vì lao sư đồng dạng có tin tức gì đều là ngay lập tức thông chi lớp trưởng sau đó từ lớp trưởng phát cho đồng học lúc trước hắn sợ đem tin tức nhìn để lọt vì lẽ đó lúc này mới thiết t r í đặc biệt quan tâm t a việc làm đầu tiên nhìn thấy twitter mở đầu ân gian lúc này hứng thú ở trường h ọ c lúc hắn liền nhìn ra trường lớp này bối cảnh không tầm thường vì lẽ đó hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ đối phương tìm một cái dạng gì làm việc khởi du trò chơi cá nhân nền tảng người quản lý vận hành ân gian nhữ mày tại trên internet tìm tòi một chút Rất trò thấy nhanh liền n khởi du trò chơi h du cá ân nền n t ả gian tương tình. một trò nhà h Đây là c cá nhân tác nhân tuyên giả g bố m e o f f l i e nền tảng. Trang một đầu là c ánh i h phi, trên đó viết tháng khoản. chi vương. chủ chi viết kiếp. Người trên này vương. Ngoan đó g bạo bí Quỷ mắt tại những trò chơi này danh tự trên dừng lại một giây sau liền bị nền tảng phải phía trên một hàng chữ nhỏ hấp dẫn người người đều có thể trở thành trò chơi cá nhân sư năm vào trăm vạn hiện tại bắt đầu ân gian điểm tiến đi nhìn một chút phát hiện điểm trở ra tự động nhảy chuyển đến một cái tên là trò chơi chế tác trợ thủ phần mềm bên trong sau đó liền thấy được một hệ liệt đơn giản thô bạo trò chơi chế tác giáo trình xác định cách chơi tuyển định đề tài mua tài liệu một khóa hợp thành khảo thí trò chơi tuyên bố trò chơi ký kết năm vào trăm vạn ân gian nhìn xem trước mắt mình cái này đơn giản thô bạo trò chơi chế tác quá trình trong lúc nhất thời đúng là chưa có lấy lại tinh thần tới mặc dù hắn học tập chính là vận hành trò chơi nhưng ở thời đại này sinh hoạt lâu như vậy cũng là ít nhiều biết một chút thời đại này trò chơi chế tác quá trình phi thường ngành hạch kia là trực tiếp dùng tinh cầu cải tạo thành trò chơi dù sao lại chân thực đặc hiệu cũng so ra kém hiện thực cũng bởi vì như thế n g ạ n h hạch trò chơi chế tác quá trình tân gian khi nhìn đến đơn giản như vậy trò chơi chế tác quá trình về sau mới sẽ kinh ngạc như thế mang theo nghi hoặc hắn lên mạng t r a xét một chút giờ mới hiểu được hiện tại thời đại trò chơi chia làm hai loại cấp cao trực tiếp sử dụng hiện thực tinh cầu thậm chí tinh vực cải tạo cấp thấp vẫn là cùng địa cầu đồng dạng sử dụng chương trình biến soạn mà từ trò chơi hư nghĩ từ đầu đến cuối không cách nào làm được trăm phần trăm độ chân thật vì lẽ đó đã bị thời đại vứt bỏ hiện tại hơi lớn một chút công ty game đều là ôm đồn một cái tinh cầu hoặc là một mảnh tinh hệ chế tác trò chơi bất quá cho dù thời đại cảnh rời, Game giả nguyên Xem tin lập ý nguyên có thị trường. hữu có tức, thị hết sở hữu tin tức, ân gian đạt đ ư ợ con cái cái căn có c Bởi vì nếu như không kiếm tiền lời nói, cái thiêu căn bản liền sẽ không có khởi tại. gian kết không không nếu tảng tồn luận du này. như bản dạng này nền tảng tồn tại. Ân vì sẽ mắt hơi sáng có một cái to gan ý nghĩ game giả lập chế tác bởi vì thời đại biến hóa đã biến có tay là được đây chẳng phải là nói chính hắn liền có thể làm dựa theo chính mình trước đó ý nghĩ tiến vào lớn công ty bên trong làm một tên người quản lý vận hành coi như lẫn vào cho dù tốt cũng chính là một cái thối làm công kém s á tự mình làm trò chơi tự tại đồng thời miễn phí trò chơi hấp kim năng lực là do như ban ngày mặc dù game giả lập thị trường không bằng hiện thực trò chơi lớn nhưng lại nhỏ tại thời đại vũ trụ cũng đủ làm cho hắn ăn quá no nghĩ tới đây ân gian trong lòng đã có quyết định người quản lý vận hành cái gì gặp quỷ đi thôi nhà thiết kế trò chơi mới là chân nam nhân lựa chọn ân gian nhìn thoáng qua tàu điện ngầm bên ngoài phi tốc rút lui quảng cáo an nhịn ở trong lòng táo bạo giục tốc bất đạt hiện tại đầu tiên còn là tìm hiểu một chút cái nghề này tình huống đợi đến nhà về sau đang quyết định làm cái gì trò chơi kiếm chính mình món tiền đầu tiên hắn nhiều năm như vậy vận hành trò chơi cũng là không có buồng phí đọc tự nhiên là biết giống trong tiểu thuyết nhân vật chính tùy tiện phát một cái trò chơi liền lập tức bạo lửa sự t ì n h tại trong hiện thực căn bản không có khả năng xuất hiện thị trường đều không điều tra một chút liền đi đần độn tuyên bố không phù hợp trước mắt thị trường chủng loại trò chơi coi như trò chơi này thật rất ưu tú sát xuất lớn vẫn là phát ngay đương nhiên loại kia có thể quyết định thị trường hướng gió thần cấp trò chơi không còn ngày liệt tại trên internet tìm kiếm một hồi ân gian tìm được khởi du quan phương diễn đàn nơi này sinh động phần lớn người đều là nhà thiết kế trò chơi chỉ có một bộ phận rất nhỏ là người chơi ân gian điểm vào diễn đàn vào mắt chính là ba đầu bị thêm hồng to thêm mà lại mua đỉnh thức mời người mới nhất định nhìn game offer lìn một con đường chết trăm vạn thành thần chế tắc một trăm vạn cái game offer lìn mới có thể thành thần cẩn thận và hố trở thành người nhà thiết kế trò chơi ba năm ta cầu các đại lao thưởng phần cơm ăn ta đã ba ngày không ăn ts lần thứ nhất viết sách chịu không được sữa cũng chịu không được tàn phá anh anh anh đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm s ẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chừng không hai ổn ân gian nhìn xem những n à y mua đình t i ế p mời khỏe miệng co giật hoài nghi mình tiến sai diễn đàn nhưng lui ra ngoài nhìn một chút lại là đúng có chút không hợp thói thường a ân gian hoạt động màn hình lướt qua top ba đầu nhìn mới nhất ban bố thế mời hắn cảm thấy đây cũng là sợ nhập hành quá nhiều người đoạt tài nguyên vì lẽ đó muốn dùng cái này khuyên lui lại bộ phận cố ý nhà thiết kế chỉ là nói thế công cũng m u ố n đ ể ta lùi bước ân gian khỏe miệng lộ ra một cái khinh thường độ cong điểm ấy mánh khoe ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt tợ hắn liếc mắt liền có thể đem xem thấu không đủ gây sợ đem diễn đàn xuống gạch mấy lần hắn liền tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú thế mời manh tân nhà thiết kế phấn đấu xử、99. Bình luận 99, nói 99, có r ấ theo n i người ề u quan sát, có nhất định sát, thích hợp. Hẳn là có chỗ là, phe thứ ba thống kê đại khái trong một người có một cái có thể ký kết thật rất khó để lời nói với người xa lạ không nói manh tân trực tiếp bắt đầu cả sống gần nhất kịch bản loại trò chơi tương đối l ử a vì lẽ đó ta dự định cùng gió dạng này ký kết tỷ lệ có thể có tăng lên rất nhiều ngày thứ bảy thử chơi bộ phận tuyên bố ngày thứ tám ký kết tin nhắn web tới ngày thứ m ộ ư ơ i đến tân du đề cử ngày thứ hai mươi xin lên cung ngày thứ hai mươi năm lên cung ngày đầu mua số lần bảy một trăm tám mươi ngày tiêu hai tám trăm hai mươi nào bình luận k h u phấn mau tốt phạm toàn hạng lại là một cái đóng giả manh tân đại lão trên thế giới này còn có thể hay không có chút chân thành b ả y tổn thương chua kiếm lên tông tông chủ mọi người đừng lên đầu đây là thật to lớn lão đã làm trò chơi tầm mười năm người mới nhập hành kia thật là một điểm bọn nước đều lật không nổi đến cẩn thận nhập hành thiếp mời nhìn ân gian nhiệt huyết s ô i trào có một loại lập tức mở làm xúc động cái này làm trò chơi cũng quá kiếm tiền thời đại này tiền lương nước bình thản cầu không sai bịt lắm người bình thường một tháng năm nghìn tiền vũ trụ ngành nghề tinh anh cũng liền một vạn đến năm vạn không giống nhau mà trò chơi đâu tiền kỳ đầu nhập hai mươi năm ngày thời gian sau đó mỗi ngày nằm lấy tiền cái này đã không thể dùng bao tải đựng tiền để hình dung quả thực liền là tại bà ta ân gian kích động mua đ ứ ớ c trò chơi đều có thể như thế kiếm tiền cái kiếm miễn phí trò chơi đâu không được không được hắn che trái tim của mình cảm giác muốn cao huyết áp tỉnh táo một chút cước ép để cho mình tỉnh táo lại ân gian tiếp tục xem xét cái khác thế mời dù sao chỉ nhìn một cái thiệp thu thập tin tức có chút phiến diện cẩn thận đọc một phen về sau hắn phát hiện trong diễn đàn có rất lớn một bộ phận t i mời là hỏi làm sao ký kết như thế nào ký kết ban bố thử chơi bộ phận làm sao còn chưa tới tin nhắn mép vân bởi vậy có thể thấy được ký kết khó khăn xác thực rất lớn bất quá đối với cái này ân gian cũng không quá lo lắng trong đầu hắn thế nhưng là tràn đầy hai thế giới văn hóa sau khi va chạm náo động ký kết còn không phải có tay là được đem mấy ngày nay ban bố đại bộ phận thiếp mời xem hết ân gian lâm vào suy tư chính mình trò chơi thứ nhất đến cùng làm cái gì miễn phí trò chơi sở dĩ có thể chiếm lấy thị trường dựa vào là cường đại lưu lượng cùng đứng đầu tâm lý học hướng dẫn để người cam tâm tình nguyện không ngừng n ạ p tiền cho nên tuyệt đối không thể là tiểu chúng trò chơi đồng thời có thể chơi tính muốn tương đương cao phong n g u y ệ nghe đến xin mời muốn xuống xe hành khách theo bên trái dưới cửa xe xe trong suy tư dân gian nghe đến tàu điện ngầm đến trạm âm thanh lấy lại tinh thần vội vàng thu hồi suy nghĩ theo dòng người hướng phía mình bây giờ ở lại trung cư đi đến hắn hiện tại chỗ tinh cầu là hạ hoa tinh vực thuộc xuyên hệ bạch tiểu tinh một viên ở vào quần sáng quanh mặt trời bên trong tinh cầu nơi này thuộc về nhóm người thứ nhất loại di dân khu vực kinh tế tương đương phát đạt không ít hơn thành phố công ty lớn tại hạ hoa tinh vực công ty phân bộ liền thiết lập ở đây hắn ở đây thuê phòng là bởi vì chỗ đọc trọng điểm đại học cũng ở nơi đây về đến nhà ân gian lập tức liền ngồi vào chính mình trước bàn máy vi tính bắt đầu xem khởi du trong bình đài trò chơi hắn chuẩn bị thử chơi một chút trước mắt trong bình đài nóng bỏng nhất mấy trò chơi sau đó rồi quyết định chính mình cái thứ nhất trò chơi làm cái gì nhưng mà quỷ bí c h i vương một bộ 998 đô la trung 44 b ộ ngoan chủ chi kiếp một bộ 899 đô la trung 83 b ộ người gây nên úc trò chơi một bộ 1.404. xuất hiện sáu bộ còn chưa kết thúc ân gian nuốt xuống một miếng nước bọn giá tiền này liền không hợp t h o i thưởng thật có lỗi ta không xứng chơi đùa âu â h ân gian dạng này an ủi mình một câu bắt đầu nghiên cứu cái này ba trò chơi cách chơi cùng người chơi phản hồi ba trò chơi đều là trò chơi nhập vai hòa luận đàn nhìn thấy đầu kia thiếp mời đồng dạng xuất hiện giai đoạn cái này trò chơi thị trường tốt nhất đồng thời trò chơi nhập vai còn có trò chơi khác không có ưu thế đó chính là trường tiên kịch bản không có khả năng một bộ liền làm xong có chia chí chục chầm chầm đó thể thậm tới t sau bộ bộ mấy làm, y u ân gian đem ba trò chơi giao diện đóng kín về sau suy tư một lát tại lục soát cột bên trong đưa vào các hộp điểm kích lục soát chỉ là trong nháy mắt lục soát cột phía dưới liền nhiều hơn tám nghìn kết quả tìm kiếm ân gian theo thứ tự xem xét sau đó liền phát hiện những n à y các hộp trò chơi cho điểm cũng không quá cao mắt điểm mười phần tốt nhất một cái cũng liền bốn bảy phần đồng thời cũng là những n à y các hộp trong trò o n g t r chơi lượng tiêu thụ tốt nhất ân gian thấy cảnh này trước đó trong lòng dâng lên cái kia không thành thục ý nghĩ nháy mắt lạnh một nửa bất quá hắn vẫn là ô m tâm thái chờ may mắn điểm tiến cái kia duy nhất điểm cao các hộp trò chơi mi thế giới nhìn giới thiệu văn cát là để người bắt đầu từ số không chế tạo thế giới ân thuộc về các hộp trò chơi hạch tâm cách chơi ân gian đánh giá một câu về sau nhìn về phía trò chơi bình luận trần kinh một cái trò chơi thế mà để ta học tập hóa học vật lý ta nhìn một chút đại khái học được tiến sĩ cấp liền có thể miễn cưỡng dạo chơi trò chơi này ta thật không biết nhà thiết kế trò chơi là nghĩ như thế nào thật sự cho rằng dòng người tiến sĩ phải không đáng sợ trò chơi để ngươi minh bạch chính mình là cái phế vật cho ngươi sáng thế lực lượng thì thế nào không thể đọc thuộc lòng toán lý hóa ngươi ngay cả một cái hỏa hoa đều đánh không ra đem bình luận xem hết ân gian nỗi lòng lo lắng rơi xuống ổn bắt đầu mc liền hỏi tại sao、thua.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 mà tại cái trò chơi này càng thêm thịnh hành người chơi lấy triệu làm đơn vị tính toán thời đại ân gian có lòng tin trò chơi này có thể lại sáng tạo huy hoàng hắn hít thở sâu một hơi lại tại trên bình đài lục soát một phen xác định không cùng mc cùng loại hình trò chơi sau quả quyết lựa chọn tiến vào khởi du trò chơi chế tác trợ thủ dự định lập tức bắt đầu chế tác trò chơi trò chơi chế tác trợ thủ là một cái màu trắng giản bút tay cầm cho người ta một loại cực hạn ngắn gọn cảm giác phần mềm mở ra cùng thế giới chia sẻ trò chơi của ngươi phải chăng sáng tạo ngươi nhà thiết kế tài khoản là không phải thân phận nghiệm chứng bên trong x i n sau nghiệm chứng thành công xin điền vào ngươi về sau nhà thiết kế danh tự ba chữ thập trong vòng không thể đưa vào ký tự hoặc ký hiệu lương tâm nên danh tự lấy bị sử dụng không hợp thói thường nên danh tự lấy bị sử dụng yếu ăn cơm con cua nên danh tự lấy bị sử dụng ân gian nhìn trên màn ả n h xuất hiện nhắc nhở người t ê nhĩ môn bức ngã hắn chuẩn bị tế ra đại sát khí ra ra biểu cứu nhị mãi mãi hắn cũng không tin như thế quấn miệng danh tự còn sẽ có người lấy danh tự nhĩ môn bức ngã sử dụng thành công xin bắt đầu trò chơi của ngươi chế tác hành trình đi hắn muốn đổi、ý. nhưng mà lại là phát hiện danh tự không thể sửa đổi cam n h i nương được rồi liền một cái tên mà thôi ân gian an ủi mình một câu cỡ lắc mở bắt đầu chế tác trò chơi nháy mắt vô số phân loại hướng hắn triển khai không c h ầ n chờ trực tiếp lựa chọn mở ra thế giới phân loại bên trong các hộp nhỏ phân loại đưa vào trò chơi danh tự thế giới nhỏ của ta giao diện nhạy chuyển trò chơi động cơ thiên đạo chín mươi lăm phần trăm chân thực chín tám tám tám h tám t á m tám hồng nông chín mươi ba phần trăm chân thực tám t r ă chín chín chín t r chín chín chín trò chơi xây mô hình tài liệu toàn thuộc loại phục khắc tài liệu bao mười triệu đô、la. Ma h u y ân thế gian biểu lộ có chút cứng ngắc hoạt động màn hình giảng đạo lý hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ ngược lại ở đây nhưng có đôi khi thật là một phân tiền làm khó anh hùng hán tài nguyên liệt biệu không ngừng rời xuống giá cả dần dần giảm dần cái này khiến ân gian thấy được một tia hy vọng mong manh cuối cùng hắn đem trò chơi động cơ lật đến tận cùng dưới đáy sau đó liền nhìn thấy đồ rác rưởi không phải toàn tự động ba trăm đô la mặc dù không biết không phải toàn tự động là có ý gì nhưng ân gian cũng không có lựa chọn khác hắn chỉ mua được cái này điểm kích mua sau đó liên quan tới cái này tên là đồ rác rưởi trò chơi động cơ kỹ càng giới thiệu liền xuất hiện ở trước mắt của hắn xem hết giới thiệu ân gian lập tức kinh động như gặp thiên nhân bởi vì thao tác thực sự là quá đơn giản c ân gian hận ơ không cơ thể lập tức mua đi thử một chút nhưng mà hắn không có tiền thu hồi suy nghĩ ân gian đem ánh mắt phóng tới đổ rác rưởi trò chơi động cơ bên trên hắn không có đi nhìn tài liệu hiệu ứng âm thanh các loại tư nguyên mà là chuẩn bị trước đem trò chơi này động cơ quen thuộc về sau lại sẽ mua dù sao tiền của hắn cũng không dư giả đến tiết kiệm một chút hoa không phải trò chơi còn chưa làm đi ra tiền sử dụng hết Vậy hắn cơm đều không coi ăn, chỉ ăn, cơm coi có đều tại h ể giống diễn trên cái kia đàn trên m n g l ư ớ tên t ăn mày đồng dạng, cầu nguyện có người mày cầu có có học ể điểm. giúp các ngành các nghề cũng không dễ dàng, là ta trước đó quá nghi đương nhiên. Cảm khái một câu, ấn gian động nhiên nhiên. khái liền đối với rời nhập ước trước các các Cảm câu, rác chơi đó đầu đồ Quả quá ấn toàn thân toàn h là vào dễ ta một trò chơi động cơ ý tập bên trong. Tại học tập học sau một thời gian ngắn hắn phát hiện trò chơi này động cơ mặc dù thao tác đơn, đơn giản nhưng thực tế làm lên trò chơi đến quá trình lại làm m ư ợ phần d ừ n m giả là một ví dụ trong trò chơi người chơi khống chế nhân vật để bảo đảm trò chơi trôi chạy tính người muốn đem nhân vật có thể có thể làm ra hết thể động tác phở ảm bị phở ảm ghi chép lại một cái đơn giản đưa tay động tác đại khái ba mươi tấm cũng chính là người phải nhớ ghi chép ba mươi lần mới được đây là nhất động tác đơn giản phức tạp càng kinh khủng bất quá cũng may hắn làm chính là khối lập phương thế giới động tác đơn giản không phải quang là một cái nhân vở ơ tở là có thể đem hắn làm được nôn mà bây giờ ân giản cũng biết đại khái không phải toàn tự động là có ý gì trong trò chơi sở hữu thiết kế đều muốn chính mình tự thân đi làm còn tốt hắn làm chính là mc so sánh trò chơi khác đến nói mc thiết lập thực sự là quá đơn giản nhất là thế giới toàn bộ là khối lập phương thiết lập cái này khiến hắn chỉ cần làm ra một cái khối lập phương mô hình là được rồi hậu kỳ chỉ cần đem khối lập phương phục chế một chút trên khác biệt nhan sắc thêm vào danh tự là được rồi vì lẽ đó hắn dựng ra mc thế giới ban đầu địa đồ ngay cả nửa ngày cũng không dùng đến dù sao mc thế giới cơ sở khối lập phương cứ như vậy mấy loại làm ra một cái cơ sở khối lập phương sau đó biên soạn một chút cái này khối lập phương ở thế giới bên trong xuất hiện sát xuất cùng vị trí đem sở hữu khối lập phương thiết lập viết và o hoàn tất điểm kích tạo ra thế giới Trừ là không có nhan sắc x á m trăng thế giới bên ngoài các phương diện đều rất hoàn mỹ đem địa đồ làm tốt ân gian liền bắt đầu chế tác trò chơi trọng yếu nhất cách chơi đơn giản nhưng lại phù hợp lẽ thường kiến tạo năng lực cái này so sánh thế giới chế tác muốn phức tạp rất nhiều bất quá cũng không tính khó chỉ là cần hao phí thời gian dài đi chế tạo vật phẩm mô hình cùng ghi chép lại vật phẩm đấy sử dụng quỹ tích cùng hiệu quả tinh mỹ xây mô hình trong bình đài liền có bất quá hắn nghèo chỉ có thể tự mình đậu đạo mắt liền là ba ngày trôi qua ân gian tại hắn sau khi tốt nghiệp ngày thứ sáu thành công làm ra hắn trò chơi thứ nhất cao cấp sử dụng chính là trò chơi động cơ tự mang điều sắc hiệu ứng âm thanh thì là hắn nhịn đau hoa một trăm khối món tiền khổng lồ tại trên bình n à y mua mặc dù một trăm khối chỉ mua đến giải rác mấy cái hiệu ứng âm thanh bất quá tiền này hoa đúng là giá trị l i ê n tiếng nước chạy nghe thấy hiệu ứng âm thanh thật đúng là liền coi chính mình tại bên dòng số nhỏ tóm lại trên cơ bản là đem mc hoàn mỹ phục khắc đi ra đồng thời cũng bởi vì kỹ thuật càng thêm tiên tiến nguyên nhân hắn làm ra thế giới nhỏ của ta các phương diện đều có treo lên đánh trên địa cầu mc bất quá mặc dù như thế trong trò chơi vẫn là tràn đầy nồng đậm nghèo khó khí tức so với khởi du nền tảng trò chơi khác thế giới nhỏ của ta quả thực họa chất nổ tung có phần để người có một loại khó coi cảm giác bất quá ân gian đối với cái này nhìn lại là rất nhạt hoa chất dù nát nhưng là một cái thần cấp trò chơi hắn có lòng tin g i ế t ra khỏi chúng đây trò chơi khắc kim nội dung chờ ký kết sau lại đến làm trò chơi trả tiền loại tha cho hắn nghĩ là bán chất liệu bao giản lược vào xa xỉ dễ theo xa xỉ vào kiểu khó chờ người chơi nhìn quen rác r ư i hoa chất lại đẩy ra mấy cái phẩm chất tinh mị chất liệu bao để người chơi miễn phí thể nghiệm một đoạn thời gian thể nghiệm thời gian vừa đến không nạp tiền lập tức thu hồi để ngươi trở lại lúc đầu cặn bã hoa chất loại tâm lý này t r i n h lệch ai có thể nhịn được không nạp tiền nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu h c trốn gỗ lìn m ị nổ tổ ửa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ụ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đ ề u có chương bốn dư g a i khởi dũ hạ hoa tinh vực bạch tiểu phân bộ đây là một tòa cự đại lơ lửng kiến trúc Nó mặt n g o giữa năm i xoa xoa tạm c c thời lân dắp u chỉ trúc này có cảm thấy không hợp lý địa phương mọi người có thể nói ra cùng một chỗ thương thảo thương thảo vương phát phúc dứt lời xuống trong phòng họp nháy mắt an tính lại chỗ làm việc quy củ có vấn đề tự mình đàn luận lúc họp nói ra liền là bác lãnh đạo mặt mũi không ai ngốc như vậy vương tổng giám cái kia chinh du hoạt động ta cảm thấy ngay tại lúc đám người coi là trận này hội nghị cứ như vậy đi qua thời điểm phòng họp phía sau cùng có một cái tóc đen mắt đen tướng mạo tiểu xảo tinh xảo hai mươi thiếu nữ giơ tay đứng lên một bên cùng là thực tập người quản lý vận hành nam tử thấy này vội vàng hướng thiếu nữ nháy mắt ra giấu nhưng mà thiếu nữ lại là hoàn toàn đem đối phương không nhìn chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn xem vương phát phúc chỉ cần đối phương gật gật đầu nàng liền sẽ đem giải thích của mình nói ra vương phát phúc nhìn thấy dư giai đứng lên trên mặt giữ tợn run r ẩ y trên mặt lộ ra một cái rõ ràng có chút cứng ngắc dáng tươi cười nói đi hội nghị kết thúc người quản lý vận hành nhóm giống như là vừa tan học học sinh bình thường từng cái như chút được gánh nặng hướng phía phòng làm việc của mình đi đến dư giai cũng là như thế bất quá cùng lúc đến thực tập nhà thiết kế năm người kết bạn khác biệt xuất hiện tại còn lại bốn người đều cách xa nàng theo bọn hắn nghĩ dư g a i người quản lý vận hành kiếp sống cũng liền dừng bước tại thực tập kỳ ba tháng bọn hắn không muốn vì sau này mình làm việc c h ọ phiền t o á i không cần thiết đối với cái này dư giai cũng không hề để ý hoặc là nói nàng đã thành thói quen như thế nàng là một cái cực kỳ nghiêm túc người pham là chuẩn bị làm sự tình đều sẽ đem hết toàn lực không để lối thoát làm được tốt nhất loại này làm việc tuyệt không nhượng bộ tính cách để nàng thường xuyên vô ý thức liền đắc tội người khác cơ hồ cùng bằng hữu vật cách điện vẽ lên ngang bằng dư giai đây không phải đại học trở lại thuộc về thực tập sinh làm việc bên trong phụ trách chỉ đạo thực tập người quản lý vận hành thuần thục nghiệp vụ vân anh lập tức lên tiếng c h nói ngươi quá xúc động chính mình ở đây suy nghĩ thật kỹ diệp ngư mấy người các ngươi đi với ta một tổ nhìn lão mục bọn hắn là lựa chọn thế nào ký kết trò chơi vân anh dứt lời liên dẫn còn lại bốn nhà vét hiệu nổi tiếng rời đi văn phòng chỉ để lại dư dai một thân một mình nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại bất quá rất nhanh lại gian ra vừa mới nhữ mày là đang suy nghĩ chính mình chỗ nào xúc động nhưng mà không có cái kia cũng sẽ không cần suy nghĩ quay người bật máy tính lên tại khởi du người quản lý vận hành hậu trường bắt đầu dùng tay xét duyệt một cái khoản mới ban bố trò chơi khởi du người quản lý vận hành làm việc chính là tại hải lượng trò chơi rác rưởi trong biển chọn lựa ra một bộ bộ tác phẩm ưu tú hướng những n à y tác phẩm ưu tú tác giả phát ra ký kết tin nhắn web mà nàng làm một tên thực tập người quản lý vận hành tại thực tập trong lúc đó hết thể có được ba mươi lần phát ra tin nhắn web cơ hội muốn chuyển chính thức cái này sách ký ba mươi trò chơi bên trong liền muốn có một cái n g u y ệ n tiêu năm vạn khối hoặc mười khoản n g u y ệ n tiêu một vạn khối trò chơi cái này rất khó mỗi đám khởi du thực tập sinh có năm vị nhưng có thể lưu lại bình thường chỉ có một cái có đôi khi khả năng một cái đều không có nàng bàn tay nhỏ trắng l o á n ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm nhẹ một cái trò chơi danh sưng giới thiệu vận tắt nhà thiết kế tin tức bị nàng nhanh chóng đạo qua khởi du nền tảng mỗi ngày đều có hải lượng trò chơi tuyên bố người quản lý vận hành nếu như mỗi khoản đều đi chơi vậy sẽ hao phí không thể đo lường nhân lực nền tảng không có nhiều như vậy tài nguyên lãng phí vì lẽ đó đồng dạng người quản lý vận hành chọn lựa ký kết trò chơi đều là theo trò chơi tên cùng giới thiệu vắn tắt tới tay cảm thấy có ý tứ mới có thể điểm vào thử chơi thử chơi bộ phận làm không tệ đ ặ tới t người quản lý vận hành tâm trong tiêu chuẩn liền sẽ phát ra tin nhắn web dư giai đem mấy ngày gần đây nhất ban bố tân du xem hết sửng sốt không có tìm được một bộ nàng cảm thấy hứng thú bất quá ngẫm lại cũng đúng thật muốn có hạt giống tốt cũng sớm đã bị những cái kia tuệ nhãn biết châu lão người quản lý vận hành c h ọ n lấy cái kia có thể đến phiên bọn hắn những n à y thực t ậ p lại tìm một lần đi dư giai xoa xoa h u y ệ t thái dương cảm thấy đầu đ a u nhứt không phải nàng yêu cầu quá cao mà là những trò chơi này danh tự một cái so một cái kỳ hoa như cái gì không phát cứu công thành danh lục bác hải trấn lao tiểu bằng hữu hoa si thiếu niên cho tà biến thiên hạ còn sót lại một cây giỏi vân vân phàm là danh tự bình thường điểm nàng đều điểm đi vào thử chơi một chút cho cái cơ hội nhưng mà kết quả là bọn hắn không cho mình cơ hội đáng đợi phát ngay dư g a i ngón tay đột nhiên dừng lại bởi vì nàng rốt c ụ c thấy được một cái bình thường điểm tên chẳng biết tại sao nàng đúng là không hiểu có chút cảm động thật không dễ rằng a thế giới nhỏ của ta một cái sáng tạo gia viên không ngừng mạo hiểm chế tạo kỳ tích trò chơi nhìn xem giới này thiệu dư g a i trực tiếp điểm vào trò chơi kỹ càng giao diện ở đây không chỉ có thể nhìn thấy trò chơi bộ phận sình s t còn có thể nhìn thấy nhà thiết kế tên thật cùng giới tính cùng đều làm qua cái nào trò chơi hoa chất này dư g a i nháy mắt mấy cái có chút hoài nghi ánh mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề trò chơi là có loại kia làm lão làm c ũ phục cổ trò chơi thế nhưng là đại ca ngươi lại phục cổ cũng phải có cái hạ độ a cái này đều tiên s ự dư giai nắm tay nhỏ nắm chặt nàng có một loại muốn n ệ n màn hình xúc động bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được khó được cho là có cái bình thường xem ra là ta nghĩ nhiều rồi ai dư giai cảm giác tâm mệt mỏi cảm giác khởi du người quản lý vận hành đều quá khó khăn nàng đây là mới đến không bao lâu nếu là làm việc mấy năm máu này ép không được từ từ đi lên bước lên nàng lắc đầu đưa tay liền muốn muốn đem trò chơi kỹ càng giao diện đóng lại nhưng mà ân ân gian dư d a i đen bóng đôi mắt t r ừ n g lớn đưa tay động tác đình chỉ giữa không trung tại nguyên chỗ ngu ngơ hồi lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại khả năng chỉ là trùng tên trùng họ đi nàng nghĩ như vậy bởi vì tại nàng hình ảnh bên trong ai đều có thể trở thành trò chơi cá nhân sư nhưng duy chỉ có nàng đại học ngồi cùng b à n thân gian không có khả năng bởi vì gia hỏa này tại học đại học thời điểm nhất thường nói một câu nói l i ề n là nhỏ cách cục nhỏ l i ề n điểm ấy cách cục làm sao làm sao thành là mạnh nhất người quản lý vận hành cái này cái nam nhân thế nhưng là sẽ thành mạnh nhất người quản lý vận hành làm vì mình suốt đời mục tiêu làm sao có thể nửa đường đội nghề làm trò chơi không biết hắn hiện tại đang làm cái gì cũng đã tiến vào cái kia mấy nhà cỡ lớn vong du công ty đi dư giai nhìn lấy màn ảnh trước mặt có chút xuất thần ân gian là nàng là số không nhiều bằng hữu bởi vì nàng cảm giác đối phương cùng tính cách của mình rất giống đều là hướng phía mục tiêu nưu đủ sức lực xông về phía trước đối với người khác cái nhìn hoàn toàn không thèm để ý cái chủng loại k i a người cùng ân gian tách ra ngày thứ tám nữa hắn dư giai vô vô mặt mình để cho mình trọng chân tinh thần Ấn gian đã h ư ớ lập tức một cái nàng trước đây chưa hề đụng vào qua thế giới hướng nàng mở ra cửa chính vài giờ về sau dư ra ý thức thông qua quang nào truyền lại về tới trong thân thể nàng hai mắt nhắm chặt mở ra bản đen như mực đôi mắt giờ phút này lại là cách ra vô cùng xinh đẹp hả quang nào chuyển lại trong nàng mềm mại giơ lên một cái đẹp mắt độ cong ngón tay hoạt động thường cái này cũng gọi là ân gian nhà thiết kế gửi đi ký kết tin nhắn web tờ f m ộ đột nhiên muốn đem số một nữ công cô danh tự đổi mẹ ta bên kia họ dư đại khái hơn bốn mươi người ta đại cứu gọi dư ra liền cảm giác là lạ tờ f h a c ầ u phiếu đề cử bình luận phát thêm điểm cái nhìn hoặc là suy đoán ta tốt chép nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ c c h u n gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương năm xin hỏi phát du về sau người quản lý vận hành bao lâu xét duyệt ước độ lục soát xin hỏi người không ăn cơm có thể sống bao lâu thế nào mới có thể nói dùng chủ thuê nhà chỉ hoãn một tháng giao tiền thuê nhà phát triển trò chơi trò chơi xét duyệt đến t ộ t cùng muốn bao lâu thời gian một vấn đề cuối cùng lục soát không có kết quả về sau ân gian quả quyết điểm vào diễn đàn khởi xướng đặt câu hỏi phát du hai ngày phát triển trò chơi người quản lý vận hành đến tội cùng có hay không chơi ta trò chơi nếu như không có vậy cụ thể xét duyệt thời gian là bao g i i nhìn xem chính mình đánh ra tới hàng chữ này ân g i à n trong miệng phát khổ hắn hôm trước tuyên bố trò chơi sau nhịn không được một cái xúc động đem trả tiền nội dung cũng cho làm kia là một cái ma h u y ễ n phong cách tài liệu bao dòng giã bỏ ra hắn hai bốn trăm đại dương tăng thêm trước đó làm mua động cơ cùng hiệu ứng âm thanh dùng hết hết thể bỏ ra hai tám trăm khối chất liệu bao mặc dù quý nhưng lại vật siêu chỗ giá trị tăng thêm tiến vào trò chơi về sau liền cảm giác chính mình đi vào một cái thế giới chân thật nhưng mà cái này đại giới hắn nghèo hiện tại toàn thân trên dưới liền móc ra hai trăm đồng thời tiền thuê nhà đã đ ì n kỷ nếu như trò chơi không thể nhanh lên ký kết lên cùng hắn cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường uống gió tây bắc bất quá mặc dù có chút xúc động nhưng hắn lại là cũng không hối hận bởi vì tiền này tả hữu đều phải hoa nếu như chờ giao tiền thuê nhà vậy hắn trả tiền nội dung liền không cách nào hoàn thành không cách nào hoàn thành liền không kiếm được tiền không kiếm được tiền liền chưa đóng nổi tiền thuê nhà còn không bằng đụng một cái đông đông đông ngay tại hắn điểm kích màn ảnh máy vi tính chuẩn bị tuyên bố tiếp mời tìm xin giúp đỡ thời điểm ngoài cửa chuyển đến tiếng đ ậ cửa ân gian điều ra cửa camera thấy rõ ngoài cửa người tướng m ạ n nháy mắt thân thể liền là kịch liệt run lên thật liền là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đứng ngoài cửa chính là một cái mang theo màu lục mũ l ơ i chai thân mang một thân thanh lương quần áo thoải mái thanh niên người này tên là chu thuận đúng là hắn chỗ này t r u n g cư chủ thuê nhà ân gian ngồi trên ghế trần chờ mấy giây cuối cùng vẫn đứng dậy cho chủ thuê nhà đại ca mở cửa cái này tránh được mùng một không tránh được đầu năm nên tới sớm m u ộ n một tới còn không bằng sớm đem sự tình nói rõ nói không chừng còn có thể tranh thủ đến một chút thời gian đứng tại cửa ra vào chu thuận thấy ân gian mở cửa túi đầu nhìn thoáng qua trong tay khách trọ danh sách ân gian đúng không người tháng này tiền thuê nhà là ân gian trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười khó coi chu ca ngươi nhìn ngươi muốn không tiến vào nghỉ ngơi ư biết hắn nhìn chu thuận cái chán tất cả đều là mồ hôi biết đối phương đây là đã chạy mấy tòa nhà vội vàng lên tiếng m ờ i hy vọng có thể cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt để mình có thể chỉ hoãn mấy ngày giao tiền thuê nhà chu thuận thu tiền thuê nhà cũng là thật thu có chút mệt mỏi nghe được đề nghị của ân gian gật gật đầu vậy được tại ngôi nơi này ngồi một chút cái kia tiền thuê nhà ghế xô p a tại cái này ta đi giúp ngươi rót cốc nước ân gian thấy chu thuận lại sách tiền thuê nhà ngay cả vội vàng cắt đứt thi pháp biến mất tại phòng khách tiến vào phòng bếp chu thuận thấy thế trong lòng mặc dù có chút kỳ quái ân gian vì cái gì đột nhiên nhiệt tình như vậy nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều thời đỉnh đầu mũ lơi c h a i làm cây quạt cho mình quạt mặt trời này vòng mặc dù làm cho nhân loại không còn lo lắng nguồn năng lượng nhưng cái k i a tản ra nhân tạo ánh nắng là thật nóng thời gian dài đợi ở bên ngoài thật không có mấy người chịu được chu thuận cho mình quạt gió đồng thời ánh mắt cũng là vô ý thức dò xét ân gian gian phòng sạch sẽ gọn gàng xem xét liền cũng giống như mình là cái sắt thép t r ự nam ừng chu thuận ngâm khẽ một tiếng giống như là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình lúc này đứng dậy đi và ân gian máy tính trước mặt nhìn xem ân gian mới trước đây không lâu đánh ra cái kêu hỏi tham ký kết vấn đề cái c ầ m điểm nhẹ trên mặt lộ ra mê mỉm cười rất giống là một cái nhìn thấy hài lòng hậu sinh t r ư h n g bối người đâu ngược lại tốt nước cũng ở trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu ân gian nhìn thấy trên ghế s a lon không ai s ư ơ n g sở bất quá rất nhanh kịp phản ứng nhìn về phía gian phòng địa phương khác sau đó liền thấy được đứng tại tại chính mình máy tính trước mặt khoe miệng không ngừng dương lên chu thuận từ ngực ân gian đột nhiên có chút sợ hãi chính mình cái này có tính không dẫn sói vào nhà nghe được sau lưng động tĩnh chu thuận quay người nhìn về phía ân gian nụ cười trên mặt càng thêm xán lạ vừa làm l ê m giả lợp a ân gian hoàn toàn chưa kịp phản ứng cái này là thế nào mập chuyện nhưng thân thể vẫn là thành thật làm ra phản ứng thấy ân gian gật đầu chu thuận trên mặt một bộ gặp được c h i kỷ biểu lộ đúng lúc ta cũng tại làm cũng là một tên phát triển trò chơi nền tảng nhà thiết kế trò chơi bất quá ta đã làm mười mấy trò chơi xem như một cái lao phát nhai nghe được chu thuận ân gian ánh mắt sáng lên vội vàng tới gần đại lao ký kết quá trình là thế nào đi còn có biên tập sẽ hay không đem trò chơi nhìn lệ lọt dẫn đến đem hào tác phẩm sơ sót tình huống hắn nhìn diễn đàn lên những ngày kia vào mấy chục vạn đại lao đều là lấy phát nhai tự cho mình là nghĩa nhưng đã đem trước mắt chu thuận xem như thâm niên nhà thiết kế nhưng mà chu thuận đang nghe ân gian nâng lên ký kết hai chữ thời điểm nụ cười trên mặt rõ ràng cứng một chút chỉ bất quá vẫn chưa bị ân gian phát hiện hắn vội ho một tiếng sau đó một bộ học trưởng chỉ điểm niên đệ mây trôi nước chạy bộ dáng người mới không cần mơ tưởng xa vời trọng yếu nhất chính là không ngừng tăng lên chính mình tranh thủ làm được mỗi một trò chơi đều tại tiến bộ ký kết không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy dọn ta có thể minh xác nói cho ngươi người mới lần thứ nhất làm trò chơi liền ký kết tỷ lệ không đến một phân ước ân gian bị sát xuất này k i n h đến hắn không nghĩ tới sát xuất thế mà lại thấp như vậy chu thuận rất hưởng thụ ân gian một mặt rung động biểu lộ dù sao hắn lần thứ nhất làm trò chơi thời điểm cũng là nghĩ lấy du lịch thành thần nhưng mà nằm mơ ban ngày cuối cùng chỉ là nằm mơ ban ngày hắn nào rất thảm đến nay đều còn không có ký kết qua một trò chơi bất quá gần nhất hắn có một cái rất tuyệt ý nghĩ hắn có lòng tin bước qua ký kết cánh cửa như vậy đi xem ở ngươi là ta khách trọ phân thượng ta giúp ngươi nhìn xem trò chơi lấy kinh nghiệm của ta tùy tiện chỉ điểm ngươi vài câu cũng có thể làm cho ngươi hưởng thụ vô tận nếu như có thể triệt để lĩnh lộ ký kết tỷ lệ có thể sách năm thành chu thuận vung tay lên một bộ phong phạm cao thủ hắn hiện tại chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng dù sao tại mình thích lĩnh vực trang bức đây chính là muốn bao nhiêu thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái ân gian thấy chu thuận tự tin như vậy do dự một phen gật gật đầu hắn vừa tiếp xúc một chuyến này không lâu mặc dù đối mc có lòng tin nhưng mỗi cái ngành nghề đều có thuộc tại quy tắc của mình hiện tại là vũ trụ thời đại mc phải chăng không quen khí hậu cần bản thổ hóa những này đều cần từng bước một n g h i ệ n chứng hiện tại có nghiệp nội tinh anh giúp mình làm bình chắc không thể nghi ngờ là cực tốt có thể có thể làm cho chính mình ít đi một chút đường q u n co đương nhiên nếu là hắn biết chu thuận một trò chơi đều không có ký kết về sau chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy kia là làm cho đối phương có bao xa lăn bao xa ngay cả hẹn đều không có ký liền lung tung chỉ đạo đây không phải hại người sao ba ân gian vừa điểm vào tác phẩm của mình giao diện chu thuận liền là vô bàn một cái ân gian nghi ngờ nhìn về phía chu thuận nhưng mà chu thuận lại là chỉ vào hắn trò chơi trang địa một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng trang địa là một trò chơi mặt mũi ngươi nhìn, nhìn mình trang địa cùng một đoàn gạch men giống như ta nếu là người quản lý vận hành nhìn thấy ngươi trang bịa lần đầu tiên liền đem ngươi cho phủ định loại này trang bịa đời này cũng đừng nghị ký kết đây là hắn những năm này làm trò chơi kinh nghiệm không nói tuyệt đối chính xác nhưng cũng là có đạo lý riêng của nó ngay tại lúc hắn tiếng nói vừa ra một giây sau trò chơi chế tác trợ thủ hậu trường lại chuyển tới tiếp thu được tin tức mới thanh âm đinh ngay có một cái tin tức mới xin chú ý kiểm tra và nhận nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiễu người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương 06, tin nhắn web chiếc máy vi tính hai người liếc mắt nhìn nhau ân gian còn không có gì hắn cũng không biết cái tin tức này ẩn chứa ý nghĩa nhưng chu thuận b i ế ta hắn mặc dù hai năm này đều tại phát ngai nhưng các loại vợ sẹo lẹ thiếp mời lại là nhìn không ít hết sức rõ ràng cái tin tức này đại biểu chính là cái gì ngón tay hắn có chút run dày dù sao đây chính là liền tại trong diễn đàn đều tươi có thể nhìn thấy ký kết đứng đoạn trong lòng của hắn tựa như một cái mong mà không được truyền thuyết hắn đã hướng phía cái mục tiêu này d ò n dã cố gắng hai năm bây giờ cái này tin nhắn web mặc dù không phải phát cho hắn nhưng cũng tâm tình của hắn bành trướng bởi vì cái này không còn là cái kia xa không thể chạm truyền thuyết mà là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình nhìn xem một bên biểu lộ cấp tốc biến hóa khi thì kích động khi thì bi thương khi thì thỏa mãn chu thuận ân gian có chút do dự muốn hay không gọi cấp cứu cái này rõ ràng là phản bạch a ta ấn mở rồi không đợi ân gian làm ra quyết định chu thuận lại là nghiêng đầu hỏi dù sao đây không phải nhà hắn tài khoản cũng là ân gian tài khoản tự nhiên không có khả năng không thông qua chủ đồng ý của người ta liền tùy tiện đục vào cái này qua không có lễ phép nghe chu thuận chỉ là muốn chút mở tin tức ân gian nhẹ nhàng thở ra không có cự tuyệt đối phương cái này không có ý nghĩa thỉnh cầu dù sao mình về sau còn có việc muốn phiền phức đối phương người chọn đi đạt được â n gian hồi phục chu thuận hít thở sâu một hơi ngón tay run dày ấn mở phong thư hành vi của hắn mặc dù nhìn qua có chút sốc nổi nhưng cũng thuộc về nhân c h i thường tình mọi người không có được mới là bọn hắn nhất khao khát làm loại này khao khát tích lũy tới trình độ nhất định từ đó buộc phát ra lực lượng đem phi thường khủng bố giao diện góc trên bên phải phong thư tại bị chu thuận đụng vào sau cấp tốc phóng đại một cái vừa mới ra lò ký kết đứng đoạn ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhà thiết kế ngài tốt tác phẩm của ngài thế giới nhỏ của ta trải qua xét duyệt đã đạt tới ký kết tiêu chuẩn ký kết quá trình xin chờ đợi đến tiếp sau hệ thống thông chi tại ký kết trong lúc đó xin đừng nên tự chủ sửa chữa trò chơi tên n h ư n h ấ t định phải sửa chữa xin liên lạc ngài người quản lý vận hành khởi du người quản lý vận hành thạch đầu điểm kích tăng thêm hảo hữu chất vấn kỹ càng vấn đề thạch đầu xem hết cái tin này nguyên vốn có chút kích động chu thuật nhăn nhăn lông mày thế nào ẩn gian nghe vậy theo bản năng dò hỏi cái này người quản lý vận hành có vấn đề sao không có vấn đề chỉ là cái tên này chưa từng nghe qua hẳn là một cái thực tập người quản lý vận hành chu thuận giải thích nói thực tập chu thuận thấy ân gian trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt lập tức mở miệng cho hắn bù đắp một phen khởi du bộ vận hành đại khái tình huống cùng nhân viên kết cấu thực tập người quản lý vận hành không chỉ có lúc nào cũng có thể rời đi trên tay đ ề cử tài nguyên cũng kém xa tít tắp chính thức người quản lý vận hành vì lẽ đó ngươi cùng hắn ký kết có thể sẽ không có đ ề cử một đường chạy trần chuồng đến lên k u n g ân gian nhữ mày chạy trần chuồng lên k u n g sẽ như thế nào chu thuận nghe vậy không có lập tức giải thích mà là mở ra khởi du nền tảng lật ra một loạt xếp hạng chỉ vào bọn họ phía sau bán giá cả n g ư ơ i biết những trò chơi này vì cái gì có chút có thể bán hơn ngàn một bộ mà có chút lại chỉ có thể mua được mấy trăm thậm chí mấy chục một bộ sao nhà thiết kế chính mình định ân gian hỏi giò sai mười phân sai chu thuận khoát tay nói ra trò chơi sau cùng định giá là nhìn nó đề cử là có thể đi tới chỗ nào đầu tiên là thử nghiệm đề cử phạm vi là ngươi chỗ tinh cầu nếu như ngươi có thể đánh bại ngươi cùng thời kỳ trò chơi khác tấn cấp đến cao cấp hơn đề cử như vậy ngươi trò chơi định giá đem sẽ tăng lên đến năm mươi nguyên cấp bậc không thể lại chỉ có thể định tại hai mươi nguyên trở xuống Mà nhưng g a y cả t thực tập người có, quản lý vận hành lại hố ngươi cũng so phần lớn nhà thiết kế mạnh những cái kia không có cách nào ký kết cũng chỉ có thể vì yêu phát điện cũng thì như ta chu thuận ở trong lòng nói như vậy hắn nhìn về phía ân gian trong ánh mắt tràn đầy ưu oán Cảm giác đối p h ư ơ n g gặp gỡ cái thái điều người quản lý vận vừa vận quản hành. lần nhất manh khí thực hợp thái Chờ chút, đã lần thứ nhất làm trò chơi tốt, trò t sự cái là lý làm mà quá điều ý đã ân đều có thể bị coi thể t bị r ọ n gian vậy mình c á này l o điều đâu? Cái kia c ký kết ò k h ô nghe p ả i gian thoả thoả. h Ổn. Ấn n g xong chu thuận mà nói như có điều suy nghĩ gật gật đầu vừa nghĩ lên tiếng nói cảm ơn nhưng mà lại là nhìn thấy đối phương thả ra trong tay chén nước liền đi ra ngoài cửa không ngồi ta còn có việc nhìn xem hùng hùng hổ hổ rời đi chu thuận ân gian nháy mắt mấy cái cái này chính mình tiền thuê nhà sự tình còn chưa nói làm sao lại đi rồi bất quá mặc dù không nói nhưng với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt dù sao chuyện này nói đến vẫn có chút t h ẹ m thùng lần sau có cơ hội rồi nói sau ân gian thầm thì trong miệng một câu liền đi tới trước cửa một tướng môn đóng lại nhưng mà ngay tại cửa sắp khép lại thời điểm một cái tay lại là chộp vào chỗ khe cửa cái này dọa ân gian nhảy một cái cái này nếu là để người ta tay cho kẹp đặt h ư ơ n g hắn có thể không thường nổi tiền thuốc men hắn lập tức mở cửa ra sau đó liền nhìn thấy đầu đầy mồ hôi chu thuận thở hồn h ệ n ân gian thấy thế coi là đối phương là trở về muốn tiền thuê nhà há miệng liền muốn giải thích nhưng mà không chờ hắn mở miệng chu thuận lại là đã sớm mở miệng ta nón xanh quê cầm h ạ n t ự a hồ là vừa mới chạy thái cực nói chuyện đều có loại thở không ra hơi cảm giác ân giang nghe vậy lập tức quay người liếc mắt liền thấy được thả ở trên ghế s a lon cái tia đỉnh màu lục mũ lưỡi chai bước nhanh đi qua cầm lấy mũ trả lại cho chu thuận thuận tiện thêm cái h ả o hữu đi ngươi về sau có cái gì trò chơi trên vấn đề có thể hỏi ta chu thuận tiếp nhận mũ nói ân giang gật đầu gửi đi h ả o hữu mời chu thuận đồng ý quay người liền muốn rời đi bất quá nghĩ nghĩ lại chuyện trở về chính thức người quản lý vận hành ký kết yêu cầu đều vô cùng cao nếu muốn trở thành một tên nhà thiết kế trò chơi. liền cần không ngừng tăng lên chính mình lần này ký kết rất có thể chỉ là một cái ngoài ý m u ố n ngươi trò chơi chất lượng tại chính thức vận danh nơi đó tuyệt đối qua không được nếu như ngươi muốn hạ cái trò chơi còn có thể ký kết mà nói liền ghi nhớ ta không ngừng tổng kết tự kiểm tra tự mình làm trò chơi có những cái kia không đủ h ã n tại trong diễn đàn nhìn qua không ít ký kết sau liền coi trời bằng vung nhà thiết kế không có đem chính mình đặt ở hẳn là thả vị trí tại hậu kỳ không cách nào tiếp tục ký kết trò chơi về sau trực tiếp tâm tính bạo tạc thối lui ra khỏi nhà thiết kế trò chơi vòng tròn h ã n cảm thấy ân gian lần thứ nhất làm trò chơi liền ký kết khó tránh khỏi sẽ có tự ngạo tâm lý nhất định phải nhắc nhở một câu không phải rất có thể đem đường đi hẹp biết ân gian gật đầu cái này chủ thuê nhà mặc dù có chút lời nói được không quá nghe được nhưng thì thật xuất phát là tốt vì lẽ đó hắn cũng không quá để ý vậy cứ như vậy đi ta đi nói xong chu t h u ậ n liền lần nữa vội vã rời đi ân gian tại cửa ra vào đợi một hồi thấy đối phương không có trở về ý tứ lúc này mới đóng cửa lại thật có ý tứ một người trong miệng hắn nhắc tới một câu liền ngồi vào trước bàn máy vi tính chuẩn bị tăng thêm cái này gọi là thạch đầu người quản lý vận hành thật tốt tâm sự nhưng mà hắn vừa ngồi xuống lại là lại có một cái tin chuyển đến hắn nhìn kỹ phát hiện đây cũng là một cái ký kết tin nhắn web là một cái tên là thanh trúc người quản lý vận hành gửi tới cái này có tính không song hoàng chứng tân gian nhìn xem hậu trường hai đầu tin nhắn web gãi gãi đầu cái này khiến hắn làm cho sẽ không nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c trốn gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chứ không bảy thử nghiệm đầy tới gây nhìn xem hậu trường hai đầu tin nhắn web ân gian trần c h ờ hồi lâu cuối cùng lựa chọn cái k i a gọi là thạch đầu thực tập người quản lý vận hành sở dĩ không có cân nhắc thanh trúc là bởi vì hắn sợ đối phương là chính mình đại học lúc lớp t r ư ở n g đại học vậy sẽ hắn nhưng là không có việc gì liền khoác lác người quản lý vận hành làm như thế nào làm sao v v ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ thật không biết lúc ấy đầu góc đang suy nghĩ gì t ậ n kể một ít trung nhị lời nói hắn là thật không còn mặt mũi đối với mình đại học đồng học quá mất mặt lắc đầu đem trong đầu những cái k i a khó coi hồi ức vung đi ân gian ngón tay di động đem thạch đầu tăng thêm vì hào hữu của mình nơi này tăng thêm hào hữu cũng không phải là quang n à o thông tin hào hữu mà là trò chơi trợ thủ hậu trường hào hữu nhìn thấy nghiệm chính thành công tân gian lập tức hướng phía đối phương gửi đi một cái tin ở đây sao hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút đ ể cử kỹ càng quá trình nghị chỉ có thể là nhanh một chút lên cung hiện tại trong ví tiền liền hai trăm tiết kiệm một chút có thể sử dụng hai tuần lễ nhưng hai tuần lễ qua đi đâu lật thùng rác thật có l ỗ i thời đại này rác rưởi đi ra ngoài trực tiếp ải ẩn hóa bữa ăn chủ rác rưởi đều không có ăn vì lẽ đó lưu cho thời gian của hắn tương đương gấp đáp ở văn kiện đây là hợp đồng điện tử ngươi nhìn một chút không có vấn đề lắp xong phát cho ta liền chính thức ký hợp đồng đối phương tựa hồ ngay tại máy tính trước mặt hắn tin tức phát ra ngoài còn chưa tới năm giây liền được hồi phục t h ế thế ân gian không có vội vã tuân hỏi chính mình vấn đề mà là đem ẩn chứa hợp đồng văn kiện mở ra c ẩ n t h ậ n đọc phía trước vài trang nói nhảm toàn bộ lướt qua hắn trực tiếp nhìn về phía bản quyền cùng chia bộ phận đây mới là hắn quan tâm nhất bản quyền về nhà thiết kế sở hữu nhưng khi sinh ra chữ trò chơi bên ngoài cái khác bản quyền thu nhập lúc bởi vì cho nền tảng một thành lợi nhuận thu nhập làm tuyên phát lao động đạt được bản quyền khối này không có vấn đề thời đại này đem cái này cùng nhau xem tương đương người bán chỉ có quyền sử dụng không có quyền nắm giữ đồng thời coi như người sau khi chết bản quyền cũng sẽ không trở thành công bản mà là do nó dòng dõi kế thừa nếu như không có dòng dõi cùng chỉ định người thừa kế thì từ quốc gia người quản lý đem bản quyền khu vực xem hết ân gian nhìn về phía chia mà đi sau xuất hiện trò chơi thu nhập là cùng nhà thiết kế chia đôi đồng thời ở trên đỡ ba tháng trước còn có mỗi tháng một nghìn năm trăm kinh tế phụ cấp nếu như ba tháng qua đi mỗi tháng tiêu thụ ngạch đạt tới một vạn như vậy cái này phụ cấp thì sẽ vô hạn kỳ trì hoãn thẳng đến tiêu thụ n g c h thấp hơn một vạn cho đến cái này chưa có chút không hợp lý a ân gian nhữ mày trò chơi chế tắc tiền kỳ đầu nhập thực sự là quá lớn giống hắn đã làm móc đến cực hạn cũng vẫn như cũ hao tốn hai nghìn tám trăm n g u y ê n giống cái khác trò chơi không có mấy vạn chi phí ân gian cảm thấy làm không được về phần dùng t r ư ớ c mua tài liệu làm trò chơi không có ý tứ luật sư văn kiện cảnh cáo thời đại này bản quyền nhìn cực nặng ngươi là cái k i a trò chơi mua tài liệu cũng chỉ có thể dùng cho cái k i a trò chơi muốn hạ cái trò chơi dùng đồng dạng tài liệu thật có lỗi xin mời một lần nữa mua đây mới là nhất hố địa phương một chuyến này thật sự ấn chứng câu nói kia hạn hạn chết đúng lục đến đúng lục chết k i ế mặc tiền l dù đối ế tiền, phương tài i n thật b h ư nguyên ý, nhưng có thể tranh thủ vẫn là đến tranh thủ một chút nếu quả thật không có vậy hắn liền chuẩn bị sớm một chút lên cung tất lại còn có cái g ầ y trơ cả xương túi tiền còn cần hắn phục dưỡng ba ngày sau ở xa khởi du cao ốc người quản lý vận hành thạch đầu nhanh chóng đánh chữ trở lại thật khi gấp dư giai nhỏ giọng thầm thì một câu nào có vừa ký kết liền hỏi đề cử theo lý thuyết loại này người mới nhà thiết kế không cũng đều là trước thỉnh giáo chính mình trò chơi có cái gì không đủ sao gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ r a bài dư giai nhìn xem chính mình là gia hỏa này viết một đại thiên đánh giá cùng kiến giải cảm giác cố gắng toàn bộ hưởng phí đối phương không hỏi nàng cũng không thể một mạch liền đem những này gửi tới đi chờ đợi một lát thấy đối phương không có động tính tựa hồ thật không có ý định hỏi nàng cuối cùng vẫn nhịn không được lại cho ân gian phát một cái tin ngươi cảm thấy trò chơi của ngươi thế nào có những cái kia không đủ rất tốt không có vấn đề liền chờ một cái để cử bay lên dư g a i nhìn thấy câu nói này miệng nhỏ hơi há ra cuối cùng hít vào một hơi cái này tự tin giọng nói để nàng nhớ tới đại học â n gian không phải trò chơi giống như là gạch men đồng dạng ngươi bằng cái gì dạng này tự tin gọi là ân gian người đều như vậy vẫn là nàng gặp phải mới như vậy dư g a i trên mặt lộ ra phiền muộn thân sắc nàng là thật muốn để dưới tay mình nhà thiết kế đi càng xa nhưng được rồi về sau từ từ sẽ đến đi trong lòng nghĩ như vậy nàng hướng ân gian gửi đi một cái nhóm hảo đây là bọn hắn những n à y thực tập người quản lý vận hành dùng chung nhà thiết kế nhóm sẽ đem bọn hắn năm cái ký kết sở hữu nhà thiết kế đều mời mời tiền đến chờ ba tháng thoáng qua một cái cái này nhóm sẽ làm lưu lại chính thức người quản lý vận hành chuyên môn nhà thiết kế nhóm đương nhiên nếu như cái này một nhóm không có người quản lý vận hành thông qua khảo hạch như vậy cái này nhóm liền sẽ bị lão người quản lý vận hành tiếp nhận thời gian đến xế chiều vân anh mang theo bốn tên thực tập người quản lý vận hành trở về các người đem hôm nay học h ả o h ả o nghĩ một chút nhìn có thể hay không dùng dạy cho phương pháp của các người tại trò chơi trong kho tìm tới một cái tốt trò chơi giao phó xong bốn người nàng liền hướng dư giai đi tới nghĩ thế nào ta đi tổng thanh tra nơi đó cho ngươi thăm dò ý buổi sáng chuyện hắn không có quá để ý hôm nay là tổng thanh tra tâm tình tốt ngươi về sau cũng đừng còn như vậy liều lĩnh lỗ mãng nghe được vân anh dư giai chỉ là gật gật đầu chỗ làm việc những n à y con công thẳng thẳng nàng cũng không quan tâm nàng chỉ là nghĩ làm tốt chính mình sự tỉnh m ạ thôi chờ vân anh đem nói cho hết lời nàng liền xuất ra in để cử mẫu đơn đưa tới vân anh trước mặt v â n tiền bối ta muốn thay ta ký kết trò chơi xin thứ hai thử nghiệm đề cử n g ư ơ i ký kết trò chơi vân anh n h u mày tiếp nhận dư dai trong tay bảng biểu nhìn lại ngươi có thể nghĩ kỹ thực tập kỳ chỉ có mười lần xin thử nghiệm đầy cơ hội ừng ta nghĩ kỹ vân anh gật gật đầu vừa định lại nói cái gì nhưng ánh mắt lại là ngưng lại đứng tại bảng biểu viết trò chơi phân loại địa phương các hộp các hộp trò chơi là cái gì dùng đồng dạng tài liệu đem địa đồ vô hạn khuyết trương cái kia lúc trước kỹ thuật không đủ thời điểm mới sử dụng hành động bất đắc dĩ nhưng bây giờ chỉ cần tài chính đầy đủ vũ trụ đều cho ngươi hoàn mỹ phục khắc đi ra vì lẽ đó các hộp trò chơi cũng sớm đã đi hướng mặt lộ mấy năm gần đây lượng tiêu thụ tốt nhất một bộ trò chơi cũng mới nguyện tiêu bảy nghìn vì lẽ đó khởi du bộ vận hành đã sớm đạt thành trực tiếp lướt qua các hộp trò chơi không xét duyệt chung nhận thức người đem tài nguyên dùng đến các hộp trò chơi trên liền là lãng phí người biết không vân anh vuốt ve cái chán cảm giác chính mình những ngày này dạy vô ích nghe được vân anh dư dai trong mắt không có Có một ty xúc động dao ta tin tưởng ánh mắt của ta nhìn thấy dư dai dạng này vân anh có chút bất đắc dĩ nha đầu người cái này tính tình đến sửa đổi một chút không phải sớm muộn có một ngày sẽ đâm đến bể đầu chảy máu được rồi thử nghiệm đẩy ta giúp ngươi xin bất quá cũng liền lần này lần sau muốn phát tin nhắn web trước hết để cho ta qua xem qua nàng cảm thấy có cần phải để dư giai cảm thụ một chút thất bại cảm giác không phải không cách nào t r ư ở n thành ừ m thấy vân anh đáp ứng dư giai khẽ dạng quay người tiếp tục xem trò chơi kho vân anh thấy thế thở dài một tiếng mang người mới thực sự là tâm mệt mỏi lần sau nàng nói cái gì đều k h ô này g tiếp cái n sống. Không phải lo lắng cái này lo lắng lo cái kia sớm muộn ba mươi tuổi sống thành năm mười tuổi lao thái bà nhĩ môn bức ngã r a nhập gờ ú p chat không người sao ân gian mở ra nhân viên liệt biểu phát hiện toàn bộ nhóm tăng thêm hắn chỉ có bảy người trong đó sáu cái là quản lý chính mình người quản lý vận hành thạch đầu là một nói như vậy còn lại năm người cũng là phải là người quản lý vận hành thấy nhóm bên trong không có tin tức gì như nhìn g n ân gian đóng kín gờ g ú p chat mở ra đổ rác rưởi trò chơi động cơ hắn chuẩn bị hướng thế giới nhỏ của ta bên trong thêm chút đi nguyên tố khác mc chủ lưu cách chơi vẫn là cùng đồng bạn cùng nhau chơi đùa mới có ý tứ hắn hiện tại không có tiền mua thế giới trò chơi phạm vi nhỏ cùng hưởng g i ả n cùng đành phải hướng bên trong lại thêm một chút có ý tứ trò chơi nguyên tố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 lý thượng học sinh đảng rất thích chơi đùa nhưng là không có tiền này làm sao xử lý đương nhiên là chơi đề cử trên thử chơi đùa không chỉ có thể chơi không mà lại phun những cái k i a nhà thiết kế trò chơi bọn hắn quay đầu không chỉ có không tức giận ngược lại còn tới cảm tạ mình quả thực không nên q u á thoải mái cốc cốc cốc. thử chơi xong một trò chơi ý thức trở về thân thể lý thượng hai tay ngón tay hóa là một đạo tàn ảnh nhanh chóng tại trên màn ảnh máy vi tính gõ cái gì l à kê trò chơi nước sôi đều so ngươi kịch bản có tư vị phàm là có chút đầu ó c một cái dài đến một ngàn chữ lời từ đáy lòng mới vừa ra lò bị hắn phát đến trò chơi bình luận khu đem bình luận phát ra hắn gật gật đầu rất là hài lòng kiệt tác của mình tin tưởng sau đó không lâu lại sẽ có một cái nhà thiết kế đối với mình cảm động đến rơi nước mắt đồng thời phát tới cảm tạ mời mời mình đối nó tiến hành chỉ đạo dù sao hắn là có trình độ bình xịn mỗi một câu đều là có lý có cứ chính hắn cũng không nghĩ đến làm như thế nào phản bác cái này chớ đừng nói chi là người khác đem bình luận xong cửa sổ trò chơi đ ó n g lại lý thượng bắt đầu tìm kiếm kế tiếp may mắn khởi du nền tảng giao diện có ba bộ phận trang đầu để cử trở lên đỡ nóng này trò chơi phân loại trang mỗi cái đại phân loại đều có chính mình đơn độc giao diện đề cử cũng là n tên giao diện bên trong lên khung tinh phẩm trò chơi khu vực trang sở tại địa khu xuất r a đầu tiên trò chơi đồng thời cũng là sở hữu tân du hí thử nghiệm giao diện tiến vào khu vực trang lý thượng trực tiếp lướt qua bắt mắt nhất mấy cái để cử vị nón tay nhanh chóng trượt đi vào tân du nhập kho để cử vị trí vừa mới ký kết manh tân nhà thiết kế phun lên đến mới có ý tứ những cái kia đã ban bố mấy khoản game cổ nhà thiết kế mới sẽ không quản bình luận của ngươi hợp lý hay không phản khi thấy ngươi không là đang khen hắn trò chơi đi lên liền là kéo đen xóa bỏ cấm luôn ba kiệt bộ một chút ý tứ đều không có để ta xem một chút chơi cái kia trò chơi lý thượng ánh mắt tại tân du nhập kho mấy chục trò chơi trên nhanh chóng đ ả o qua lão nhà thiết kế trực tiếp lướt qua mục tiêu của hắn rất rõ ràng cũng chỉ chơi những cái kia mới ký kết nhà thiết kế tác phẩm rất nhanh hắn ánh mắt liền bị một cái trang bịa hấp dẫn không phải cái này trang bịa tinh mỹ đến mức nào mà là nó cùng trò chơi khác trang bịa hoàn toàn liền là hai cái hoa phong cái này sợ không phải người nguyên thủy dùng hoa phong ông trời ơi thế mà còn là các hộp trò chơi cái này đều một nghìn hai trăm linh hai kỷ nguyên mới thế mà còn có người làm loại này cũ dích trò chơi trong miệng hắn không ngừng n h ả t ránh điểm vào cái này tên là thế giới nhỏ của ta trò chơi nhanh chóng đem trò chơi xịn xoa xem phát hiện trong trò chơi họa chất thế mà cùng trang bịa đồng dạng hắn có chút im lặng không nghĩ ra trò chơi này đến cùng là thế nào ký kết đi cửa sau lý thượng chép miệng một cái cố nén m u ố n hóa thân thành anh hùng bản phím xúc động dù sao hắn là một cái có tu dưỡng bình xịt vẫn là trước tiên cần phải chơi một c h ú t trò chơi này không phải không cách nào phun có lý có cứ lệnh người t i n phục điểm kích tiến vào trò chơi cắm vào trong đầu quang nao bắt đầu vận hành đem ý thức của hắn cùng máy tính kết nối ý thức hỗn độn chỉ là lâm vào một máy mắt trong tầm mắt liền lại xuất hiện sáng ngời một cái giống như là từ xếp gỗ kiến tạo mà thành thế giới xuất hiện ở trước mặt hắn mẹ a những này đồ là trực tiếp dán đi lên quả thực tay con mắt thấy rõ trước mắt thế giới lý thượng trực tiếp mở phun tuy nói đây là miễn phí thử chơi đ ù a nhưng nói thật ngược lại cho hắn tiền hắn cũng sẽ không chơi loại này r ắ c rưởi trò chơi cái này đều niên đại gì thế mà còn dùng tổ k i ệ c xem như trò chơi tài liệu hình tượng thật sự sống lâu thấy càng kỳ quái hơn chính là liên loại trò chơi này còn có thể ký kết cái này phía sau không có bẩn t h i u đi giao dịch hắn lý thượng là không tin cố nén muốn trực tiếp rời khỏi trò chơi một trận phun mạnh xúc động hắn bắt đầu thăm dò trò chơi cách chơi qua n g phun họa chất nhưng đánh bất mãn một ngàn chữ hắn là có nghề nghiệp tố dưỡng bình xịt một ngàn chữ là thấp nhất danh giới cuối cùng chỉ có thể nhiều không thể thiếu thân thể cũng là p i x e l vẫn là phương lý thượng bất lực nhà ránh cái này cần là nhiều thiếu tài chính mới có thể đem trò chơi làm thành dạng này đem chú ý theo họa chất trên di chuyển hắn đem ánh mắt bỏ vào chính mình tầm mắt phía dưới ở nơi đó có một hàng màu xám ô vương nhỏ tại cái thứ nhất phương cách bên trong có cái màu vàng đất đồ vật lý thượng suy nghĩ khái động một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay của hắn hắn nhìn một chút phát hiện là có thể sử dụng đạo cụ liền trực tiếp sử dụng sau đó liền nhìn thấy tầm mắt của mình góc trên bên phải nhiều hơn một cái từ sắc khối tạo thành địa đồ tại địa đồ trung tâm là một cái màu lục châm tròn biểu thị hắn hiện tại nhân vật vị trí địa đồ chỉ có phụ cận là sáng xem ra cần ta tự mình đi thăm dò lý thượng sơ sơ chính mình khối lập phương cái cảm thăm dò loại trò chơi sao cái kia cũng quá nhàm chán đi hắn cũng không cảm thấy một cái khối lập phương thế giới có cái gì tốt thăm dò hắn ánh mắt thấy được thanh vật phẩm cạnh góc có một cái dấu cộng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái giao diện ra xuất hiện ở trước mặt của hắn bên trái là hắn lúc này trò chơi nhân vật một người mặc trang phục màu xanh lam khối lập phương n g ư ờ i chung quanh hắn có năm cái thanh trang bị hiện tại cũng là chồng không bên phải là một cái chữ điển cách thanh vật phẩm phía trên có cái mũi tên viết hợp thành cột chính mình hợp thành trang bị sao cái này cách chơi ngược lại là rất có thú lý thượng cảm giác chính mình lỡ lời vội vàng đổi giọng nhưng đây cũng là rất lâu trước kia cách chơi một điểm ý mới đều không có lý thượng đóng kín hợp thành cột Ở chung quanh nhìn lý thượng có chút thử mộng t là hắn quá mạnh vẫn là cái trò chơi này quá giọn cái này thiết lập lý thượng vất tay nhanh chóng gõ liền phát hiện vô luận là cây vẫn là thổ đều có thể bị hắn tùy tiện làm nát đồng thời mỗi lần đem đồ vật làm nát đều có thể cảm nhận được một cỗ chấn động không hiểu mang cảm giác hắn có chút thích loại cảm giác này cái gì thượng vàng hạ cám vật liệu đều góp nhặt một chút về sau hắn mở ra hợp thành cột bắt đầu nếm thử hợp thành bùn đất không được hạt giống không được hoa không được thư một vòng hắn phát, phát hiện mình chỉ có thể hợp thành chỉ có đầu gỗ một khối đầu gỗ có thể phân giải thành bốn khối tấm ván gỗ hai khối tấm ván gỗ có thể hợp thành bốn cây quân gỗ bốn khối tấm ván gỗ có thể hợp thành một cái tên là công cụ đài đồ vật đem bàn làm việc hợp ra lý thượng liền phát hiện mượn nhờ bàn làm việc mình có thể hợp thành ra nhiều thứ hơn kiếm gỗ đúa gỗ cuốc gỗ trong lúc nhất thời hắn đúng là chơi quên cả trời đất nhưng mà hắn không có phát hiện chính là tại hắn hợp thành ra thanh thứ nhất kiếm gỗ về sau hắn chỗ thế giới trò chơi phát sinh biến hóa từng cái óng á n h trong suốt viên cầu chính đ ú n nhảy một cái hướng phía hắn bên này gần lại gần Đợi Đợi chơi là kẻ dạ gì cùng thế giới cái S1, S2, trò thế ta cùng của chỉnh hợp là này kẻ dạ ạ gì bản.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 hiện tại không chỉ có thể không chút phí sức đem các loại quái vật đánh g i ế t đồng thời còn tại hắn khinh thường cố gắng xuống chế tạo ra xuất hiện giai đoạn mạnh nhất trang bị từ gạch đá chế tạo một thân khôi giáp cùng vũ khí cái này bột không biết sẽ bảo cái gì lý thượng nhìn lên trước mặt tản mát r a màu lam ánh đến kiến trúc không trần trờ đi thẳng vào đây là lúc trước hắn tại một lần thế giới lâm vào huyết nguyệt được tăng cường quái vật truy sát chạy trốn lúc phát hiện lúc ấy hắn hiếu kỳ thẳng đón đi tiến vào phát hiện bên trong có một cái màu xám khối lập phương người đây là một cái nở đỡ cờ lao nhân cùng đối thoại về sau dưới mặt đất liền sẽ có một cái tên là khô lâu đội trưởng to lớn khô lâu bột xuất hiện hắn lúc ấy cái gì trang bị đều không có không có có bất cứ cái gì lo lắng bị bột cho nghiền nát đằng sau có một chút trang bị vốn định rửa sạch đục nhã kết quả khô lâu đội trưởng vô dụng gặp được ngược lại là một cái tên là khô lâu vương một giây về sau trải qua mấy lần nếm thử mới biết rõ ràng cái này hai bột xuất hiện cơ chế lúc ban ngày cái kia nở tờ cờ sẽ không xuất hiện c n g ép tiến vào địa lao liền sẽ gặp phải khô lâu vương vô luận cái gì trang bị đụng phải liền là chín chín trăm chín mươi chín tổn thương hiển nhiên đây không phải cho hắn đánh mà là nhà thiết kế phòng ngừa người chơi nhảy quan chuẩn bị ban đêm xuất hiện khô lâu đội trưởng mới là bình thường cửa hải buột lý thượng thuần thục đến đến địa lao nở tờ cờ bên cạnh tiến hành đối thoại thừa dịp khô lâu đội trưởng từ dưới đất đến tới mặt đất đoạn này thời gian ở không hắn xuất ra bùn đất bắt đầu dựng đối với mình có lợi địa hình mặc dù giờ phút này hắn trang bị đã là khi tiến lên độ tốt nhất nhưng cái này kỳ thật đã là hắn thứ ba loại trạng thái này đến đẩy khô lâu đội trưởng trước đó bởi vì không có kinh nghiệm sai lầm quá nhiều ngay cả khô lâu đội trưởng một nửa máu đều không có hao tổn đến bất quá lần này hắn lại là có năm chắc đem này đánh giết bởi vì hắn phát hiện trò chơi này một cái khác có ý tứ cơ chế đó chính là có thể vận dụng địa hình thẻ khoái ầm ầm một trận tiếng vang ầm ầm từ xa mà đến gần địa lao mặt ngoài kiến tạo bên trong ánh đến cơ hồ là đồng thời dập tắt trong bóng đêm hai đoàn chừng đ ứ a b ẽ đầu lâu lớn nhỏ màu l a m hồn hỏa chống rông xuất hiện Tạch tạch tạch. một trận kịch liệt xương cốt tiếng ma sát qua đi một viên to lớn đầu lâu xuất hiện ở trước mắt của hắn xương đầu cao tốc hướng phía hắn bên này chạy thẳng tới có một loại muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát khí thế lý thượng vội vàng nhảy sang bên tranh né đồng thời hướng phía lấn người mà đến khô lâu đội trưởng đưa ra một kiếm dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thanh máu này nhưng lý thượng khỏe miệng vẫn là không nhịn được có quắc một chút máu này đo liền không hợp t h o i thưởng nhà thiết kế chính mình không chơi thật sự m ù đưa vào trị số hắn đã chuẩn bị đem cái này bột đánh xong đến hỏi đợi trò chơi này nhà thiết kế nói cho hắn biết trò chơi không phải như thế thiết kế tích t u ở n g công tốt như vậy một cái đ ể tài trò chơi tạch tạch tạch keng keng keng xương cốt tiếng ma sắt cùng trường kiếm gọ âm thanh đan vào lẫn nhau đ ạ mắt lấy là nửa cái đến giờ về sau lý thượng tại chính mình còn thừa lại một giọt máu thời điểm đánh ra một kích cuối cùng một khô lâu thủ vệ HP dọn sạch. lâu vệ dọn Giang giang giác giang giác. m trận vang đống đi, to lớn đầu đổ lâu tiền cái này hắn đánh g i ế t tiểu quái góp nhặt rất nhiều tạm thời còn không biết công dụng mà trừ tiền bên ngoài còn có một cái cốt trào cùng một bản mặt ngoài là một viên khô lâu màu tím thư tịch lý thượng xoa xoa tay trực tiếp đưa tay nhắc nhở lên khung nội dung xin mời kính thỉnh c h ớ mong lý thượng cái này mẹ nó cho thiết kế trong phòng ân gian trong lòng có chút thấp thỏm mở ra chợ thủ hậu trường nhìn về phía ký kết đội trạng thái sau xuất hiện hai cái b ả n khối trò chơi số liệu cất giữ 281 phiếu đề cử 18 nguyên phiếu không khen thưởng không trò chơi bình luận 17 không có kinh nghiệm ân gian cũng không biết mình số liệu này có được hay không hơi do dự hắn ấn mở bình luận nhìn xem các người chơi c ả m thụ nếu như phản ứng không sai cái kia liền phải rất khá trời không sinh ta anh hùng bàn phím van cầu ngươi coi là người đi khâu lâu đội trưởng rơi xuống đồ vật đến cùng cái gì thuộc tính ở đây gãy ngươi là mà q u ỷ sao yêu phối heo cái gì là kê trò chơi hình tượng đều là dán khởi du trò chơi chất lượng là càng ngày càng thấp thật sự là cái gì hoặc là quỷ quái đều có thể ký kết thì thừa cầu thật to nhanh lên đổi mới trò chơi này thật là rất có ý tứ ta đã có chút chờ không đội muốn chơi tiếp xuống nội dung nhân gian ai không biết ta nắm nhỏ bất lực cầu nhanh lên cùng g i ã ngoại chiến đấu cùng cái gì l ạ t kê cho chơi ẩn thân là công tức thế mà bị một cái nông dân b ã i miễn ngay cả cơ sở lo dịp đều không có làm cái gì cho chơi một lần nữa đầu thai đi ấ n gian đem bình luận từng cái xem hết chơi qua tiếng vọng đều cũng không t ệ lắm cũng có bị vừa mới bắt đầu liền bị họa phong khuyên lui nhưng cái này g i ã ngoại chiến đấu cùng cái quỷ gì ấ n gian có chúc mộng hoàn toàn không hiểu rõ đối phương đang nói cái gì cái này xác định là đang nói ta cho chơi ấ n gian nghĩ mãi mà không rõ kết quả là đem đầu này bình luận xin sót phát cho chu thuận hắn là lão nhà thiết kế hẳn phải biết chu thuận tin tức về rất nhanh dù sao quang não ngay tại trong đầu nhận được tin tức lập tức liền sẽ nhắc nhở n g h ĩ xem nhẹ cũng khó khăn chu thuận không cần để ý đây là mây bình xịt không chơi đ ù a cũng chỉ p h u người ân gian nhìn xem đầu này bình luận há to miệng thế giới này lớn vẫn thật là loại người gì cũng có hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có mây bình xịt loại thuyết pháp này có loại kỳ quái chi thức tăng lên cảm giác chu thuận có người phát bình luận nói như vậy n g ư ơ i là tới thử nước đ ấ y chúc mừng a số liệu thế nào ngay tại hắn chuẩn bị nói lời cảm tạ một tiếng tiếp tục lá gan nội dung trò chơi thời điểm q u a n thân lại gửi tới tin tức thấy là hỏi mình số liệu ân gian cũng không có do dự trực tiếp đem chính mình số liệu sử dụng x u t phát tới thế nào có thể tấn cấp sao chu thuận người an tâm làm trò chơi không nên nghĩ cái khác cái thứ nhất trò chơi coi như là luyện tay một chút trong lòng đừng có cái gì gánh vác đem chu thuận mà nói xem hết ân gian biết mình số liệu này đoán chừng chẳng ra sao cả bất quá hắn đ ố i với cái này cũng không phải quá để ý trò chơi họa chất thấp thành tích không tốt điểm này hắn cũng sớm đã dự đoán đến có thể tấn cấp cao hơn đề cử tốt nhất không thể cũng không có quá lớn quan hệ hắn làm chính là miễn phí trò chơi cùng mua đức trò chơi khác biệt cũng không phải là một cái để cử định sinh tử chờ hắn có đầy đủ tiền đem ôn lại công năng làm được về sau liền có thể để người chơi ở phía dưới lẫn nhau tuyên truyền chính mình làm miễn phí cho chơi thiên nhiên liền tại hậu kỳ trong truyền bá chiếm cứ ưu thế dù sao không tốn tiền thử một chút cũng không có cái gì tổn thất không phải đinh ngài biên tập thạch đầu cho ngươi gửi đi một cái tin cùng chu thuận nói lời cảm tạ xong ân gian liền sau khi thấy đài có một cái tin b ắ n ra thạch đầu thành tích của ngươi không quá lý tưởng muốn tấn cấp kế tiếp đề cử nhất định phải đối trò chơi tiến hành một chút cải biến mới được thừa dịp đề cử còn có sáu ngày tới kịp nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ lìn mị nô t ổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chứ mười cái này ân gian quá tự tin dư giai nhìn t r ă m t r ă m màn ảnh máy vi tính chờ l ợ i ân gian hồi phục chỉ có đối phương vừa m ớ i dạy chính mình liền lập tức đem chuẩn bị mấy cái bởi tối vật liệu đã đ ố i thế giới nhỏ của ta cải biến quy hoạch gửi tới chỉ muốn cái này nhà thiết kế ân gian dựa theo chính mình quy hoạch đi cải biến cho chơi như vậy nàng có lòng tin có thể trợ giúp đối phương đi đến kế tiếp đề cử ấ n gian không cần ta trò chơi đã làm rất khá không cần lại có cái gì cả i biến nhìn thấy thạch đầu tin tức gần gian quả quyết hồi phục đến đối phương muốn chính mình sửa chữa đơn giản liền là trò chơi h o a chất hắn mặc dù làm ra một cái chất liệu bao nhưng đây chính là vì ở trên đỡ sau kiếm tiền liền dùng hiện tại liền sử dụng hắn lấy cái gì kiếm tiền đem thế giới nhỏ của ta xem như mua đức trò chơi bán sao con đường này ân gian hoàn toàn chính xác có n g h ĩ qua bất quá rất nhanh liền bác bỏ thế giới nhỏ của ta tương lai tiềm lực phát triển to lớn đem này coi như mua đức trò chơi duy nhất một lần bán quả thực liền là tại trà đạp cái này thần cấp trò chơi hắn chỉ cần không ngừng phát triển người chơi nhân số đến hậu kỳ kiếm cần phải so mua đứt hơn rất nhiều nghĩ tới đây ân gian đột nhiên giật mình nghĩ đến chính mình có một cái chuyện rất trọng yếu không có biết rõ ràng đó chính là trò chơi thu lệ phí cơ chế đến tột cùng là như thế nào nếu như là từ nền tảng trực tiếp thao tác hắn đối với tương lai quy hoạch không thể nghi ngờ sẽ nháy mắt tan thành một nước ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn lập tức đánh chữ hỏi tham nếu thật là nền tảng trực tiếp n ú n g tay vậy hắn cũng chỉ có thể đem thế giới nhỏ của ta làm thành mua đứt trò chơi tiến hành bán khởi dù trong ca dư giai bị tức không nhẹ nắm tay nhỏ đều cầm có hy vọng chăn bệnh nàng có loại cố gắng của mình đều bị chó ăn cảm giác chính mình mấy ngày nay mỗi ngày đều thức đêm đến d ạ n g sáng đến tột cùng là vì cái gì bản thân cảm động sao cái này ân gian vì cái gì tự tin như vậy hắn làm sao dám a đinh ngay tại nàng buồn bực thời điểm nhìn thấy ân gian cho mình lại phát một cái tin thấy thế nàng còn tưởng rằng là ân gian hồi tâm c h u y ể n ý đang chuẩn bị đem tài liệu của mình gửi tới nhưng mà nhìn thấy ân gian phát nội dung nàng tức dẫn đến con mắt đều trừng thành thẻ tư lan mắt to người này nàng cảm thấy đã không có d ê nói người này đã triệt để mục nát không cứu nổi đem ân gian muốn kỹ càng lên khung chi tiết văn kiện gửi tới dư giai trực tiếp đem nói chuyện phiếm giao diện đóng kín lại cho cái này b ù n nhau đánh n ử a chữ chính mình là chó con dư giai bị tức mặt đỏ dần giống như là một viên đã chín m ù i quả táo nhỏ một cái văn phòng cùng là thực tập người quản lý vận hành diệp ngư phát hiện dư giai dị dạng dư giai là trước ngươi ký kết cái kia nhà thiết kế sao diệp ngư theo vị trí bên trên đứng dậy đi tới trên mặt lộ ra một cái tự cho là rất ôn hòa trên thực tế rất nụ cười bị h ồ hắn thấy dư giai không nói lời nào góp mắt nhìn một chút đối phương màn hình phát hiện giao lưu vết tích hắn ở bên ngoài công ty nhỏ đợi qua ba năm chỉ làm mấy giây liền đem toàn bộ quá trình phân tích cho bảy tám phần tự nhận là đã nhìn thấu hết t h ả hắn trên mặt lộ ra một cái người từng trải dáng tươi cười loại này không biết trời cao đất rộng nhà thiết kế n g ư ờ i nói lại nhiều đều không dùng tại loại người này trong mắt hắn chính mình là ngưu bức nhất tồn tại không cần thiết tại loại người này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian ta thế nhưng là hy vọng ba tháng cùng ngươi cùng một chỗ thông qua thực tập kỳ trở thành khởi du chính thức người quản lý vận hành nói xong hắn thấy dư giai hướng chính mình nhìn lại coi là đối phương nghe được hắn lời nói bên trong nói bóng gió thế là lập tức không chút nghĩ ngợi đem hắn hôm nay đắc ý nhất sự tình nói ra hôm nay ta ký hợp đồng một cái tên là nón xanh phong nguyệt bao tô công nhà thiết kế vẫn chỉ nhìn qua hắn làm trò chơi nói có cơ hội đi ra khu vực ngươi biết điều này có ý vị gì sao một cái sắp thu nhập một tháng mười vạn trò chơi đem theo trên tay của ta sinh ra diệp ngư cái cằm có chút chế i nhất n rất là tự đắc nhưng mà hắn chờ đợi hồi lâu lại là không có chờ đến dư giai sợ hai thán p h ụ ngược lại là nhìn xem dư giai đứng dậy đi tới cửa rời phòng làm việc toàn bộ quá trình liền vô dụng nhìn tới hắn liếp mắt hắn lần nữa bị đối phương làm như không thấy thấy thế hắn hít thở sâu một hơi cước ép đệ nén xuống chính mình phẫn nộ trong lòng nữ nhân này hắn sớm muộn sẽ đem nàng chinh phục để nàng hát thảo ngựa hắn mà uy vũ hung tráng không nhìn văn phòng còn lại ba người xem trò vui ánh mắt hắn trở lại vị trí của mình tiếp tục vừa mới làm việc chỉ đạo ký kết nhà thiết kế như thế nào làm trò chơi như thế nào nắm chắc người chơi tâm lý nón xanh phong nguyệt bao tô công ngư đại ta trò chơi ngươi xem sao còn cần hay không cái gì cải biến nhìn xem không chít chắt bên trong tin tức diệm ngư khỏe miệm nít lên đây mới là một cái nhà thiết kế đối người quản lý vận hành nên có thái độ diệp ngư tại vị trí bên trên suy tư sau khi nhanh chóng đánh chữ đến trò chơi của ngươi ta xem chất lượng trên không có vấn đề quá lớn bất quá chỉ là kịch bản dư giai này chủng loại hình nữ nhân cần so với nàng ưu tú mới có thể đem này c h ấ n trụ vì lẽ đó hắn chuẩn bị tự mình chỉ điểm ra một bộ đại tác thế tất yếu tại sau ba tháng thực tập xét duyệt trước đem dư giai thu phục liên đệ thủy hạ ta nhà thiết kế dùng thành tích nghiền ép ngươi nhà thiết kế nhìn ngươi đến lúc đó có phục hay không nón xanh phong nguyệt bao tô công n ngư g đại ngươi nói ta lập tức đổi hiện tại yêu đương loại trò chơi có đại hóa xu hướng bởi vì cái gọi là tại đầu gió trên heo đều có thể bay lên trò chơi của ngươi cũng đừng có làm nhiều như vậy chém chém g i ế t g i ế t nhiều đến điểm quần áo đơn bạc khác phải nguyên tố hiện tại l s g liền tốt cái này một vụn nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công a thế nhưng là ngư đại ta trò chơi loại hình không thích hợp a d i ệ p ngư nhìn thấy nón xanh hồi phục mày nhắc lại chính suy nghĩ trong lòng có cỗ khí không có chỗ phát chính mình đụng trên họng xuống tới đổi không thay đổi là ngươi sự tình bất quá ngươi cái này để cử ta liền không cách nào cam đoan nhất định có một cái nhà thiết kế cũng dám chất vấn hắn chuyên nghiệp người quản lý vận hành ánh mắt là thật cho rằng ký hợp đồng liền có thể gối cao không lo trò chơi sống hay chết còn không phải liền là tại hắn một ý niệm phong n g u y ệ n a i xa hoa trung cư tầng cao nhất chu thuận nhìn xem t r ư ớ c máy vi tính hồi phục hồi lâu qua đi mới cắn răng đánh chữ đến đi ta cái này đổi hắn là thật không nghĩ tới lần thứ nhất ký kết thế mà liền gặp được loại nhân phẩm này có vấn đề người quản lý vận hành thế mà trực tiếp cầm đề cử vị uy hiếp thật sự một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không nói nhưng không có cách nào có lời chính là cha nếu như người quản lý vận hành đem ngơi kéo đen như vậy trò chơi của ngươi đem vĩnh viễn không ngày nổi danh thật ghen tị ân lao đệ ai hắn thở dài một tiếng đáng tiếc chính mình không có cái này mệnh đem suy nghĩ thu hồi hắn đem trò chơi trợ thủ mở ra bắt đầu suy tư nên như thế nào cải biến nhưng nghĩ nửa ngày lại là nửa điểm đầu mối đều không có bởi vì hắn chê tắc chính là một cái vi mô trò chơi mà nhân vật chính là một đầu màu đen con kiến thêm khác phái nguyên tố chan ở d z lẽ lại cả mấy cái kiến chúa chu thuận dùng mình một cái cái này trực tiếp biến thành khủng bố trò chơi được không nhưng không thêm kiến chúa còn có thể có cái gì khác phái nguyên tố đâu nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí h ã y đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu hóc chồn gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương mười một cái này đề cử không cần cũng được đảo mắt một tuần đề cử thời gian liền đi tới ngày cuối cùng hôm nay là chủ nhật cũng là phát xuống thử nghiệm đầy trò chơi kết quả thời gian là tấn cấp cao hơn đề cử có tốt hơn tiền đồ vẫn là tốc độ ánh sáng lên h ù n g trực tiếp ăn đất đều xem lấy một ngày kết quả dư g a i ngồi tại chính mình trước bàn máy vi tính một cái tay chống đỡ cái cảm ánh mắt không ngừng một cái trò chơi Hoàn toàn không toàn có đúng i nhìn h một c t kết quả dự đ ị h n n à đối đã Đúng ốm với giàn nổi. vọng. ân không Không hy cứu lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên liên tiếp thoáng có chút r ồ n dập g i à y cao góp đạp đất âm thanh trải qua nhiều ngày như vậy ở chung dư giai đã cùng vân anh tương đối quen thuộc tự nhiên là nghe ra được đây là cước bộ của nàng vân anh đẩy cửa ra đi vào văn phòng nàng hôm nay mặc là một kiện cổ chữ vê miệng áo sơ mi trắng bất quá cái này áo sơ mi tựa hồ có chút ít nút thắt có loại lúc nào cũng có thể bằng rời khả năng vân anh nhìn lướt qua trong văn phòng chuyên tâm làm việc năm người không tự chủ được điểm một cái cố gắng của nàng cuối cùng là không có bầu phí rốt cục có chút người quản lý vận hành dán g vẻ diệp ngư n g ư ơ i ký kết mấy trò chơi thử nghiệm đầy đều đã xin xuống tới thật tốt dẫn đạo n g ư ơ i nhà thiết kế tranh thủ nhất cử cầm xuống chính thức người quản lý vận hành nước cờ đầu nàng tiện tay đóng cửa lại về sau hướng cách cửa gần nhất thả diệp ngư nói nghe được vân anh lá cá trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu x u ố n g dưới thử nghiệm đ ầ y xin không phải nói một lần nghĩ thân mời bao nhiêu liền thân mời bao nhiêu mỗi một kỳ đều là cũng hạt lạch hắn xin có thể đồng thời xin xuống tới hiển nhiên là vân anh giút hắn lập tức lên tiếng nói càng tạng vân anh k h o á t k h o á t tay đây là ta nên làm nói xong không tiếp tục để ý diệp ngư trực tiếp hướng phía dư giai vị trí đi đến kỳ này nàng nhất quan tâm vẫn là dư giai diệp ngư thấy vân anh hướng dư giai đi đến lỗ thai dựng thẳng lên hắn biết đối phương đây là muốn tuyên bố dư giai thủ hạ nhà thiết kế để cử kết quả khẳng định gãy đẩy vân anh đi vào dư giai bên cạnh bàn đem một chương tử phóng tới dư giai trên bàn để máy vi tính ánh mắt của nàng nhắm lại vẩn chứa ý cười ngươi ký kết cái kia trò chơi tân cấp lần này ngược lại là ta nhìn sai rồi diệp ngư dư g a i ngầm đầu đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu lộ nàng là hoàn toàn không có nghĩ qua thế giới nhỏ của ta có tấn cấp vòng tiếp theo đ ề cử khả năng dù sao thành tích thực sự là quá kém vân anh không có chú ý tới dư g a i trên mặt biểu lộ mà là giọng nói sợ h ã i than nói ra mặc dù trò chơi này cất giữ tốc độ tăng không cao nhưng chơi l ạ i suất là khá là khủng bố tiến thêm một bước đều có thể cùng mấy cái kia đại thần cấp nhà thiết kế trò chơi so sánh khởi du đề cử tấn cấp yêu cầu cũng không phải là nhìn cất giữ mà là chơi lại cái gọi là chơi lại liền là trò chơi bị người chơi nhiều lần mở ra dạo chơi một trò chơi bị một cái người chơi một tuần lễ mở ra ba lần liền coi như một lần chơi lại sở dĩ là nhìn chơi lại là bởi vì nếu như chỉ là cất chứa trò chơi không mua vậy cái này cất giữ đem không có chút ý nghĩa nào bình thường mà nói một trò chơi chơi lại xuất tại năm phần trăm liền coi như bình thường mười phần trăm liền là một cái tốt trò chơi hai mươi phần trăm coi là nhỏ tinh phẩm mà ân gian thế giới nhỏ của ta dư giai cầm lấy vân anh bỏ lên trên bản tờ giấy kia xem xét cất giữ hai nghìn bảy trăm tám mươi mốt cái này cất giữ cùng cùng thời kỳ toàn bộ vạn thu trò chơi khác so sánh quả thực là rác rưởi không thể lại rác rưởi nhưng chơi lại 889, 32%. n h ì n thấy số liệu này dư giai con mắt chừng lớn có chút hoài nghi là chính mình nhìn lầm xoa xoa con mắt lại nhìn không sai chơi l ạ i suất đích thật là 32%. loại này chơi l ạ i suất đã là chân chính tinh phẩm trò chơi vẫn anh thấy dư giai trên mặt lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc lắc đầu cuối cùng vẫn là không nhịn được đà kích nói mặc dù chơi l ạ i suất không sai nhưng trò chơi chủng loại quá tiểu chúng không có khổng lồ cất giữ cơ sở rất khó lần nữa tấn gấp lần này nàng ngôi đem lời nói quá vẹ toàn sợ lại bị đánh mặt nhưng nàng nói lại là lời nói thật thử nghiệm đẩy qua đi đề cử là khu cường đề cử cái này đề cử vị trí không còn giao diện lên mà là xuất hiện ở khu vực sở hữu trò chơi giới thiệu vắn tắt phía dưới chỉ cần hơi hướng xuống đồng dạng điểm liền có thể nhìn thấy có thể nói cái này đề cử lưu lượng vô cùng lớn đã từng có một trò chơi dựa vào cái này đề cử một tuần thu hoạch năm mươi vạn cất giữ mặc dù đây chỉ là cực kỳ cá biệt nhưng phổ biến tại khu cường xuống tới trò chơi đều có thể có mười vạn trở lên cất giữ mười vạn cất giữ cho dù chỉ có năm phần trăm chơi lại cũng là năm nghìn mà ân gian trò chơi dựa theo thử nghiệm đẩy số liệu tính toán nhiều nhất một vạn cất giữ cho dù có ba mươi phần trăm chơi lại lại như thế nào cũng liền ba nghìn chơi lại tại gấp m ộ ư ơ i cất giữ trước mặt căn bản là không đánh được dư giai cũng là biết điểm ấy vì lẽ đó tại kinh lịch ban đầu kinh hỷ qua đi trên mặt xuất hiện p h i ề n m u ộ n nếu là nhà thiết kế ân giàn có thể nghe mình đem trò chơi họa chất tăng lên một điểm sớm đã đem cùng thời kỳ trò chơi g i ế t mặt vào cũng không trở thành như bây giờ t ấ n cấp thử nghiệm đề cử đều có chút miết cưỡng cái kia đáng ghét không tiếp chính ngươi cùng cái kia nhà thiết kế cầu thông còn có mau chóng đem còn lại hai mươi mấy cái ký kết danh ngạch dùng thời gian ba tháng cũng không nhiều đến lúc đó không dùng hết Công trong y là sẽ k gật gật phòng chính nhìn xem tiền mình bao phát sầu ân ân gian nhìn thấy thạch đầu cho mình phát một cái tin trực tiếp điểm mở thạch đầu trò chơi của ngươi tấn cấp khu cường ừng nhìn thấy cái tin tức này ân gian chừng tóm mắt hắn nhưng là nhìn qua cùng thời kỳ còn lại mấy chục trò chơi t có có ân gian thật luôn g cuống vội vàng đánh chữ đến đừng khu cường cái gì để cử không muốn cho ta ta liền muốn ngày mai lên c u n g không cho lên cùng ta liền xóa trò chơi thật đầu người người này thật là không cứu nổi đi chết đi nhắc nhở thạch đầu cho là người khai thông lên k h u n g quyền hạn h ắ c nhở người người quản lý vận hành thạch đầu lấy đem người kéo đen nhìn xem phía sau một cái nhắc nhở ân gian khỏe miệng giật một cái mặc dù cảm giác có chút có lỗi với mình người quản lý vận hành nhưng trời đất bao la vừa cơm lớn nhất đều phải chết đói những chuyện khác cho hết ra sang bên ân gian lắc đầu không đi nghĩ những n à y bực mình sự tình hắn đem t r ợ thủ hậu trường đánh bắt bắt đầu dùng mới mở thả quyền h ạ đem chính mình miễn phí trò chơi cuối cùng một vòng làm được tê ít xì bản khắc kim hệ thống t s cầu phiếu đề cử cầu bình luận cầu ban ngôi đại viên xuất trình h ạ tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương mười hai tà tiền đâu khởi du lên không chỉ hạn định hạn mức cao nhất giá cả cũng không hạn người chế tắc đem trả tiền tuyển hạng ăn để ở nơi đâu vì lẽ đó cái này để ân gian có rất nhiều thao túng không gian hắn đầu tiên là nhìn một chút hạn mức cao nhất như thế nào là năm mươi ân gian lông mày trau lại một chút thử nghiệm đẩy hạn mức cao nhất là hai mươi khu cường đẩy hạn mức cao nhất mới là năm mươi hiện tại xem ra cũng không phải là lên đề cử sau mới tăng lên quyền h ạ mà là ở cái trước đề cử sau khi tấn cấp liền đã tăng lên bất quá sẽ không tăng lên ân gian đều không có ý định đem vật phẩm giá bán thiết trí quá cao dù sao thời đại này cũng chưa từng xuất hiện loại hình này thu phí cơ chế lần thứ nhất cũng quá cao lời nói nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quả cái giá tiền này muốn tại một cái không đau không ngứa giá vị coi như bỏ ra cũng sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác ân gian ngón tay tại trên màn ảnh máy vi tính nhanh chóng chỉ vào đem tài liệu c h ỉ n h hợp bao phân giải ra đến theo thứ tự đưa vào giá cả thời gian rất nhanh liền tại việc khó của hắn lục bên trong đến, đến dạng sáng mười hai giờ thế giới nhỏ của ta chính thức lên cung đinh trò chơi đã lên cung ngay tại đổi mới bên trong xin mời năm giây sau khi tiến vào trò chơi chính ở trong game thăm dò dưới mặt đất lý thượng trước mắt đột nhiên bắn ra cái tin tức này sau đó trước mắt hắn liền là tối sầm về tới hiện thực hắn ngu ngơ một lát liền lập tức kịp phản ứng đem thế giới nhỏ của ta cửa sổ trò chơi mở ra hắn mấy ngày nay ăn ít hai bữa cơm chính là vì có thể tại trò chơi lên k h u n g ngay lập tức mua trò chơi biết những trang bị kia đến cùng có cái gì thuộc tính có thể để cho ta chơi không khóa tiên hoa tiền ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất nhà thiết kế lý thượng nhìn về phía trò chơi điểm kích dạo chơi nước ấm tại trò chơi lên không sau nơi này sẽ biểu hiện trò chơi giá cả nhưng mà n ú t bấm trên cũng không có biểu hiện giá cả vẫn như c ũ là điểm kích tiến vào trò chơi thẻ rồi lý thượng nhữ mày rời khỏi khởi du nền tảng lần nữa tiến vào một lần nhưng mà kết quả vẫn như cũ không có trả tiền giá cả đây chẳng lẽ là hệ thống r a bờ ug rồi lý thượng ánh mắt sáng lên cái này không phải là nói mình vẫn như cũ có thể chơi không x o n g tiến vào trò chơi lý thượng liền nhìn thấy chính mình vách tường chung quanh nhanh chóng hướng lên phía trên di động cơm nở. vừa mới bị bắn ra trò chơi lúc hắn chính tại đào đất còn không thấy rõ phía dưới là tình huống như thế nào liền đã bị bắn ra trò chơi hiện tại hắn biết phía dưới là trống không nhìn xem dưới chân không ngừng phóng đại dung nham lý thượng vội vàng xuất ra miếng đất muốn dựng một cái bình đại tự cứu nhưng mà bốn giải tỏa thành t ự bốn tại dung nham bên trong bơi lội tại nhà ở của mình phục sinh nhìn thấy chính mình giống tuyết thanh vật phẩm lý thượng muốn xúc động mà chửi thề đều có hắn kim cương bộ hết rồi còn tốt tại đi thăm dò trước đem đồ trọng yếu đều bỏ vào trong nhà không phải lần này thật sự bị cho thiết kế lửa t h ẳ n rồi lên k u n g đều không nhắc trước phát cái thông chi phàn nan một câu lý thượng liền không kịp chờ đợi đi vào dương chữ vật bên cạnh hắn đã đợi không vội muốn biết khô lâu đội trưởng nổ trang bị đến t ộ n cùng là cái gì thuộc tính ngay tại lúc hắn chuẩn bị đánh mở dưỡng lúc lại là đột nhiên chú ý tới chính mình tầm mắt bên trái nhất có một cái ý cồn máy tính làn r a cửa hàng đây là cái gì hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem cửa hàng mở ra cửa hàng giao diện sau khi xuất hiện hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là cửa hàng giao diện trên cùng hành vi lên khung cảm kích gói quà lớn điểm kích nhận lấy lý thượng theo bản năng liền điểm đi lên dù sao đây là người cũng nhịn không được đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được toàn làn da thể nghiệm thẻ mười phút đồng hồ phải chăng sử dụng dùng sử dụng lý thượng cũng không có đều nghĩ trực tiếp điểm kích sử dụng sau đó hắn liền cảm giác thế giới một t h ể qua vài giây sau mới lần nữa khôi phục trôi chảy mà lúc này ánh mắt hắn t r ừ n g lớn nhìn về phía chung quanh nguyên bản tít sẽ phong cách tổ i ệ ị toàn bộ biến mất thay vào đó là một cái tràn đầy thời đại trước khí tức cổ âu phong cách gian phòng h ọ a chất này ở thời đại này không tính là tinh mỹ nhưng quen thuộc í t xeo gió s a u đột nhiên chuyển biến thành loại này cao chất lượng hòa phòng xa so với trực tiếp nhìn thấy mang cho người ta sùng kích lớn hơn cỡn mờ nờ lý thượng ca ngợi một tiếng ân gian về sau c ũ n g không lo được nhìn trang bị thuộc tính mà là quay người trực tiếp đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng hắn hiện tại muốn biết nhất chính là bên ngoài biến thành bộ g á n gì g trắng sữa kéo đông b à i mây bị hạ lạc dư ữ a huy chiếu dọi thành màu vàng kim s ơ n giá bị cành lá rậm rạp đại thụ tràn ngập đại điệu bị c h ả y lên thật dày cỏ đệm nước c h ả y mang tới một tầng ma hóa s á t thái lý thượng quay người nhìn mình xây dựng p h o n g ố c trong lòng của hắn chẳng biết tại sao bị một loại tên là cảm giác thỏa mãn đồ vật tràn n ậ p thế giới nhỏ của ta vĩnh viễn dật h ầ n ngay tại lúc hắm chìm trong thế giới biến hóa trong rung động lúc trước mắt hình tượng lại là đột nhiên một thể. chờ lần nữa khôi phục trôi chảy lúc đã biến trở về lúc đầu hòa phong nguyên vốn đã có thể tiếp nhận ít xeo chất liệu lúc này ở trong mắt lý thượng quả thực khó coi chỉ cảm thấy con mắt đều muốn ngủ hắn thực sự là nhịn không được loại này đột nhiên xuất hiện chuyển biến vội vàng ấn mở cửa hàng muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể một lần nữa trở lại trước đó hóa chất chân thực bầu trời chân thực bùn đất chân thực nước chảy nhìn xem trong cửa hàng l ẻ loi đủ loại hơn một trăm khoản làn da lý thượng gãi gãi đầu cảm giác đều rất tiện nghi mua trước mấy cái thử một chút đem bầu trời làn ra mua nháy mắt bầu trời biến thành thể nghiệm lúc bộ dáng nhưng mà dưới bầu trời đại địa tới so sánh càng thêm cay con mắt lý thượng có chút nhịn không được lại là liên tục mua mấy khoản làn da chờ làn da toàn bộ đều tăng thêm xong lúc này mới cảm giác thuận mắt rất nhiều đây mới là ta thế giới hẳn là có dáng vẻ lý thượng thỏa mãn gật đầu quay người muốn vào nhà tiếp tục nghiên cứu trang bị nhưng mà cái này quay người lại liền thấy phía sau một đại đoàn gạch men cái này có thể nhẫn khẳng định nhịn không được ga mua mua mua cuối cùng lý thượng cũng không biết mình mua bao nhiều dù sao không có thấy ngứa mắt địa phương hắn mới đình chỉ hài long bắt đầu thăm dò đổi mới sau c ọ n g n đem dưới kết quả là hắn vội vàng mở ra bình luận khu muốn đánh một chút lời an ủi trời không sinh ta anh hùng bà phím lên khung sau còn nện chơi rất vui nhà thiết kế tiếp tục cố lên trò chơi tạm thời không cách nào thu phí hẳn làn nền tảng ra bột không cần lo lắng về sau khẳng định sẽ có đền bù đưa cho ngươi đem lời an ủi gửi đi về sau lý thượng nhìn thoáng qua thời gian phát hiện mới dạng sáng hai giờ còn sớm trước đó tiết kiệm xuống tới chuẩn bị mua trò chơi tiền vô dụng vừa vận ăn một bữa tốt hắn trong lòng nghĩ như vậy mở ra thức ăn ngoài phần mềm điểm tốt thức ăn ngoài chuẩn bị trả tiền lúc lại là phát hiện chính mình tháng này còn lại năm ngày tiền ăn vừa ơ im mà mất giáo ta tiền đâu lý thượng một mặt một b ư ớ c nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ỏ c trồn gỗ lìn mỹ nổ tỗ ửa người cá người lùn hob người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương mười ba ta có tiền thứ ba trong văn phòng mấy tên thực tập người quản lý vận hành toàn bộ đều vây quanh ở dư dai trước máy vi tính hôm nay là bọn hắn cái này một nhóm thứ nhất khoản g ký kết trò chơi tố cáo ngày lượng tiêu thụ thời gian tự nhiên là phá lệ chú ý ấn mở hậu trường xem một chút đi vân anh ở phía sau mở miệng nói ra nàng cũng không phải là quá xem trọng lên khu cường ngày đầu lượng tiêu thụ khả năng sẽ còn đẹp mắt một chút nhưng chỉ là thử nghiệm nói thật nàng có chút làm không rõ ràng cái kia nhà thiết kế đến cùng đang suy nghĩ gì loại này đề cử t ấ n cấp kết quả không cần đề cử cưỡng ép lên khung nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước bàn máy vi tính dư d a i cảm thụ chung quanh nơi này người ánh mắt trong lòng thở dài nàng đối với ân gian ngày đầu lượng tiêu thụ cũng không coi trọng thậm chí có chút không muốn đi nhìn nhưng lại chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì lại có như vậy một chút chờ mong vạn nhất như trước đó như vậy xuất hiện kỳ tích đâu nàng thở ra một hơi có chút cẩn thận đem thế giới nhỏ của ta hậu trường số liệu đ i ể m ra n g à y đầu lượng tiêu thụ một n đô la một n phúp nhìn thấy cái thành tích này diệm ngư trực tiếp cười ra tiếng cái này l、so、ư tại tỷ lệ trả phí chiếm so phổ biến tại chơi lại bốn mươi giận khởi du nền tảng quả thực có thể nói là riêng một ngọn cờ khai sáng khơi dòng liên đã hành nghề nhiều năm vân anh thấy thế cũng là yên lặng bất quá nàng phản ứng cũng nhanh Biểu hiện trên mặt cấp tốc liễm, lên tiếng thu trên lên an mặt tốc cấp diệp ư lần là lần loại lầm. lại là l này như tranh không này nhìn hẳn dùng tiền bài coi học, chơi soát tái sai i thủ phạm hỏa một Ta ra sau số u khu sau tuyệt khung. sợ trên khu thầy, lên lên cường này nhanh lúc cự cử lộ mới i ệ để d ngư cười lạnh nói hắn phải không ngừng hạ thấp thế giới nhỏ của ta dạng này mới có thể có hiệu quả đà kích đến dư giai lòng tin để cái này cao ngạo nữ nhân học hội cúi đầu diệp ngư vân anh con mắt hung hăng chừng mắt liếc diệp ngư để hắn n g m i ệ n g bất quá nàng lại là cũng không có phản đối với diệp ngư bởi vì cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói thông vì cái gì thế giới nhỏ của ta số liệu như thế gì thường tốt đều trở lại vị trí của mình tiếp tục xét duyệt trò chơi vân anh đem còn lại người s ô tan sau đó nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính không nói một lời dư dai nàng không nói gì thêm bởi vì nàng biết lúc này đối phương cần nhất là yên tĩnh diệp ngư trở lại trên vị trí của mình trên khoẻ môi của hắn dương biết dư dai ký kết cái kia nhà thiết kế là cái phế vật về sau tâm tình của hắn nháy mắt liền khá hơn ngón tay vui sướng tại trên màn ảnh máy vi tính điểm kích đem chính mình ký kết mấy trò chơi từng cái điểm ra cả ngày hôm qua cất giữ tăng phúc tại năm trăm trở lên nón xanh phong nguyệt bao tô công trùng tộc chiến tranh mới tăng thu nhập giấu càng là đạt tới hai nghìn một trăm cái này tốc độ tăng đã vượt qua đại đa số lão người quản lý vận hành ký kết trò chơi đi đến khu cường đã là chuyện chắc như đ i n h đóng cột nhưng đối với cái thành tích này diệp ngư vẫn chưa đủ hắn muốn làng h i ề n ép đem nón xanh phong nguyệt bao tô công không c h í t chát mở ra yêu đương nguyên tố c ó n n n làm thế nào ta cũng không muốn đ ể cử kết thúc ngươi còn không có đổi mới đi ra nón xanh phong nguyệt bao tô công đã làm tốt nhưng ngư đại ngươi nếu không xem trước một chút giút ngươi nhìn diệp ngư nhẹ hừ một tiếng thời gian của hắn thế nhưng là quý giá đâu nghĩ để hắn làm khổ lực quả thực là đang nằm mơ bất quá cũng may hắn hôm nay t â m tình không tệ nếu là bình thường đã m a n g đi ta tin tưởng ngươi năng lực chính mình phát đi thế giới nhỏ của ta ngày tiêu tưởng tỉnh ngày h a tháng sáu m ộ n g ì n h à y h a tháng sáu m ộ n g à y h a t h á n g sáu h a n g à y h a tháng sáu h a n g à y ba tháng sáu h a t h á n g s tổng lượng tiêu thụ chín tháng trước thu nhập tháng trước tổng lượng tiêu thụ ít năm mươi ký kết chia bốn nghìn chín trăm ba mươi lăm năm lấy thanh toán bình thường mà nói một trò chơi ngày đầu lượng tiêu thụ chính là trò chơi này đỉnh phong nhất thời điểm vốn thạch đầu phát cho tư liệu của hắn nhìn mua đức chế trò chơi lên khung sau mỗi ngày thu nhập đại khái tại ngày đầu thu nhập năm tà h ư u cũng chính là của ngươi ngày đầu là một và nguyên như vậy về sau mỗi một ngày bình quân thu nhập chính là tại năm trăm tà h ư u tính được một tháng lượng tiêu thụ đại khái là ngày đầu một năm lần đồng thời cái này thu nhập sẽ bởi vì trò chơi chất lượng khác biệt bảo trì ba sau sáu tháng liền tiến vào một cái trượt giai đoạn đương nhiên nơi này nói là phổ thông trò chơi cũng không bao gồm bạo lửa vũ trụ loại kia cùng truyền thống mua đức trò chơi so sánh miễn phí trò chơi ở đây ưu thế liền sách hiện ra chỉ phải không ngừng đổi mới trả tiền nội dung mỗi ngày lượng tiêu thụ liền có thể một mực bảo trì tại một cái tương đối cao tiêu chuẩn bên trên thu được chuyển khoản nhắc nhở ngay lập tức ân gian liền quyết định ăn một bữa tốt thật tốt khao một chút chính mình cái này tiếp cận thời gian nửa tháng mỗi ngày đều là màn thầu phối bắt cháo trong miệng hắn đều nhanh nhạt nhẽo vô vị có tiền liền là tốt nghe thức ăn ngoài trong hộp đồ nướng đặc hữu lửa tham vị ân gian cả nhanh chóng đem đồ nướng giải quyết ân gian hài lòng v ô vỗ bụng trở lại trước bàn máy vi tính đem trò chơi trợ thủ mở ra hắn bắt đầu suy tư tiếp xuống quy hoạch làn da còn được tiếp tục đổi mới b ấ t quá duy nhất một lần không thể đổi mới quá nhiều từng chút từng chút đổi mới đi ra người chơi mới có thể mỗi một khoản làn da đều muốn mua trừ làn da còn được ra một cái ổn định thu nhập nơi phát ra thẻ tháng khai thông sau cho cái gì quyền lợi tốt đâu còn có online mô đủ lệ cái này không thể thu phí nếu không trò chơi sẽ cực kỳ bị ngăn trở đông đông đông. ngay tại ân gian suy tư về sau cần ban bố trả tiền nội dung lúc ngoài cửa phòng lại chuyển tới tiếng đập cửa hắn nhìn một chút giám sát phát hiện là chu thuận lập tức đứng dậy thay hắn mở cửa lần này hắn là nửa điểm đều không hoảng hốt bởi vì hắn có tiền chu ca đến thu tiền thuê nhà ân gian nói được nửa câu ngừng lại bởi vì hắn phát hiện chu thuận cảm xúc có chút không thích hợp ngươi lây là n g h e được ân gian chu thuận đ ồ n đầu lộ ra hắn bị màu lục vành nón cản trở con mắt cùng một tuần trước so sánh hiện tại chu thuận rõ ràng sa suốt tinh thần rất nhiều hắn chưa hề nói chính mình biến thành như vậy nguyên nhân mà là nhấc nhấc tay trái một d ư ơ n g l o n ư ớ c có thể theo giúp ta uống vài chén sao và o đi do dự mấy giây sau ân gian liền nhường đ ư ờ n g ra đem chu thuận mời được s o f a ngồi xuống chu thuận giúp mình rất nhiều bận điệu cùng hắn uống vài chén cũng không có gì làm được trên ghe salon chu thuận không nói lời nào mà là tự mình uống liên tục uống ba bốn mình về sau hắn lúc này mới thở dài một tiếng ân l ã o đệ ca ca trong lòng ta có c ố khí thật là không n h ả ra không thoải mái người cũng đừng chê ta phiền ta là thật tìm không thấy người nào thổ lỗ hết chu thuận nói xong thân sắc có chút tối nhạn hắn mặc dù kế thừa mấy chục tòa nhà mặt ngoài nhìn xem rất p h o n g quang nhưng lại một cái có thể k huynh thuật trong lòng phiền muộn bằng hưu đều không có tờ s cầu phiếu đề cử hợp đồng đã gửi đến đoán chừng ban đêm liền có thể đổi trạng thái nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h è n t a s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu h c c h ồ n gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương mười bốn quả hồng chọn mền bót ân gian sờ lên cái mũi người nói đi ta nghe chu thuận đạt được â n gian hồi phục manh được một h ớ p lúc này mới lên tiếng nói ra ta làm trò chơi lâu như vậy thật vất vả ký kết một lần thế mà ngươi lần thứ nhất ký kết ân gian kinh ngạc nói ách chu thuận thật vất vả ấp ủ tốt cảm xúc bị ân gian câu này hỏi lại lập tức tan mất hơn phân nửa hắn cảm giác trên mặt thiêu đến hoảng ngay cả v ộ i rút ra một b ì n h không có đã khai phong lo nước n đến ân lao đệ ta trước đi một cái ân gian thấy chu thuận nói sang chuyện khác cũng không có trong vấn đề này truy vấn mà là lẳng tiếp nhận lo nước mở ra uống hả ân gian có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua trong tay lo nước thứ này lại có thể là nước trái cây chu thuận thấy ân gian không có hỏi tới cũng là thở dài một hơi bắt đầu tiếp tục tố nói mình mấy ngày nay kinh lịch nghe được chu thuận người quản lý vận hành uy hiếp hắn để hắn đổi trò chơi lúc ân gian rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi ngươi thật sửa lại chu thuận gật gật đầu kết quả thế nào thấy thế ân gian truy vấn nếu là tốt ta cũng không trở thành tìm người tố khổ chu thuận thở dài một tiếng lúc đầu ngày đầu tiên cất giữ số liệu rất tốt có hơn hai nghìn nhưng từ khi sửa lại trò chơi về sau cho đến bây giờ cất giữ mới khó khăn năm đến ba nghìn ta đi tìm cái kêu cầu nhập nhà thiết kế kết quả ngươi mới hắn nói thế nào nói thế nào ân gian nói tiếp à cái kia hôn đản lại còn nói đây là hiện tượng bình thường lưu lại đều là chơi lại ta tin hắn cái quỷ bình luận khu tất cả đều là mắng lao tử ân gian nghe xong chu thuận g i ả n g thuật vỗ bàn một cái ta kể cho ngươi cái này người quản lý vận hành liền không thể nung chiều càng quen hắn liền càng được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta cái kia người quản lý vận hành ngươi bê ta chu thuận gật gật đầu thuận tiện uống một ngụm nước trái cây hắn nói cái gì ta lại không ngay tại trước mấy ngày thế mà không cho ta biết liền an bài cho ta khu cường đề cử cái này có thể nhẫn không không thể chu thuận thăm dò tình nói đúng thế Ta lúc ấy đối với cái này chu thuận lại là hoàn toàn tin vô lùi lần thứ nhất ký kết lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy không có việc gì chờ chút ta cho ta cái kia người quản lý vận hành nói một tiếng nhìn có thể hay không đem trò chơi của ngươi qua đến hắn danh nghĩa tới chu thuận tâm động nhưng có chút trần trở nói cái này quá phiền phái a không phiền phức cũng liền một câu ân gian đã cấp trên nghĩ đều không có nói thẳng cảm ơn chu thuận cảm giác trong lòng ấm áp có lẽ đây chính là bằng hữu đều là huynh đệ chuyện nhỏ ân gian khoát tay nói sau đó có chút tò mò hỏi lại nói ngươi trò chơi làm sao đổi hắn suy nghĩ lại thế nào đổi cũng không trở thành thành tích lập tức biến thành dạng này ạch chu thuận biểu lộ cứng đờ khó được có chút nhăn nhó nói ra có chút khó mà mở miệng lúc trước hắn lúc đầu nghĩ là thêm nạ nổ sở t ự mỏ phì m em bé bất quá lại cảm thấy cùng mình trò chơi phong cách quá không hài hòa vì lẽ đó liền đổi thành bi ki ni bản k i ế n chúa bất quá hắn cũng biết có chút c a y con mắt vì lẽ đó còn tăng thêm chu thuận lắc đầu đoạn này thống khổ ký ức hắn đã không muốn đi nhớ lại đằng sau ân gian lại cùng chu thuận lẫn nhau trao đổi một chút làm trò chơi tâm đắc chu thuận đang nghe ân gian các loại kỳ tư diệu tưởng về sau có một loại h i ể u ra h ảo giác lúc này liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về nếm thử thấy thế ân gian cũng không ngăn trở mỉm gọi đem chu thuận đưa tiễn sau đó ba hắn rút chính mình một bàn tay chính mình thổi bức cái này tật xấu liền là không đổi、được. vớ lên đầu liền không chê không nổi chính mình cái miệng này cái này có thể làm thế nào ân gian vuốt vớt mái tóc hắn không phải loại kia miệng lưỡi dẻo c ủ a người nếu là chính mình xách chuyện xảy ra kia là vô luận như thế nào đều muốn làm được khởi d u ca úc rất dễ bắt nạt người quản lý vận hành dư d i a i chính mặt không thay đổi lật xem trò chơi kho từ lần trước ân gian sau đó trong nội tâm nàng liền có chút mâu thuẫn công việc này bất quá mặc dù như thế tính cách của nàng lại là để nàng tuyệt đối không cho phép chính mình dễ dàng bung tha dù la cuối cùng thật thất bại cái kia cũng sẽ không có lưu tiết mới ký kết nhóm có người, người nhìn thấy đột nhiên bắn ra đầu này nhắc nhở dư giai nhữ mày lại nàng nghĩ không ra có ai sẽ ở trong b ầ y chính mình bởi vì nàng đến bây giờ cũng liền chỉ ký hợp đồng ân gian một cái nhà thiết kế về phần nhà thiết kế ân gian tìm chính mình a chứ phi mặt trời theo phía tây dâng lên cái này tính cách gác liệt ra hỏa mới không có khả năng chủ động tìm chính mình đem g ờ giúp chát mở ra sau đó nàng liền ngây n g ẩ n cả người n h ĩ m ô n bức ngã thạch đầu thật to trước đó thật xin lỗi có lại chuyện muốn tìm ngươi có thể nói chuyện riêng sao dư g i a sờ sờ chán của mình ân bình thường nhiệt độ cơ thể không phải mình sinh huyễn kia là gia hỏa này rốt cục nhận thức đến sai lầm của mình muốn hối cải nghĩ tới đây dư giai trên mặt tú á m quét sạch sành xanh không t ệ lắm còn có thể cứu giúp một chút trong miệng nàng dạng này nhắc tới một câu đem ân gian trúng sổ đen bên trong kéo về danh sách trắng có việc nói thẳng ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian dư giai lạnh lùng đánh chữ hỏi nàng quyết định muốn đem chàng tử tìm trở về nhĩ môn bức ngã ta có người bằng hưu tại huyền ngư thủ h ạ ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không đem hắn qua tịch đến ngươi danh nghĩa ừ n dư giai nhìn thấy ân gian hồi phục x ư n g s ố t mấy giây sau đó cấp tốc đánh c h ứ trở、lại. ngươi tìm ta liền vì chuyện này nàng tưởng rằng lãng tử hồi đầu mà bây giờ xem ra là nàng suy nghĩ nhiều gia hỏa này liền là một cái triệt triệt để để không tiếp nhĩ môn bức ngã đúng dư giai hít thở sâu một hơi nàng thật sự có chút không hiểu rõ người này ra mặt là cái gì có thể dày như vậy thật sự người gây nên tiện thì vô địch nàng có chút phát phì cười nhanh chóng đánh chữ trả lời có thể chỉ cần ngươi có thể nguyệt tiêu đạt tới một vạn ta liền đáp ứng giúp ngươi chuyện này muốn ta hỗ trợ có thể nhưng ngươi nhất định phải đạt tới yêu cầu của ta nàng định dùng phương pháp này khích lệ một chút gia hỏa này mặc dù cái này nát nhân tính cách gác liệt một chút nhưng đối với trò chơi sáng ý thật không lời nói nhĩ môn bức ngã vậy ta liền tạ ơn thạch đầu cực lớn cảm ơn cái gì trước hoàn thành yêu cầu của ta lại nói nếu không ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ nhĩ môn bức ngã hình ảnh g và g dư giai nhìn xem ân gian phát tới hình ảnh đem này mở ra sau đó con mắt t r ứ n g lớn đây là một chương tháng trước tiền t h ủ lao d i n s o á t tháng sáu tổng lượng tiêu thụ chín nghìn tám trăm bảy mươi mốt nhìn xem sâu này số liệu nàng cảm giác cái này đổ là bị vê qua nàng vội vàng mở ra thế giới nhỏ của ta hậu trường sau đó liền nhìn thấy thế giới nhỏ của ta ngày tiêu tường tình ngày mùng ngày một tháng bảy hai nghìn tám trăm chín mươi bảy một ngày ngày tiêu gần ba ngàn t h thế mà không có đổi trạng thái rõ ràng một giờ chiều hợp đồng liền đến công việc này hiệu suất xoa bình nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu pok chôn gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đ ộ p hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương mười lăm t h u ậ n cơ hội dư g a i có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhưng mà sự thật lại là nàng vô luận đổi mới đều ít lần giao diện nhìn thấy ngày thu vẫn như c ũ là hai nghìn tám trăm chín mươi bảy nàng nghĩ còn muốn hỏi ân gian đây là tình huống như thế nào nhưng đem chữ đánh tốt nàng lại do dự là một người quản lý vận hành không biết mình thủ h ạ n h à thiết kế tình huống cặn kẽ không thể nghi ngờ là đã mười phần thất bại sự tình đem nghĩ còn muốn hỏi xúc động n h ì n xuống dư giai đánh chữ trả lời ân chờ tin tức ta đem tin tức gửi đi nàng nguyên bản đè ép tại buồn bực trong lòng cũng quét sạch s a n h xanh mặc dù không biết ân gian đến cùng là làm được bằng cách nào nhưng không thể phủ nhận là ánh mắt của nàng không có sai làm việc lại trở nên thú vị dư g a i trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười cố gắng sau đạt được hồi báo luôn luôn để người thỏa mãn bất quá ban đầu hưng phấn qua đi nàng lại bắt đầu b u ồ n bực bởi vì ân gian trò chơi nóng này giống như cùng nàng không có quá lớn quan hệ cái này khiến nàng trong lòng dâng lên cái k i a cũ cảm giác thành tựu nháy mắt không còn sót lại chút gì cái này tên c h ô n g i ế p nhỏ giọng mắng một câu nàng liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào hoàn thành đáp ứng ân gian sự tình đem một cái nhà thiết kế theo một cái khác người quản lý vận hành trên tay qua thì tới cũng không phải là dễ dàng như vậy không chỉ có muốn song phương đồng ý còn cần đi một cái mười phần phức tạp thủ tục bình thường mà nói đào người khác góp tưởng đều chọn nhà thiết kế tuyên bố kế tiếp trò chơi thời điểm bởi vì khi đó có thể để tránh cho đi thủ tục miễn đi rất nhiều phiền phức nhưng ân gian ý tứ rõ ràng liền là yêu cầu mình tính cả trò chơi cùng một chỗ qua thì tới phiền phức dư giai trà sát mái tóc dài của mình gia hỏa này liền biết do nói tìm cho mình năn để lần trước không cần để cử lên k h u n g cũng thế bày ra như thế một cái nhà thiết kế thật sự là gặp vận đen tắm đời nàng trong lòng nghĩ như vậy nhưng là cũng không có bù câu ân gian dự định nếu như ngay cả đáp ứng thủ hạ nhà thiết kế sự tình đều làm không được vậy sau này còn có ai sẽ cùng theo ngươi dư giai đầu tiên là hướng ân gian hỏi thăm một chút chu thuận tình huống tạc kẽ sau đó n ế u mày suy tư làm như thế nào đem chu thuận theo diệp ngư trong tay đ ả o tới hiện tại đi muốn khẳng định không được trong miệng nàng nhắc tới một câu ngón tay thao tác mở ra người quản lý vận hành hậu trường nhìn về phía diệp ngư thủ hạ mấy trò chơi chỉ xem cất giữ thành tích cũng không quá tốt cao nhất cũng liền sáu ngàn cất giữ ra mặt mà chu thuận trò chơi theo khó khăn lắm ba ngàn bình luận cũng là không có một câu tốt nhìn đến nơi này dư giai có chút im lặng lời này ân gian ngay lúc đó thành tích có thể liệu một trận thật sự người lấy loại cỗ chứ sao bất quá mặc dù chu thuận thành tích kém nhưng đây cũng là để dư giai có một cái ý nghĩ c h ờ chủ nhật đề cử thành tích xuống tới đi tìm d ự ệ t ngư đem quá trình ở trong lòng đã định một lần về sau dư giai mở ra côn trùng chiến tranh muốn xem trước một chút trò chơi này dù sao về sau trò chơi này liền sẽ đi vào chính mình danh nghĩa có thể cứu giúp một chút còn là muốn cứu giúp một chút nhưng mà nửa giờ sau dư giai theo trong trò chơi rời khỏi nàng nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh cảm giác chính mình tam quan nhận lấy xung kích cái này xác định là người có thể nghĩ ra tới về đến nhà chu thuận lập tức ngồi vào chính mình trước bàn máy vi tính bắt đầu suy nghĩ chính mình trò chơi nên như thế nào cải biến hắn trò chơi không có cải biến trước đại khái nội dung là người chơi làm là một con kiến tham dự từng tràng tổ kiến d i ệ t tổ nguy cơ trong trò chơi có thật nhiều hiệu quả không đồng nhất phù văn người chơi chỉ cần thu hoạch được liền có thể để thao túng con kiến thu hoạch được một cái năng lực đặc thù như phi hành lợi trào dịch acid v v chủ tuyến liền là bình thường siêu anh hùng xáo lộ chỉ bất quá bởi vì thị giác khác biệt đối với quen thuộc nhân loại thị giác người chơi có nhất định lực hấp dẫn nghĩ, nghĩ. c h ân gian trò chơi hấp dẫn người đơn giản ba điểm thoải mái thú vị kích thích chỉ cần thỏa mãn ở trong đó một điểm liền là một cái tốt trò chơi người ý nghĩ ta xem ra ta đề nghị ngươi có thể đem phủ văn hiệu quả tăng cường đồng thời đem số lượng của địch nhân cũng tăng phúc mấy lần để người chơi thể nghiệm đến chiến đấu sảng khoái đem ân gian phát tới tin tức cẩn thận đọc xong về sau chu thuận gật gật đầu cảm thấy có một ít đạo lý bất quá hiệu quả thực tế còn được làm được sau mới biết được phản chính tự mình trò chơi đã mục nát lại thế nào dày vò cũng kết quả cũng không thể so với hiện tại tệ hơn thời gian rất mo tới đến cuối tuần vân anh như trên tuần như vậy cầm bảng điểm đi vào văn phòng vân thì kết quả thế nào diệp ngư ngay lập tức mở miệng hỏi thăm vân anh l ắ t đầu đem bảng điểm buông xuống ngươi tự mình xem đi nghe được vân anh g i n nói diệp ngư sắc mặt biến đổi bất quá vẫn là trong lòng còn có may mắn nhưng mà chờ hắn nhìn thấy chính mình mấy trò chơi chơi lại số liệu về sau mặt triệt để lên lại một đám rất r ư ờ i hắn t h ấ p giọng mắng vân anh nghe được diệp ngư tiếng chửi rửa lông mày nhăn nhăn trên mặt lộ ra không thích bất quá cũng không nói gì những ngày trung đụng này xuống tới nàng đã biết diệp ngư là người tự nhiên là không muốn tại loại người này trên thân lãng phí quá nhiều tình cảm tốt mọi người tiếp tục công việc vân anh hướng những người còn lại nói câu liền quay người rời đi mà cũng liền tại vân anh rời phòng làm việc về sau dư giai đi tới diệp ngư bên cạnh nàng nhìn một chút bảng điểm phát hiện diệp ngư ký kết mấy trò chơi chơi lại xuất phổ biến tại ba bốn trong đó côn trùng chiến tranh càng là chỉ có bảy chơi lại có thể nói là đã bổ nhào nhà bà ngoại làm sao đến chế d i ước diệp ngư thấy dư g a i đi tới giọng nói bất thiện nói hắn cảm thấy nữ nhân này nhất định là đến bỏ đ à x u ố n giếng g đối với diệp ngư dư g a i trực tiếp lựa chọn không nhìn cũng nói ra chính mình ý đồ đến ta muốn thủ hạ ngươi cái kia nón xanh nhà thiết kế ừng diệp ngư đối với dư g a i cái này đột nhiên yêu cầu có chút không hiểu bất quá không có vấn đề nhưng hắn dùng ta một cái danh sách đề cử người nhìn một cái rác rời nhà thiết kế hắn cũng không để trong lòng nếu như có thể dùng cái này rác rời nhà thiết kế vãn hồi một chút tổn thất của mình cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất nghe được diệm ngư dư giai thầm mắng một tiếng vô s ỉ bất quá cái này cũng tại dự tính của nàng bên trong vì lẽ đó cũng không chần chờ trực tiếp đáp ứng xuống sau đó hai người liền tìm vân anh hoa một chút thời gian đem chuyện này làm xuống tới đối với dư giai cử động vân anh biểu thị không hiểu nhưng dư giai cũng chỉ là nói tương đối coi trọng chu thuận tiềm lực về phần â n gian nàng ngược lại là không có đề cập đem hết thể làm xong thủ tục đã đi tới buổi chiều dư giai trở lại chính mình trước bàn máy vi tính mở ra người quản lý vận hành hậu trường đầu tiên là cho ân gian thông chi một tiếng nói cho hắn biết đáp ứng chuyện của hắn đã hoàn thành sau đó liền cho chu thuận phát hảo hữu xin dự định cùng đối phương thật tốt tâm sự hy vọng hắn có thể đem trò chơi thật tốt sửa đổi một chút có lẽ còn có thể cứu g i ú p một chút tsa ta tốt cháy bỏng lần thứ nhất chờ đổi trạng thái lâu như vậy ta cũng bắt đầu còn có có phải là chuyển phát nhanh cho ta gửi sai chỗ đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương mười sáu chủng tộc chiến tranh phiên phức thạch đầu đại đại tại hảo hữu thông qua ngay lập tức chu thuận liền gửi tới cảm tạ tin tức dư g a i thấy thế thở dài một hơi hiện tại xem ra cái này nón xanh tính cách không giống ân gia đắc liệt suy tư sau khi nàng đánh chữ đến ngươi biết ngươi trò chơi vấn đề sao chờ đợi hồi phục thời gian bên trong nàng đưa nàng hôn qua thức đêm viết ra chủng tộc chiến tranh phân tích tư liệu đưa vào máy tính chuẩn bị gửi đi cho chu thuận nón xanh phong nguyệt bao tô công ta biết â dư g a i ngọc thủ theo gửi đi khóa trên thu hồi ngược lại đánh chữ đến vậy ngươi biết làm sao sửa chữa sao nón xanh phong nguyệt bao tô công đã đổi tốt phát ta xem một chút nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công t r ù n g tộc chiến tranh s chờ ta một hồi ta xem trước một chút ngươi đổi có vấn đề hay không dư giai đánh xong chữ liền điểm kích đăng nhập vào trò chơi nửa giờ sau nàng một mặt mở mị thối lui ra khỏi trò chơi đây là chính mình hôm trước chơi t r ù n g tộc chiến tranh không cái này rõ ràng liền là hai trò chơi được không dư giai có chút không biết nói cái gì cho phải rõ ràng là có thể đem trò chơi làm tốt vì cái gì trước đó muốn làm thành cái kia quỷ bộ dáng nàng có chút không hiểu đây là chính ngươi đổi nón xanh phong nguyện bao tô công có chút là ân gian ý、nghĩ. dư g a i nhìn thấy cái tin tức này chuyển tay liền đem ân gian cho kéo đen không nghe ý kiến của mình vậy thì thôi thế mà hiện tại còn tới đoạt công việc của mình đến cùng ai mới là người quản lý vận hành đem ân gian kéo đen về sau dư g a i cảm giác trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều tiếp tục cùng chu thuận cho tới có thể đổi rất tốt nội dung ngươi trước đổi mới ta xem một chút có thể hay không lại giúp ngươi tranh thủ một lần thử nghiệm đầy một trò chơi là có thể nhiều lần trên thử nghiệm đầy nhưng bình thường mà nói mỗi trò chơi chỉ có một lần cơ hội trừ phi người quản lý vận hành xem trọng mới có thể cho lần thứ hai đây coi như là nền tảng phòng ngừa có tốt trò chơi bởi vì ngoài ý muốn long đong mà chuẩn bị một loại hợp lý cơ chế x á hoa trong căn hộ cờ mờ nờ tảng đá kia quả thật giống ân lão đ ể nói như vậy tốt như vậy nói chuyện chu thuận nhìn xem thạch đầu phát tới tin tức có chút không dám tin tưởng nói đồng thời hắn tại trong lòng cũng là càng thêm cảm kích dân gian bởi vì nếu như không phải ân gian hắn ngày mai khả năng liền trực tiếp trưng b à i tuyệt đối không khả năng sẽ có lại đến một cơ hội duy nhất về phần tại sao không cảm kích thạch đầu nói nhảm cái này rõ ràng đều là ân gian công lao qua một cái công cụ hình người chuyện gì cùng thạch đầu lễ phép tính nói lời cảm tạ một tiếng về sau chu thuận lập tức liền hướng ân gian thông chi cái tin tức tốt này ân lão đệ lần sau ngươi đến chỗ của ta ta mời ngươi ăn mây đồ nướng trung tộc chiến tranh、S. đây là ta trò chơi thành phẩm ngươi giúp ta nhiều như vậy liền để ngươi chơi không đầu chó G, G. một bên khác ân gian thu được chu thuận tin tức nhìn thấy trò chơi sau lập tức liền đem nó mở ra chu thuận mặc dù khoảng thời gian này hỏi hắn rất nhiều liên quan tới trò chơi vấn đề nhưng hắn cũng chỉ là biết đối phương trò chơi một cái đại khái hình dáng cũng không biết tình huống cụ thể vì lẽ đó hắn đối đây coi là nửa cái tự mình chế tác trò chơi vẫn là thật tò mò ý thức kết nối trò chơi ân gian tầm mắt tối xâm lại liền đăng nhập vào trò chơi không gian đây là một chỗ tia sáng u ám không gian dưới đất hắn tại bốn phía dò xét một vòng phát xuất hiện mình bây giờ thân thể là một đầu màu đen con kiến để hắn ngạc như là hắn thế mà nghe thấy được trong trò chơi mùi không chỉ mùi thế mà còn có xúc giác mặc dù những cảm giác này không giống trong hiện thực cảm thụ như vậy rõ ràng nhưng là thực sự có đây chính là ngũ giác mộ đũ lễ sao ân gian âm thầm tắt lưỡi lúc trước hắn tại trò chơi trợ thủ cửa hàng thấy qua rẻ nhất cũng có mười vạn mấy chục tòa nhà bao tô công thật sự có tiền tùy hứng chứ sao hắn chua đem l ự c chú ý theo ngũ rắc trên thu hồi hắn quan sát t r u n g quanh tình huống t r u n g quanh có đại lượng cùng hắn giải xê xích không nhiều màu đen con k i ế n lúc này những n à y màu đen con k i ế n chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng bỏ ân gian thấy thế lập tức đuổi theo lúc trước hắn cùng chu thuận thảo luận qua tiến vào trò chơi bước đầu tiên chính là để người thay thế vào hoặc là sinh ra hiếu kỳ hiện tại xem ra đối phương là làm được điều này cũng không biết an bài cái thứ nhất kịch bản thế nào trong lòng nghĩ như vậy ân gian đi theo đại bộ đội đã tuân ra tổ kiến đi ra phía ngoài một chỗ ở vào một viên đại thụ xuống chiến trường nơi này hiện đầy con kiến chân cụt tay đức đỏ lên tối sầm hai loại con kiến đang tiến hành chiến đấu kịch liệt một phe là hắn điều khiển màu đen con kiến trận danh một phe là một loại tên là kiến lửa hỏa hống sắc con kiến hỏa diễm cơ sở trị số muốn so màu đen con kiến cao rất nhiều chiến đấu cơ hồ là hiện ra một loại nghiêng về một bên thế cục màu đen con kiến liên tục bại lui chiến cục không thể lạc quan ân gian thay thế trực tiếp giết vào chiến trường đương nhiên hắn không có n ố c như vậy đi hiện tại liền đi tìm kiến lửa đơn đấu mà là lựa chọn đi đoạt đầu người nhìn thấy con kia kiến l ử a bị vây công hắn liền đụng lên đi bổ cuối cùng một đ a o không có giết mấy cái cấp bậc của hắn liền tăng lên hình thể nháy mắt tăng vọt một vòng nguyên bản hắn rất khó mới có thể chơi chết kiến l ử a hiện tại hai ba cái liền có thể làm chết rồi đánh g i ế t tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần mà theo hắn không ngừng đánh g i ế t cấp bậc của hắn cũng là càng ngày càng cao cơ h ồ sụp đổ chiến cuộc cuối cùng quả thực là bị hắn một người thay đổi hắn tựa như một cái vô song chiến thần đồng dạng lấy lực lượng một người giết kiến lựa liên tục bãi lui loại này một người giữ hải vạn người không thể qua cảm giác quả thực không nên qua thoải má toàn bộ trò chơi liền đột xuất một chữ thống khoái đương nhiên đây chỉ là mở đầu nhỏ kịch bản cũng không có khó khăn quá lớn rất nhanh kiến lựa liền bị hắn giết quân lính tan giã bốn phía l ọ n trốn mà cũng tại lúc này hắn nhận lấy chiến tranh chiến thắng tin tức cùng ban thưởng hỏa diễm phủ văn mỗi lần công kích đều bổ sung thiêu đốt hiệu quả cũng có hỏa diễm đặc hiệu ban đêm tân gian theo trong trò chơi đi ra thật dài thở ra một hơi trước kia ở địa cầu thời điểm sau này chủng loại hình trò chơi liền thoải mái không muốn không muốn chớ đừng nói chi là hiện tại loại này ba d chơi quả thực liền như chính mình tự thân tới chiến trận bình thường đây không phải là bình thường cấp trên mà chơi xong chu thuận trò chơi này ân gian đối với mình kế tiếp muốn làm trò chơi có một chút mạch suy nghĩ tháng này liền không chức vội vã làm tiền của hắn cũng không quá dư dả muốn đợi tháng sau tiền tới sổ mới có thể bắt đầu chế tác bất quá ở trước đó hắn dự định đem thế giới nhỏ của ta thẻ tháng cùng online m ổ đủ lệ đổi mới tháng này nhiều kiếm ước điểm tháng sau mới không cần quá lo lắng vấn đề tiền bạc ân gian thở dài một tiếng vẫn là câu nói kia ngheo khó hạn chế chính mình phát d ụ lắc đầu không muốn những cái kia hắn bắt đầu đổi mới trò chơi online mổ đủ lệ không đắt chỉ cần hai trăm khối hắn không do dự trực tiếp mua thẻ t h á n g đặc quyền hh trong phòng ngủ nắm chặt dây l ư n g quần lý thượng nhìn thấy thế giới nhỏ của ta trò chơi đổi mới lập tức lựa chọn đăng nhập trải qua những ngày này bị các loại bột không ngừng tra đạp hắn đã thành công từ một tên thám hiểm người chơi biến thành xây dựng cơ bản người chơi vì lẽ đó rất là chờ mong trò chơi tiếp x u ố n g sẽ đổi mới cái gì hắn kỳ vọng nhất liền là trò thiết kế có thể coi là người đem trong trò chơi quái vật thuộc tính suy yếu một điểm một mình hắn là thật đánh không lại nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu ốc chồn gỗ lìn mị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương 17, online tiến vào trò chơi lý thượng lần đầu tiên liền gặp được treo ở góc trái trên cùng một cái hoạt động thù nạp thẻ t h á n g lập hưởng ba chấm ba gãy thẻ t h á n g là cái gì lý thượng nhữ mày ấn mở hoạt động do dự thế giới này chưa hề xuất hiện qua khắc kim trò chơi vì lẽ đó hắn đối thẻ thắng cái này hai chữ cảm giác mười phần hình thức cũng mang theo h ế u kỳ hoạt động giao diện mở ra nội dung c ặ n kẽ hiện ra đến trước mặt hắn toàn mô đen mới xây dựng cơ bản người tin mừng toàn năng thần cảm giác thu nguyệt chỉ cần chín chín nguyên lập tức thể nghiệm sáng tạo hình thức m ộ ư ơ i phút đồng hồ thể nghiệm thẻ nhìn thấy chuyển xuống nhận lấy n ú t b ấm lý thượng điểm kích nhận lấy rời khỏi giao diện hắn nhìn chung quanh một chút không có phát hiện có cái gì địa phương khác nhau cái này đã gọi là sáng tạo hình thức không phải là tạo đồ vật có bổ trợ hắn nghĩ như vậy chính mình đi vào bàn làm việc bên cạnh nghĩ muốn chế tác ít đồ thử một chút sau khi hắn mở ra vật phẩm của mình cột chuẩn bị thả vật liệu lúc lại là g â y n g n cả người bởi vì tại vật phẩm của hắn phía dưới là từng dãy biểu hiện cái này loại danh tự vật liệu theo bình thường nhất b ù n đất cây cối đến cần đại lượng vật liệu chế tác vũ khí thậm chí q u á i vật cũng là cái gì cần có đều có trước đó mong mà không được vật liệu hiện tại là muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu thấy thế lý thượng kém chút hưng phấn thành náo tụ hết có cái này lấy mai không hết dùng mai không cạn vật liệu vậy hắn đánh những cái kia bột còn không phải có tay là được cái này hình thức cũng quá sớm rồi lý thượng ở trong lòng cho ân gian điểm cho tán cái trò chơi này một ít quá hiếm thấy vật chỉ có tại đánh bại một cái nào đó bột sau mới có thể xuất hiện vì lẽ đó điều này sẽ đưa đến sinh tồn hình thức xuống ngươi chỉ có thể sử dụng khi tiến lên độ vũ khí đẩy bốt đây đối với cao thủ người chơi không có gì nhưng đối với hắn loại này tàn tật người chơi quả thực liền là tra tấn loại kia ngươi đem hết tất cả vào liếng đều chỉ có bị ngược cảm giác thực sự là quá phiền lòng lý thượng xoa xoa đôi bàn tay lập tức bắt đầu nếm thử lúc trước hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua các t h ứ c vũ khí tạ dạ chi nhận kiếm trong đá trước đó hắn khó mà giết chết quái vật bây giờ lại là như là chém dưa thái rau một lần dễ dàng ngay tại lúc lý thượng một bên chế tạo quái vật một bên huy động vũ khí đồ sắt đang sảng khoái l sáng tạo hình thức thể nghiệm thẻ thời gian kết thúc vũ khí trong tay nháy mắt biến mất sau đó người khác không có nhìn xem quen thuộc rừng nhỏ lý thượng người t quá q u a đắc ý quyết hình thế mà q u ê n thể nghiệm thời gian chỉ có m ộ ư ơ i phút đồng hồ bất quá như thế thoải mái hình thức một tháng chỉ cần m ộ ư ơ i khối tiền ngược lại là rất có lời hắn lập tức mở ra hoạt động giao diện dự định mua một tháng ngay tại lúc hắn điểm kích trả tiền xác định thanh toán lúc thanh toán giao diện lại là b ắ n ra một cái khác nhắc nhở thẻ năm hạn thời đánh gãy giá gốc cần ba trăm sáu mươi khối thẻ năm hiện tại chỉ cần một trăm hai mươi tám thẻ năm đặc quyền t u y thời mở ra sáng tạo hình thức có thể mang trang bị tiến vào người khác thế giới o n l i n e hình thức nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến một trăm người ây ôn l i n e hình thức lý thượng nhìn đến đây mới biết được đổi mới nội dung thì ra là không chỉ sáng tạo hình thức cợt m ở nờ cái này cao sản giống như heo mẹ a hắn cảm thán một tiếng sau đó lập tức xem xét o n l i n e hình thức tường tình phát hiện cái này hình thức là đem người chung quanh kéo vào thế giới của mình hạn mức cao nhất là mười người mọi người cùng nhau ở thế giới mạo hiểm sao lý thượng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ thế giới nhỏ của ta không giống trò chơi khác tình tiết đã cố định có thể thăm dò nguyên tố không nên quá nhiều suy nghĩ một lát sau hắn khẽ cắn m ô i trực tiếp mua thẻ năm cũng liền bất an mấy trận mà thôi giao xong tiền hắn lập tức đẩy ra trò chơi ý thức trở về hiện thực liền lập tức chào hỏi ngủ chung phòng có ngoài hai người tần thiếu lão đồng đến chơi bừa chơi cái gì bị gọi vào danh tự một người trong đó hỏi lý thượng lập tức đem thế giới nhỏ của ta chia sẻ cho hai người cái kia bị được gọi là tần thiếu xem hết giới thiệu vẫn tắt khoe miệng liền là co lại hoa chất này ngươi cũng có thể chơi đến số dưới dù n g tiền mua loại này chất lượng trò chơi quả thực liền là lãng phí tiền nghe được tần thiếu hạ thấp thế giới nhỏ của ta lý thượng lại là không cao hứng cái này vô luận theo cái kia cái góc độ nói đều là một cái tốt trò chơi mà lại trò chơi này nhà thiết kế liền là tại vì yêu phát điện trò chơi đã trưng b à i vẫn như c ũ để người chơi miễn phí chơi quả thực không nên quá lương tâm về phần hắn hoa hơn hai trăm kia cũng là hắn tự nguyện hoa không liên quan nhà thiết kế chuyện không cần tiền một bên nghe hai người nói chuyện lao động nghe được lý thượng lập tức từ trên giường ngồi dậy đã không tốn tiền vậy liền chơi đồ nhìn dù sao cũng không có tổn thất gì tần thiếu thấy lao đ ồ n g nói như vậy cũng gật gật đầu vậy liền chơi đ ù a lý thượng tiến vào trò chơi lập tức mở ra online hình thức cũng đem hai người mời tiến vào thế giới của mình cơn mờ nờ tần thiếu ngươi như thế nào là gạch men người vừa mới tiến trò chơi lao đ ồ n g nhìn thấy tần thiếu dáng vẻ trực tiếp c ư ờ i phun đừng cười ta ngươi cũng giống vậy tần thiếu tức giận trả lời cũng bay đầu nhìn trước cách bọn họ cách đó không xa lý thượng lý thượng lúc này bộ dáng là một cái tháp sắt chẳng hán cơ bắp góc cạnh rõ ràng lông này đứng đấy hiện thị rõ uy nghiêm lý thượng trò chơi này chuyện gì xảy ra vì cái gì chúng ta họa phong cùng ngươi không giống tần thiếu trên mặt lộ ra không hiểu bởi vì cái này phong cách vẽ hiện lại chính là hai trò chơi a cái này các người ấn mở bên trái cửa hàng nhìn xem chờ hai người quen thuộc xong thao tác cũng để hoa một khối tiền mua một nhân vật làn r a chẳng phải c â y con mắt về sau lý thượng liền dẫn hai người đi khiêu chiến trước đó đem hắn ngược chết đi sống lại bút bốn mùa hoa đây là một cái tại rừng cây dưới mặt đất bút có thể tự do xuyên qua cùng bùn trong đất hành tung khó lường đồng thời tổn thương còn cao đồng thời còn không cách nào dẫn tới mặt đất đánh bởi vì một khi tới mặt đất bốn mùa hoa liền sẽ lập tức trở về dưới mặt đất hp nhanh chóng hồi phục tương đương với trước đó c h ẳ n g đánh lý thượng cũng không nói nhảm cho tự mình mở ra sáng tạo hình thức liền mang theo tần thiếu cùng lao động mở làm Sau đó, ta. mùa hoa đuổi theo bốn phía xuyên loạn hai cứu đuổi xuyên đó, nó cơm Cái cần cảm giác. thương mở mẹ xem miệng nở. hưởng này tổn thượng Nhìn bốn bốn loạn người, thượng nít lên, này loại là thần thánh bom đồ chơi, mang theo rất thụ khỏe gì? Lý lý bị bị hắn trực tiếp đem thần thánh bom kéo tới vật phẩm của mình cột bên trong đây là một cái tiểu tây dưa lớn nhỏ màu trắng viên cầu đỉnh cao nhất có một cái k i ế p nổ lý thượng điểm kích sử dụng phía trên k i ế p nổ liền bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt thấy thế hướng thẳng đến đuổi theo hai người bốn mùa hoa ném đi sau đó v â anh một tiếng vang thật lớn qua đi lý thượng phát hiện sáng tạo hình thức một cái khác công năng đó chính là phi hành nhưng đại giới lại là hắn đem đội viên của mình đưa tiễn đồng thời chỗ dưới mặt đất đường hầm biến thành dưới mặt đất sân bóng cái này uy lực liền không hợp t h o i thưởng đả mắt đi tới cuối tháng sáu trung tộc chiến tranh khi lấy được lần thứ hai thử nghiệm đẩy về sau một đường hát vang manh hát giết tới khu cường phía sau khu vực trang đầu tân du đ ể cử cất giữ theo ban đầu ba nghìn tăng tới bây giờ ba mươi bảy vạn nhưng có chút đáng tiếc là hạn g c á i này kỳ đối thủ cạnh tranh đều rất mạnh cuối cùng kém một chút đi ra khu vực bất quá coi như như thế cũng tính được là là bạch tiểu tinh kỳ này bên trong kẻ xuất sắc hôm nay chính là trung tộc chiến tranh tố cáo ngày bán chạy số liệu thời gian khởi du trong văn phòng mọi người tính cả vân anh trên mặt đều mang chờ mong duy chỉ có diệp ngư ngồi tại nơi hẻo lánh mặt đen giống như là than đồng dạng nhất định dùng tiền soát số liệu trong miệng hắn một mực lẩm bẩm câu này hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chủng tộc chiến tranh tại trên tay mình giống con yếu gà tại dư dai trên tay liền tựa như chiến thần cái này không có chút nào hợp lý nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c trồn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương mười tám thu nhập l ư ợ qua khen ngợi như nước thủy triều đến giờ số liệu đổi mới một tên thực tập người quản lý vận hành nói những người còn lại nghe vậy nhìn trước dư giai dư giai không c h ầ n chờ, lập tức đem t r ủ n g tộc chiến tranh hậu trường số liệu mở ra ngày đầu lượng tiêu thụ một một trăm sáu mươi ba trăm hai mươi hơn một trăm vạn mẹ a ta lúc ấy tại sao phải học vận danh làm trò chơi hắn không tâm sao tỉnh ngươi làm không nổi trò chơi t r ủ n g tộc chiến tranh quan chế làm phí tổn liền đạt đến hơn một trăm năm mươi vạn tại t r ủ n g tộc chiến tranh này g đầu lượng tiêu thụ đi ra nháy mắt trong văn phòng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cái thành tích này bọn hắn những n à y thực tập người quản lý vận hành cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ có thể nói bằng vào mượn trò chơi này dư giai không chỉ có thể trực tiếp chuyển chính thức mà lại tại chuyển chính thức về sau còn có thể khởi du bên trong có không tệ quyền lên tiếng cái này xong trực tiếp cất cánh n g h e bên kia tiếng hoan hô d i ệ p ngư sắc mặt khó nhìn tới cực điểm cuối cùng vẫn là không có kỳ tích phát sinh mặc dù còn thừa lại gần hai tháng nhưng hắn cảm thấy mình đã không có cách nào đợi ở chỗ này nữa hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bên kia nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh máy vi tính phát thần dư giai đ ê m này bộ dáng nhớ kỹ ở trong lòng về sau không làm kinh động bất luận người nào rời đi văn phòng thất bại lần trước cũng không có nghĩa là cái gì hắn sớm muộn sẽ mang theo nghiền ép tư thá dư g a i ngươi lần này làm rất không tệ vân anh nhìn xem dư g a i trên máy vi tính biểu hiện số liệu hài lòng gật đầu nàng là thật tâm là dư g a i cao hứng nhưng mà dư g a i nghe được vân anh khích lệ lại là một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì trò chơi này thành công nhìn như là nàng tuệ nhãn biết trâu đem này theo cặn bã cá trong tay cứu ra sau đó lại là cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ nàng cung cấp chẳng qua là chỗ chức trách chân chính để trùng tộc chiến tranh thu hoạch được tân sinh là cái kia bị ở đây vì lẽ đó người đều thấy không rõ các hộp nhà thiết kế trò chơi chỉ có nàng biết cái tiêu bị đám người coi là đã l ệ n h thấu thế giới nhỏ của ta trong tay của đối phương đã biến thành một cái ngày tiêu năm nghìn trò chơi trò chơi đồng thời cái số này còn không phải trò chơi này cực hạn cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian lượng tiêu thụ liền sẽ tăng vọt một đoạn loại này không hợp thói thường số liệu nàng là tìm khắp cả khởi du kho số liệu cũng không có tìm được thứ hai khoản giống thế giới nhỏ của ta dạng này số liệu như thế dị thường lượng tiêu thụ tốc độ tăng người ta lượng tiêu thụ đều là thay đổi rất nhanh tự nhiên rơi liền n g u y một cái vững như lao cậu không hoảng hốt trầm trầm thăng đem vân anh mấy người ứng phó xong dư g a i ngồi tại chỗ càng nghĩ càng giận luôn cảm giác thành công cụ hình người thân là người quản lý vận hành nàng cảm giác chính mình rất thất bại tốt khí mở ra người quản lý vận hành quản lý hậu trường nàng nhìn xem bị chính mình kéo đen ân gian ảnh chân dung quả quyết đem này kéo về danh sách trắng sau đó lần nữa kéo đen nát người kéo đen ngươi trong căn hộ ân gian nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện kéo trắng kéo đen nhắc nhở cảm giác không hiểu đấu cái này người quản lý vận hành sợ không phải đã thức tỉnh một loại nào đó bệnh hoạn yêu thích ca quả nhiên thế giới lớn gặp được kỳ hoa tỷ lệ cũng lớn ân gian cảm khái một câu liền đem thạch đầu sự tình v ư t qua một bên hắn cùng đối phương gặp nhau cũng liền giới hạn cùng trò chơi về phần người khác có cái gì yêu thích hắn là không xem vào chỉ cần không ảnh hưởng chính mình trò chơi là được hắn đem thế giới nhỏ của ta hậu trường số liệu mở ra tính toán một chút tháng này doanh thu tháng này cao nhất một lần ngày tiêu là hắn vừa đổi mới thẻ tháng ngày ấy đặt đến kinh người một mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba nguyên về sau mấy ngày ngày tiêu cũng có chút hơi cao có bảy tám n g à ì n dáng vẻ bất quá qua đem bán thẻ tháng đoạn thời gian kia ngày tiêu liền ổn định lại tại năm n g h n tà hữu cứ tính toán như thế đến ta tháng sau số một hẳn là có thể cầm tới mười sáu mười bảy vết đốt d á vẻ đạt được kết quả ân gian chép miệng một cái phải biết hắn làm thế giới nhỏ của ta tổng cộng chi phí đều không có vượt qua năm ngàn một tháng này hơn ba mươi lần lợi nhuận đúng là khủng bố quả nhiên nhà thiết kế trò chơi mới là chân nam nhân lựa chọn chỉ có nương pháo mới tuyển người quản lý vận hành ân gian hoàn toàn đem cái khác nhà thiết kế cần phải đối mặt lớn đầu nhập khó ký kết các loại vấn đề không n h ì n cái này nhà thiết kế trò chơi hắn thấy thật sự là mở ra xe tải đặt tiền ân gian đem thu nhập tính xong về sau liên bắt đầu tiến hành thế giới nhỏ của ta cuối cùng một đạo công nghệ cung cấp người chơi tự do giao lưu cùng truyền bá trò chơi mổ đủ lệ cộng đồng có cái này cộng đồng thế giới nhỏ của ta mới coi là có thuộc tại linh hồn của mình không còn cần hắn can thiệp liền có thể không ngừng vì hắn kiếm tiền cộng đồng công năng khởi du nền tảng chính mình liền có vì lẽ đó cũng không cần hắn dùng tiền đi mua bất quá tuy là như thế nhưng vẫn là cần hắn kỹ càng thiết lập một chút cộng đồng quy tắc thì như không thể mắng nhà thiết kế người chơi có thể tự hành thượng truyền tự mình chế tác trò chơi mổ đủ lệ tăng thêm tiến vào trò chơi mổ đủ lệ lựa chọn có thể tiến hành bán bất quá trò chơi sẽ thu lấy năm thủ tục phí giá bán giá cả mua bán mổ đủ lệ có được m ư ơ i phút đồng hồ thể nghiệm thời gian đem hết thể thiết lập viết h o à n tất ân gian dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i về sau trực tiếp lựa chọn t h ư ợ n g truyền xét duyệt bên trong nên thiết lập bên trong có một hạng thiết lập không hợp lý ngay tại sửa chữa sửa chữa là trò chơi sẽ thu lấy m ộ ư ơ i nhà thiết kế năm nền tảng năm thủ tục phí phải t r ă n g xác nhận sửa chữa nhìn xem bị hệ thống sửa chữa sau còn nền ân gian có chút mắt t r n tròn cái này chết muốn tiền cơ chế làm sao có cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc mã tổng là ngươi xuyên qua tới sao nếu thử mấy lần sửa chữa phát hiện vô luận như thế nào nền tảng đều muốn thu phí về sau ân gian cũng là chỉ có thể điểm xuống xác định bất quá lại cái kia trước đó hắn lại là tại cộng đồng bên trong phát một cái thông cáo nói do quy tắc đồng thời còn chỉ ra phí thủ tục làn ề n tảng thu lấy ân không có sách chính mình thời gian đi vào tháng bảy cũng chính là phát tiền lương thời gian ân gian nhìn một chút tài khoản của hắn bên trong nhiều hơn hơn tám vạn khối tiền đây là trừ bỏ nền tảng chia sau chân thực thu nhập mặc dù hắn đối với cái này cảm thấy rất đau lòng nhưng cũng không có biện pháp dù sao cũng là dựa vào nền tảng mà sinh bất quá tổng xem là khá chế tác mới trò chơi nhìn xem trong chương một tiền ân gian hài lòng gật gật đầu thời gian tốt rồi bất、quá. tại làm tân du hí trước đó tân gian trước nhìn một chút thế giới nhỏ của ta cộng đồng muốn xem một chút các người chơi đối với quy định tiếng vọng nếu có cái kia điều quy định sẽ khiến người chơi trong lòng khó chịu hắn liền dự định lập tức sửa chữa vừa tiến vào cộng đồng hắn liền thấy một cái bình luận nhiều nhất bị mua đ ỉ n h thức mời muốn bơi chơi đùa hoàn chỉnh nội dung liền nhất định phải dùng tiền mua thẻ tháng lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy thẻ tháng lúc cũng là nghĩ như vậy coi là bức ngã là muốn dùng cái này vãn hồi một điểm tổn thất nhưng mà các người nếu quả thật nghĩ như vậy liền thật là mười phần sai bức ngã là chân chính trò chơi yêu thích phát điện người sáng tạo hình thức cũng không phải là chỉ có mua thẻ tháng người chơi mới có thể dạo chơi ta tại đem trò chơi thông quan mới phát hiện trò chơi nguyên lai、like、thông quan sau cũng có thể mở ra sáng tạo hình thức cái này mới thật sự hiểu bức ngã lao sư dụng tâm lương khổ hắn đây là tại chiếu cố chúng ta tay tàn người chơi a mà sở dĩ đem cái này hình thức thiết t r í cánh cửa ta cũng nghĩ thế bức ngã lao sư nghĩ để chúng ta một gạch một thổ cảm thụ trò chơi này mị lực mà không phải nghĩ đến mở ra sáng tạo hình thức một đường lên lê n lên cùng nguyên bản hẳn là thể nghiệm đến niềm vui thú bỏ lỡ cơ hội đối với loại này không cầu hồi báo lương tâm nhà thiết kế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 hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương mười chín khoa h u y ễ n trinh du thế giới nhỏ của ta là khởi du nhất lương tâm một trò chơi trò chơi này để ta lần thứ nhất biết chơi đùa không chỉ có không cần bỏ ra tiền hơn nữa còn có thể kiếm tiền ngay tại cộng đồng công năng vừa mới tuyên bố về sau ta phát hiện mỗi đủ lệ lại có thể tự mình chế tắc cùng tăng thêm bán về sau lập tức làm ra một cái tiên hiệp rõ làn ra treo ở cộng đồng trên bán mặc dù ta cái này làn ra hoàn toàn không cách nào cùng đại lao chế tắc làn ra so sánh nhưng cho đến bây giờ c ũ mụ mụ là là nhưng nhưng dài dài hành hành bức ngã lao sư quả thực liền là nghiệp giới mẫu mực các nhà thiết kế đều là tại nghĩ hết biện pháp kiếm người chơi tiền chỉ có hắn một người nghịch xóng tiến lên không vì kiếm tiền chỉ vì tạo phúc yêu quý trò chơi người thân vẫn cái này tràn đầy chính năng lượng để ta cảm thấy thế giới lại đẹp khá hơn nhị môn bức ngã dịp chờ mong ngươi đến tiếp sau trò chơi khác ba ân gian dùng sức đem bình luận khu đ n g kín lại nhìn tiếp coi như ổn trọng như hắn cũng phải phiêu cái này cái gì xí nghiệp cấp bậc lý giải nhìn ta đều muốn làm thật miễn phí trò chơi ân gian đã không biết mình nên nói cái gì cho phải hắn cảm thấy lây sau vẫn là ít nhìn bình luận không phải sớm muộn muốn bị bọn này xa đ i ê u người chơi mang lệnh ổn định một chút trong lòng đột nhiên toát ra một bầu nhiệt huyết hắn mở ra trò chơi trợ thủ chế tác hậu trường chuẩn bị bắt đầu chế tác chính mình xuống một trò chơi ừ n đây là cái gì đem chế tác giao diện mở ra sau khi ân gian đột nhiên nhìn thấy tại chế tác giao diện đỉnh có một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm nhận hành o vi khởi du bạch t i ề u phân bộ khoa huyện trinh du trinh du là có ý gì ân gian trong lòng mang theo n g h i hoặc đưa tay điểm đi vào giao diện nhảy chuyển trinh du tin tức cặn kẽ liền xuất hiện ở trước mặt hắn khoa học là nhân loại tiến bộ n g u ồ n suối khoa học tiến bộ cùng sáng tạo c á i mới chính để chúng ta sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lần này khởi du sẽ lấy khoa học kỹ thuật cải biến thế giới tiến hóa là thích ứng là chủ yếu để tổ chức khoa huyện trinh du giải thi đấu Yêu cầu nhà thứ hai ba vạn tiền mặt ban thưởng lần sau trò chơi chế tác năm vạn, vạn nguyên cấp bên trong tài liệu miễn phí sử dụng cơ hội thứ ba một vạn tiền mặt ban thưởng lần sau trò chơi chế tác vạn nguyên cấp bên trong tài liệu miễn phí sử dụng cơ hội xuất hiện lấy có một mươi hai bảy trăm ba mươi chín người tham gia đem khoa h u y ệ n trinh du sở hữu nội dung xem hết ân gian ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau cùng ban thường cột tiền mặt cái gì đều là đầu nhỏ chân chính đầu to là cái kia tài liệu miễn phí sử dụng cơ hội mặc dù không phải cái gì thực chất b a n thưởng nhưng nếu như có thể đạt được như vậy tại lần sau chế tác trò chơi lúc có thể tiết kiệm được tài chính quả thực khó có thể tưởng tượng không nói là đệ nhất tên một mươi vạn nguyên cấp hãn đại khái đoán chừng một chút coi như da cao lớn nhất khái có thể tiết kiệm xuống khoảng mấy trăm ngàn trò chơi chế tác phí tổn cái này còn cần do dự sao quả quyết lựa chọn tham gia cái này sóng nếu như có thể cầm tới thứ nhất trực tiếp cất cánh chỉ cần có thể cầm tới cái kia mười vạn cấp tài liệu miễn phí sử dụng cơ hội nghèo khó sẽ không còn hạn chế hắn phát d ụ đương nhiên ân gian hắn như thế quả quyết lựa chọn tham gia t r i n h du nguyên nhân không chỉ là bởi vì này ban thường phong phú cũng bởi vì hắn cấu t ư xuống một trò chơi cùng cái này t r i n h du chủ đề hoàn mỹ xứng đôi nói đến ý nghĩ này vẫn là dạo chơi t r ù n g tộc chiến tranh lúc nhận dẫn dắt hắn tiếp theo khoản chuẩn bị làm trò chơi là một cái theo vi mô tới tay dần dần phát triển đến vi mô tiến hóa loại trò chơi phù hợp chinh du bên trong tiến hóa là thích hứng chủ đề ân gian điểm kích tham gia ch giao diện trực tiếp nhảy chuyển tới trò chơi mệnh danh giao diện mà bởi vì là khoa nguyễn trinh du vì lẽ đó phân loại đã khóa chặt không cần hắn lựa chọn nhìn xem màn ảnh máy vi tính suy nghĩ một lát ân gian liền tại danh tự cái k i a một cột bên trong đưa vào bào tử tiến hóa đưa vào hoàn tất điểm kích xác nhận danh tự mệnh danh thành công giao diện lần nữa nhảy chuyển tiến vào lựa chọn trò chơi động cơ giao diện nhìn xem đỉnh mấy khoản động cơ đằng sau cái k i a một chuỗi dài số không ân gian quả quyết đem giao diện xuống vạch đến phía dưới cùng ngón tay của hắn tại đồ giáp r ư i trò chơi động cơ trên dừng lại nửa giây sau đó liền quả quyết r bao tử tiến hóa chế tác độ khó cần phải so thế giới nhỏ của ta khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần nếu là hắn tiếp tục dùng đồ rác rưởi không nói trước có thể hay không bởi vì khổng lồ lượng công việc làm được nôn nhưng là chỉ là cần thiết thời gian hao phí liền không cho phép hắn lựa chọn khoa huyễn trinh du giải thi đấu thời gian cùng thứ tự bình chọn chỉ có ba tháng mà sử dụng đồ rác rưởi muốn đem bảo tử tiến hóa làm được hắn phỏng đoán cẩn thận phải dùng thời gian nửa năm khi đó món ăn cũng đã lạnh vì chế tác hiệu suất ân gian khẽ cắn n ô i đem liệt biểu lật đến vạn nguyên cấp bậc trò chơi động cơ khu vực hùng hai tử bán tự động một mươi đô la ân gian Động động c tại cùng loại chọn này tài chính không phải đặc biệt sung túc tình huống dưới nhất định phải tính toán tỉ mỉ đem mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưới lao đem hùng hài từ trò chơi động cơ mở ra ân gian cũng không có ngay lập tức liền bắt đầu làm trò chơi mà là t r ư ớ c quen thuộc một chút hùng hài tử thao tác dù sao cũng là khác biệt trò chơi động cơ tại thao tác trên cùng đồ rác rưởi khẳng định có lấy cực lớn khác nhau mà trải qua mấy lần nếm thử về sau ân gian phát hiện hắn tiền này thật không có phí công hoa tại hùng hài tử trò chơi động cơ bên trong đem một cái mô hình xây xong đưa vào n g ư ờ i đ ố i nên mô hình loại hình đ ị n h vị là động vật vẫn là có cây hay là khoáng vật lựa chọn kỹ càng sau điểm kích xác nhận trò chơi động cơ liền sẽ bắt đầu tự động mô phỏng này các loại động thái động tác không cần giống đồ rác rưởi như vậy một tấm một tấm đi đoạn chế tác trò chơi lượng công việc không biết giảm bất đều ít lần mà tại khảo thí một phen về sau ân gian còn phát hiện cái này hùng hài từ một cái khác công năng cái kia chính là có thể dựa theo ngươi văn tự miêu tả tự động tạo ra mô hình mặc dù dạng này tạo ra mô hình sẽ rất thô giáp cần thêm gần một bước rèn luyện nhưng cũng là so c h ố n g rông tạo ra dễ dàng không nên quá nhiều lúc ấy ta nếu là có trò chơi này động cơ sợ là nửa ngày là có thể đem thế giới nhỏ của ta làm được ân gian hơi xúc động đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ phía trước nhất mấy trò chơi động cơ chỉ là vạn nguyên cấp bậc trò chơi động cơ công năng liền đã cường đại như thế vậy chúng n ó những n à y trăm vạn cấp công năng lại nên là như thế nào vẫn là nhỏ quá ân gian phàn nàn một câu thu hồi suy nghĩ bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập trò chơi chế tác bên trong chờ lấy được ban thưởng hắn cũng muốn thử một chút làm thổ hào nhà thiết kế trò chơi cảm giác đ ts c ầ u phiếu đề cử câu nguyên phiếu câu khen thưởng đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai mươi trò chơi chế tác nan đề đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua mà ân gian cũng là lợi dụng cái này ba ngày đem vào từ tiến hóa cần địa đồ mô hình cho xây đi ra nhưng khi hắn đem địa đồ mô hình xây ra chuẩn bị phong phú thế giới lúc lại là thẻ bơi hắn chế tác trò chơi này mặc dù là trò chơi nhưng cũng là cần so ra hơn nhiều chuyên nghiệp sinh vật tri thức nhưng mà hắn một cái học vận danh sẽ trái chứng sinh vật cái này có thể làm thế nào ẩn gian bắt đầu hắn là hoàn toàn không ngờ tới chính mình bị kẹt ở chỗ này tại ước độ trên lục soát mặc dù có một ít tin tức nhưng đều rất phiến diện đối với hắn chế tác trò chơi trợ giúp cực kỳ bé nhỏ chấm tư suy nghĩ nửa ngày thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì hắn liền hướng chu t n phát đi xin giúp đỡ tin tức đông, đông đông tin tức vừa phát ra ngoài không có mấy giây ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa mở ra camera nhìn thấy gõ cửa người ân gian s ư n g sở liên hội vàng đứng lên cho chu thuận mở cửa chu ca ngươi cái này cũng tới quá nhanh đi ân gian kinh ngạc nói chu thuận nghe vậy đưa tay đem vành nón chuyển tới chính mình cái g c để con mắt lộ ra vừa vặn tới thu tháng này tiền thuê nhà nhìn thấy chu thuận danh sách trong tay ân gian giật mình sau đó lập tức nghĩ từ bản thân giống như đã thiếu ba tháng tiền môn u phòng đem chu thuận mời đi vào phòng tọa hạ về sau lập tức mở miệng muốn đem thiếu tiền thuê nhà bù đủ nghe được ân gian nói muốn giao tiền thuê nhà chu thuận dương giả tức giận nói đừng tìm ta đảm luận tiền đảm luận tiền tổn thương cảm tình nơi này ngươi muốn ở bao lâu cũng được ta không thiếu cái này một hai bộ tiền thuê nhà chu thuận nói xong thấy ân gian tựa hồ không muốn từ bỏ trực tiếp vung tay lên đừng lãng phí thời gian nhanh hỏi hỏi xong ta xong đi thu tô tháng trước chỉ lo mà làm theo trò chơi hạ i tháng này muốn thu mấy ngàn nhà không có quá nhiều thời gian lãng phí ân gian nghe vậy khỏe miệng giật một cái cũng là không có nhắc lại tiền thuê nhà sự t ì n h mà là hỏi tự mình chế tác trò chơi lúc khó khăn gặp phải đem ân gian vấn đề n g h e xong chu thuận nói thẳng cái này ngươi đi hoa tân tư thành những này tương đối chuyên nghiệp tri thức đều là có bản quyền cần muốn mua sau mới có thể quan sát c h ân gian hơi nghi đưa hoặc không một chút chu thuận thấy này giải thích nói ngươi cầm tấm thẻ này mua tin tức có thể bớt hai mươi người n cầm tùy tiện dụng ta cần dùng thời điểm ngươi trả lại ta được rồi ta đi trước thu tiền thuê nhà tháng này bán chừng không có quá nhiều thời gian tháng sau lại tới tìm ngươi ăn mây đồ nướng dứt lời chu thuận không có cho ân gian mở miệng giữ lại cơ hội liền hấp tấp rời đi thấy thế ân gian há to miệng hắn có chút làm không rõ ràng rõ ràng có thể trực tiếp chuyển khoản tại sao phải tự mình từng nhà tới cửa thu tô đây chính là bao tô công b u ồ n k ẻ sinh hoạt đi ân gian cảm khai nói nếu như có thể hắn cũng muốn qua loại này khô khan sinh hoạt đóng cửa lại ân gian trở lại trước bàn máy vi tính mở ra con não điểm vào chu thuận gửi tới kết nối ý thức nháy mắt rời khỏi thân thể chờ cảnh vật chúng quanh khôi phục bình thường lúc hắn đã đi tới một chỗ đất trống đây là một quảng trường khổng lộ tại trên quảng trường này không ngừng có người trống dông xuất hiện Hiện ân gian m tự vòng, nhanh quốc gia thành lập là trong vũ trụ dạy đặc phạm vi phổ biến nhất dự trữ chi thức tối đa cũng là hoàn thiện nhất sách thành nay thành lập mục tiêu cũng không phải là vì kiếm tiền mà là vì không cho chi thức tại thời gian trôi qua bên trong biến mất có thể không ngừng chuyển thừa tiếp cũng nguyên nhân chính là như thế hoa tân thư thành cũng có văn minh hỏa chủng nhã xưng ân gian tiến vào xét thành nơi này mặc dù là thế giới giả tưởng nhưng vẫn như cũng là duy trì thư tịch bày ra tại giá sách hình thức cũng không phải là như nó cửa hàng là một cái ghi chép cái này vật phẩm tin tức giả lập màn hình ân gian đi theo đỉnh đầu chỉ thị rất nhanh liền tới bày ra sinh vật tiến bộ sách hóa học khu vực bất quá vị trí này mặc dù là tìm được nhưng hắn nhìn trước mắt lít nha lít nhít thư tịch lại là có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác bởi vì đối tại phương diện này kiến thức chỉ là thoáng có chút hiểu do vì lẽ đó hắn cây bản liền không biết mình cần đến t u ộ cùng là cái gì sách Thiên sinh xin hỏi bên người của hắn lại là đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô cái này khiến hắn giật n ả y mình vội vàng quay đầu nhìn lại sau đó liền thấy một vị bạo tạc đầu thanh niên thấy rõ thanh niên hình dạng â n gian bộ mặt biểu lộ nháy mắt cứng gắc lừa quả ngươi tại sao lại ở chỗ này đây là hắn đại học đồng học cũng là hắn duy nhất cảm giác khó giải quyết người bởi vì g i a hỏa này so với mình còn có thể thổi ngưỡng bức như cái gì ngươi biết ngẫu trận trò chơi vì cái gì năm thu chỉ có một vạn triệu mà không phải một trăm vạn triệu sao đó là bởi vì ta còn chưa trở thành bọn hắn g a m ổ tệ dạ ti hòn mà nã ở tóm lại đây là một cái cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ so với ta ngươi cái này đây là làm gì không phải muốn trở thành mạnh nhất người quản lý vận hành sao chạy tới sinh vật chuyên khu làm cái gì lưu quả đánh ra phản chế cũng chế trụ ân gian cái kia đại học chuyện có thể đừng nói nữa sao có điểm giống gặp trở ngại ân gian nâng chẳng nói lưu quả t h ấ y thế coi là ân gian cũng giống như mình sau khi tốt nghiệp cũng lẫn vào không tốt thở dài một tiếng được rồi đại ca không nói nhị ca ngươi cũng đừng đem ta tại làm việc ở đây chuyện nói cho trong lớp người ân gian gật gật đầu chỉ cần không đề cập tới chính mình hát lịch sử chuyện gì cũng dễ nói ngươi tìm cái gì sách ta trong mấy ngày qua không có việc gì liền lật qua sách đại khái nội dung biết một chút thấy cùng ân gian đạt thành hiệp nghị lưu quả d o hỏi hắn thấy ân gian cùng chính mình là một đôi cá mẹ một lứa đi ra hỗn cũng không dễ dàng có thể g i ú p một cái liền g i ú p một cái ân gian tổ chức một chút ngôn ngữ đem nhu cầu của mình đại khái miêu tả một chút lưu quả sau khi n g h e xong gật gật đầu người ở chỗ này c h ờ ta một chút nói xong hắn trực tiếp quay người đi vào giá sách nhóm ân gian tại nguyên chỗ đợi năm sáu phút mới nhìn thấy l ư quả cầm một bản chừng cao đến một người bán nhân đến giày sách đi trở về nhìn thấy như thế khoa chương thư tịch độ g à y ân gần ngơ lưu quả, Lư quả vô vỗ sách trang địa ai cũng không dễ dàng ngươi ngay ở chỗ này xem đi chỉ cần không mang ra đi sách thành cũng không cần dùng tiền nghe lưu quả nói có thể ở đây nhìn ân gian vội vàng nói cảm tạng cảm ơn hoa năm ngàn khối mua một phần tư liệu đối tại hắn hiện tại vẫn còn có chút đau lòng tự nhiên có thể tiết kiệm xuống tới tốt nhất một bên lưu quả thấy ân gian đã hoàn toàn đắm chìm vào trong sách cũng là không còn đi chú ý đem sinh vật khu tuần sát một vòng phát hiện không có người nào về sau hắn liền mở ra quang nao đăng nhập khởi du trò chơi trợ thủ hậu trường Đợt, hôm nay mẹ ta sinh nhật theo nàng đi ăn xong bữa tốt trở về hơi trễ thật có lỗi đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai mươi mốt đại thần cấp nhà thiết kế dư g a i đây là tổ hai hàn hải tổ trưởng ngươi về sau liền theo hắn tại tổ hai học tập khởi du trong các vân anh mang theo dư g a i tiến vào một cái chừng năm mươi hòa trong văn phòng nàng giới thiệu tổ hai tổ trưởng là một tên đen bên cạnh tính mắt trung niên trung niên thấy vân anh nhìn mình trên mặt lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười hướng phía dư giai nói ra gọi tổ trưởng nhiều xa lạ gọi ta lão hàn là được rồi hàn hải tóc rất dài toàn bộ bị hắn đâm ở sau tăng thêm hắn trên sống mũi kính đen nhìn không giống như là một cái người quản lý vận hành ngược lại là giống một nhà nghệ thuật ra về sau xin mời hàn tổ trưởng chiếu cố nhiều hơn dư giai tại vân anh ánh mắt ra hiệu xuống nói tại lúc đến vân anh liền dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi để nàng đừng nghe hàn hải kêu cái gì lão hàn nhất định phải gọi hàn tổ trưởng mặc dù nàng có chút không hiểu rõ cái này có cái gì khác nhau nhưng vân anh nói nhiều như vậy lượn nàng cũng liền thuận theo vân anh ý tứ thấy dư giai không có ra cái gì được rẽ vân anh trong lòng thở dài một hơi sau đó cười nói với hàn hải cái k i a lão hàn ta còn có việc phải đi trước ừng vân tỷ ngươi đi mau đi tiểu dư ta sẽ để cho lâm h i ể u h i ể u mang theo hàn hải nghe được dư giai đối với mình xưng hô hai long gật đầu hắn liền thích loại này hiệu lễ phép người trẻ tuổi vân anh sau khi đi hàn hải mang theo dư giai đi vào khu vực làm việc cũng mở miệng là dư giai giới thiệu tổ hai đại khái tình huống chúng ta tổ hai hiện tại tăng thêm ngươi hết thể mười người tất cả mọi người là rất nhiệt tình người ngươi cũng không cần trói buộc đem nơi này xem như nhà của mình đồng dạng l i ề n tốt đây là lâm hiểu hiểu ngươi trước đi theo nàng làm quen một chút có vấn đề gì ngươi cứ hỏi nàng đừng sợ phiền t h ớ c hàn hải nói xong vừa vặn mang theo dư giai đi vào một cái làm việc vị trước trên ghế ngồi một cái vóc người có thể đem dư giai treo lên đánh ngự thị mặc dù gọi hiểu hiểu nhưng lại là không có chút nào nhỏ cho dư giai giới thiệu xong về sau hàn hải nói với lâm hiểu hiểu hiểu Hiểu đây là vừa tới chúng ta tổ dư giai ngươi trước mang theo nghe được gọi mình lâm hiểu hiểu xoay đầu lại trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn g i m cảm giác nha nàng đem dư dai trên dưới liếp nhìn một lần khe khe a xong một câu liền quay đầu tiếp tục làm chính mình vừa rồi tại làm làm việc hàn hải thấy thế hướng dư dai cười cười xấu hổ nàng tính cách cứ như vậy kỳ thật người rất tốt tiểu dư ngươi trước nhìn một chút hiểu h i ể u nàng bình thường là thế nào làm việc chờ ngươi cảm thấy học không sai biệt lắm về sau liền tới tìm ta ta cho ngươi mở thông để cử tài nguyên dư dai gật đầu đưa mắt nhìn hàn hải rời đi về sau đem ánh mắt nhìn về phía lâm hiệu hiệu máy tính phát hiện nàng đang cùng một cái nhà thiết kế phát ra tin tức đem mặt xích lại gần đã hàn hại để nàng học tập đối phương tự nhiên sẽ không kiên kỵ chính mình ở một bên quan sát cảm nhận được dư giai tới gần lâm h i ể u h i ể u nghiêng đầu nhìn nàng một cái sau đó đưa tay ở dưới bàn làm việc xuất ra một cái băng ghế nhỏ đem băng ghế nhỏ cất kỹ hướng dư giai chỉ chỉ sau đó liền tiếp theo công việc của mình nhìn xem lâm h i ể u h i ể u một cử động kia dư giai chốc chốc chính mình đẹp mắt mắt to nàng cũng không biết là vì cái gì trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cái này lâm tiền bối tựa hồ rất dễ bắt nạt cảm giác nàng lắc đầu đem trong đầu kỳ quá ý nghĩ ném ra ngoài ngồi vào trên băng ghế nhỏ nghiêm túc quan sát lâm hiệu hiệu lúc này đang tiến hành làm việc thanh trúc thân du còn bao lâu nữa kiếm k h ở i tông tông chủ nhanh ngay tại làm thanh trúc ngươi đã nói một năm kiếm k h ở i tông tông chủ thật nhanh ta đã đem danh tự lấy tốt thanh trúc bao lâu phát kiếm k h ở i tông tông chủ nếu như nhất định phải cho cái thời gian ta hy vọng là một vài năm nhìn xem hai người hỗ động g i dai nháy mắt mấy cái cảm giác cái này phong cách vẽ có chút không đúng lâm tiền bối ngươi đây là cuối cùng nàng thực sự là nhịn không được trong lòng hiệu kỳ mở miệng dò hỏi thúc canh lâm hiệu hiệu mở miệng nói ra vẫn như cũng là như vậy tích chữ như vàng bất quá thanh âm lại là vô cùng dễ nghe để người nghe có một loại lập tức muốn đầu nhập nhà bên đại tỷ tỷ trong lồng ngực nũng nịu xúc động dư giai nghe được trả lời còn muốn tiếp tục truy vấn lâm h i ể u hiểu lại là tại nàng mở miệng trước đó đem một phần tư liệu đưa cho nàng tiếp nhận tư liệu cẩn thận lật xem một phen nàng cái này mới xem như biết lâm h i ể u hiểu vì sao lại đi thuốc canh bởi vì cái này kiếm khởi tông tông chủ là bọn h ắ n khởi du bạch t i ể u phân bộ là số không nhiều lớn chính là thần cấp nhà thiết kế trò chơi cái gì là đại thần trò chơi ban chạy năm hơn m ư ơ i tỷ là được cái này cũng khó trách sẽ để cho một cái người quản lý vận hành chuyên môn đi t h u c canh đem tư liệu cho dư g i a i về sau lâm h i ể u h i ể u tiếp tục cùng kiếm lên cãi c ỏ đinh đột nhiên lâm h i ể u h i ể u trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái mới không chát bạo táo đường lang thanh trúc đại tỷ đầu mới ra tới khoa h u y ễ n trinh du ta muốn tham gia nhìn thấy bắn ra tới nhắc nhở lâm h i ể u h i ể u nhữ nhữ mày lại đây là bạo táo đường lang là một cái đơn nguyện thu nhập đạt tới qua một ư ơ i triệu cao cấp nhà thiết kế nhưng đối phương cái này ngàn vạn có rất lớn trình độ vì lẽ đó lâm h i ể u h i ể u đối với người này cũng không phải là rất chào đón thanh trúc đi bên trong ném đi bạo táo đường lang thanh trúc đại tỷ đầu không phải đâu ta còn cần bên trong ném thanh trúc theo công ty quá trình nhìn xem lâm h i ể u h i ể u đem bạo táo đường lang ứng phó s o n g dư giai hiếu kỳ hỏi bên trong ném là cái gì ký kết nhà thiết kế đặc quyền lâm h i ể u h i ể u nói ra có thể đem trò chơi trực tiếp phát cho người quản lý vận hành xét duyệt lâm h i ể u h i ể u nói xong ấn mở cùng kiếm lên k h u n g chít chắt dự định cùng đối phương tiếp tục đối tuyến nàng đã bị gia hỏa này dày vò nửa năm đều nhanh có chút cử chỉ điên rộ có đôi khi nằm mơ đều là đang nghĩ nên như thế nào để gia hỏa này tuyên bố tân du hí lâm hiệu nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía dư giai người mới động lực thường thường là đủ nhất mà sự kiên nhẫn của nàng đã sớm bị kiếm lên mài thành phụ người đi thử một chút bạch t i ê u tinh tây cầu châu bạo táo đường lang nhìn xem trên máy vi tính thanh trúc hồi phục trực tiếp một q u y ề n đánh ở trên màn ảnh đem đắt đỏ giả lập màn hình đánh một trận lắc lư hắn lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm khởi du nền tảng nhà thiết kế đẳng cấp chia làm ký kết vừa ký kết nhà thiết kế thực tập đơn nguyện bán chạy một vạn sơ cấp đơn nguyện bán chạy m t ư ơ i vạn trung cấp đơn nguyện bán chạy trăm vạn cao cấp đơn nguyện bán chạy nàn vạn đặc cấp đơn nguyện bán chạy hơn trăm triệu đại thần năm bán chạy chục tỷ bạy kim năm bán chạy trăm tỷ bình thường mà nói chỉ muốn đạt tới trung cấp nhà thiết kế đẳng cấp liền có thể tại khởi du nền tảng ôm có nhất định đặc quyền tỷ như phát du hí người quản lý vận hành sẽ trực tiếp xét ký thưởng thụ cử đi để cử tài nguyên những này mặc dù không có rõ ràng đánh dấu nhưng là nghiệp nội tất cả mọi người nhận đồng quy tắc n g ẩ m mà bây giờ hắn đường đường một cái cao cấp nhà thiết kế thanh trúc thế mà để hắn đi ở giữa ném chương trình bên trong ném là cái gì là cho những cái kia vừa ký kết manh tân nhà thiết kế dùng lần này chinh du ta soát đều muốn soát đến thứ nhất nhìn người đến lúc đó có hối hận không bạo táo đường lang thấp chửi một câu ngồi trở lại vị trí bên trên bắt đầu liên hệ cái khác người quản lý vận hành người sống một hơi cây sống một miếng da lần này hắn nhất định phải đem khẩu khí này giành lại tới nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọ c trồn gỗ lìn mị nô t ổ ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục c ủ bật đều có chương 22, sa d i ê u nhóm bạn sục cụ bật đều đi rồi sao hoa mới giả lập sách trong thành lư quả thấy ân g i a n đứng dậy dò hỏi bây giờ cách hắn cùng ân gian ở đây lần thứ nhất chạm mặt đã qua ba ngày mà tại cái này trong thời gian ba ngày ân gian cũng không có chỉ lo chuyên chú học tập cũng cùng hắn thảo luận rất nhiều liên quan tới trò chơi phương diện sự t ì n h trong đó ân gian nói tới ghen hấp dẫn người nhất chính là có thể không ngừng tiến hóa cho hắn cực lớn dẫn dắt hắn hiện tại tựa như là ở vào trong tiểu thuyết nói tới đốn ngộ trạng thái trong đầu không ngừng có cái này đến cái khác kỳ tư diệu tưởng tung ra đây là một loại lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm giác cảm giác này tựa như là nguyên bản người bình thường hắn đột nhiên biến thành một thiên tài đến mức hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem trong đầu vẫn như cũ cấu trúc hơn phân nửa trò chơi lập tức làm ra nếu như không phải nghĩ lại nhiều cùng ân gian giao lưu một chút náo động hắn lúc này khả năng đã từ t r ư ớ c bắt đầu trò chơi làm ra ân gian đứng dậy đem sách trong tay b u n g ra để này chính mình hóa thành số liệu trở về chỗ cũ lúc này mới lên tiếng nói cần chi thức đã nhìn không sai biệt lắm trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến sách thành vũ trụ sinh vật tiến hóa sử nội dung mười phần bề bộn đem này hoàn toàn xem hết tối thiểu nhất cũng phải hơn một tháng thời gian hắn tự nhiên là không thể nào đem này toàn bộ xem hết chỉ là lựa chọn đối chế tác trò chơi có trợ gi vậy được lần sau gặp lại lưu quả thấy ân gian muốn rời khỏi mặc dù còn muốn lại nhiều hướng ân gian nghiên cứu thảo luận một chút có quan hệ trò chơi sự t ì n h hắn cũng biết thiên hạ không có t h i ệ t không tan vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì nhưng lúc này nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm nếu như mình có hướng một ngày có thể chính mình khai ra công ty game nhất định phải đem ân gian mời đến làm công ty mình game ổ tệ dạ thì hòn mã nạ ở riêng là ân gian não động cùng nhìn sự t ì n h góc độ hắn liền có lòng tin tại lớn như vậy giới trò chơi bên trong đứng vững góc chân cảm thụ được lưu quả càng thêm ánh mắt tha thiết ân gian trong lòng liền là một trận ác hàn hắn biết trực tiếp dáng dấp rất đẹp trai nhưng cái này đẹp trai đến nam nữ thông sát sẽ có hay không có điểm quá m ứ c rồi giống là nghĩ đến chuyện gì đó không hay hắn toàn thân lệnh r u n không còn dám qua bao lâu lưu tạm biệt một tiếng liền bước nhanh rời đi s á c h thành chỉ để lại một mặt không thôi lưu quả đứng tại chỗ n g ẩ n người ý thức trở về thân thể ân gian trực tiếp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trước gương gian giắc chỉ nghe một tiếng vang d i ò n tấm gương đúng là bị hắn cho đẹp trai nổ k h u k h ú ân gian ho khan hai tiếng liền vội vang lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ v u n ra không cẩn thận liền lại phạm nhị còn tốt nơi này là nhà mình không phải bị người khác nhìn thấy không phải xấu hổ chết ngay cả t ẩ y hai thanh nước l ạ n h mặt cảm giác tinh thần hồi phục đến đ ỉ n h phong về sau hắn đem trên mặt giọt nước dùng khăn mặt lau sạch liền về tới trước bàn máy vi tính bắt đầu tiếp tục bảo tử tiến hoa chế tác trò chơi thử chơi bộ phận hắn tại học tập sinh vật tri thức thời điểm đã trong đầu tạo dựng tốt lại thêm bộ phận này chế tác vốn là không khó vì lẽ đó hắn cũng không có tốn hao thời gian quá dài liền đem thử chơi bộ phận làm đi ra nội dung đã số liệu đều thiết trí tốt về sau hắn mở ra tài liệu liệt biểu bắt đầu chọn lựa bộ phận này cần dùng đến tài liệu đầu tiên là nhan sắc phủ lên cùng vân sáng bởi vì là muốn tham gia chinh du nguyên nhân lần này hắn cũng không muốn ở phương diện này quá xấu xí thế là mười tám nghìn đem thị giác giải quyết tiếp xuống chính là thanh âm thử chơi bộ phận cần hiệu ứng âm thanh cũng không nhiều vì lẽ đó phương diện này tiêu xài tương đối lợi ích nhưng lần này hắn theo đuổi là chất lượng vì lẽ đó mua chính là đồng loại một cái hiệu ứng âm thanh bên trong quý nhất một nghìn bảy trăm thử chơi bộ phận hết thể chuẩn bị sẵn sàng tân gian thử chơi một lần về sau xác nhận không có vấn đề liền trực tiếp lựa chọn ban bố trò chơi lên khung bộ phận mới là sương cứng a đem trò chơi tuyên bố về sau ân gian nhìn xem mình đã dùng đi một nửa tài chính ai t h á n một tiếng thử chơi bộ phận chỉ là đơn tế bào tiến hóa đến nhiều tế bào sinh vật quá trình cũng không phức tạp cần thiết vận dụng đến tài nguyên cũng là xa xa không cách nào cùng lên k h u n g nội dung so sánh nhưng mà chỉ như vậy một cái không quá phức tạp bộ phận liền đã bỏ ra hắn một nửa tài chính chỉ dùng còn lại bốn vạn là rất khó đem trò chơi bộ phận sau chế tắc thành hắn muốn hiệu quả bất quá còn tốt đã là giữa tháng ân gian nghĩ như vậy mở ra thế giới nhỏ của ta hậu trường nhìn một chút mấy ngày nay thu nhập t nhìn thấy chính mình hậu trường số liệu dù hắn đã có chuẩn bị nhưng vẫn như cũng là bị kinh ngạc một chút nếu như tiếp tục dựa theo hậu trường mọc tính toán như vậy chính mình tháng sau thu nhập vô cùng có khả năng đến hai mươi vạn thật nên nói không hổ là miễn phí trò chơi sao cái này kiếm tiền năng lực trực tiếp để hắn sầu lo biến mất có cái này hai mươi vạn bổ sung bao tử tiến hóa tuy nói không đạt được tốt nhất hiệu quả nhưng cũng phải so ta mong muốn chất lượng cao hơn rất nhiều lần này t r i n h du giải thưởng hẳn là có thể có ta một vị trí ân gian rất tự tin vốn chính là hướng về phía giải thưởng đi nếu như không tự tin cái k i ế tham gia cái gì chinh du đúng rồi quên cùng cái kia gọi là thạch đầu người quản lý vận hành nói một tiếng ta phát mới cho chơi thạch đầu tính cách hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng là một cái mười phần hợp cách công cụ hình người thân du hy tìm hắn ký kết không thể thích hợp hơn giống chu thuận trước đó gặp phải hố cha người quản lý vận hành hắn mới không muốn gặp được nghĩ tới đây ân gian mở ra sau khi đ à i muốn cho đối phương gửi đi tin tức nhưng mà nhắc nhở đối phương lấy đem người kéo đen ân gian yên lặng lớn mở ký kết nhóm khai tâm bạo tạc đầu gia nhập gzút chat cũng không biết có phải hay không là t r ư n g hợp hắn vừa mở ra gzút chat liền có người gia nhập sau đó ngay sau đó liền có người phát tin t ứ c kiếm thời tông tông chủ khai tâm bạo tạc đầu đại lão nhìn quen mắt ta mang mang kiếm lên đi đản đản nha đản đản nhóm đệ vị một nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công mặc dù nhìn rất không hợp t h ó i thường nhưng cái này nhóm là cái dạng này khai tâm bạo tạc đầu manh tân run lười bảy Di và gờ nhìn xem nhóm bên trong xa điêu không khí ân gian mỹ mắt giựt một cái hắn không nghĩ tới lúc này mới một tháng không gặp cái này còn hữu cứ nhưng liền trở nên náo nhiệt như vậy ân gian dò màn hình nửa ngày phát hiện bọn này bên trong đều là vừa vặn mới ký kết manh tân nhà thiết kế trong đó trừ chu thuận bên ngoài thu nhập cao nhất là tên kia kiếm khởi tông tông chủ tháng trước trò chơi bán chạy có hơn ba nghìn thấy thế ân gian khỏe miệng liền k h ô n g chế không nổi d ư ơ n g lên không hiểu có một loại nhìn lại quá khứ chưa từng nghĩ chính mình đúng là một thành đại lao hảo g i á c không đúng không đúng loại tâm lý này không được ân gian đưa tay đem chính mình không ngừng d ư ơ n g lên khỏe miệng c ư ơ n g ép đ è xuống ta muốn đem chính mình phóng tới manh tân vị trí mới được dạng này mới có thể không ngừng tỉnh lại cũng đột phá chính mình ân gian trong lòng nghĩ như vậy sau đó nhĩ môn bức ngã kiếm lên ngư bức đản nha đản kiếm lên ngư bức khai tâm bạo tạt đầu kiếm lên ngư bức kiếm khởi chủ, chó tông tông chủ, đồ ăn ngư bức. đồ ân gian nhà thiết kế danh tự có chút cái kia lại thêm ảnh chân dung là một đầu màu lục chó b ắ c cải vì lẽ đó kiếm khởi tông tông chủ trực tiếp dùng ảnh chân dung gọi ân gian thấy thế ân gian cảm thấy thú vị lại là phản ngưu bức một đợt kiếm lên lúc này mới thạch đầu làm chính sự nhĩ môn bức ngã thạch đầu tân du phát giúp ta đổi một chút trạng thái nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên nhựa người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai mươi ba bao tử tiến hóa là một cái rác rưởi trò chơi kiếm thời tông tông chủ đồ ăn chó ngưu bức mang mang kiếm lên nhìn thấy ân gian thạch đầu kiếm đứng dậy cắt ra bắt đầu mang tiết đấu nhóm bên trong thủy h ư u nhao nhao thêm một một màn này thấy ân gian khỏe miệng co quắc một trận cảm giác bọn này đã chệch ư ớ n g ban đầu xây nhóm dụ ý bất quá đây là mấy cái kia người quản lý vận hành nên quan tâm chuyện này không liên quan tới hắn tại hắn phản ngưu bức một đợt đám người về sau liên nhìn thấy thạch đầu ảnh chân dung nơi đó run run một hồi nhắc nhở thạch trắ t h ế thế ân gian lập tức từ bỏ nước nhóm mở ra cùng thạch đầu không trạng đem chính mình trò chơi danh xưng ơ phát tới thạch đầu chờ một chút ta xem trước một chút trò chơi khởi du trong ta úc dư g a i nhìn thấy ân gian gửi tới trò chơi tên về sau lập tức ở người quản lý vận hành hậu trường tìm tòi chỉ là mấy giây con nóng h ổ i bào t ử tiến hóa liền xuất hiện ở trước mặt của nàng lần này trang bịa đến giống như là một chuyện dư g a i nhìn xem ân gian hoa hai mươi khối làm trang bịa gật gật đầu sau đó điểm kích tiến vào trò chơi giao diện nhìn về phía giới thiệu vật tắt theo một cái đơn tế bảo thông qua không ngừng cố gắng Tiến trở t cuối cùng n hóa h à dư giai nhìn thấy ân gian trò chơi giới thiệu văn tắc nàng xem như biết ân gian vì cái gì nhanh như vậy liền lại tuyên bố tân du hí mục đích này rất rõ ràng liền là hướng về phía lần này phân bộ tổ chức khoa huyễn trinh du giải thi đấu đi không biết hắn lần này trò chơi làm thế nào thế giới nhỏ của ta để nàng biết ân gian là một cái rất có ý tưởng cùng sức sáng tạo người cho nên đối với hắn cái này tân du hí nội tâm tràn đầy chờ mong không chăn chờ dư giai trực tiếp điểm kích tiến vào trò chơi bắt đầu dạo chơi ý thức trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau lâm vào một vùng tăm tối bên trong liền thật chỉ có một vùng tăm tối ách dư giai có chút mở mịt nhìn xem chung quanh không biết mình nên làm gì t i ế n trò chơi lúc trước mắt của nàng hiện hiện qua một cái nhắc nhở để nàng thôn phệ xung quanh đồ ăn lớn mạnh chính mình nhưng ánh mắt toàn bộ màu đen nào có cái gì đồ ăn thiên kia sẽ không là quên địa đồ mồ đủ lệ đi dư giai có chút im lặng trực tiếp rời khỏi trò chơi t h c h đầu ngươi có phải hay không trò chơi địa đồ quên tăng thêm trở ra cái gì đều không nhìn thấy nhĩ môn bức ngã chưa thêm vừa mới tiến trò chơi vẫn là một cái đơn tế bảo ngươi chỉ cần đem con mắt tiến hóa đi ra liền nhìn thấy đồ vật dư g a i nhìn thấy ân gian hồi phục há to miệng nhất thời đúng là không biết nên như thế nào nhả ránh nghĩ chỉ chốc lát về sau nàng đánh chữ nói ngươi thêm điểm nhắc nhở không phải trò chơi của ngươi s ẽ nào nhĩ môn bức ngã không cần tham dò nội dung trò chơi là trò chơi một bộ phận nhĩ môn bức ngã còn có không có người so ta càng hiểu trò chơi giáp băng dư g a i ngón tay nắm vang cái này nát người một cái chính mình ở không đi gây sự cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì đem ký kết văn kiện phát đưa qua mà hậu quả gây kéo đen nàng nếu là lại để cho cái này nát người tiến vào danh sách trắng liền là chó nhỏ nhắc nhở người c h ú ý nhà thiết kế n h ị môn bức ngã ban bố tân du hi mau tới vây xem đi ngay tại thế giới nhỏ của ta bên trong kiến tạo thuộc về mình thế giới lý thượng nhìn thấy cái tin này tinh thần liền là chấn động lão sư thế mà nhanh như vậy liền tuyên bố mới trò chơi đây quả thực là giới trò chơi nhân viên gương mẫu đ i ể n hình a trong miệng hắn cảm khái một câu sau đó cấp tốc đẩy ra thế giới nhỏ của ta ấn mở ân gian nhà thiết kế giao diện xem xét hắn ban bố tân du hí bao từ tiến hóa lý thượng nhữ mày bánh bao còn có thể tiến hóa Bánh bao hấp tiến hóa đến sau đó gật gật đầu trên mặt một bộ quả nhiên như ta nghĩ đồng dạng biểu lộ không hổ là bức ngã lao sư chỉ là trò chơi này giới thiệu vắn tắt nhìn xem liền có ý tứ nói hắn liền không kịp chờ đợi điểm kích đăng nhập vào trò chơi sau đó ta là ai ta ở đâu ta ở đây làm gì lý thượng nhìn xem chung quanh hát cám không gian ở t r o nhưng g lòng ớ chính chiếc mình hỏi học vấn. Nếu như tam lao à nhà này cái khác nhà thiết kế trò chơi, thiết giờ kế khả hắn phút h năng trò sớm đã ó thành bán phím tiên, tại bình luận khu một trận phím bình khu phút mạnh. Nhưng, bán luận l sư trò chơi vẫn là như vậy a lý thượng cảm thấy mình đã xem thấu ân gian n h ĩ môn bức ngã làm trò chơi chỉ để lại thực tình thích trò chơi người chơi trò chơi giản dị thậm chí có chút đơn sơ bề ngoài xuống ẩn dấu lại là vô tận niềm vui thú đối trò chơi không có nhiệt tình cùng kiên những người càng vốn không pháp cảm nhận được lý thượng trong lòng liền là một trận hoảng sợ n h ư như không phải là bởi vì thế giới nhỏ của ta hắn đối với ân gian trò chơi đã có bước đầu hiểu do Chịu chắc chắn lúc tiến vào trò chơi tức khỏi. sau tiến ngay lập trò Từ rời vào đột ó bỏ lỡ m cái i t nhiên lương ơ trò c h Nghĩ tới đây, hắn thu hồi trong lòng táo bạo, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập trò chơi, thăm dò cái này mảnh n giới. thu hồi chơi, tham hắc thế h tới táo bắt trò Đột cái i đây, đầu đầu Đây bạo, là... dò cám ý hắn phát xuất hiện trong tầm mắt của mình xuất hiện một cái thanh tiến độ tiến độ này đầu đằng sau viết ghen giải tỏa chữ nhìn thấy đầu này thanh tiến độ cùng vừa tiến vào trò chơi nhìn thấy nhắc nhở h ắ n đ ố i với trò chơi này có một cái đại khái suy đoán tìm kiếm thức ăn đem thanh tiến độ kéo căng liền có thể giải tỏa gần sao bất quá mặc dù là biết mình mục tiêu nhưng không có tầm mắt hắn căn bản không biết cần có đồ ăn đến t ộ n cùng là cái gì lại ở nơi đó chỉ có thể khống chế thân thể bốn phía l o ạ n chuyển chỗ lời nói thật quá trình này có chút nhàm chán nếu như không phải nhìn xem tầm mắt phía dưới thanh tiến độ đang không ngừng tăng trưởng lời nói hắn khả năng đã sớm không kiên trì n ổ i thối lui ra khỏi trò chơi nhanh nhìn thấy chính mình phía dưới thanh tiến độ đã đi tới chín mươi lý thượng không tự chủ được bắt đầu mong đợi hắn có cảm giác làm đầu này thanh tiến độ trông đầy về sau mới là chính thức bắt đầu trò chơi nhưng mà n tiến hóa độ không ghen điểm kết toán không phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi nhìn xem chính mình từ đen biến s á m màn hình lý thượng ngộ chính mình chết như thế nào chính mình rõ ràng lập tức liền có thể tiến hóa cái này mẹ nó c h o thiết kế đem l á o tử tình cảm còn trở về lý thượng hiểu thế giới nhỏ của ta chỉ là ngoại lệ n h ĩ môn bức ngã kỳ thật căn bản liền sẽ không làm trò chơi đen màn hình cho cái thanh tiến độ để ngươi mù đi dạo sau đó ngay tại ngươi cho rằng muốn bắt đầu chân chính trò chơi lúc trực tiếp một câu ngươi lấy tử vong để ngươi từ đầu chơi lại đây không phải đem người chơi làm đồ đần chơi sao ngươi nhìn hắn lý thượng giống đồ đần sao xem ở tiểu thế giới phân thượng ta cho ngươi thêm một cơ hội nếu như vẫn là thành tiến độ nhanh đầy thời điểm chết liền bị trách ta khóa xuống không lưu t ì n h lý thượng lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi sau đó n tiến hóa độ không ghen điểm kết toán không phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi bắt đầu không có ba giây hắn lại chết lý thượng nổi giận hắn cái này bạo tính tỉnh hôm nay còn cũng không tin đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai mươi bốn dạo chơi xin mời tại chờ xuống ba loại lựa chọn một cái khí q u a n tiến hành tiến hóa một ánh mắt hai sốc tu ba miệng lý thượng nhìn thấy trước mắt xuất hiện n h ấ p nhở kém chút l ệ rơi lời mặt đây quả thật là quá khó hắn đều không biết mình đến tội cùng chết đều ít lần bất quá còn tốt cố gắng của mình rốt cục có hồi báo không có tại hai lựa chọn bên trong xoắn suýt hắn trực tiếp lựa chọn tiến hóa con mắt hắn ngược lại muốn xem xem trò chơi này đến tội cùng là cái gì bộ dáng mà liên tại hắn lựa chọn tiến hóa khí quăn n h y mắt trước mắt hình tượng nghẹ chuyện chơ hoàn lúc liên phát xuất hiện mình đã đi vào một chỗ đáy nước không gian ở đây hắn không có có thân thể mà là dùng tới đế thị giác túi nhìn xem phương ở nơi đó có một cái hơi mở viên cầu mà cũng l i ề n tại hắn nhìn về phía viên này viên cầu nháy mắt trước mắt xuất hiện nhắc nhở để hắn lựa chọn tự hành điều chỉnh viên cầu hình dạng cùng con mắt sắp đặt vị trí đây chính là ta trước đó dáng vẻ nhìn phía dưới viên cầu lý thượng bất lực n h ả ránh tùy ý điều chỉnh một chút đem viên cầu điều thành hình s ợ i dài dù sao nam nhân mà tổng l à ưa thích mình có thể lâu một chút đem dáng người điều chỉnh tốt hắn nhìn về phía khí quan liệt biểu liệt biểu bên trong có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái phân loại trong đó xếp tại thủ vị chính là một cái con mắt đồ tiêu lý thượng điểm đi vào liền thấy được một đầu bằng p h ẳ n g ánh mắt thấy thế hắn lại nếm thử điểm một cái cái khác đồ tiêu nhưng mà lại là chống g ô n g cái gì cũng không có cái này k h í quan xem ra là cần từng bước một giải tỏa nghĩ như vậy lý thượng lui ra phía sau con mắt giao diện điểm kích ánh mắt đem này di động đến trong trò chơi trên người mình đem một con mắt sắp đặt tốt hắn lại nhìn thấy một cái mới số liệu lò k g e n một hai sắp đặt đây là sắp đặt khí quan số lượng nghĩ tới đây lý thượng lập tức nếm thử quả nhiên tại hắn lại đem một con mắt sắp đặt ở trong game trên thân thể về sau l vì lẽ đó tại chỗ này không gian t công năng h mắt c thăm dò hoàn tất lý thượng cũng là không trần t h ở nữa lập tức lựa chọn tiến hóa hoàn thành thuyền hạng lập tức một cái ngắn gọn ạ nỉm ra hiện tại trước mắt của hắn kia là một chỗ hắc cám không gian một viên màu trắng hình cầu thể nằm tại chính giữa cũng tại lúc này hắn thị giác lần nữa chuyển đổi chờ lấy lại tinh thần lúc ý thức đã trở lại chính mình trong trò chơi trong thân thể hát h á m hoàn cảnh bên trong hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy chung quanh có bóng đen lắc lư rốt cục có thể thấy rõ đồ vật lý thượng có chút kích động nhưng rất nhanh hắn kích động liền biến mất bởi vì hắn phát hiện tầm mắt của mình cực kỳ nhỏ đồng thời nhìn thấy đồ vật cũng là một mươi phân mơ hồ c ù n trong đó thiên n phú cùng xuống một giai đoạn là màu xám hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi qua thiên phú biểu hiện là lên không nội dung mà xuống một giai đoạn đây là biểu hiện chưa đạt tới tiến hóa độ lý thượng thấy thế đem lực chú ý khé động đến còn lại hai cái tuyển trên cổ trạch ngấu hắn thử một chút phát hiện tầm mắt bên trong sẽ xuất hiện một cái địa phương nhỏ đồ trong địa đồ lấy hắn làm trung tâm biểu hiện ra rất nhiều phấn hồng điểm nhỏ hắn hướng phía trong đó một cái điểm nhỏ tới gần sau đó liền phát hiện kia là một đầu cùng hắn giống nhau như đúc sinh vật ta tiến hóa ra chính là một cái t ộ c đàn mà không phải cá thể thấy thế lý thượng hơi kinh ngạc loại trò chơi này thiết lập hắn còn chưa bao giờ thấy qua xem ra là ta trách toan bức ngã lao sư hắn trò chơi quả nhiên khắp nơi tràn ngập kinh hỷ lý thượng trong lòng dâng lên một tia h y náy bất quá cũng vẹn vẹn một kia rất nhanh liền bị hắn quên hết đi bởi vì hắn phát phát hiện mình đang đến gần tộc nhân về sau liền hoàn toàn mất đi k h ô n g chế bắt đầu cùng tộc nhân sinh sôi hậu đại thật lâu qua đi lý thượng trở lại cái kia tăng thêm khí quan không gian cái này mới xem như minh bạch tìm phối ngẫu tác dụng nhanh chóng trùng sinh xem xét ưu hóa g e n có được khí quan ánh mắt phổ thông điểm tiến hóa không cái này tuyển hạng tựa hồ là tiến hóa khí quan bất quá muốn dùng đến tử vong sau kết toán lúc điểm tiến hóa nhìn như vậy đến chơi số lần càng nhiều cất bước lại càng tốt đại khái đem trò chơi này nội hạch hiểu rõ về sau lý thượng bắt đầu điều khiển thân thể hướng những cái kia màu lục sắc khối bởi đi h ắ n nghĩ phải nhanh lên một chút tiến hóa thấy rõ thế giới này. giới bất quá tốc độ của hắn thực sự là có chút quá chậm phí đi rất lớn một phen công phu cái này mới đi đến màu lục sắc khối bên cạnh bắt đầu thôn vệ bởi vì hắn không có miệng vì lẽ đó hắn là đem sắc khối hòa tan vào trong thân thể tiêu hóa mà tại quá trình tiêu hóa bên trong tốc độ di động còn muốn càng chậm một chút mà bây giờ hắn cũng là biết chính mình vì cái gì giai đoạn thứ nhất tiến hóa cần phải hao phí thời gian lâu như vậy bất quá trước đó ta chết như thế nào đang tiêu hóa đồ ăn quá trình bên trong lý thượng cũng tại chú ý chung quanh muốn biết trước đó giết hắn đến tột cùng là cái gì nhưng mà hắn đem giai đoạn thứ hai tiến hóa độ lớp kín cũng chỉ là nhìn thấy chung quanh có bóng đen l ấ p lư cũng không có thấy rõ những bóng đen này tướng mạo được rồi xuống một giai đoạn đi nghĩ như vậy hắn trực tiếp điểm kích xuống một giai đoạn lần này cùng lúc trước tuyển hạng đồng dạng chỉ b ấ t quá thiếu đi con mắt lựa chọn tiến nhập không gian về sau hắn phát phát hiện mình lò cờ ự gen tăng lên hai điểm cái này tựa hồ là mỗi một cái giai đoạn qua đi đều có thể đều có thể gia tăng nhiều như vậy giai đoạn thứ hai hắn lựa chọn tiến hóa chính là miệng đây là một loại cùng g i p trùng giống nhau y hệt rất hút tiến hóa sau khi hoàn thành hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình thu hoạch đồ ăn tốc độ so trước đó nhanh hơn không chỉ một lần vô dụng thời gian q u á dài hắn liền tiến vào giai đoạn thứ ba mọc ra xúc tu nguyên bản hắn coi là cái này xúc tu là loại kia xúc tu nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều cái này xúc tu chỉ là đưa đến một cái đôi cá tác dụng có thể để cho tốc độ của hắn ho hơn rất nhiều ừ n xuất hiện đang tiêu hóa đồ ăn lại có thể tăng lên hình thể lý thượng tại thôn vệ một chút màu lục sắc khối về sau liền phát hiện điểm này đồng thời tại hắn hình thể biến lớn về sau rất nhanh hắn liền nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng đen chính đang nhanh chóng ních lại gần mình thế thế, hắn lập tức treo lên mười hai phần tinh thần xem ra trò chơi tân thủ kỳ đây coi như là trôi qua hiện tại mới là trò chơi chân chính nội dung、The、ad, hôm nay có chút kẹt văn thẻ ta toàn thân đổ mồ hôi đợi ngày mai một lần nữa sửa một cái chương này nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu hóc c h u n gỗ lìn m ị nổ tổ ừ a người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai mươi lăm tiến hóa ưu ám tính mịch dưới nước không hề có một chút thanh、âm. đương nhiên cũng có thể là là bởi vì lý thượng t í n h giác khí q u a n không có tiến hóa đi ra nguyên nhân ánh mắt của hắn tư phương tìm kiếm cái này trước đó cầm tới bóng đen tung tích đó là cái gì đáy lòng của hắn không hiểu phát lệnh không biết mới là kinh khủng nhất ma đ à n t a chơi không phải khoa huyện trò chơi sao làm sao cảm giác bị khủng bố trò chơi còn đáng sợ hơn lý thượng nuốt nước miếng một cái nơi này ưu ám hoàn cảnh để trong lòng hắn không khỏi cảm giác một trận kiềm chế tại nguyên chỗ chờ đợi hồi lâu thấy cũng không có gặp lại bóng đen kia lý thượng trong lòng thở dài một hơi bắt đầu tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm màu đỏ hạt tròn thốt ngay tại lúc hắn lại nôn một chút một viên chuẩn bị đi tìm tiếp theo vĩ lúc lại là đột nhiên phát giác được có chỗ nào không thích hợp phía dưới làm sao cảm giác trở tối một điểm hắn không chế thân thể nhìn hướng phía dưới sau đó liền gặp được làm hắn trung thân khó quên một màn một chương so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn gấp năm sáu lần hình dạng xoắn ố c rác hút chính từ phía dưới hướng phía hắn cấp tốc tới gần xung quanh thủy vực bị chương này miệng lớn kéo theo sinh ra từng đạo mạnh mẽ âm lưu đem thân thể của hắn trói cuộc khó mà động đậy quái vật này dáng vẻ lý t ư ợ n g bởi vì con mắt nguyên nhân nhìn không rõ ràng chỉ có thể nh cái kia khổng lồ đến không cách nào hình dung nồng đấm h tám tà go n g ư ơ i ngựa lý thượng đều kém chút bị rơi xuống lúc này cái gì cũng không để ý hướng phía phía trước liều mạng chạy trốn cái này mẹ nó là muốn hắn một ngụm buồn ga đông miệng lớn cơ hồ là sát qua thân thể của hắn khép lại này khép lại cự lực sinh ra mạnh mẽ đại thủy lưu lôi c u ố n lấy hắn hướng phía nơi xa gấp v ú t đi chật hẹp thị giác không ngừng xoay tròn chuyển hắn choáng cái này sóng hắn cảm giác rực hoàn mà liên tạc hắn cho là mình bỏ mạng ở miệng lớn lúc lại là nhìn thấy một cái không cách nào hình dung to lớn sinh vật đem muốn ăn hắn quái vật kia c lý thượng nuốt xuống một miếng nước bọt cái này to lớn hình thể mang tới thị giác xung kích để thần kinh của hắn đều trở nên hơi trắng cái này mẹ nó xác định là khoa huyễn trò chơi mà không phải khủng bố trò chơi hắn có chút e ngại nhìn thoáng qua phía dưới mà hậu quả gãy trọn rời đi đây không phải hắn bây giờ có thể người già bị đụng du động một h ồ i cảm giác mình đã an toàn lý thượng lúc này mới thận trọng bắt đầu tìm kiếm màu đỏ hạt tròn đồng thời ở trong quá trình này chỉ cần vừa phát hiện chung quanh có bóng đen du động hắn liền lập tức trốn xa tuyệt không ở nơi này dừng lại t ạ như thế thận trọng hành động bên trong thân thể của hắng không ngừng thôn vệ bên trong lớn mạ phía dưới thứ hai cách thanh tiến độ cũng là vô hạn hướng tới viên mãn tại hắn lại thôn v ệ hết một viên màu đỏ, đỏ hạt tròn về sau thứ hai cách triệt để bị lấp đầy mà hắn cũng cảm thấy thân thể kịch liệt biến hóa chính mình hình thể tựa hồ đang không ngừng bành trướng đồng thời trước mắt cũng xuất hiện nhắc nhở ngươi tiến hóa đến một cái khác giai đoạn lò c o s g e n gia tăng chờ đợi biến hóa hoàn thành lý thượng mày nhắc lại bởi vì hắn phát phát hiện mình cũng không có giải tỏa mới khí quan lần này tiến độ đầy về sau vẹn vẹn chỉ là hình thể b lớn còn lại nội hạch cũng a có biến hóa hắn nên là dạng gì liền còn là dạng gì không nên a lý thượng n h ữ mày Hắn c h o là mình đã c h ơ i kia n h bạch trò sinh vật quả tiến hóa, lại là h không vào t n m mắt của mình phạm vi hắn cũng là thấy rõ bộ dáng của đối phương con mực hình thể hình dạng xoắn úp r t hút mọc ra cùng ếch xanh tương tự con mắt chỉ một cái lên mắt lý thượng liền nhìn ra cái này cùng ở giữa tập kích chính mình bái vật là cùng một giống loài trước đó mình cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái lượng cấp nhưng bây giờ thì khác hắn trải qua một lần tiến hóa về sau hình thể đã cùng đối phương tương tự làm liên xong việc không chăn chờ, hắn lập tức x u ố n g tới hắn muốn đem trước đó nhận kinh hãi toàn bộ phát tiết ra ngoài đây là một trận không có âm thanh quyết đấu quá trình chiến đấu cũng là mười p h ầ n đơn giản tại lý thượng dự phán cũng tránh thoát đối phương công kích về sau liền cắn một cái tại cái kia giống hết xanh ánh mắt bên trên hắn ý nghĩ rất đơn giản trước đêm này đ â m m ủ sau đó lại cùng này chầm chậm c ù n nhau tại lý thượng thứ một kích thành công về sau cái này liền trở thành một trận không có bất ngờ chiến đấu hắn mười phần nhẹ nhóm liền đem trước mắt dị dạng sinh vật giải quyết nhìn xem trôi lơ lửng ở trong nước thi thể hắn lập tức bắt đầu thôn p h ệ n g ư ơ i thôn p h ệ không biết sinh vật n g ư ơ i ngay tại thu hoạch nó ghen n g ư ơ i đạt được n g ư ơ i đạt được mắt ngoài nó có thể khiến cho ngươi càng rõ ràng hơn thấy rõ thế giới n g ư ơ i tiến hóa gia tộc đàn đem không biết sinh vật gia nhập thực đơn ngươi thu được một điểm tiến hóa độ nó đem ảnh hưởng đến ngươi ghen điểm kết toán nhìn trước mắt xuất hiện từng đầu nhắc nhở lý thượng đã hiểu khí quan nguyên lai là dựa vào cấp đoạt những sinh vật khác g e n thu hoạch được vậy nếu như đem sở hữu mạnh nhất khí quan đều tổ kiến tại một đầu sinh vật trên thân t lý thượng hít sâu một hơi loại này chính mình tự tay tiến hóa ra mạnh nhất sinh vật cảm giác thực sự là quá có cảm giác thành công mang theo hưng phấn lý thượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn tìm phối ngẫu rất nhanh trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện rất nhiều phấn hồng đường cong những đường cong này chỉ dẫn p h ư ơ n g hướng chính là hắn phụ cận viên cầu sở tại địa tuy ý lựa chọn một cái lý thượng lập tức tiến về giao phối quá trình liền là hai con viên cầu hôn hôn không có gì để mắt hôn hôn xong rất mau ra xuất hiện an nỉm hắn điều khiển viên cầu sinh ra một quả trứng sau đó hắn thị giắc liền nhảy chuyển đến lựa chọn khí quan không gian trải qua một lần tiến hóa hắn lò csgen đi vào sáu cũng liền đại biểu cho hắn hiện tại có thể đồng thời sử dụng sáu cái khí quan trực tiếp đem bằng p h ẳ n g ánh mắt dỡ xuống đổi thành một đôi mắt ngoài đem con mắt phân biệt phóng tới thân thể hai bên mới có thể lớn nhất lợi ích hóa nhưng thân vì nhân loại lý thượng đã thành thói quen hai mắt phía trước vì lẽ đó cũng không có làm như thế đem một đôi nhãn cầu cất kỹ hiện tại còn thừa lại một cái lò csgen hắn suy tư một phen liền đem cái này lò csgen cho sốc tu cái đồ chơi này có thể gia tăng tốc độ di chuyển đối hắn hiện tại trợ giúp rất lớn đem lò csgen phân phối hoàn tất lý thượng điểm kích tiến hóa hoàn thành rất mau và o hóa xong hắn liền phá xác mà ra hắn thị giác cũng một lần nữa về tới trong thân thể lúc này mới ra g á n g n h à nhìn trước mắt đáy nước thế giới lý thượng hài lòng gật đầu hiện tại đôi mắt này mới gọi là con mắt trước đó cái kia nhiều lắm là xem như một cái thấp kém lỗ kim ca mê ra hiện tại hắn rất có một loại súng bắn chim đội đại pháo cảm giác sử dụng tân tiến hóa ra con mắt quan sát t r u n g quanh không ngừng có to lớn b ọ t khí theo dưới nước dâng lên g i ố n g ngừng có to lớn bọn h í theo dưới nước dâng lên không ngừng ớ n bọn khí t h i nước n g lên thỉnh thoảng liền sẽ tung xuống một chút màu lục bật phấn đây chính là những cái kia màu lục hạt tròn tồn tại. nhưng mà chờ lý thượng đem chỗ này nước thế giới bên d ư ớ i triệt để thấy rõ về sau lúc trước hắn trong lòng cái kia bởi vì tiến hóa sau sinh ra vui sướng lập tức không còn sót lại chỗ gì nơi này quả thực liền là một cái quái vật nhạc viên ở đây du đ á n g quái vật kia là một đầu s o một đầu dữ tợn đồng thời hình thể đều là cực kỳ khổng lồ trong đó có một đầu thậm chí là cho lý thượng một loại khả năng này là một ngôi sao h à o giác người đây mẹ nó xác định là khoa huyễn trò chơi mà không phải khủng bố trò chơi lý thượng người tê cảm giác mình đã bị lừa gạt nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí Hãy thế đến quan rộng với giới mở, chương i tiết siêu nhiên tộc và đầy đủ chủng các h n t r ỗ lìn, nồ tổ b hai n g ư ờ cá, n g ư ờ i lùn lùn người đến chủng tộc ở ma giới như hô hay bi, giới đột tộc ma các ở s ụ c bật đ ề u có. tiến thêm một bước tại trải qua ban đầu c h ấ n kinh về sau lý thượng rất nhanh liền khôi phục lại bởi vì hắn biết những mọi người đó băng căn bản là trướng mắt trên người mình đ i ể m ấy thịt chỉ cần cẩn thận điểm không cần này trong lúc vô tình làm ra động tác lan đến gần liền tốt chân chính đối ta có uy hiếp là những cái kia cùng ta đồng dạng hình thể cùng lớn hơn ta số một sinh vật lý thượng cảm thấy mình đã xem thấu trò chơi này l i ê n là đem cá lớn nuốt cá bé phức tạp hóa một chút chỉ cần cẩn thận điểm rất dễ dàng liền có thể thông quan nghi do giảng điểm này về sau lý thượng nhìn về phía t r u n g quanh sinh vật ánh mắt ngưng lại s ă n giết thời khắc tiến đến gây tránh né nguy hiểm tìm kiếm mục tiêu sau đó thừa dịp bất ngờ đem này đánh giết sau đó thôn phệ này huyết đục tăng trưởng chính mình tiến hóa đầu lặp lại cái này quá trình lý thượng tiến hóa đầu tích lũy tốc độ lập tức lên nhanh rất nhanh liền tới giai đoạn thứ ba hình thể lần nữa bành trướng ban đầu cái kia chỉ là miệng đều so với hắn sinh vật hiện tại ở trước mặt của hắn liền là một cái đệ, đệ. mở miệng một tiếng giòn thoải mái không được bất quá tại săn g i ế t mấy cái nhìn thấy chính mình thanh tiến độ tăng trưởng tốc độ cảm động sau l i ê n đối với này mất đi hứng thú bắt đầu chọn lựa hiện tại cùng hắn cùng trọng tải mục tiêu tiến hành săn g i ế t rất nhanh một đầu phía sau sinh ra đại lượng gai nhọn sinh vật tiến vào tầm mắt của hắn cái này gai nhọn sinh vật là hình bầu dục miệng dài nhỏ cũng không sắc bén ăn làm loại thấy thế lý thượng trực tiếp mãng đi lên hắn một cái ăn thịt chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái ăn chay đương nhiên hắn cũng không ốc đối phương phía sau gai nhọn xem xét liền không dễ chọc tự nhiên là muốn tránh đi lựa chọn yếu kém bộ vị tiến hành công kích mặc dù nửa đường bởi vì chủ quan không cẩn thận bị gai nhọn đâm trúng thân thể rơi hơn phân nửa hp nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem này thuận lợi đánh g i ế t miễn cưỡng xem như hữu kinh vô hiểm đem gai nhọn sinh vật đánh g i ế t về sau lý thượng lập tức bắt đầu thôn vệ này huyết đ ủ sau đó hắn liền phát xuất hiện lượng hp của mình bắt đầu chậm d ạ i khôi phục nhưng đại giới là ở trong quá trình này t h a n h tiến độ không có tăng trưởng mảy may hiện nhiên tại bị thương lúc thôn vệ đồ ăn cũng không thể lưỡng dụng lý thượng khẽ gật đầu đây coi như là một cái tương đối hợp lý thiết lập thôn vệ gai nhọn sinh vật hơn phân nửa thân thể về sau lượng máu của hắn về đầy mà cũng đúng lúc này trước mắt của hắn xuất hiện nh n g ư ơ i thôn vệ không biết sinh vật n g ư ơ i ngay tại thu hoạch nó ghen n g ư ơ i đạt được gai nhọn nó có thể khiến cho ngươi càng có lực công kích cùng để cho địch nhân không có chỗ xuống tay n g ư ơ i tiến hóa gia tộc đàn đem không biết sinh vật gia nhập thực đơn ngươi thu được một điểm tiến hóa độ nhìn thấy chính mình lại đạt được một cái ghen lý thượng lập tức ba cầu đem một đôi gai nhọn an trí tại thân thể của mình hai bên kể từ đó hắn cho dù bên cạnh thân thụ địch cũng là không sợ trò chơi này cũng liền vừa lúc tiến vào khó khăn điểm thăm dò rõ ràng xáo lộ về sau cũng cứ như vậy có tay là được lý thượng lắc đầu nói thật hắn đối ân gian cái này tân du hy có chút thất vọng mặc dù tổng thể đến nói tại cấp độ lên nhưng cùng thế giới nhỏ của ta so sánh liền tranh lệch quá nhiều chờ một chút thông quan về sau đi bình luận khu chỉ điểm hắn hai câu lý thượng đang đắc ý ở giữa lại là không có phát xuất hiện sau lưng của mình bị một đạo hắc ảnh báo phủ sau đó ừng trời tối ngươi tại tiến hóa diễn biến bên trong gặp được cường đại thiên địch ngươi không có thể đi và o hóa ra có thể k h ắ c chế nó ghen ngươi tộc đàn tại bị săn g i ế t bên trong không ngừng giảm b ớ t c u ố i cùng diệt vong vật cạnh thiên trạch không sống nống chết ngươi đã bị tự nhiên đào thải n tiến hóa độ hai g e n điểm kết toán、2. lý thượng há to miệng rất không được quất chính mình một bàn tay để ngươi phiêu để ngươi phiêu lần này lại phải lần nữa tới hắn buồn bực lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu lần này bởi vì đã có kinh nghiệm tăng thêm hắn càng thêm cẩn thận vì lẽ đó một đường thuận lợi ngươi thu được vòi phun nó có thể để ngươi có được cực nhanh tốc độ di chuyển ngươi thu được lân giáp thông qua nó ngươi có được cường đại năng lực phòng ngự ngươi thu được túi độc một loạt tiến hoa xuống tới tiến hoa đầu trực tiếp bị hắn làm đến thứ bảy cách đồng thời chỉ kém một tia liền có thể đến tới thứ tám cách không do dự, lý thượng đem trước mặt mình huyết nục n ư ớ vào thanh tiến độ nháy mắt đột phá thứ bảy cách đi vào thứ tám cách cùng một thời gian thân thể của hắn đột nhiên bành trướng mà cũng tại lần này bành trướng qua đi hắn cảm giác được rõ ràng chính mình vị trí là một vùng biển mặc dù bây giờ hắn hình thể so vừa tiến vào trò chơi lúc bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần nhưng lý thượng lại là có thể cảm giác được hiện tại hình thể nếu như lấy hiện thực là vật tham chiếu nhiều lắm là xem như một cái ngón trọ lớn các o n tiến hoa đến cuối cùng hẳn là có thể có thuyền lớn nhỏ đi lý thượng hơi suy đoán một chút liền chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm con ngồi tiến hành thôn vệ để cho mình có thể sớm một chút t h ư n g quan nhưng mà không đợi hắn có động tác gì trước mắt lại là hiện ra một hàng nhắc nhở bởi vì vệ tinh quỹ đạo chết đi khí hậu chịu ảnh hưởng nhiệt độ bắt đầu biến hóa thế giới bắt đầu bị màu trắng bao trùm đại lượng sinh vật đang không ngừng rớt xuống nhiệt độ bên trong bắt đầu đi hướng diệt tuyệt nhắc nhở biến mất lý thượng chính tiêu hao trong đó ẩn chứa tin tức lúc lại là đột nhiên phát hiện lượng hp của mình đúng là bắt đầu lấy mỗi giây một điểm tốc độ xuống hàng phải biết hắn tiến hóa đến bây giờ cũng mới tám mươi nhỏ máu a cái này cái quỳ gì sự kiện lý thượng không dám chậm trễ lập tức tìm kiếm thức ăn t h u n vệ nếu là không có đồ ăn bổ sung khôi phục hp hắn nhiều lắm là sống tám mươi giây không ngừng săn g i ế t thốn vệ đem hp bảo trì tại một cái an toàn dây bên trên nhưng chống sau một thời gian ngắn lý thượng giờ mới hiểu được cái này mất máu bờ uff không có thời gian hạn chế chỉ cần hắn còn tại giai đoạn thứ tám liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài muốn để này biến mất hoặc là tử vong hoặc là liền là để thanh tiến độ đạt tới thứ chín cách chờ hắn phát hiện điểm này lúc đã là không thể cứu vãn bởi vì cái này mất máu bờ uff là đối chỗ có sinh vật có hiệu quả lúc trước hắn lãng phí quá nhiều thời gian xuất hiện trong nước sinh vật đã kinh biến đến mức vô cùng thưa thớt mặc dù còn có thể để máu của hắn dây bảo trì một cái tương đối an toàn số lượng nhưng cái lượng này nghĩ muốn tăng lên t h a n h tiến độ liền có chút giật gấu va vai cuối cùng chỗ có sinh vật cơ hồ diệt tuyệt lý thượng ôm hận ngã xuống người tiến hóa ra viên cầu không có thích hứng nhiệt độ thấp hoàn cảnh tập q u ầ n số lượng bởi vì rét lạnh không ngừng giảm bớt cuối cùng ngã xuống tiên h thai phía dưới cũng không có đi đến tiến hóa điểm cuối cùng n tiến hóa độ tám ghen điểm kết toán tám xe chơi lý thượng biệt khuất nói một câu như vậy sau đó điểm kích lại đến lần này hắn tiến hóa tốc độ càng thêm mau lẹ rất nhanh liền đi tới thứ tám cách thanh tiến độ cái này lần này hắn đã sớm chuẩn bị tại thứ bảy cách đột phá thứ tám cách điểm tới hạn liền chuẩn bị xong đại lượng đồ ăn dựa theo hắn tính toán cái này đồ ăn ở bên trong đầy đủ hắn tăng thêm một chút năm cái thanh tiến độ lần này đột phát sự kiện cùng trên đem thoáng có chút khác biệt là lòng đất dung nham m ộ c phát toàn cầu biến ấm bất quá mặc dù đột phát sự kiện khác biệt nhưng mà uff hiệu quả là giống nhau mỗi giây giảm ít một chút sinh mệnh bất quá lần này hắn đã sớm chuẩn bị cơ hội không tiêu tốn quá nhiều thời gian thanh tiến độ đã đột phá thứ tám cách đi tới thứ chín cách trải qua vô số năm diễn hóa người giống loại mọc ra đầu góc trên nước thế giới đến tột cùng là dạng gì ngươi bắt đầu nếm thử n h ẹ ra mặt nước thấy rõ thế giới tờ s câu phiếu đề cử câu nguyên phiếu câu khen thưởng câu bình luận nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t ạ x i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ó c trồn gỗ lìn m ị nô tô ừ a người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương hai mươi bảy trí tuệ bắt đầu tin tức biến mất lý thượng liền phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh không còn là thuần túy thủy vực tại đỉnh đầu của h ắ n xuất hiện ánh mặt trời chiếu mặt nước còn sáng thấy thế hắn lập tức điều khiển thân thể hướng phía phía trên du động、Soạn. một đạo vạch nước gâm thanh qua đi hắn chui ra mặt nước màu hồng bầu trời bị nhan sắc hoa mỹ cực q u a n g dày đặc hai viên lớn chừng cái trứng gà mặt trời ở riêng nam bắt hai mặt lý thượng dưới tầm mắt rời tại cái kia mặt biển sắp biến mất vị trí có một mảnh cao hơn mặt biển to lớn bóng ma ngươi phát hiện một phiến đại lục một mực sống ở trong hải dương ngươi chưa bao giờ thấy qua ngươi hiện lên muốn đi dò xét một phen ý n g h ĩ lục địa sao lý thượng nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở liền muốn hướng phía bên kia bờ đi đột nhiên c ư a làm đỉnh đầu vang lên một đạo tò rõ tế h minh một đạo cự đại bóng ma đem hắn phía trên tia sáng che chắn lý thượng ngầm đầu nhìn lại liền phát hiện đỉnh đầu đang có một đầu sau lưng mọc lên cánh mỏng sinh vật mở ra sắc bén mọn mọ thường phía chính mình lao xuống mà tới thấy thế hắn con người liền là cọ giục lại không chần chờ lập tức sử dụng trên thân thể vòi phun để ép nước biển sinh ra động lực để hắn như t h i ể m điện hướng về phía trước xê dịch một tiết hiểm hiểm tránh đi một kích trí mạng này né tránh công kích về sau lý thượng lập tức trốn vào dưới nước không dám ở nước cạn tầng qua dừng lại thêm hắn hiện tại hình thể cũng liền đồng dạng cá chắm cỏ lớn nhỏ nếu như bị bắt đến thoát ly mặt nước căn bản cũng không có phản kích lực lượng ngay tại lúc hắn chuẩn bị tại khu nước sâu vực đi đúng lúc lại là đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được đồng thời hp -E、cũng tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hạ xuống hắn gian nan quay đầu liền nhìn thấy một đầu toàn thân buốc lên trạm lam sắc hoang man sinh vật đã đi tới trước người mình trải qua lần thứ nhất sinh vật đại d i ệ t tuyệt còn sống sót sinh vật thủ đoạn phong phú hơn sinh vật ở giữa tài nguyên cạnh tranh cũng là càng thêm k ị c liệt người chủng tộc cũng không thể thích đứng thời đại mới biến hóa người bị thiên nhiên đào thải n tiến hóa độ tám ghen điểm tám ta mẹ nó lý thượng có loại lập tức ra ngoài đệm máy vi tính xúc động hắn hít thở sâu một hơi điểm kích lại bắt đầu lại từ đầu rất nhanh lần nữa tiến hóa đến đệ cựu giai đoạn nhưng là lần này hắn không có lập tức lên đường tiến về đại lục mà là nhìn về phía tiến hóa diễn biến bởi vì hắn phát hiện chính mình g e n điểm Đã đạt hai mươi ghen điểm là mở ra tiến hóa diễn biến ít nhất số lượng hắn kinh lịch mấy lần sau khi chết khó khăn làm đến lý thượng hơi do dự một chút liền lựa chọn diễn biến hắn tin tưởng vững chắc chính mình là người châu âu ngươi mở ra tiến hóa diễn biến ngươi chủng tộc bắt đầu thích ứng hoàn cảnh tâm tiến hóa i ra cao áp nước khang đại là một loại có thể đem thể lỏng độ cao đẹp sau đó bắn ra đặt tới một chủng loại giống như thủy tiễn hiệu quả lý thượng thí nghiệm một chút phát hiện tại một mét phạm vi bên trong thủy tiễn có thể thủy tiện xuyên thủng huyết nục nhưng một khi vượt qua khoảng cách này uy lực liền sẽ nhanh chóng suy yếu b ấ t quá lý thượng hắn là người không phải cá người sở dĩ có thể đứng tại tiến hóa đ ỉ n h liền là bởi vì sẽ suy nghĩ lý thượng tại phát hiện cao áp nước khang công kích khoảng cách không đủ cái này một khuyết điểm qua đi liền lập tức nghĩ ra phương án giải quyết đó chính là tại trong miệng chứa được một chút những sinh vật khát răng lấy lợi dụng thủy tiễn sung kích đem răng bắn ra theo mà đạt tới một cái súng ngắn hiệu quả tại nước cạn đi săn g i ế t mấy cái sinh vật đem hàm răng của bọn nó toàn bộ lấy ra ngậm tại trong miệng lý thượng liền khởi hành tiến về đại lục biển sâu khu vực hắn là không dám tiến vào những sinh vật kia khó lòng phòng bị năng lực đặc thù thực sự là khó làm hắn chuẩn bị đem trò chơi thông quan có đầy đủ g e n điểm về sau lại đến chầm chậm thu thập biển sâu khu vực g e n đi vào gần sát mặt biển t h ủ y vực lý sinh lợi dụng chính mình tiến hóa ra vây cá nhanh chóng du động tức quen thuộc kêu to từ đỉnh đầu chuyển đến tốt là lúc đầu phối phương dương cánh chừng ba mét to lớn chim săn mồi từ trên trời dàn g xuống n à y bén nhọn mỏ chim mở ra ép thẳng tới lý thượng tiên linh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lý thượng thấy này cũng không hoảng hốt hắn chấn định tự nhiên điều cả thân hình của mình đem miệng nhắm ngay chạm mặt tới chim săn mồi c h e kín răng nanh miệng có chút mở ra đem lực lượng toàn thân tập trung ở trong lồng ngực con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại chim săn mồi hắn đang chờ đợi chờ đợi một cái đem đối phương một kích đánh giết thời cơ làm chim săn mồi sắc bén m ỏ chim thẳng đứng rơi xuống lấy một điểm hàn mang phá vỡ mặt nước thời điểm lý thượng động trong miệng mấy chục viên thật nhỏ như cùng cương chầm răng tại cường độ cao t h ủ y áp s u n g kích xuống nháy mắt hóa thành tàn ảnh phốc phốc phốc như cùng một thanh tắn đạn đánh tới cứng rắn trên t h da mang theo cường đại kinh lực răng nháy mắt đột pháo xuyên qua huyết l ụ đến nội tạng. cái kia chim săn mồi thậm chí ngay cả rẽ rủa cơ hội đều không có liền bị lý thượng tiến hóa đi ra cao áp nước khang thu hoạch được tính mệnh làm xong đây hết thạy hắn lập tức sử dụng v ò i phun hướng phía bên cạnh na z i tránh cho bị rơi xuống chim săn mồi n ệ c h vào dầm dầm vô số bọn nước cao cao t o i lên hết thạy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau mảnh khu vực này đã là bị máu tươi nhiễm đỏ ngươi lần đầu đánh g i ế t không phải nước đồng hồ sinh học cái này khiến ngươi đối trên nước thế giới có càng nhiều hiểu do đầu này nhắc nhở qua đi thanh tiến độ lại dài một tiểu tiết lý thượng thấy này liền không còn quan tâm mà là đem chú ý đặt ở chim săn m ồ i trên thi thể nhất là đối phương cái kia đôi cánh hắn phá lệ nó n g mắt cái này nếu có thể đạt được cánh ghen trực tiếp cất cánh không trần chờ trực tiếp tiến lên thôn vệ người thôn vệ không biết sinh vật người ngay tại thu hoạch nó ghen người đạt được người đạt được v i ế t đồng nó có thể khiến cho ngươi nhìn c à n g xa nhìn thấy nhắc nhở lý thượng đĩu môi quả nhiên tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là xương cảm giác trò chơi này không dễ dàng như vậy để người chơi đạt được cao cấp g e n từ xe đến chờ ta lên bờ một cái đều chạy không được lý thượng an ủi mình một câu liền tiếp tục lên đường lại lại đánh g i ế t mấy cái cái khác chủng loại phi hành sinh vật thanh tiến độ cơ hồ đầy cách lúc hắn rốt cục đến đại lục bờ biển theo hắn thời khắc này vị trí nhìn lại tràn đầy t h ú y sắc tươi tốt thảm thực vật tựa như đem chọn phiến đại lục hoàn toàn bao trùm ngươi đạt tới đại lục biên giới ngươi đối với phía trên thế giới tràn ngập hiếu kỳ ngươi muốn leo lên lục địa bởi vì khát vọng mãnh liệt ngươi chủng tộc lần nữa tiến hóa đại nao biến càng đại năng hơn đủ suy nghĩ càng nhiều vấn đề hệ hô hấp đạt được hoàn thiện có thể thoát ly nước biển chỉ dựa vào dưỡng khí sống sót ngươi mọc ra chân tại một ngày này người rốt cục lấy dũng khí hướng phía đại lục bước ra chủng tộc trở thành lục địa sinh vật bước đầu tiên đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai mươi tám chân nam nhân không sợ hãi lên khung nội dung kính tỉnh trơ mong nhìn thấy trước mắt ra xuất hiện hàng chữ này giảng đạo lý hắn lý thượng đã lớn như vậy liền chưa bao giờ gặp như thế không hợp thói thường nhà thiết kế người mẹ nó g â y thuần thục như vậy sẽ bị đánh chết người biết không tiểu thế, giới là như thế này trò chơi này cũng là như thế này ta mẹ nó phun chết người cho thiết kế loại này vừa hứng thú liền không có cảm giác để lý thượng cảm giác khó chịu muốn chết hắn lập tức rời khỏi trò chơi mở ra bảo tử tiến hóa bình luận khu dự định thật tốt biểu đạt một chút tình cảm của mình để nhà thiết kế minh bạch người chơi mới là ba ba dạng này khí ba ba là không đúng mười ngón hóa thành tàn ảnh ngắn ngủi mấy phút liền có mấy trăm chữ lời từ đáy lòng mới vừa ra lò nhìn xem chính mình đánh ra tới từng hàng văn tự lý thượng đầu tiên là hài lòng gật đầu sau đó tựa h ồ là nghĩ đến cái gì đánh chữ động tác liền là một trận cũng không phải là hắn lương tâm phát hiện mà là nghĩ đến nếu như mình đầu này bình luận phát ra đây chẳng phải là liền chỉ có tự mình một người khó chịu như vậy sao được có đ ồ tốt khẳng định phải cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mới được nghĩ tới đây lý thượng trên mặt lộ ra một cái đồ biến thái dáng tươi cười để thế giới cùng ta cùng một chỗ cảm thụ thống khổ hắn có chút trung nhị nói một câu nói như vậy sau đó nhanh chóng đem đánh tốt cái kia mấy trăm chữ xóa bỏ sau đó ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt khen khen một cái trò chơi này thời điểm động tác trì trệ lại nói khen trò chơi làm sao khen tới nguyên lai、like、hắn hắn chỉ là một cái nghề nghiệp bình xịt đối với khen người phương diện này liền là tiểu bạch một cái đơn giản đến nói liền là hắn tự nghèo bất quá cái này cũng không có làm khó hắn trực tiếp đi lấy mấy cái hiện tượng cấp trò chơi phía dưới phục chế mấy đầu bình luận trung hòa một chút thêm chút đi chính mình c ả m nghĩ ừ n hoàn mỹ nhìn xem kiệt tác của mình lý thượng trực tiếp điểm kích gửi đi bình luận tin tưởng những người còn lại khi nhìn đến đầu này bình luận sau nhất định sẽ đối trò chơi này sinh ra hưng thú thật lớn cho thiết kế các ngươi thì bà nâm lặc một tuần lễ đi qua ân gian thu được chính mình tấn cấp khu cường tin tức về sau liền mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường muốn nhìn một chút chi tiết c kẽ trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút thất t h n g dù sao cái này kỳ thật liền cùng mở thưởng là cùng một cái đạo lý không nhìn ngươi vĩnh viễn đều không biết mình bên trong không có trúng thưởng đầu tiên là mở ra cửa sổ trò chơi sau đó hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái mười hai số lượng cái số này tại trò chơi trang đ ị a phải đặt chân vô cùng dễ thấy ân gian theo bản năng liền điểm đi vào sau đó liền thấy được một cái tên là bạch tiểu tân du tốt đề cử bảng danh sách mười hai bảo tử tiến hóa phiếu đề cử tám nghìn bốn trăm linh bốn nhìn xem chính mình trò chơi xếp hạng đã phía sau phiếu đề cử ân gian miệng ngờ bờ ngừng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại đạt được nhiều như vậy phiếu đề cử phải biết đề cử mỗi người một ngày chỉ có một trường đồng thời phần lớn người coi như đem này lãng phí cũng không nguyện ý đầu cho nhà thiết kế trò chơi vì lẽ đó số lượng phiếu đề cử trên cơ bản liền đại biểu tác phẩm của người đến tột cùng là có bao nhiêu người thích thế nhưng là ta lúc này mới một cái thử nghiệm đầy a muốn hay không khoa trương như vậy trò chơi là hắn chế tác tự nhiên là hiểu rõ thử chơi nội dung không bị người chơi m a n g chết cũng đã là kỳ tích liền chớ đừng nói chi là để người chơi tặng phiếu đề cử nói thật hắn nhìn có chút không hiểu chính mình số liệu mang theo nghĩ hoặc hắn điểm vào bình luận cu muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lịch sử nhất có độ sâu cho chơi cái này từng đầu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tiêu đề đem ân gian người cho thầy chóng cái này xác định nói là ta c h trò chơi hắn bắt đầu hoài nghi là không phải mình điểm sai trò chơi nhưng mà hiện thực là hắn cũng không có điểm sai đây chính là bảo tử tiến hóa bình luận khu Cái này khiến này hắn thử u quá huyễn du đều n biến nhanh, vẫn như Không Hắn này liền là hướng trình thưởng lớn đi, có thể chơi tính nhưng trên g Là là là à. thời ta trò thật tốt thể trò thể t hóa chơi chơi phía khoa chơi đại đi, đỡ có có có, sau. vậy. về mặc dù có, nhưng đều ở trên đỡ sau. Thử chơi nội dung liền là câu người chơi khẩu vị vẫn là nói tất cả mọi người thích bị ngược mang theo nghĩ hoặc hắn điểm vào trong đó một cái bình luận muốn nhìn một chút bình luận bên trong người chơi khác hồi phục phao phao trà hồ điện hạ hiểu đều hiểu ngươi nhìn hắn giống như một con chó ai hiểu đều hiểu vân tiến hành các ngươi đang nói cái gì đồ vật câu đấu người lăn ra khởi du bình luận khu dạ cụ mọi nhà đại thiếu gia vân tiên h đi ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu không hiểu nói cũng vô ích ở trong đó quan hệ lợi ích thực sự quá lớn không có cách nào nói tỉ mỉ nhìn xem tuần h một sắc bình luận ân gian miệng nở gờ bằng ngừng cái gì đồ chơi cái này mẹ nó nói đều là thứ gì a có thể hay không có người bình thường hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút mọi người đối với trò chơi phản hồi chỉ thế thôi được rồi ân gian thở dài một tiếng chính mình quả nhiên không cách nào dung nhập bọn này xa điều người chơi cảm giác có chút tâm mệnh đem bình luận khu đóng kín hắn mở ra trò chơi hậu trường nhìn về phía bảo tử tiến hóa cất giữ Cất giữ, 14, cảm giác thành tích này nghĩ muốn cầm tới khoa nguyễn trinh du thưởng lớn có chút treo a ân gian có chút không quá tự tin lại nói trinh du bình phán tiêu chuẩn gì nếu như là nhìn ngày đầu lượng tiêu thụ lời nói có chút khó làm a ân gian muốn hướng thạch đầu trưng cầu ý kiến một chút liên quan tới t r i n h du tưởng tỉnh nhưng mà nhắc nhở đối phương lấy đem người kéo đen thấy thế t ân gian quả quyết mở ra gờ r ú t chát nhĩ môn bức ngã thạch đầu t r i n h du bình phán tiêu chuẩn gì khai tâm bạo t ạ c đầu đẹp trai thăm dò nón xanh phong nguyện bao tô công l ã o đệ muốn tham gia lần này khoa huyện t r i n h du sao nhĩ môn bức ngã trò chơi đã tấn cấp đến khu cường kiếm thời tông tông chủ chinh du là tổng hợp đánh giá một tháng bán chạy người chơi phê bình khởi du bộ vận hành bỏ phiếu nhĩ môn bức ngã kiếm khở ngũ bức kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn chó ngư bức kiếm khởi tông tông chủ mang mang kiếm khởi cùng kiếm khởi lẫn nhau thổi đa sảng khoái lúc ân gian nhìn thấy chính mình người quản lý vận hành thạch đầu hướng chính mình phát tới tin tức a bị kiếm khởi khen có chút b ả n h trướng ân gian cười lạnh một tiếng trực tiếp đem thạch đầu kéo vào sổ đen phong thủy luân chuyển nho nhỏ người quản lý vận hành cũng dám kéo đen chính mình thật sự là phản hắn khởi du cao úc dư giai nhìn thấy ân gian đem chính mình kéo đen nhắc nhở lập tức sửng sốt có chút không dám tin vào hai mắt của mình hán hắn thế mà đem t à cho kéo、đen. đại viện xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào m ờ i đọc chương hai mươi chín khởi du hội nghị ta liền không nên để ý cái này nát người dư g a i có chút cắn răng n g h i ế n lợi nói vẫn là chính mình quá mềm lòng không phải cái này nhà thiết kế ân gian càng bản liền không khả năng khí đến nàng trong lòng nàng t h ề về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại cho ân gian cơ hội như vậy đinh ngươi có một cái tin tức mới ừng là phát xuất hiện sai lầm của mình rồi sao dư g a i nghe được tin tức thanh â m nhắc nhở khoe miệng n h t lên sau đó cấp tốc nhìn về phía máy tính nhưng mà nàng nghĩ sai cho nàng phát tin tức cũng không phải là ân gian mà là nàng một tuần lễ trước ký kết một cái nhà thiết kế cũng là cái kia nát người làm sao có thể nhận thức đến sai lầm của mình dư g a i có chút thất vọng thở dài một tiếng đem ân gian chuyện ném đến sau đầu bắt đầu hồi phục phát tin tức cái chính mình khai tâm bạo t ạ t đầu đây là nàng một tuần lễ trước ký kết một cái nhà thiết kế là một người mới nhưng đối với trò chơi ý nghĩ cùng thiết lập ở trong mắt nàng đều coi là đứng đầu thật tốt bồi dưỡng nói không chừng có thể trở thành một tên cao cấp nhà thiết kế thậm chí là cấp nhà thiết kế cũng không phải là không thể được khai tâm bạo tật đầu, đầu thật to Ta nhìn thấy ta trò chơi tấn cấp khu cường muốn hỏi một chút chơi lại tình huống thế nào thay đâu rất không tệ có mười sáu phần trăm chơi lại ngươi thiết lập rất mới lạ cố gắng một chút nói không chừng có thể xông ra khu vực thiết lập mới lạ sao một bên khác có một đầu bạo tạc đầu lứa quả nhìn thấy dư dai hồi phục miệng bên trong nhắc tới một câu như vậy cái này khiến trong đầu của hắn hiện ra ân gian d á n g vẻ nếu như không phải ân gian hắn trò chơi này thiết kế liền căn bản sẽ không thú vị như vậy lắc đầu hắn không phải loại kia có thể yên tâm thoải mái cầm người khác thành quả trang b ớ c người kết quả là đánh chữ hồi phục đến khai tâm bạo tạc đầu cái này đều là bằng hữu ta ý nghĩ ta chỉ là chịu hắn chỉ điểm hai câu dựa vào hắn loại cây hóng mát mà thôi thật đầu bằng hữu cũng là nhà thiết kế sao khai tâm bạo tạc đầu không phải hắn chỉ không ở chỗ này dư giai nhìn thấy lưu quả hồi phục mình tin tức ánh mắt sáng lên nàng cảm giác khai tâm bạo tạc đầu người bạn này tại trò chơi n g h ề này tiềm lực to lớn chỉ là chỉ điểm khai tâm bạo tạc đầu hai câu liền có thể để cho làm ra như thế ưu tú tác phẩm vậy hắn tự mình động thủ đâu dư giai cảm giác sẽ có một ngôi sao mới theo trong tay mình dâng lên người tài giỏi như thế cũng không thể đem thiên phú mai một nghĩ tới đây nàng nhanh chóng đánh chữ nghĩ còn muốn hỏi l ư ơ quả liên quan tới hắn vị bằng hữu nào t ư ở n g tình t h ậ đ â u hắn có hay không ý nguyện trở thành một tên nhà thiết kế ta cảm thấy hắn rất lớn tiềm năng thật tốt đào móc một phen có lẽ có thể thành đại thần cấp nhà thiết kế cũng là có khả năng khai tâm bạo tắt đầu lấy năng lực của hắn khởi du mảnh này hồ nước sẽ chỉ hạn chế hắn biển cả mới là hắn thuộc về thế dư dai hít vào một hơi tại nàng trong trí nhớ cũng liền đại học cân gian xứng với như thế đánh giá nàng vốn cho rằng thế gian chỉ có một cái đại học cân gian nhưng hiện tại xem ra tầm mắt của nàng vẫn là quá nhỏ hẹp vũ trụ to lớn như thế kinh tài tuyệt diễm hạ người có gì dừng đại học gân gian một người bất quá dư giai ánh mắt trở nên kiên định nàng tin tưởng chỉ cần dựa vào chính mình không ngừng cố gắng một điểm sẽ trở nên cùng những thiên tài này đồng dạng ưu tú t h c h đầu cám ơn nhưng nếu như có thể mà nói có thể giúp ta hướng ngươi vị bằng hữu nào nói một chút ta ý nghĩ sao khai tâm bạo thật đầu không có vấn đề ta xuống lần lúc gặp mặt hướng hắn sách đầy miệng nhưng hắn sát xuất lớn là sẽ không tới khởi du t h c h đầu không có việc gì đối đây là ta đối với ngươi trò chơi phân tích cùng một chút cải biến đề nghị ngươi xem một chút dư giai đem mấy ngày nay thức đêm làm ra tư liệu phát cho khai tâm bạo t ậ t đầu nàng cùng khai tâm bạo tạc đầu nói chuyện phiếm vừa kết thúc không có mấy phút hàn hải liền từ bên ngoài đi vào hắn đi vào tổ hai văn phòng liếc nhìn một vòng chính đang bận rộn làm việc đám người ba ba ba hắn vỗ tay đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới về sau mở miệng nói ra nửa giờ sau vương tổng giám tuyên bố tổng bộ đối với nền tảng một chút mới cải biến các ngươi chú ý một chút thời gian không đến trễ biết tổ trưởng đạt được đám người hồi phục hàn hải liền bước nhanh rời đi văn phòng hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm tại hàn hải rời đi ước chừng sau hai mươi phút lâm hiệu liền dẫn dư dai đứng dậy đi đến phòng họp phòng họp là nàng đối vương phát phúc hồi phục có ý kiến cái kia chỗ ngồi bày ra không có biến hóa nhưng vị trí của nàng lại là đi tới phía trước nhất cùng lâm h i ể u hiểu ngồi cùng nhau rất nhanh tới đạt họp thời gian vương phát phúc đúng giờ cầm một phần bản thảo từ bên ngoài đi vào hắn nâng cao cái bụng đi vào trên này ánh mắt liếc nhìn một vòng về sau gặp người đều đến đủ liền trực tiếp mở miệng nói ra gần nhất công ty tổng bán chạy tăng trưởng tiến vào một chút thăm dò tính cải cách vương phát phúc không có lãng phí thời gian nói lời dạo đầu mà là trực tiếp tiến vào chủ đề bởi vì hắn ở công ty đã có đầy đủ uy tín cùng lãng phí thời gian mệt mỏi chính mình còn không bằng nhanh lên hoàn thành làm việc xuống đi nghỉ ngơi đầu tiên trải qua thương thảo tổng bộ quyết định tại mỗi một cái khu vực bản khối vị trí trung tâm thiết lập một cái mới để cử vị hạn thời chiết khấu để trước kia tác phẩm lấy một loại tương đối rẻ tiền giá cả tiếp tục phát sáng phát nhiệt làm n h ữ n g cái này để cử cần người quản lý vận hành cùng nhà thiết kế thương thảo một chút có đồng ý hay không chiết khấu cùng chiết khấu bao nhiêu cái thứ hai quyết định là một lần nữa phát triển ra một cái phân khu mà cái này phân khu cùng dĩ vãng phân khu khác biệt gọi là thành tựu đường chuyên môn bày ra một chút tại phương diện nào đó đạt tới đặc thù thành tựu tác phẩm thứ ỷ n ư lượng tỷ, như điện tàng gia tiêu thụ trục tỷ, tỷ trò t chơi quốc h cấp v.v. ba mở ra người chơi khen thưởng công năng cùng trò chơi fan hâm mộ bảng xếp hạng cùng vây vùng thời gian bảng xếp hạng gia tăng nhà thiết kế cùng người chơi hố động thứ tư đẩy ra trò chơi bong bóng đầu để người chơi có thể ở trong game một cái nào đó tiến độ phát biểu nhà d a n h cái này nhà danh có thể bị người chơi khác nhìn thấy đương nhiên người chơi cùng nhà thiết kế cũng có thể lựa chọn đem chức năng này che đậy chủ yếu công có thể vẫn là vì gia tăng trò chơi tính thú vị vương phát phúc đem bản thảo trên nội dung nói xong thở ra một hơi một hơi nói nhiều lời như vậy vẫn là thật mệt mỏi đem tổng bộ ban bố đổi mới nội dung nói xong hắn liếc nhìn một vòng bên trong người theo bản năng liền muốn hỏi thăm mọi người có ý kiến đến gì dù sao cái này đã thành thói quen của hắn nhưng tại nhìn thấy dư dai cái tia theo đầy chờ mong ánh mắt về sau hắn gắng gượng đem trong cổ họng mà nói nuốt trở vào trước đó dư dai chống đối chính mình những người khác khả năng tưởng rằng chính mình tâm t ì n h tốt kỳ thật không phải trong này còn có c à n g sâu tầng một tầng nguyên nhân khu khu vương phát phúc ho khan hai tiếng nhìn như rất tự nhiên đem ánh mắt từ trên người dư dai rời t u t đổi mới nội dung liền nhiều như vậy mọi người đi làm việc chính mình sự tình đi nói xong hắn trực tiếp thẳng rời đi phòng h ọ chỉ cấp chúng người quản lý vận hành lưu lại một cái bóng lưng nghi hoặc có chút kỳ quái a có thể là có việc gấp đi chúng người khe k h á bàn luận vài câu cũng là top năm top ba đứng dậy chuẩn bị rời đi hiểu hiểu ngươi chờ một chút ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói ngay tại dư giai chuẩn bị cùng lâm hiểu hiểu cùng nhau rời đi lúc hàn hải lại là theo bên cạnh đi tới mở miệng nói ra đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương ba mươi hàn hải ý đồ nhìn xem một đường theo tới sau đó giống một cái cột điện tử chảy cối ở nơi đó dư dai hàn hải ra mặt kéo ra cái này mẹ nó là rất không nhãn lực sức lực a nhìn không ra hắn đây là muốn cùng lâm h i ể u h i ể u đơn độc nói chuyện sao lâm h i ể u h i ể u cũng là phát giác dư dai cùng đi qua cổ kim không gợn sóng trong mắt khó được tràn ra một vòng vui vẻ nàng nhìn hàn hải sắc mặt không đúng vội vàng hướng dư dai phất phất tay để nàng về trước đi a thấy lâm h i ể u h i ể u phất tay dư dai lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng t h í n h hai cấp tốc bị một vòng đỏ hưởng chứng cứ mấy ngày nay mỗi ngày đi theo lâm h i ể u h i ể u đằng sau đều quen thuộc vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều mới đưa đến cái này có chút cục diện lúng túng hàn tổ trưởng lâm tiền bối vậy ta đi về trước hướng hai người tạm biệt một tiếng dư giai lập tức chạy chậm đến hướng văn phòng bỏ chạy nàng cảm thấy mình lần này người ném đại phát nhìn xem dư giai rời đi tinh tế bóng lưng hàn hải lắc đầu bất quá cũng không nói thêm gì mà là đem ánh mắt một lần nữa rời về lâm h i ể u h i ể u trên thân hôm nay lâm h i ể u h i ể u m ặ cũng c không phải là quần áo làm việc mà là một kiện lộ da trắng non cánh tay màu xanh thẳm bách điệp váy dài váy mười phần tu thân đem lâm h i ể u h i ể u hoàn mỹ d á người n g triệt để bày ra đương nhiên cũng có thể là là xinh đẹp người mặc quần áo gì cũng đẹp mặc dù đối phương d á người n g mười phần m ê người nhưng hàn hải cũng chỉ là vội vàng liếc qua liền không còn dám nhìn nhiều bởi vì lâm h i ể u h i ể u tại khởi du bạch tiêu phân bộ địa vị hết sức đặc thù bạch tiêu phân bộ chỉ có năm cái đại thần nàng một người liền ký hai chuyện gì lâm h i ể u h i ể u nhìn hàn hải một đầu không nói lời nào lông mày nhẹ trao lại nghe được thanh em nữ nhân hàn hải hoàn h ồ n ngay cả vội mở miệm che giấu bối rối của mình ta tổng bộ một người bàn nói lần này công ty cải biến không chỉ như thế tựa hàn hiểu hiểu, ồ muốn t h hải lập m nghe t t được lâm hiệu hiểu trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoặc là nói hắn mục đích thật sự vốn cũng không phải là cái này trên mặt hắn lộ ra cười khổ hình nhưng mà thấy lâm h i ể u hiểu muốn đi cũng là không còn làm dáng xích cái hiệu hiểu a ta lần này tìm ngươi nhưng thật ra là muốn nói với ngươi một chút dư dây dư dây thế nào nghe được hàn hải nhắc lên dư giai lâm h i ể u hiểu một lần nữa nhìn về phía hàn hải ta nghe núi nhỏ hắn nói dư giai muốn để nàng ký kết tác phẩm tại khoa huyện trinh du lấy được giải có này lại chuyện sao đúng có vấn đề lâm h i ể u hiểu gật gật đầu điểm này dư giai cũng không có dấu giếm nàng ai ta lúc ấy liền không nên để ngươi mang nàng thấy lâm h i ể u hiểu bộ g á n g này hàn hải trên mặt lộ ra bất đắc dĩ t h ầ n sắc đều là lại lần nữa người đi tới ngươi cũng hẳn phải biết vừa thông qua khảo hạch sẽ có bao nhiêu bành t r ư n g ta là muốn cho ngươi sớm cho nàng làm việc tốt để ý làm việc miễn cho đến lúc đó không đạt được tâm lý mong muốn dẫn đến không gượng dậy nổi n à m thẳng sống qua ngày chủ yếu ta một nam cũng không tốt cùng nàng một cái nữ hải tử nói như vậy đến lúc đó lý giải sai ta ý tứ ghi hận trên ta ngược lại là hảo tâm làm chuyện xấu ngươi nói đúng không n g h e xong hàn hải lâm h i ể u hiểu lâm vào suy tư nàng đang nhớ lại chính mình mới vừa vào t r ư ớ c tình huống vào t r ư ớ c ngày đầu tiên ký kết kiếm khởi tông tông chủ tháng thứ hai kiếm khởi trò chơi trực tiếp giết tới khởi du vũ trụ khu vực trang đầu ngày đầu cầm xuống chục tỷ bán chạy nhất cử phong thần nhưng dù cho dạng này nàng cũng không có cảm giác chính mình từng có bành t r ư n g bất quá mặc dù không hiểu về không hiểu nhưng hàn hải nói nàng vẫn cảm thấy có chút đạo lý kết quả là gật đầu nói ta sẽ chú ý nói xong nàng cũng không còn lưu lại quay người hướng phía văn phòng phương hướng trở về đem kiếm khởi loại kia chờ đảng ném cho dư dai về sau nàng làm việc mặc dù dễ dàng một chút nhưng còn có cái so kiếm lên càng khó xử hơn để ý đại thần muốn ứng phó đưa mắt nhìn lâm h i ể u h i ể u rời đi hàn hải nụ cười trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh thân là chỗ làm việc kẻ già đời hắn chuyện làm nó mục đích cũng sẽ không quá đơn thuần lần này nhìn như hắn là vì mới vào chức nhân viên tốt thực thì không phải vậy hắn đây là tại soát lâm hiệu hiệu độ thiệt cảm đương nhiên đây là hắn không có theo bộ phận nhân sự biết được dư giai là vương phát phúc vương tổng giám tự mình mang đến vào chức chức ý nghĩ hắn phải đem tiểu tổ tông này chiếu cố tốt muốn là bị ủy khuất vương phát phúc sẽ để cho hắn tốt qua nhưng hắn tự mình đi nói h i ệ n nhiên không thích hợp vạn không cẩn thận đắc tội tiểu tổ tông này đó cũng là phiền phước vì lẽ đó đang nghĩ đến để lâm h i ể u h i ể u thay thế mình đi nói hiện tại chỉ có chờ dư giai ký kết trò chơi thi rớt lại đi an ủi một chút cái này k h a đ ả o thao tác xuống tới hắn cũng cảm giác mình chỗ làm việc kỹ có thể đột phá đến một cái không ai bằng cấp độ cái này sóng hắn tại t ầ n khí quyển Lam bạch, lần a Bạch, l này ngươi mặc dù tấn cấp khu cường nhưng thành tích cũng không khá lắm chơi lại chỉ có bốn muốn tấn cấp khu thủ tân du gần như không có khả năng trong phòng nhìn xem khởi du bộ vận hành tổ ba tổ trưởng gửi tới tin tức b ả o táo đường lang sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào thành tích tốt xấu đối với hắn mà nói bất quá chỉ là tiêu tiền bao nhiêu hướng người quản lý vận hành lam bạch nói lời cảm tạ một tiếng về sau hắn mở ra chính mình quăng não hướng phía cái kia trước trò chơi để cho mình hao tốn một vê đút tài khoản gửi đi tin tức bạo táo đường lang lần này ta trò chơi muốn cái kia khởi du khoa huyễn trinh du thứ nhất muốn bao nhiêu tiền nhân khí xuất tử lão b ả n là muốn mua phần món ăn vẫn là đơn soát bạo táo đường lang khác nhau nhân ký soát tử phần món ăn giá tiền là hai nghìn vê đút không cần ngài quan tâm giúp tác phẩm của ngài bảo đảm soát thứ nhất đơn soát liền là ngài nhìn ngài tình huống của mình mua tài nguyên là lại muốn chơi tốt thì tốt bình hay là phiếu để cử chất lượng v v xem hết tin tức bạo táo đường lang suy tư một lát trực tiếp lựa chọn phần món ăn hai nghìn vê đút với hắn mà nói mặc dù không phải tiền trình nhưng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bất quá bạo táo đường lang ta mua phần món ăn nhưng nếu như ngươi không có giút ta soát đến trình du thứ nhất đâu nhân ký xoát tử bách niên l à o điếm tín dự cam đoan nếu như không có trả tiền lại hết vì lẽ đó lao bản xin ngài yên tâm bạo táo đường lang thấy thế trực tiếp trả tiền đông đông đông trong căn hộ ân gian nghe được tiếng đập cửa từ trên giường ngồi xuống trực tiếp đứng dậy mở cửa ra nơi này cũng liền chu thuận tìm hắn cũng liền khó được nhìn giám sát quả nhiên phòng cửa vừa mở ra liền gặp được so trước đó đen một vòng chu thuận chu ca ngươi đây là đi phơi tắm nắng ân gian thấy thế đem chu thuận nên tiến gian phòng đồng thời cũng là hiếu kỳ hỏi phơi cái cầu mấy ngày nay thu tiền thuê nhà phơi chu thuận đi vào phòng ở trên ghế s a lon ngồi xuống mang trên đầu nón xanh lấy xuống sau mới trả lời ân gian vấn đề nghe được chu thuận lại n h ắ c lên tiền thuê nhà ân gian khỏe miệng giật một cái chu thuận nhìn thấy ân gian biểu lộ có chút mất tự nhiên cũng là kịp phản ứng chính mình lời này giống như có chút khoe khoang thành phần thế là vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi ân l ã o đệ ta nhìn ngươi ở trong b ầ y nói tham gia trinh du hiện tại thành tích thế nào không phải đặc biệt tốt đoán chừng muốn cầm thưởng có chút treo ân gian hồi đáp chu thuận nghe vậy lại là cầm ý kiến phản đối ta thử chơi một chút cảm giác rất tốt cầm thưởng không thành vấn đề chu ca ngươi dạ ta nếu là thổi ngự nhưng phải phụ trách ta ân gian mở câu cho đùa sau đó hiếu kỳ hỏi đúng rồi hôm nay ngươi đến không phải chỉ là để tới hỏi ta thành tích ta vấn đề ân gian tra hỏi chu thuận vỗ chán một cái ngươi nhìn nói nói ta lại suýt nữa quên mất trước đó không phải nói mời ngươi ăn mây đồ đường sao hôm nay có rảnh đi đến trong nhà của ta ta dẫn ngươi đi ăn tờ s cầu phiếu đề cử câu nghệ u phiếu câu bình luận nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, bóc, trồn, gỗ lìn. Mì、nổ tổ bữa, người, người, người tổ chương á n ờ i l ba mươi một thiên thượng mỹ thực nhạc viên chương tiết báo sai trên một chương mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên i sách ân gian đi theo chu thuận đằng sau đi ra trung cư h á n chỗ phong nguyện nay xem như một cái tương đối đường phố phần hoa dù sao bên cạnh dựa vào tàu điện ngầm miệng lại tranh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào chu ca tốt chu ca ngươi có muốn hay không tiến đến đi một chút ta cái này nướng mấy cái con lươn vẫn là nóng hổi chủ thuê nhà ca ca ta vừa mua kiện nhỏ váy có thể hay không mời người giúp ta xem một chút mặc nhìn có được hay không cùng nhau đi tới trên đường tiếp cận năm thành người phàm là nhìn thấy chu thuận liền đều chọn ngay lập tức tới chào hỏi thấy thế ân gian mới xem như có chút minh bạch chu thuận vì sao lại mỗi tháng đều phiền toái như vậy đi tự mình thu tô đây chính là bao tô công bồn k ẻ sinh hoạt sao ghen tị khóc chu thuận cười từng cái đáp lại rất nhanh liền lực sắp xếp chúng khó khăn đem ân gian dẫn tới trụ sở của mình h á n chỗ ở đại khái là khoảng bảy mươi m hai dáng vẻ gian phòng các nơi bị các loại đống đổ lộn sụt đầy nhìn có chút có chen trúc điểm ấy lớn có chút ít không khớp hắp h chỉ có một mình ta ở điểm nhỏ phòng ở ở đây thoải mái hơn một chút chu thuận giải thích một câu liền dẫn ân gian trực tiếp đi vào gian phòng của mình liền hạ hoa tinh vực lễ tiết để nói khách tới thăm đồng dạng đều sẽ đưa đến phòng khách ngồi lên một hồi bất quá chu thuận không có đem ân gian xem như ngoại nhân vì lẽ đó cũng không có làm những n à y dườm già khách sáo lợi ích ân gian đi vào phòng lần đầu tiên liền bị chu thuận giường lớn cái khác hai máy hấp dẫn màu lam lưu quang thiết kế mọc ra hai mét chiều rộng một người hơn nửa r ộ n đây là t c cabin trò chơi ân gian trực tiếp kinh ngạc lên tiếng thời đại này mặc dù khoa học kỹ thuật đã sinh sôi đến một loại kiếp t r ư ớ c mọi người khó có thể tưởng tượng tình trạng dựa vào trong đầu các não l i ề n có thể dạo chơi đến phần lớn ba g m ô phòng trò chơi nhưng dạo chơi hiện thực trò chơi nhưng vẫn là cần cabin trò chơi phụ trợ đây không chỉ là vì càng thêm chân thực trò chơi thể nghiệm còn có bảo hộ người chơi an toàn nhân tố hiện thực trò chơi là hướng cự ly xa ý thức đầu nhập nếu như không có cabin trò chơi bảo hộ hơi không chú ý liền sẽ để thần kinh đại n ã o thụ thương tổn thương kẻ nhẹ cả nhà ăn đất kẻ nặng cả nhà ăn t ị c đương nhiên cabin trò chơi cũng không đắt không phải hiện thực trò chơi cũng sẽ không như thế nóng này bình thường cabin trò chơi một hai vạn liền có thể mua được đương nhiên đây chỉ là phổ thông cái này giống như là kiếp trước cạt màn hình đồng dạng có thân dân cũng có thổ hào bản trong đó liền lấy mới nhất ban bố t 9 h ệ liệt cao quý nhất xuất ra đầu tiên giá một trăm v đốt một đài đồng thời số lượng có hạn chỉ có thể tranh mua đương nhiên thứ này cao hơn phổ thông cabin trò chơi nhiều như vậy cũng không phải trí thông minh thuế mà là này công năng liền thẳng cái giá này ta nhìn tuyên bố nền tảng bình luận nói t 9 tự mang xoa bóp công năng tựa như là một thiếu nữ làm cho người toàn thân rửa mặt sữa ta đi cái này mẹ nó là m a k e t i n g quỷ tài đi nghe được ân gian chu thuận nhả danh một câu vừa muốn phản bác nhưng lời đến khỏe miệng lại bị hắn cho nuốt trở vào bởi vì hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút cảm giác kia còn giống như thật sự là như ân gian nói là toàn thân rửa m ặ t sữa hắn cùng ân gian liếc nhau sau đó đem ánh mắt rời khu khu ho khan hai tiếng mà rồi nói ra không nói tiên tiến cabin trò chơi tiến thiên thượng mỹ thực nhạc viên trò c h u y ệ n tiếp nói hắn giúp ân gian đem cabin trò chơi mở ra sau đó chính mình thì là tiến vào một cái khác cabin trò chơi ân gian thấy thế không có kéo dài nằm vào trong con thuyền Khởi động cabin động trò chơi đem đầu ý thức này h ậ p v o ảo bên trong, mạng điểm Mỹ Mỹ nhạc nhạc bên nối thiên thượng Mỹ thực nhạc viên cửa Thiên thượng Mỹ thực nhạc viên kết thực thực đ kích cửa sổ. â là một chủ á i i chơi. Tại đại học là liên người nhiên đối mười hiểu chơi ệ n thành đưa ra thị trường công ty game người quản lý vận hành hắn, tự nhiên đối nó mười phần hiểu do. Trò chơi này thực trò trí trở thị ty tự Trò học h c ra đưa là lập lý game do. đề chính là để người hưởng thụ được toàn vũ trụ các nơi thức ăn ngon Này vận doanh gian năm ban con hành, triển rộng mảng lớn tinh mấy bây Theo cho thời chỉ phố thực phát đạt tới tới trải một giờ đã đầu Mỹ lâu. có bất quá bởi vì này cao tới m 8 8 8 g r i a trận vé vào cửa đây là ân gian lần thứ nhất tự mình thử chơi trước đó đều là ở trường học nhìn người khác thu video tiến hành học tập suy nghĩ này vận doanh hình thức bất quá mặc dù môn này phiếu quý nhưng mỗi ngày vẫn như cũng là có đến mãi không hết người đến đây dạo chơi ân gian chép miệng một cái chỉ có thể nói hiện thực trò chơi quá mẹ nó kiếm tiền chờ một sau có tiền hắn cũng nhất định phải làm một cái liên tại hắn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm ý thức của hắn triệt để cùng thiên thượng mỹ thực nhạc viên sệ vỡ kết nối bên trên lập tức hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng một cái trắng xanh đan sen chật hẹp không gian ra hiện tại trước mắt của hắn ngay tại quét hình thân thể số liệu quét hình thành công ngay tại sáng tạo nhân vật nhân vật ba đầu nhắc nhở tại ân gian sau khi xuất hiện cấp tốc làm nhạt tại nhắc nhở hoàn toàn biến mất về sau hắn tầm mắt bên trong hẹp phòng nhỏ đỉnh đầu bắt đầu có đại lượng khói đen hạ xuống rất nhanh liền đem cả phòng bao trùm ân gian tò mò nhìn đây hết thể phát sinh đối với hiện thực trò chơi có rất sâu hiểu hắn biết những này khói đen nhưng thật ra là từ vô số chỉ có nguyên tử lớn nhỏ người máy tạo thành loại người máy này gọi là sinh vật mô phỏng sinh vật thái có thể tự do tổ hợp mô phỏng ra trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận vật thể thuộc về là làm lúc trước thay mặt đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật một trong trong phòng xương đen cấp tốc lương thực không có để ân g i a n chờ đợi thời gian quá dài những n à y sinh vật mô phỏng sinh vật thái liền hoàn toàn biến mất hợp thành một bộ cùng hình dạng quần áo đều cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh màu đen mà cũng tại lúc này ân g i a n cảm giác ý thức của mình nhận dẫn dắt ánh mắt đột nhiên tối đen chờ ở mở mắt lúc liền phát xuất hiện mình đã đứng ở lam bạch trong phòng cảm giác này hắn năm năm tay đầu lại thử nhảy một cái đây quả thực là hắc khoa kỹ cảm thụ được cùng thân thể của mình không khác nhau chút nào thân thể mới dù cho ân gian đã tại trong video nhìn không d ư ớ i trăm b ề trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra rung động chào mừng ngài đi vào thiên thượng mỹ thực nhạc viên như có vấn đề nhưng trực tiếp ở trong lòng kêu gọi tiểu mỹ chúc ngài dùng cơm vui sướng nương theo gian phòng cửa chính mở ra một đạo duyên dáng giọng nữ tại ân gian vang lên bên hay cái này là phụ trách toàn bộ trò chơi làm việc mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo tiểu mỹ ân gian nghe vậy cất bước đi ra ngoài mà thân thể của hắn trên màu đen tại hắn bước ra khỏi phòng nháy mắt cải biến triệt đề hóa thành thân thể của hắn nguyên bản đương nhiên nếu như hắn nghĩ còn có thể đổi thành cái khác nhan sắc hay là cũng có thể khống chế sinh vật mô phỏng sinh vật thái mọc ra một chút vật gì đó khác ân l ã o đệ đi đi đi nghe được thanh âm ân gian nghe tiếng nhìn lại phát hiện là chu thuận đang hướng về mình với gọi tới đáp lại một câu về sau ân gian liền đi theo chu thuận đi ra nhân vật sáng tạo chỗ đi vào nhạc viên bên trong hạ hoa thành thanh thị bộ dáng là một cái cự đại nồi lầu đem hạ hoa tinh vực nhân ái ăn c â y đặc điểm hoàn toàn phản ứng ra chu thuận cũng không có đeo ân gian ở trong thành thị loại chuyển bởi vì mỹ thực thành ra trận quyện là có thời hạn thật muốn chuyển chờ đem đốt nướng ăn rồi tại đi cũng không mượ Đỡ đủ bổ một chương giới bên ba mươi n a hai dừng bước khu thủ phong đầy sở hữu đồ ăn đều lên hai phần tiến vào một nhà quán đồ nướng bên trong chu thuận la lớn、Ai? khách quan c h ờ một lát một lát đồ ăn lập tức tới ngay một cái tiểu nhị bộ dáng mà tiến lên đón trong miệng nói mặc dù trong ánh mắt của hắn ở tại hà o quang đồng thời biểu hiện trên mặt cũng là cùng chân nhân không thể nghi ngờ nhưng ân gian biết đây chỉ là một b ị trí tuệ nhân tạo khống chế một cái nở cờ cờ bị tiểu nhị cung nên đến một chỗ c h u ngồi xuống ân gian bắt đầu hiếu kỳ dò xét chung quanh kiến trúc là phảng phất thế kỷ hai mươi một phảng phất tiền sử phong cách để hắn có loại một lần nữa xuyên việt về đi h à o giác cảm giác thế nào nhìn xem ân gian mặt mũi tràn đầy vẻ hiếu kỳ chu thuận dò hỏi n a n g tảng ân gian chỉ phun ra hai chữ này nơi này trừ kiến trúc cùng hoa cỏ bên ngoài những vật khác toàn bộ là từ sinh vật mô phòng sinh vật thái tổ kiến mà thành đúng vậy không chỉ là nờ bờ cờ còn có đồ ăn cũng là từ sinh vật mô phòng sinh vật thái tạo thành một phương sinh vật mô phòng sinh vật thái giá cả đại khái là một trăm triệu đồng thời nếu như không có quốc gia chứng nhận là căn bản không có tư cách mua tân gian đại khái đoán chừng một chút trong lòng liền đại khái cho ra tiệm này chi phí bảy tám ức tả hữu phải biết cái này có thể chỉ là một cái cửa hàng a tạm được so với mấy cái tia đem trò chơi sẽ vờ đặt ở ám vũ trụ sừng lớn cái này thiên thượng mỹ thực nhạc viên vẫn là kém một chút chu thuận nói ra đừng quản những thứ này thử một chút món ăn ở đây cam đoan để ngươi cả đời đều khó mà quên được nói hắn đem tiểu nhị đưa lên một b à n sắc hương vị đều đủ đồ nướng phóng tới ân gian trước mặt dựa vào sinh vật mô p h ỏ n g sinh vật thái mô p h ỏ n g r a cực h ạ n khẩu vị đối với vị g i á c đến nói quả thực liền là thiên đường giống như hương thụ nghe được chu thuận ân gian túi đầu nhìn về phía trong mâm đồ ăn đến từ đồ nướng đặc biệt mùi thơm không ngừng kích thích hữu g i á c của hắn trong mâm nướng hoa bầu dục nướng dao hẹ chờ đều là hắn thích g n đồ ăn cầm lấy trong đó một chuỗi thử nghiệm để vào trong miệm tinh tế nhấm ướp ướt đồ Tiếp tục không ngừng phản hồi đến trong đại não. Thân thể đạt t hồi tận khả năng đại giác đến phản được cảm không h ngừng não. ăn đồ sau hai giờ ân gian cùng chu thuận một mặt thỏa mãn theo cửa hàng bên trong đi ra tới bởi vì cũng không phải là chân thực thân thể vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn nghĩ nhưng thật ra là có thể một mực ăn hết bất quá mà v ẽ vào cửa thời hạn liền ba giờ vừa ăn ân gian cảm thấy có chút lãng phí vì lẽ đó liền cho chu thuận đề nghị mua tại mỹ thực thành bên trong khắp nơi đi dạo học tập một chút dù sao đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc hiện thực trò chơi trong video nhìn c h u n g quy không bằng tự mình thể nghiệm đến rõ ràng hiện thực trò chơi sở di nóng này nó là hiện thực đồng thời tại sinh vật mô phỏng sinh vật thái trợ rút xuống so chân chính hiện thực còn muốn chân thực mỹ hảo có biện pháp nào có thể để cho người chơi cảm thấy game giả lập là hiện thực đâu rất nhanh thời gian t ạ i ân gian trong suy tư thoáng một cái đã qua nhắc nhở ngài dạo chơi thời gian lấy đến ba giờ kiểm tra đến ngài tài khoản số dư còn lại không đủ hai n g à n không cách nào tục phí trò chơi sẽ tại ba giây sau đang xuất s i n chuẩn bị kỹ lưỡng 3, 2, nhìn xem lam lục phù hợp tạo thành số liệu không gian tân gian không còn gì để nói cái này trí tuệ nhân tạo do ai biết thế mà lại còn trào phúng hắn không có tiền liền không hợp t h ó i thưởng lắc đầu đang xuất trò chơi lại tại chu thuận trong nhà thể nghiệm một chút t ê chín xoa bóp công năng về sau tân gian lúc này mới hài lòng trở về nhà hôm nay hắn cảm giác chính mình thu hoạch trần đầy thiên hạ thức ăn ngon nhạc viên d ạ o chơi để hắn đối với trò chơi nhập vai có ném một cái rất linh cảm bất quá cũng chỉ là linh cảm còn chưa hoàn thiện trở thành ý nghĩ còn được lắng động một chút mới được hiện tại khởi du hướng gió là trò chơi nhập vai nói thật lịch thời đại làm loại hình khác trò chơi rất khó bạo lửa không có thực lực tuyệt đối muốn đứng tại thời đại thủy triều đ ỉ n h liền nhất định phải thuận thế mà làm trước h è n bọn phát dục một hồi chờ có tiền lão tử nhất định phải làm sóng lớn làm ra một cái vang dội vũ trụ trò chơi đây là giấc mộng của hắn thời gian cực nhanh khoảng cách chu thuận xin mời cái tia bỗng nhiên mây đồ nướng đã đi qua ba tuần thời gian ân gian bảo tử tiến hóa cũng là một đường theo khu cường rết tới trang đầu phong đầy đây là bạch tiểu phân khu mới nhất bơi lớn nhất một cái đề cử lại hướng lên liền là đột phá bạch tiểu phân khu đến mở rộng phạm vi là toàn bộ thuộc xuyên tinh hệ thuộc xuyên phân khu tân khu đến cái này để cử sau trò chơi bán chạy đem phát sinh chất tăng lên kém gọi nhất cũng là ngày đầu ngàn và cấp nhưng mà một cái tinh hệ tinh cầu là nhiều không kể x i ế t vì lẽ đó mỗi cái hành tinh tấn cấp danh lệch căn bản cũng không có mấy cái tại đồng thời đề cử bên trong một cái tinh cầu trò chơi có thể tấn cấp đến cái này để cử bình thường chỉ có sẽ một cái nhưng cũng có ngoại lệ giống bạch t i ề u tinh loại này tinh hệ chủ tinh thì là muốn so tinh hệ bên trong những tinh cầu khác thêm ra hai cái danh lệ bất quá tuy là như thế bạch kiều phân khu cái này kỳ cạnh tranh vẫn như cũ cực lớn bởi vì cái này kỳ cùng ân gian cùng thời kỳ còn có hai cái đặc cấp nhà thiết kế Bọn hắn tại đồng ể cử vị t r thời cao hơn thứ ba hơn hai lần tại dĩ vãng loại này thành tích tấn cấp đến thuộc xuyên phân khu là không có bất cứ cái gì lo lắng nhưng cái này kỳ không chỉ có ân gian một con ngựa ô còn có một món tên là cơ giáp chiến thần trò chơi chơi lại đồng dạng bảo t ạ g cuối cùng lấy so bảo tử tiến hóa thêm ra một tên chơi lại thành tích đem ân gian đẻ xuống đặt được cái kia cái cuối cùng tấn cấp danh n ệ c h vẹn vẹn một người chỉ kém nhìn dư giai rất là phiên muộn sớm biết ta liền giúp hắn góp số lượng dư giai trò chơi hối hận nếu như là chơi lại giống nhau liền là nhìn trò chơi chơi l ạ i x u ấ t ai cao chính là ai tân cấp b ả o tử tiến hóa trên một điểm này hoàn toàn nghiền ép cơ giáp chiến thần trọn vẹn so này chơi lãi suất cao hơn một lần đạt đến kinh người ba mươi sáu nhưng không có nếu như muốn bất hỏi cái kia nát người nói một tiếng để hắn đi đồng thời dư giai nhũ mày kỳ tiếp theo không có cái gì nghe được có lợi hại gì nhà thiết kế phát tân du hí bào tử tiến hóa t ấ n cấp có thể nói là vững vàng bất quá nàng nghĩ đến ân gian tính cách nói nhiều đều là nước mắt vẫn là h ỏ i trước một chút đi bởi vì bị ân gian kéo đen cho nên nàng trực tiếp mở ra gờ giúp chat thay câu nhĩ môn bức ngã ngươi trò chơi ngược lại khu thủ phong đầy lên muốn hay không ngươi lại chạy một vòng thử nghiệm kỳ này mà nói ta có thể bảo chứng trò chơi của ngươi đi ra t i n h cầu nhĩ môn bức ngã không cần ngươi ngày mai cho ta trực tiếp lên k h n g đi kiếm thời tông, tông chủ đồ ăn chó ngư bức nhĩ môn bức ngã kiếm khở ngư bức nhìn xem nhóm bên trong lại lẫn nhau thổi lên hai người dư d a i cảm giác tâm thật mệt mỏi tờ s cầu phiếu đề cử nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu c chuẩn gỗ lìn m ị nô t ổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba mươi ba lê lão ma thời gian đi vào ngày thứ hai bao tử tiến hoa lấy bảy mươi sáu vê núp cất giữ chính thức lên k u n g bạch t ê u tinh nơi nào đó tư nhân đảo nhỏ trong khu nhà cao cấp tóc dối bởi lê sơn n g ắ p một cái sau đó nằm vào t 9 h í cabin trò chơi bên trong làm một tên đẳng tất út hắn mỗi ngày làm việc chính là chọn lựa trò chơi tiến hành phát trực tiếp hiện tại mặc dù là vũ trụ thời đại nhưng hướng phát trực tiếp dạng này n à n h nghề mặc dù nhận lấy sự đà kích không nhỏ nhưng vẫn như cũ có không nhỏ thị trường trong đó trò chơi dẫn chương trình thu nhập tối cao dù sao rất nhiều người bình thường tại đối mặt giá cao chót v ó t trò chơi lúc vẫn còn có chút không nợ đi vì đó dùng tiền đương nhiên tại cái này bản quyền vi tôn thời đại muốn nhìn phát trực tiếp chơi không trò chơi kịch bản là không thể nào nền tảng sẽ thu lấy m ư ơ i đồng tiền quan sát phí tổn c lần phí trước n thành có t lê lão ma phát trực tiếp cái kia trò chơi nhà thiết kế quả thực muốn cười chết ta không cho lê lão ma truyền bá kết quả hiện tại phát nhai cơm đều không có ăn hắn chẳng lẽ không biết lê lão ma có phát nhai trò chơi vịn mà xương hô sao đúng nha lê lão ma phát trực tiếp một lần ít nhất có thể để cho hắn chơi không hơn một trăm vạn kết quả chật chật chật mọi người sớm như vậy liền dậy ta còn tưởng rằng ta buổi sáng hôm nay muốn phòng không gối chết đâu lê sơn nhìn thoáng qua dần dần sinh động mưa đạn t r e o chọc m ộ t câu xem như cho đám người lớn một tiếng chào hỏi sau đó liền mở ra khởi du nền tảng tìm kiếm hôm nay muốn phát trực tiếp trò chơi hắn phát trực tiếp phong cách cùng trò chơi k h á c dẫn chương trình khác biệt cũng không phải là phát trực tiếp những cái kia cao chất lượng trò chơi mà là chuyên chọn rác rưởi trò chơi nhà ránh ắ n đã từng cũng là một tên trò chơi cá nhân sư biết phát mai khổ vì lẽ đó tại phát trực tiếp đồng thời c ân g những ngai sẽ cho những cái phát ngai nhà thiết kia kế một cái h t thời, thời đề nghị đồng thời, đồng thời p bị, bị trò chơi danh tự chậm trễ thiên tài nhà thiết kế tại hắn một chút theo đề nghị hiện tại đã trở thành khởi du đại thần、Hờ. ta không phải chọn lên khung trò chơi sao làm sao thử chơi đùa đều đi ra lê sơn nhìn xem sàng chọn đi ra trò chơi liệt biểu s ư n g sờ bởi vì xuất hiện biểu đỉnh rõ ràng là một cái không có có biểu hiện bán kim ngạch trò chơi b à o tử tiến hóa kỳ quái trạng thái là lên khung trò chơi ra bờ u g rồi hắn nhữ mày suy tư sau khi hướng phía mạng lưới một bên khác quan sát hắn phan hâm mộ nói ra các ngươi chờ ta một chút ta tìm khởi du bộ vận hành hỏi một chút thu n h ậ t xuất hiện loại này bờ u g đối với một trò chơi ảnh hưởng là cực kỳ ác liệt hắn nói xong trực tiếp mở ra quang nao bắt đầu liên hệ hắn tại khởi du bạch quan sát lê sơn phát trực tiếp f a n hâm mộ thay thế xoát lên mưa đạn đến rồi đến rồi bối cảnh thâm hậu lê lão ma lại bắt đầu liên hệ những bằng hưu kia của hắn lê lão ma người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến ta đến tột cùng nhận biết bao nhiêu đại lão ta còn nhớ rõ lần trước hàn lao ma chơi cái chiến hạm trò chơi cho mọi người phổ cập khoa học kết quả bị thủy hữu đ ố i trực tiếp gọi tới vũ trụ phòng vệ đội đại lao cho mọi người phát trực tiếp chiến hạm pháo danh mây thiên thạch thật là đem ta kính đến nếu như có thể bằng hữu như vậy xin mời cũng cho ta đến một phần cùng bằng hưu chất vấn lê sơn cũng không có chú ý tới mưa đạn hãn ạ i theo khởi du bên kia gi nhớ được lê lão ma không chơi khủng bố trò chơi tới từng đầu mưa đạn hiện hiện có chơi qua cũng có không chơi qua nhiều kỳ nhìn xem đám phan hâm mộ đối trò chơi này sinh ra hứng thú lê sơn cũng không có lại đi chọn lựa trò chơi khác ấn mở bào tử tiến hóa nhìn về phía này giới thiệu vắn tắt cùng bình luận sau đó trò chơi này lê sơn nhìn xem mười ba v đ ú t đầu thuần một sắc khen ngợi có chút ngậu liền xem như những cái kia hiện tượng cấp trò chơi khen ngợi s u ấ t cũng không chút hoa chương đi dùng tiên soát lê sơn trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này bất quá ý tưởng này tại hắn ấn mở mấy cái người chơi tài khoản nhìn thấy bọn hắn trò chơi bình luận cùng trò chơi mua sử sau liền triệt để bỏ đi những n à y khen ngợi đều là người sống cho không phải phòng làm việc cương thi phấn xem ra đây là khoản tốt trò chơi mọi người cảm thấy hứng thú cũng có thể tự mình đi chơi lê sơn nói một câu về sau liền trực tiếp điểm kích đăng nhập vào trò chơi ha ha ha lê lão ma cũng bị bọn này xa điêu lừa gạt đến trò chơi nhìn xem cũng không tệ l ắ m a cái này nhà thiết kế là tình huống như thế nào thuần vị yêu phát điện có trò hay để nhìn tại vui sướng trong màn đạn lê sơn tiến vào trò chơi sau đó liền động như thế nào là đen không đúng ta cái này tựa như là trong nước lê sơn hướng đám f a n hâm mộ nói sử dụng t 9 h í cabin trò chơi dạo chơi game giả l ậ p lúc nó có thể phân tích nên trò chơi hoàn cảnh cho người chơi trình độ nhất định ngũ rác phản hồi mặc dù độ chân thực chỉ có ba mươi tà hữu nhưng cũng so với chơi game giả lập thể nghiệm tốt hơn rất nhiều lê sơn nói xong nhìn thoáng qua mưa đạn sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì nói tiếp đúng rồi khởi du cập nhật gần đây một cái bong bóng n h ả danh công năng ta còn chưa có thử qua nói chuyện đồng thời hắn trực tiếp điểm mở bong bóng n h ả danh công năng sau đó hắn liền nhìn thấy hắc ám không gian bên trong nhiều hơn rất nhiều trong suốt bong bóng ánh mắt của hắn ngưng tụ một cái bong bóng bên trong con nện liền hiện ra đến trước mặt hắn người mới chạy mau trò chơi này tất cả đều là gây ha, ha ha cái quỷ gì a vẫn là đám dân mạng xe chơi đợi lát nữa ta cũng đi trong trò chơi lưu một cái bong bóng lê sơn khỏe miệng giật một cái nhưng nhìn thoáng qua mưa đạn phản hồi về sau liền tiếp theo dò xét cái khác bong bóng mặc dù xa điêu một chút nhưng tiết mục hiệu quả cũng không tệ lắm đây là trò chơi giai đoạn thứ nhất không nên bị khuyên lui cái này nội dung phía sau thật rất kính diễm ngươi bây giờ phía bên trái vừa đi bảy giây nơi đó có cho bong bóng ngươi chỉ muốn đi theo ta nhắc nhở rất nhanh liền có thể thông qua gian nan nhất giai đoạn thứ nhất tại lại nhìn mấy cái xa điêu bong bóng về sau lê sơn cuối cùng là tìm tới một cái bình thường các n g n h đệ chúng ta thanh thứ nhất ổn một điểm trước đi theo t i ề nhắc bối l nhở một mực tiến lên chung quanh bong bóng cũng là càng ngày càng ít thằng đến lê sơn lại đi một khoảng cách về sau trong tầm mắt của hắn liền chỉ còn lại có một cái bong bóng đây liền thông qua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 xin mời lựa chọn n g ư ơ i muốn tiến hóa loại hình một loại ăn thịt hai loại ăn cỏ ba ghen thiếu t h ố n không cách nào lựa chọn trải qua tầm mười lần nếm thử về sau lê sơn nhìn xem trước mặt mình nhắc nhở thở ra một hơi sau đó hướng gian phát trực tiếp phan hâm mộ nói ra trò chơi này mở đầu cửa hải có chút khuyên lui người nếu như là để ta làm trò chơi này tại mở đầu là tuyệt đối sẽ sắp xếp đơn giản một chút giáo trình bất quá trò chơi này nhà thiết kế cũng coi là mở ra lối riêng thành công đưa tới hứng thú của ta ta ngược lại muốn xem xem phía sau hắn nội dung trò chơi đến tột cùng xứng hay không trên nó bình luận khu thuần m ộ sắc khen ngợi ô hô lên lão ma nghiêm túc tiểu thiết kế sư chạy mau ta nhớ được lần trước l ê lão ma nghiêm túc thời điểm tựa như là đem một cái mọi từ nhà thiết kế trò tươi sống phương khóc không có việc gì ta xem cái này nhà thiết kế trò chơi là nam nhất nhịp lê sơn đem ánh mắt theo sinh động mưa đạn trên thu hồi một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trước mắt lựa chọn bên trên a n thịt a n cỏ cái kia cái thứ ba hẳn là a n tạp ghen thiếu thốn hẳn là cùng loại với thành tựu giải tỏa một loại cơ chế từ trước mắt đạt được tin tức xem ra trò chơi này hẳn là không cách nào một mạng thông quan bất quá là một tên cao chơi một mạng thông quan là cơ thao nếu như không thể ta liền đem hôm nay thu nhập khen thưởng cho trò chơi này tác giả lê sơn lập xuống đ ổ ướp ngay mắt mưa đạn nổ tung sáu trăm sáu mươi sáu lê lão ma cái này ư ớ c là thuộc ca a vừa mới chết vài chục lần sợ là bị cho ăn các ngươi là nhóm thêm phân đi lê lão ma cái này s ó n g rõ ràng liền là muốn đỡ cầm một chút cái này nhà thiết kế thật coi lê lão ma ngoại hiệu là gọi không a một mạng thông quan ta đoán chừng lê lão ma ngay cả thử chơi bộ phận đều thông không n ố t được liền phải bị bị hụ trực tiếp rời khỏi trò chơi mưa đạn không ngừng theo trước mắt xoắt qua bất quá lê sơn lại là không để ý đến mà là cẩn thận suy tư tự mình lựa chọn cái nào phân loại. vì lẽ đó lựa chọn của hắn không có, có bất cứ cái gì lo lắng lựa chọn loại ăn cỏ lựa chọn hoàn thành giao diện nhẹ chuyển đến sinh vật sáng tạo không gian cái này thiết lập ngược lại là có chút ý tứ lê sơn bình điểm một câu liên bắt đầu bóp chính mình sinh vật loại ăn cỏ miệng cùng loại ăn thịt khác biệt là một cái dài nhỏ quản hình rất hút không có tính công kích tại lê sơn trong tay cái thiết tế b à o sinh vật rất nhanh liền theo coi như bình thường hình thể biến thành một cái kim tự tháp hình tam giác có được nhất là ổn định kết cấu ta tin tưởng vững chắc câu nói này tại sinh vật trên thân cũng áp dụng dạng này hẳn là có thể thật to ra tăng ta sinh vật năng lực phòng ngự lê sơn một bên bóp một bên cho f a n hâm mộ của mình giải thích luôn cảm giác lê lão ma có chỗ nào nói không đúng nhưng mẹ nó đều lại cảm thấy hắn nói tốt có đạo lý trước mặt huynh đệ không chỉ n g u y ê một cái cảm thấy như vậy thích nghe nhất lê lão ma chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượng tại vui sướng trong màn đạn lê sơn sinh vật rất nhanh thành hình con duy nhất con mắt bị h ắ n an đặt ở kim tự thắp đỉnh dạng này thật to tăng lên con mắt phạm vi tầm nhìn không thể không nói lê sơn đích thật là có ít đồ sinh vật bốc tốt lê sơn điểm kích hoàn thành tiến hóa một đoạn ngắn ngủi hình tượng qua đi hắn sang tạo ra kỳ dị sinh vật theo chứng sắc bên trong c h r i r a ha ha ha ta là cảm giác gì cái đồ chơi này xấu manh xấu manh không hổ là l ê lão ma kỹ thuật này t u y ệ t rõ ràng rất xấu đồ chơi quả thực là đem hắn bóp ra manh điểm không đi làm chỉnh dung bác sĩ đáng tiếc lại nói trò chơi này địa đồ đen xì quái có chút k h i người lê lão ma nhìn thoáng qua mưa đạn liền bắt đầu thao túng nhân vật trò chơi bắt đầu thôn vệ màu lục hạt tròn đến khắp chung quanh những cái kia trong suốt bong bóng hắn lại là không có đi nhìn đều là chút hố cha đồ chơi thức ăn của loại thôn vệ hạt tròn tốc độ còn có mỗi viên hạt tròn tăng trưởng thanh tiến độ biên độ cũng cao hơn tại loại ăn thịt chỉ bất quá lê sơn không có thể nghiệm qua loại ăn thịt thuộc về trưởng thành đối với cái này cũng liền không cách nào biết được thanh tiến độ đến thứ hai cách quá trình cũng không biết có phải hay không là bởi vì lê sơn vận khí tốt thuận lợi vượt qua cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm trò chơi này liền cái này lê sơn cảm thấy mình tiến hóa qua một lần sau không có biến h ó a quá lớn chỉ là tìm kiếm thức ăn tại đ ê m này n ướt cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá nhàm chán thức ăn c ủ a loại hẳn là ăn thịt thông qua có được đại lượng g e n mới có thể dạo chơi khó khăn hình thức bắt đầu lê lão ma dạng này không thể săn g i ế t những sinh vật khác căn bản là không có cách thu hoạch được tốt hơn g e n tiến hóa chính mình lần thứ nhất liền vừa thức ăn cỏ xem ra lê lão ma đích thật là muốn cho nhà thiết kế đưa tiền đằng sau giống như có s o n g mặt đồ vật lội tới xem đến phần sau đầu này m ư đạn lê sơn quay người nhìn về phía sau lưng nhưng mà trừ mơ hồ màu đen thủy vực coi là còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. ánh sáng phân cực mắt đối với tầm mắt ảnh hưởng thực sự là quá lớn thấy không có đồ vật hắn tưởng rằng phan hâm mộ cố ý hù dọa chính hắn ta thế nhưng là hạ đại vũ trụ này liền không có đồ vật có thể dọa ta ném mẹ ngươi lê sơn vừa định cùng phan hâm mộ thổi một chút lá gan của mình nhưng mà lời nói mới đến bình thường liền nhìn thấy chính mình trái hậu phương có một chương che kín răng nhọn miệng lớn hướng phía hắn c n tới cái này bị hù hắn vội vàng không chê thân thể chạy trốn đông miệng lớn cắn hụt tại ưu ám đáy nước tạo nên một vòng sóng gợn vô hình nhìn xem gần trong gang tấp miệng lớn lê sơn hoàn toàn đem phát trực tiếp n l i ề u mạng hướng phía cùng quái vật to lớn phương hướng n g ư ợ c nhau chạy trốn nhưng mà hắn kim tự tháp thân thể lại là kéo hắn chân sau loại này không phải lưu tuyến thân thể hiển nhiên không thích hợp ở trong nước hoạt động tốc độ cao nâng lên tối cao hắn liền cảm nhận được cực lớn lực cản lê sơn người có chút nhà một cái khoa huyễn trò chơi muốn hay không như thế kích thích hắn từ nhỏ liền sợ chơi này chủ loại hình trò chơi tiểu tâm can thực sự là có chút chịu không được phía sau hắn cự vật sinh vật một kích không có đắc thủ về sau theo lê sơn nhanh chóng rụ động dần dần vào hắc á m hoàn toàn biến mất chạy thoát rồi sao thấy đằng sau không có động tinh chuyển đến hắn thở dài một hơi nếu là đồ chơi kia đổi tới hắn trái tim nhỏ có thể chịu không được loại kích thích này nhưng mà không đợi hắn triệt để t r ầ m tính lại trước mắt thế giới lại là đột nhiên sáng lên chơi đã sáng lê sơn nghi hoặc ở giữa liền nhìn thấy cái kia sáng ngời cấp tốc di động sau đó một con mắt to lớn đem hắn toàn bộ tầm mắt c h i ế m cứ hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy phía sau lưng bị một cô ý lạnh triệt để ăn mòn bởi vì là tại cabin trò chơi bên trong vì lẽ đó cảm thụ của hắn muốn so với lúc trước lý thượng càng thêm khắc sâu một loại sợ hãi khó tả đem hắn triệt để bao phủ tờ s câu cất giữ câu phiếu đề cử câu nguyên phiếu Câu b ì nếu h luận. n bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ó c chuẩn gỗ lìn mỹ nô tô hửa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba mươi lăm nặc khá lắm tiến hóa thăm dò trò chơi quả thực là trò chơi thành kinh dị đào vong có người nhớ kỹ lên lão ma đây là lần thứ mấy là sao thứ ba mươi bảy lần ta đều quay xuống đợi chút nữa phát nhóm bên trong nhìn trước mắt thổi qua bình luận lê sơn mặt đen lại bọn này phán giả ở trong lòng mắng một câu về sau hắn mở miệng nói ra t ố t ta đã đem trò chơi này sở không sai bịt lắm xem ta như thế nào dùng loại ăn còn một mạng thông quan lại tới đây đã là ngươi lần thứ chín nói như vậy cảm giác trò chơi này có chút ý tứ ta đi thử xem ta nhớ được ta chơi chỉ chết tầm m ộ ư ơ i lần liền chơi đến giai đoạn thứ tám lão ma đây cũng quá kém đi lão ma chơi loại ăn thịt ngươi chơi loại ăn c u ả cái này có thể so sao lê sơn không có đi nhìn mặt màn hình m ư a đạn mà là tâm niệm vừa động mở ra tiến hóa diễn biến nhìn thấy một màn này lê sơn phan hâm mộ lại trêu g ẹ o tỉnh lão ma ngươi không có cái điểm đánh giết sinh vật mới có vẫn là trước chơi vài ván loại ăn thịt tại tới khiêu chiến ăn cỏ đi một mực bị ngược sát nhìn xem quái đáng thương đều cho các người nói ta đã biết trò chơi này chính xác mở ra phương thức làm sao lại không có người tin đâu lê sơn thở dài một tiếng vừa tiến vào giai đoạn thứ nhất thời điểm hắn liền đã phát hiện xuất hiện tại tầm mắt bên trong cái khắc công năng trước đó chết nhiều lần như vậy chỉ là bởi vì hắn muốn đem trò chơi thăm dò rõ ràng mà thôi hiện tại đã thăm dò rõ ràng tự nhiên là muốn biểu diễn chân chính kỹ thuật nhắc nhở ngài g e n điểm không đủ phải trang xác nhận nạp tiền đ còn à y n h có nhở loại này thao tác ta nhớ được thử chơi thời điểm không thể nạp tiền mua ghen điểm a ta đi có thể trực tiếp mua ghen điểm cái kia lê lão ma làm sao hiện tại mới mua chẳng lẽ hắn hữu thụ ngược khuynh hướng ta ở giữa chịu thật là lớn khổ mới tích lũy đủ hai mươi điểm bây giờ thấy l ê lão ma mười đồng tiền một trăm điểm trong lòng ta cảm giác tốt không cân bằng chó nhà thiết kế liền không thể sớm một chút mở ra trả tiền sao chẳng để ta chịu nhiều như vậy khổ điện tử thi đấu không có thị lực ta cảm giác l ê lão ma là mới nhìn đến tiến hóa diễn biến không phải hắn khẳng định đã sớm nạp tiền nhìn xem giày đặt lên mưa đạn lê sơn cũng không có đi cãi lại mà là nói ra trước dùng hai mươi điểm thăm dò sâu cạn ta nhìn hắn viết có khả năng thất bại không biết cái tỷ lệ này là bao nhiêu nói chuyện điểm lê sơn cờ l ệ c mở bắt đầu tiến hóa diễn biến mà cũng liền tại hắn mở ra nháy mắt t r u n g quanh thủy vực bắt đầu bắt đầu tần số cao lắc lư giống như là thời gian tăng nhanh mà đồng thời trước mắt của hắn cũng là xuất hiện một nhóm nhắc nhở ngươi mở ra tiến hóa diễn biến ngươi chủng tộc không vừa lòng hiện hữu tầm mắt tại cái này hắc cám đáy nước thế giới ngươi khao khát càng mẫn cảm, cảm cảm giác nguy hiểm tại loại này mãnh liệt kỳ vọng xuống ngươi tiến hóa ra cảm giác chấn động đáp s ú c tu k hy hữu lần này tiến hóa diễn biến thành công ngươi tộc đàn có được dựa vào chấn động lớn nhỏ ước định nguy hiểm năng lực nhìn thấy như thế liền nhẹ nhóm liền tiến hóa thành công lê sơn xứng sở sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng cười ha ha một tiếng không hổ là ta lần thứ nhất liền thành công xem ra cái này tiến hóa diễn biến sát xuất còn rất cao lê sơn nói lại đầu nhập hai mươi g e n ấn mở bắt đầu diễn biến nhưng mà ngươi mở ra tiến hóa diễn biến ngươi t r ù n g tộc không vừa lòng chậm c h ạ m tốc độ bọn họ bắt đầu nếm thử bơi càng nhanh nhưng từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm lần này diễn biến thất bại ngươi cũng không có tiến hóa bước phát triển mới g e n thấy tiến hóa thất bại lê sơn không có có ngoài ý muốn nếu là tay cầm đều thành công vậy hắn mới sẽ cảm thấy k ị quái tiếp tục diễn biến ngươi cũng không có tiến hóa bước phát triển mới g e n ngươi cũng không có tiến hóa bước phát triển mới g e n ít h a i ha ha ha tụ trưởng chúng ta sẽ c h â u không phải tinh vực đi hạ hoa tinh vực trò chơi ngươi cầm giữ không được lao ma đây là lại muốn mới ngoại hiệu sao liên tục bốn lần một lần đều không thành công cũng là có đủ không hợp thói thưởng thứ một lần thành công thật sự cho rằng là chính mình vẫn khí tốt kia là chó nhà thiết k ế cho giữ gốc ta mẹ nó tân tân khổ khổ soát mấy trăm điểm sửng sốt toàn bộ cho ta ăn sạch sẽ nhìn xem mưa đạn lê sơn vội ho một tiếng khảo thí khảo thí mà thôi hiện tại xem ra đơn lần sử dụng hai mươi g e n điểm là rất khó tiến hóa cho nên chúng ta tăng lớn đo thử một chút nói hắn nghi nghĩ trực tiếp nạp tiền một trăm một ngàn điểm g e n điểm hắn cảm thấy làm sao cũng có thể tiến hóa thành công mấy lần nhắc nhở ngươi là có hay không tốn hao một trăm g e n ấn mở khải diễn hóa mở ra ngươi mở ra tiến hóa diễn biến ngươi cũng không có tiến hóa bước phát triển mới g e n lê sơn thấy này nhữ mày lần nữa lựa chọn bắt đầu lần này hắn đem g e n điểm số lượng thêm đến hai trăm n g ư ơ i mở ra tiến hóa diễn biến ngươi tiến hóa ra biến sắc làn da khi h i ế u ngươi đem có thể lại càng dễ hòa vào tự nhiên giảm bất bị những sinh vật khác tập kích tần suất xem ra hai trăm g e n điểm liền ổn tiến hóa lê sơn vừa nói vừa hướng bên trong đầu nhập hai trăm l i g e n điểm bắt đầu tiếp tục diễn biến ngươi cũng không có tiến hóa bước phát triển mới g e n ít bốn lê lão ma ngươi biết cái gì gọi là tốc độ ánh sáng đánh mặt sao xác suất này có chút thấp à đề nghị lao ma khảo thí ra trăm phần trăm đến tột cùng muốn bao nhiêu điểm tiến hóa ta muốn thấy trò chơi cái khác nội dung làm nhanh lên đem g e n điểm sử dụng hết lê sơn mặt đen lên lần nữa nạp tiền hắn hôm nay còn cũng không tin lập tức chờ ta đem hắn bên trong g e n luật h ù n g liền tiếp tục chơi nói hắn lần nữa mở ra nạp tiền giao diện trực tiếp xung nhập một ngang tảng tỉnh táo a lão ma n g ư ơ i cái này một n g à n khối tiền mua sương sườn ăn hắn không tâm sao đúng chính là như vậy ta không nhận hắn cái này khí hướng hắn nha l ã o ma ngươi vẫn là cả điểm bình dân lưu cách chơi đi cái này thổ hào lưu ta không chơi nổi à. nhìn xem phải mãi là được rồi lên lên lên mưa đạn có không chê chuyện lớn cũng có khuyến giải hắn nhìn thoáng qua mưa đạn liền thu hồi ánh mắt một n g à n khối tiền hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm có thể đem trò chơi này ghen hút xong không đủ tối đa cũng liền lại thêm một điểm không hao phí mấy đồng tiền là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật các huynh đệ nhớ kỹ hô sáu trăm sáu mươi sáu ng lê sơn sinh động một chút gian phát trực tiếp bầu không khí về sau liên bắt đầu tiến hành diễn biến lần này hắn đem hạ n mức điều đến năm trăm điểm sau đó ngươi cũng không có tiến hóa bước phát triển mới gen x một mươi chín n g ư ơ i tiến hóa ra ống pháo kịm k Hi hy hữu lê sơn cái này mẹ nó cho thiết kế dùng chân viết trị số đi một ngàn khối tiền liên mẹ nó thành công một lần ngươi cảm thấy hợp lý sao rõ ràng không hợp lý đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương ba mươi sáu nguyên lai、like、là dạng này lê sơn tại lại nếm thử mấy lần tiến hóa không có kết quả sau liền mang bộ mặt sầu thảm đối với gian phát trực tiếp người xem nói ra các minh đệ lật xe cái này nhà thiết kế số liệu ta hoài nghi hắn dùng chân làm ta chơi nhiều như vậy trò chơi liền không có nhìn thấy như thế không hợp t h o i thưởng lê sơn nói xong liền dự định từ bỏ tiếp tục diễn biến s á t x u ấ t này quá hố hắn mặc dù có tiền nhưng cũng là không muốn làm coi tiền như rác bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hành động đi tìm thực vật thôn vẽ lúc một cái mưa đạn nội dung lại là đem sự chú ý của hắn hấp dẫn cái này tiến hóa diễn biến là có giảm cứu ta trải qua mấy chục lần nếm thử mới lục lọi ra tới tại gặp được nguy hiểm hoặc là thời điểm khó khăn điểm kích diễn biến thành công sát xuất liền sẽ đến gần vô hạn một mà dùng ghen điểm cứng rắn đ ổ i vậy liền thật là toàn xem vật lý thiết lập lại là như vậy đem mưa đạn nội dung xem hết lê sơn cẩn thận một suy nghĩ liền phát phát hiện mình giống như có chút trách hoan trò chơi này nhà thiết kế mà cũng tại nghi do rằng nhà thiết kế dụng ý về sau hắn lập tức mở miệng đối gian phát trực tiếp người xem giải thích nói các minh đệ ta nghĩ sai cái này trị số cũng không phải là bởi vì nhà thiết kế đánh nhầm mà là ẩn chứa thâm ý cái này còn có thể ẩn chứa cái gì thâm ý a ta nhìn cái này đơn thuần liền là cố ý đề cao trò chơi độ khó. để trò chơi càng nhịn chơi một chút ta cảm thấy không phải bước ngã thế nhưng là một cái mười phần yêu quý trò chơi người ta cảm thấy lao man ó i rất đúng trò chơi này khẳng định không giống chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy một trò chơi còn có thể làm sao không đơn giản ta nhìn liền đơn thuần là nhà thiết kế trò chơi năng lực không đủ nhìn xem dần dần ầm ĩ lên bình luận khu lê sơn gấp vội mở miệng trước chớ q u a y dày các ngươi hãy nghe ta nói hết về sau lại suy nghĩ ta nói đúng hay không sau khi nói xong lê sơn chờ đợi một lát thấy mưa đạn sau khi dừng lại mới nói tiếp các ngươi còn nhớ rõ trò chơi này là một cái cái gì loại hình trò chơi sao biển sâu kinh hồn nhìn xem tầm mắt bên trong thổi qua mưa đạn lê sơn khỏe miệng giật một cái khi thở sâu một hơi về sau đem đầu kia mưa đạn biến thành hình dạng của mình đúng người nói không có sai trò chơi này chủ đề liền là sinh vật diễn biến mà nhà thiết kế muốn để chúng ta minh bạch chính là sinh vật ở trong dòng sông thời gian chỉ có gặp được nguy cơ mới có thể tăng lên tiến hóa sinh ra khó lường tính mà không có lựa xém lông mày nguy cơ tiến hóa khó lường tính liền sẽ đến gần vô hạn số không tựa như ta vừa mới k ắ c kim tiến hóa diễn biến như thế sắt xuất thành công liền cùng đột biến gen không sai b i lắm thấp làm cho người khác giận sôi vì lẽ đó ta cho rằng cái này khoản nhà thiết kế trò chơi chế tác trò chơi này mục đích chính là để người chơi tại bơi chơi đùa quá trình bên trong thể nghiệm đến sinh vật tiến hóa chân lý lê sơn nói xong gian phát trực tiếp mưa đạn nháy mắt nổ tung 666666 Cơ bức cái lực tích thích cho ta, ta là căn chơi chơi Cái mơ lương ma ma tâm nở Ngư ngoại không không, này năng phân Không bản nghị không ra trò chơi. Trò chơi này thiết kế dự tính ban đầu lại là như vậy. Cái này lương tâm nhà thiết kế phấn phấn. gọi giải Lão là lại là ta, ta ra phủ phải hiệu thật thiết thiết du dự tuyệt. đầu trò trò vậy. kế kế nhìn xem mưa đạn nội dung lê sơn hài lòng gật gật đầu loại này ưu tú ưu tú nên bị càng nhiều người biết được tốt chúng ta tiếp tục chơi đ ù a lê sơn mở miệng đem mọi người l ự c chú ý kéo về sau đó nói tiếp chúng ta bây giờ tiếp tục khắc kim đương nhiên cái này không phải là vì rút ghen chỉ là đơn thuần muốn ủng hộ một chút cái này nhà thiết kế thời đại này đầu như thế sắt vì mộng tưởng làm miễn phí trò chơi nhà thiết kế ta còn là lần đầu tiên gặp được tự nhiên không thể để cho tâm hắn rét lạnh ngày đầu bán chạy cho hắn xông một đợt lê sơn nói xong trực tiếp nạp tiền trăm vạn đây đại khái là hắn loại này đại chủ bá phát trực tiếp một ngày thu nhập đồng thời đây cũng là hoàn thành lúc trước hắn một mạng không có thông qua liền cho ân gian cùng ngày ngày thu khen thưởng hứa hẹn nhìn thấy lê sơn trực tiếp nạp tiền một trăm vạn mưa đạn nháy mắt bị sáu trăm sáu mươi sáu che giấu thấy thế hắn cũng là không nói nhảm trực tiếp mở rút mười triệu cái điểm cứng rắn đỗi liền xong việc người tiến hóa ra h ì n h quang làn da h i hữu người tiến hóa ra vây cá phổ thông người tiến hóa ra cánh lượm c h â n quý người tiến hóa ra điện năng c h â n quý lê sơn một trận cung điểm nhìn đều không đi nhìn chính mình lấy đ ư c đen thẳng đến trước mắt của hắn xuất hiện một cái nhắc nhở cái này mới dừng lại nhắc nhở khi tiến lên độ diễn biến gen đã toàn bộ giải tỏa không cách nào tiếp tục diễn biến đã toàn bộ giải tỏa rồi lê sơn mở ra kho gen liền phát hiện một cái giờ n a đã toàn bộ sáng lên nhắc nhở ngươi lấy đem một cái gen hoàn toàn giải tỏa bắt đầu ngày thứ ba chi nhánh giải tỏa ngươi bây giờ có thể lựa chọn thực vật làm bắt đầu nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhắc nhở lê sơn s ư n sở đầu thứ ba lại là thực vật lúc trước hắn còn tưởng rằng là ăn tạm nhưng hiện tại xem ra chính mình là hoàn toàn nghĩ sai bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng nếu là sinh vật diễn hóa vậy làm sao lại có thể không có thực vật đâu mặc dù hắn hiện tại có một loại lập tức đi thử một chút thực vật loại là thế nào chơi xúc động nhưng vẫn là bị hắn nhịn được dù sao loại ăn có tiến hóa nhiều như vậy ghen không thử một chút có chút không thể nào nói nổi trong lòng nghĩ như vậy hắn điểm kích tìm phối ngâu chuẩn bị trước đổi một cái tương đối thực dụng ghen sau đó lại thôn phệ đồ ăn tiến hóa phát triển lò cực ghen tiến vào sáng tạo không gian về sau lê sơn suy tư một phen dùng cảm giác chấn động đáp xúc tu thay thế ánh mắt của mình cái này ánh sáng phân cực mắt không thực dụng không nói ngược lại còn thường xuyên để chính hắn dọa chính mình trước đó có mấy lần thấy rõ ràng là bong bóng kết quả con mắt này sửng sốt nhìn thành to lớn cự vật đem hắn dọa cái không nhẹ k h í quan sửa chưa hoàn thành một đầu trên đầu đỉnh lấy một cây ngốc mao sinh vật đặc biệt mà ra lao ma thẩm mỹ quả nhiên ngạc nhiên so trước đó càng manh lại nói không có con mắt lao ma thế nào tìm đồ ăn nhìn thấy mưa đạn lê sơn mở miệng cho mọi người giải thích trạng thái của hắn bây giờ t r u n g quanh vật thể chấn động đều sẽ bị đầu ta đ ỉ n h xúc tu cảm ứng được từ đó trong đầu hình thành một bức đơn giản hình tượng hình tượng này mặc dù không có nhan sắc nhưng là so con mắt nhìn thấy rõ ràng rất nhiều lần sẽ không nhận nhan sắc q u á nhiễu sinh ra thị giác lựa gạt sau khi giải thích xong lê sơn bắt đầu tìm kiếm thức ăn thuấn vệ theo ban đầu màu lục hạt tròn lại đến rong lấy một loại so loại ăn thịt nhanh hơn nhiều tốc độ tiến cấp tới giai đoạn thứ tám hắn gặp phải là băng kỳ nhiệt độ không khí bắt đầu trở nên r ấ t lạnh lê sơn thấy thế lập tức kêu gọi phối ngẫu đem tiến lên hóa ra phòng lạnh g e n lắp đặt mà đang trang thượng cái này g e n về sau hp mặc dù vẫn tại chậm rãi nga xuống nhưng là cũng không có vừa mới bắt đầu khoa trương như vậy tại tăng thêm giới nước thảm thực vật rậm rạp đồ ăn p ư ơ n g diện này cũng không phải là quá thiếu vì lẽ đó giai đoạn thứ tám thiên hai bị lê sơn bình ổn vượt qua đi tới đệ cự rời đi đáy nước nhìn thế giới mà cái này một đợt lê sơn trực tiếp đem trước đó đạt được mấy cái lợi hại ghen lắp đặt hướng phía mặt nước bơi đi đồng thời hướng gian phát trực tiếp người xem nói ra đi lên về sau nên bắt đầu trò chơi này chính thức nội dung ta trước đó nhìn một cái huynh đệ nói đến mặt nước sau sẽ gặp phải phi hành sinh vật tập kích các ngươi nhìn ta thao tác nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu p c trồn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn n ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương ba mươi bảy nước trên thế giới theo lê sơn không ngừng tiếp cận mặt nước t r u n g b u n h tia sáng bắt đầu trở nên sáng tỏ、Soạn. lê sơn dùng chính mình đầu ba sừng phá vỡ mặt nước dùng con mắt quan sát đáy nước này trên thế giới cùng lý thượng dạo chơi lúc khác biệt hãn chỗ thế giới này càng thêm kỳ lạ nơi này bầu trời không có mặt trời chỉ có từng viên một vô cùng sáng tỏ sao trời đem bầu trời thế giới chiếu sáng những ngôi sao này t ả ra sáng ngời cũng không thống nhất có mạnh có yếu nhan sắc cũng là rực rỡ màu sắc Cho cả lê sơn thế giới ngược lại là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người vì lẽ đó cũng đã cảm thấy bản đồ này có chút đẹp mắt mà thôi ngược lại là không có bị kinh diễm đến hắn ánh mắt rời xuống nhìn về phía chung quanh mặt nước tại cái này sóng cả không ngừng trên mặt nước nổi lơ lửng từng cái giống như là vương liên thực vật a i các n i n h đệ bên kia có đồ vật lê sơn ánh mắt phóng tới một mảnh vương liên lên hàn tiến hóa ra sinh vật dạ đ ã cảm ứng được bên kia có sinh vật dấu hiệu có cái gì a ta thế nào cái gì đều không nhìn thấy một lao ma sẽ không là gạt chúng ta a nhìn thấy mưa đạn trên tiếng chất vấn lê sơn cười cười trực tiếp điều khiển thân thể hướng phía bên kia bơi đi sự thật thắng hùng biện cùng lãng phí miệng lưỡi giải thích không bằng trực tiếp đem chân tướng đặt tới trước mặt mọi người các i ngươi h đệ, các n nhìn cái kia phiến vương liên trái bên ngoài có phải là m u ố n s o địa phương khác dày rất nhiều tới gần về sau lê sơn nói không có a lê sơn không ta nói có hắn liền có các ngươi so sánh một chút này vua của nó xen ta cảm giác đích thật là muốn dày một điểm nhìn thấy mưa đạn lê sơn cũng là không còn thừa nước đục thả câu hút vào một ngụm nước biển hướng phía bên kia tư tới nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh vẫn còn giả bộ lê sơn thấy thế trực tiếp bơi đi mặc dù nói như loại này không nút n í c h chờ đợi con mồi chính mình mắc câu kẻ săn mồi lực bộ phát động dạng đều mượi phần khủng bố nhưng hắn tin tưởng kỹ thuật của mình còn có tiền của mình dù sao khắc một trăm vạn một cái tiểu quái đều đánh không lại liền thực sự là có chút không nói được đợi lê sơn tới gần gian phát trực tiếp người xem cũng là thấy rõ ràng chi tiết tại cái kia vương liên biên giới g i a n một cái cùng nhan sắc tương tự hình sợi dài sinh vật nếu như không phải này giữa người có một cái huyết sắc sợi tơ cho dù là tới gần cũng là rất khó bằng vào mắt thường phát hiện thật là có cái này thứ độ gì cảm giác tướng mạo thật quái dị tạm được cùng lao ma bóp ra kim tự tháp vừa so sánh ra hỏa này liền dài không nên quá bình thường có đạo lý lúc này lê sơn bởi vì tới gần m u ố n lúc thực chú ý cái kia màu lục sinh vật đ ộ n g tính vì lẽ đó cũng không có nhìn thấy đám thủy hữu đối với hắn nhà ránh lê sơn b ắ p thịt cả người căng cứng hắn chuẩn bị chờ cái đồ chơi này hiện lộ ra nguyên hình b ề sau liền lập tức triển khai phản kích xa xa xa cái kia hình sợi dài sinh vật tựa hồ là cảm nhận được lê sơn tới gần bắt đầu có phản ứng trong cơ thể phát ra rất nhỏ m ả n h vang tại lê sơn tiếp xúc đến thân thể của nó lúc giữa người đầu kia huyết sắc dây nhỏ bỗng nhiên từ bên trong hướng ra ngoài mở ra sáu đầu màu nâu sắc bén cốt chất nhảy vọt từ đó nhô ra lấy một loại lê sơn căn bản phản ứng không kịp tốc độ đột nhiên đâm vào trên mặt nước sau đó đạp trên mặt nước nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh cái này khiến chuẩn bị phản kích lê sơn trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ a cái này ha ha ha thế mà chạy đây là ta không có nghĩ tới cợt mờ nở làm ta giật cả mình ta còn tưởng rằng lao ma chết chắc kết quả ra hỏa này như thế sợ chết cười a chẳng lẽ chỉ có ta mới chú ý tới vật kiện là tại trên nước đi sao cảm giác rất khốc cải k h ú k h nhìn xem mưa đạn lê sơn ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình sau đó mới lên tiếng xem ra là bị ta trận dọa sợ việc này trách ta lần sau khẳng định chú ý lê sơn nói xong tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác về sau lại gặp được mấy cái loại k i ê màu lục sinh vật bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thấy hắn liền trực tiếp chạy trốn căn bản cũng không cho hắn một điểm thi triển quyền cước cơ hội cái này khiến hắn cảm giác có chút m ộ n bực nếu không đi biển sâu khu vực a ta nhớ được đệ c ử u giai đoạn hải xuống cũng sẽ có biến hóa lê sơn nhìn thấy mưa đạn suy tư một lát nói ra tìm tiếp nếu quả thật không có đồ vật ta liền đi biển sâu nhìn xem nói xong hắn tiếp tục tại mặt nước tìm kiếm trong bất chi bất giác Hắn chính là ly đã thoát t ồ、so、như tại hắn u vực. vào Tiến tầm chảy vực. hải Mà nghĩ t i i như vậy đang hướng phía đại lục bơi không đến ba phút đỉnh đầu liền sinh vật gào thép chuyển đến lê sơn giương mắt nhìn lên l i ê n nhìn thấy một đầu hình thể có bán nhân đến lớn hình tròn sinh vật hướng phía phía bên mình rơi tới cái này sinh vật toàn thân hiện ra phấn hưởng hình nửa người trên giống như là một cái nâng lên khí cầu mà nửa người dưới thì là một trường tre kín gai nhọn hình dạng xoắn ốc rác hút lúc này khí này cầu sinh vật nửa người trên nâng lên bộ phận chính đang nhanh chóng thu nhỏ tựa hồ là đem bài trừ khí làm động lực cung cấp chính mình thúc đẩy lại thêm trọng lực khiến cho nó công kích tốc độ mười phần mau lẹ chỉ là một cái nháy mắt thời gian liền đã đi tới lê sơn đỉnh đầu nhìn xem đã đi tới trước mắt mình n g h ĩ chính mình mở ra miệng lớn lê sơn lập tức sử dụng thoát khí khí quan Thôi động thân thể của mình động của lê à vào m ra tranh trong vật tué nẽ. sinh nện nước Phù phù. Khí cầu l n tầng cao cao nước. Nhưng mà cái này nhìn như tấn manh công kích, lại là ngay một mà cao cao bậc cái kích, cả là lại Lê sơn n g ố cấp mau đều không có đụng không kích. phải. Tránh thoát công có c Lê Sơn cấp tốc theo dưới nước chui ra chính là muốn phản kích thời điểm lại là nhìn thấy cái kia khí cầu sinh vật nguyên bản khô quắt xuống tới bộ đầu v ỡ ý mà là cấp tốc nâng lên chỉ là mấy giây thời gian liền khôi phục nguyên bản phòng lên bộ dáng hướng phía trên không bay đi đây là sinh vật gì cảm giác cái này khí quan tốt có ý tứ và khí cầu đồng dạng tại sao ta cảm giác tại cái kia kỳ vũ trụ thế giới động vật bên trong nhìn qua cùng loại ta nhớ được tựa như là gọi bên trong khang khí cái gì nhìn như vậy đến trò chơi này ghen khí quan đều là tham khảo hiện thực c ả biên cợt mờ n ở lao ma ngươi thất thần làm gì a nhanh lên a không phải lại bị trốn nhìn thấy đầu này mưa đạn lê sơn nói ra không có việc gì để nó đang bay một hồi nói xong hắn nhìn xem cái kia khí cầu sinh vật bay đến hơn m ộ mươi mét độ cao về sau lúc này mới không chút hoang mang chui vào dưới nước cho mọi người biểu diễn một cái lý cá chép hóa rồng đây chính là ta đem mấy cái khí quan phối hợp đến cùng một chỗ nghiên cứu ra tổ hợp kỹ nghe được lê sơn gian phát trực tiếp đám người nao nhào, nhào nhà ránh nghiên cứu cái đơ ta toàn bộ hành trình nhìn xem ngươi trời ngươi có cái gì năng lực ta còn không biết ta nhớ được lao ma lúc ấy giống như trang hai cái màn g thịt đến không c h u n g hẳn là có thể lướt đi đứng lên đi nhưng cái này có cái tiền đề đầu tiên hắn muốn biết bay a nhìn xem chất vấn chính mình mưa đạn lê sơn không có đi giải thích mà là bắt đầu chính mình biểu diễn xem ta điện quang độc long toàn nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọc t r ồ n gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba mươi tám nước thế giới bên dưới dứt lời lê sơn liền khống chế sắp đặt tại thân thể hai bên chữ khí khí quan bắt đầu hướng phía cùng một cái phương hướng thoát khí thân thể của hắn bị cố lực lượng này kéo theo xoay tròn từ c h ậ m đến nhanh từ từ xung quanh thân thể của hắn bị một cái bọt khí vòng xoáy bao phủ đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong cảm giác tốc độ đầy đủ lê sơn điều khiển tinh vi thoát khí khí quan trút dẫn phương、hướng. trên á người chỉnh giáp trụ t h lúc này như đồng hóa là từng mảnh từng mảnh cơm đao nháy mắt đem khí cầu sinh vật thân thể khía cạnh cắt một cái máu thịt bé bét máu tươi cùng thể nội khí thể cùng nhau tuốt ra cuối cùng giống như là một cái phá bao tải bình thường bị lê sơn vung như phía dưới biển trong nước mà cũng hiện tại hắn đánh giết khí cầu sinh vật thời điểm trước mắt nổi lên tiến hóa độ thêm một nhắc nhở bất quá hắn bây giờ lại là không quan tâm những thứ này bởi vì hắn đem khí cầu sinh vật đánh g i ế t về sau thân thể cũng không có đ ỉ n h chỉ xoay trọn mà là không ngừng hướng phía trên không bay lên c ợ mờ n ở cái này mẹ nó thần mẹ nó điện q u a n chui liền không hợp t ố i thường trực tiếp đ ố i nát lao ma ngư bức không phải lão ma làm sao còn hướng trên trời vọt hắn đây là muốn cùng mặt trời vai sóng vai sao nhìn xem lê sơn cái này nước chảy mây trôi từng đánh chết trình gian phát trực tiếp người xem phan hâm mộ nháy mắt nổ tung là hoàn toàn liền không nghĩ tới còn có loại này tao thao tác Lập tức liền là một trận khen thưởng của ngành l o ạ t tạc nhưng mà đối với lúc này g i a n phát trực tiếp tình huống lê sơn lại là căn bản không g i n h bờ ơn ở tâm bởi vì hắn tính sai đoán sai cái tinh cầu này trọng lực thấp trọng lực để lúc trước hắn xoay tròn sinh ra lực ly tâm vượt qua k h ố n g chế hiện tại hắn làm u ố n ngừng đều dừng lại không được đã không phải là cá chép hóa rồng mà là nhất phi t r ù n g tiên lao m a làm sao còn không dừng lại hắn cái này làm u ố n một hơi bay đến tầm khí quần sao giống như có điểm gì là lạ chẳng lẽ là trò chơi này không có thiết trí lực hút ô、oh、hô、oh、cất cánh ha ha chết lời ta đoán lao ma hiện tại khẳng định hoàng đến một nhóm gọi hắn vừa mới trăng bước hiện tại thành ngu xuẩn đi nhìn xem lê sơn lên cao không ngừng gian phát trực tiếp bầu không khí cũng là càng ngày càng vui sướng càng là có người đặt cửa ép lê sơn bao lâu mới có thể dừng lại đại khái lại hướng lên t ă n g lên nước chừng hai phút đồng hồ sau lê sơn thân thể xoay tròn rốt cục hòa h o a lại mà lúc này hắn cũng là lập tức đem dưới thân bốn đầu tứ chi c h ố n g ra đem kết nối l â y tứ chi màng thị t h ố n g đến lớn nhất dùng cái này đưa đến vì chính mình hạ xuống làm giảm sốc tác dụng thấy thế cục một lần nữa trở lại tầm kiểm soát của mình lê sơn thở dài một hơi hắn hướng gian phát trực tiếp mọi người nói không hoảng hốt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay vừa mới chỉ là vì các minh đệ biểu diễn một chút làm làm một con sinh vật biển nên như thế nào hợp lý thượng t i ê n nguyên lai、like、là cho chúng ta biểu diễn a ta còn tưởng rằng lao ma là xe người cái này thượng thiên hợp lý hay không ta không biết ta chỉ biết là người tại không chạy liền thật thượng t i ê n lao ma chạy mau nếu không chạy liền không còn kịp rồi nhìn xem đột nhiên chuyển biến hướng gió mưa đạn lê sơn s ư ớ n g sở liền tranh thủ lực chú ý phóng tới trò chơi sau đó liền phát phát hiện mình trên không bị một tầm mây đen bao phủ hắn ngẩm đầu nhìn lại sau đó con mắt chừng lớn mấy ngàn không hàng vạn con khí cầu sinh vật liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn hắn cái này một đợt là bay thẳng đến người ta trong hang hổ cợt mờ nờ lê sơn thấy có mười mấy con khí cầu sinh vật bắt đầu nhục trí hướng phía phía bên mình rơi xuống lúc này dọa đến thu hồi tứ chi để cho mình biến thành tự do dưới hạ thể rơi một hai con hắn cảm giác chính mình còn có thể đánh một chút nhưng mười mấy con các h u y n h đệ ta trước đó nhìn có cái h u y n h đệ nói đến đệ c ử u giai đoạn biển sâu khu cũng sẽ phát sinh biến hóa ta cũng liền không lãng phí thời gian hiện tại liền mang mọi người đi xuống xe một chút sợ sợ lao ma sợ thấp ekg các minh đệ đánh không lại chạy mau thịnh tình hương mang các minh đệ xem chút mới đồ chơi không hổ là lao ma chạy trốn đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng không để ý đến mưa đạn t r e o chọc lê sơn nhìn phía dưới cách mình càng ngày càng gần mặt biển tại đại khái còn có hơn m ộ mươi mét thời điểm hắn lần nữa đem tứ chi chống ra phù phù đem đại bộ phận lực trùng kích chậm lại về sau một cái mánh đâm lần nữa tiến vào trong nước tiến vào trong nước lê sơn lập tức cảm giác cả an toàn không ít trình đốn một hồi đem khí nang tràn ngập lê sơn liền lần nữa mở miệp nói t u t các minh đệ chúng ta bây giờ liền đi thăm dò biển sâu về phần trên trời vẫn là ổn một điểm chờ thêm lục địa sau lại đến cân nhắc không chê dưới thân thể lặn lê sơn suy nghĩ lợi dụng nốc mao chú ý chung quanh động tĩnh cảm giác được có đại gia hỏa liền trong lúc lơ đ ạ m tránh đi gặp được tiểu nhân liền biểu hiện ra một mặt kinh ngạc sau đó tại đám f a n hâm mộ trước mặt hung hăng hành hạ người mới chỉ có không để cho nó người biết có so với mình lợi hại cái k i a chính mình là biển sâu d i ậ t h ầ n lao mang u bức quá mạnh z z z đây chính là khắc kim đại lao sao thấy ta cũng mới khắc trước đó chơi một mực là bị ngược sát phía kia nhìn xem bị chính mình mang về quỹ đạo mưa đạn lê sơn hài lòng gật đầu cái này lại là lê phấn nên có dáng vẻ vừa mới đều là nhóm phán giả. Tốt, các vinh đệ, chúng ta lập phương, vinh chúng như các đáy liền đến đáy biển, đây là ta lần đầu tiên giả. Tốt, ta tức ta tới đệ, đây đầu địa là vậy sâu khán ô n này g biết dưới phía có c i gì. Cảm h sinh ậ vật n truyền đến n được đã đ sắp dạ ụ giả đáy phản h ồ Lê liền lực nguyên Sơn sau sáng chơi. gian phát trực tiếp đám người nhắc nhở toàn nhập trong biển nhân, n đối đám đó đem đầu tiếp Bởi rời tia xa phát chú trực một trò mặt câu, c bộ ý vào vì ũ trong đó tiến hóa đi ra trong ghen liền có có thể trong bóng đêm nhìn này vật phẩm con mắt cái này tại hắn lại tới lấy lúc cũng đã đem này thay đổi đại khái lại bơi chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ hắn rốt cục đụng đáy gặp được đại dương này chỗ s â u nhất hình dạng mọi người trong tưởng tượng m ấ y biển bình thường đều là yên tịnh y mắng hoang vu một mảnh chỉ có nước bùn đất cát nhưng trên thực tế nơi này lại là cực kỳ mỹ lệ các loại nhan sắc tiên diễm tới cực điểm hải sinh thực vật ở đây tranh tươi đoạt xinh đẹp vô số sinh vật biển ở đây ghé qua không thôi n g h i nhiên một bộ thành thị dưới đáy biển phồn vinh bộ dáng thực vật bắt đầu hẳn là ở đây lê sơn liền nơi này đại khái quan sát một lần không có phát hiện có cái gì nguy hiểm về sau hướng gian phát trực tiếp mọi người nói lao ma nơi này có cái gì ta thế nào cái gì đều không nhìn thấy ngươi đem thị giác đ ổ i thành lao ma là được rồi nơi này đẹp mắt là đẹp mắt nhưng ta vẫn cảm thấy trên trời càng đẹp mắt một chút lao ma ngươi có muốn hay không suy tính một chút lại đến thiên nhất lần ta cho ngươi một mao tiền khen thưởng lê sơn làm chính mình không nhìn thấy một đầu cuối cùng mưa đạn hắn nhìn, trái phải một chút, liền nhìn thấy ở bên trái có một cái cự đại nhô lên vật bên kia có ngọn núi chúng ta đi xem một chút nói không chừng có thể có cái gì kinh hỉ Hắn、nói n liền hướng bên kia bơi đi sau đó ầm ầm ngươi phát hiện sử thi sinh vật bọn họ mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị đồng thời cũng là vô cùng cường đại c á c h giết bọn nó ngươi tộc đàn đem thu hoạch được chúc phúc đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đã có đầy đủ khiêu chiến sử thi lực lượng nếu không ngươi sẽ chỉ bị bọn họ nghiền nát n tiến hóa độ 13. ghen điểm kết toán 13. phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu hóc chồn gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba mươi chín tộc đàn c ư ờ i chết ta rồi nay chỗ nào là kinh hỷ rõ ràng liền là kinh hãi l ã o ma vẫn là không cần lãng đi trước trên lục địa khang khang nhìn xem gian phát trực tiếp mưa đạn lê sơn thở ra một hơi được thôi vậy chúng ta vẫn là xem trước một chút trò chơi này lên khung nội dung là thế nào cái này thử chơi nội dung nên nhìn cũng nhìn không sai bị lắm lại trong nước sóng đoán chừng sẽ để cho một bộ phận người xem sinh ra phiền c h á n cảm xúc hắn làm phát trực tiếp một chuyến này tự nhiên là muốn yêu trước tiên nghị khán giả cảm thụ đương nhiên phan giả ngoại trừ điểm kích phục sinh lê sơn theo dựa vào kinh nghiệm cùng dùng ghen điểm một lần nữa giải tỏa ghen chỉ dùng thời gian cực ngắn liền một lần nữa về tới đệ cựu giai đoạn lần này hắn cũng là không nói nhảm nhanh chóng hướng phía xa xa đại lục tới gần ở giữa kinh lịch mấy lần tập kích đem thanh tiến độ tích lũy đến gần như mát trị số trạng thái về sau hắn cũng là rốt cục đến lục đ i ệ một chuỗi giải tiến hóa nhắc nhở qua đi trước mắt hắn hình tượng n h ả chuyển tiến vào sinh vật sáng tạo giao diện. lò cờ gen lập tức tăng tới ba mươi cái xem ra leo lên lục địa quả nhiên là một cái lớn đẳng cấp nhảy dai lê sơn cho gian phát trực tiếp người xem nói một câu về sau liền bắt đầu xem xét mới giải tỏa khí quan một cái hiện ra đường c o n đủ trừ cái đó ra liền lại không những vật khác lê sơn nhìn một chút liền đem kim tự tháp phía dưới bất lợi cho đi bộ bén nhọn tứ chi r ỡ xuống đổi lại hai đầu đôi chân dài giống kim tự tháp dưới thân thể mặt mọc ra hai chân nhìn xem mặc dù có điểm lạ nhưng không thể không nói cái này lực uy hiếp vẫn là có đủ đem chân ấn lên hắn lại tháo rỡ mấy cái trên đất bằng không có tác dụng gì g e n về sau liền điểm kích xác định lần này tiến hoa song g e n về sau đi ngang qua sân khấu hạ nỉm i không còn là theo chứng bên trong nợ đi ra mà là biến thành mấy cái kim tự tháp sinh vật n ệ n bước đôi chân dài có chút sợ hãi rụt rè đi lên bãi cát đi vào rừng rậm hình tượng phát ra kết thúc ý thức của hắn trở về nhân vật trò chơi hơi hoạt động một chút thích đứng một chút mình bây giờ thân thể mới lê sơn liền quan sát tình huống chung quanh đây là một cái tương đối t r ố n g trải bằng thẳng s â n gốc chung quanh có cây nhưng cũng không nhiều dáng dấp mười phần thưa thớt cách đó không xa có mấy cái cùng hắn giống nhau như lúc đồng ộ c ngay tại nếm thử hái trên cây trái cây màu xanh lam cái này bắt đầu cảm gi thấy chung quanh không có gặp nguy hiểm lê sơn hướng phía gian phát trực tiếp người xem nói nhìn xem có hay không giải tỏa cái gì mới công năng lao ma tiến hóa đi ra cái này sinh vật xấu quá、à? qua bên kia cây hái mấy quả quả đếm thử nhan sắc tươi đẹp như vậy xem xét liền ăn thật ngon tiến vào bản đồ mới mưa đạn lần nữa sinh động hẳn lên mới nhiều hơn một chủng tộc công năng để ta xem trước một c h ú t ngang trong m i ệ n g nói lê sơn dùng ý thức ấn mở mới xuất hiện chủng tộc giao diện ngươi thành công đặt chân lên lục địa đồng thời có được không thấp trí tuệ ngươi tộc đàn học song giữa lẫn nhau hợp tác một cái văn minh hình thức ban đầu bắt đầu xuất hiện Trùng tộc, lê sơn nhìn xem hiện ra nhiệm vụ phân tích nói trước mặt mấy cái tiến độ đều không khó chỗ khó là cái cuối cùng đánh giết một đầu cấp sử thi sinh vật trước đó đáy biển tên đại gia hỏa kia mọi người cũng đều thấy được cái kia căn bản cũng không phải là nhân lực có thể dung chuyển đ o á n chừng đằng sau sẽ có cái gì đặc thù ghen hoặc là sự kiện hiệp trợ đạt thành nhiệm vụ n g h e xong lê sơn phân tích gian phát trực tiếp f a n hâm mộ nhau nhau phát biểu có điểm giống chiến lược trò chơi ta còn tưởng rằng sẽ một mực bảo tồn trước đó phong cách trò chơi sinh tồn lập tức liền không có cảm giác nguy cơ cảm giác có chút cảm giác là lạ nhà thiết kế đường đi hẹp bất quá trò chơi dù sao cũng là một người làm không cách nào làm chu toàn cũng là có thể lý giải nhất định phải bồi dưỡng mình tộc đ ằ n g s a u có thể hay không làm một mình chơi vui là được rồi các ngươi quản hắn cách chơi thế nào lại nói trò chơi này lại không muốn tiền chơi đến liền là kiếm được lao ma ngươi phía trước có cái huynh đệ ngã xuống lê sơn vừa muốn mở miệng là b ả o tử tiến hóa giải thích một chút nhưng tại xem đến phần sau đầu này mưa đạn thời điểm chú ý lập tức thả lại trò chơi con mắt nhìn về phía trước rất nhanh liền thấy trong màn đạn nói cái kia chính mình đồng tộc huynh đệ lúc này cái này cùng hắn giống nhau như lúc đồng tộc chính nằm trên mặt đất không ngừng run dậy tựa như là phạm vào bị kinh phong ngay tại hắn muốn tiến đến xem xét tình huống cụ thể thời điểm lại là nhìn thấy đối phương đột nhiên hai chân đạp một cái không có phản ứng một đầu kim tự tháp ăn nhầm có độc thị quả tộc đàn nhân số một chết rồi nhìn thấy trước mắt hiện hiện hai đầu nhắc nhở lê sơn có chút không có kịp phản ứng một đầu kim tự tháp ăn nhầm có độc thủy quả tộc đàn nhân số một chỉ là thời gian mấy hơi thở tộc q u ò n nhân số liền theo bốn mươi tám đi tới ba mươi bảy nhìn đến nơi này lê sơn trực tiếp mắt trận tròn cái này mẹ n ó là không có đầu góc sao lại không đi cứu lao ma ngươi liền thành quan g can tư lệnh đây chính là lao ma nói dễ dàng ha ha quả nhiên đơn giản không phải sao động đều không cần động một cái liền tự mình đem chính mình cho d i p tộc đây đều là ai k h ô n g chế a hiển nhiên nhân công t i ệ u năng a không có thời gian đi để ý tới gian phát trực tiếp lê sơn liền vội vàng tiến lên đi ngăn cản những cái kia muốn hái quả đồng tộc nhắc nhở phải t r ă n g để này đi theo tiếp cận trong đó một đầu trước mắt hiện hiện một nhóm nhắc nhở lê sơn không hề nghĩ ngợi trực tiếp xác định xác nhận m á y mắt cái kia đang chuẩn bị ăn trái cây màu xanh lam kim tự tháp động tác liền là một trận sau đó bung xuống trái cây màu xanh lam đi theo phía sau của hắn thấy thế lê sơn thở vào một hơi trước đó hắn còn đang suy nghĩ làm sao ngăn cản hiện tại xem ra nhà thiết kế cân nhắc vẫn tương đối tuần nói nhanh chóng để sở hữu đồng tộc đi theo ở sau lưng mình lê sơn liền cấp tốc mang người rời đi sơ n cốc hắn sợ đợi tiếp nữa chính mình liền phải mở lại trò chơi trước tìm sơn động đi dạng này liền sẽ không chạy l o ạ n một mực mang theo không được sao lão ma phía sau ngươi có hai cái tiểu đ ệ trượt nhìn thấy đầu này mưa đạn lê sơn cấp tốc quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy đội ngũ sau cùng mừng có hai con kim tự tháp bị ven đường trên đất một loại dưa loại hấp dẫn từ đó thoát ly đi theo trạng thái thấy thế hắn cũng là minh bạch đi theo trạng thái cũng không phải là một mực kéo dài lại bởi vì ngoại giới nhân tố đánh gãy lê sơn cảm giác đầu đau nhức cái này cái quỳ gì thiết lập hắn nhả danh một câu cấp tốc đi lên đem hai cái tiểu đệ triệu hồi mà tại đem đội ngũ trọng trình về sau lê sơn cũng là không dám ở trí hoãn cấp tốc mang theo các tiểu đệ đi tìm cư chú chỗ hắn sợ lại tiếp tục trí hoãn toàn thành người mất tích đi ra khỏi sơn cốc về sau lê sơn rất nhanh đã tìm được hài lòng mục tiêu kia là một chỗ dưới ngọn núi phương động rộng rãi hắn như muốn làm vì chính mình tộc đàn tạm thời cứ điểm bất quá chờ hắn mang theo các tiểu đệ đi vào động rộng rãi về sau mới phát hiện nơi này ở nhưng đã có chủ nhân nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chương i tiết siêu nhiên tộc và đầy đủ chủng các h n bốn g chủng ư ờ i lùn nộp đến hay các tộc ở m a giới n h ư sục cụ có. bật đều h ư ơ n g 40, phát triển động đá vôi bên trong sinh vật là một chủng loại giống như cóc nhưng lại thân thể lại là tràn ngập nếp ốm cái này khiến bọn họ có thể đem thân thể chống đỡ cực lớn có thể đem con mồi của mình một ngụm n ư ớ t vào bất quá còn tại bọn họ số lượng không nhiều chỉ có t ă n g con tại hắn nỗ lực năm cái tiểu đệ về sau liền đem nó tùy tiện giải quyết người tộc đàn thu hoạch được thủ thắng người chiếm lĩnh người khối thứ nhất lánh địa ngươi dẫn đầu tộc đàn hướng phía văn minh hình thành càng gần một bước giải quyết xong địch nhân trước mắt lê sơn cấp tốc đem trong động đá vôi lục xoát một lần tại không có phát hiện gặp nguy hiểm vật phẩm về sau lúc này mới thở dài một hơi lần này tiểu đệ thực sự là quá khó mang theo đem đi theo trạng thái giải trừ bắt đầu suy tư tiếp xuống làm như thế nào chơi thanh tiến độ ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm đột nhiên phát xuất hiện mình bây giờ thanh tiến độ thế mà cùng tại dưới nước lúc không giống nhắc nhở phải trăng tiến vào kế tiếp giai đoạn nên giai đoạn sẽ lấy hành vi của ngươi hình thức tiến hành thôi diễn thích, có nhất định xác suất sẽ diệt tuyệt khi hắn đem ánh mắt phóng tới phía trên thời điểm trước mắt hiện ra cái này hai đầu nhắc nhở lê sơn suy tư một lát liền minh bạch cái này nhắc nhở ý tứ điểm kích kế tiếp giai đoạn về sau chính mình giai đoạn này làm sự t ì n h đem hình chiếu đến chính mình tộc đàn trên thân dựa theo hành vi của mình hình thức hành động các minh đệ ta đã minh bạch lục địa chơi như thế nào nghi do r i n g về sau lê sơn đối gian phát trực tiếp phan hâm mộ nói lao ma lão h i ể u ca lại sẽ lại sẽ ta liền l ặ n g nhìn ngươi chăn bức ngươi trước coi trọng ngươi đám người kia công thiệu nam đi ta vừa mới nhìn thấy một cái đi ra ngoài lê sơn không để ý mưa đạn mà là mang theo ba tên tiểu đệ trực tiếp rời đi đ ộ n g rộng rãi hiện tại trọng yếu là lúc trước tìm kiếm một chỗ có thể cung cấp đồ ăn địa phương nếu là không có tìm tới có thể ăn dùng thực vật liền dựa vào bản thân đám kia cờ phê tiểu đệ trí thông minh trăm phần trăm có thể đem chính mình ăn chết đi ra đ ộ n g rộng rãi tiến vào rừng cây mảnh khu vực này cây cối mặc dù không cao nhưng lại cực kỳ tươi tốt không ít cây cối phía trên đều có treo trái cây bất quá nhan sắc đều cực kỳ diễm lệ cực kỳ giống bầu trời chiếu sáng thế giới đời sao hắn nhìn thấy một loại chưa từng gặp qua liền thu thập một viên để sau l ư n g tiểu đệ cầm ch đã là góp nhặt hai mươi loại màu sắc khác nhau trái cây nhìn xem trong rừng cây trái cây đều thu thập không sai bịt lắm lê sơn liền dẫn các tiểu đệ trở về động rộng rãi lúc đầu hắn là nghĩ trực tiếp b u ô n g xuống liền rời đi nhưng nghĩ nghĩ có chút không quá b u ô n g xuống liền đem những ngày trái cây giấu đến một chỗ chật hẹp khe đá bên trong tránh tiểu đệ của mình nhăn nhầm làm xong đây hết thảy hắn lần nữa rời đi động rộng rãi chỉ b ấ t quá lần này lại là mang theo mười tên tiểu đệ rời đi tiến vào rừng cây lê sơn lần này không có đi nhìn trên cây trái cây l ư ớ mắt mà là tìm tỏi tỉ mỉ tìm sớm những sinh vật khác t gian phát trực tiếp phan hâm mộ thấy thế giờ mới hiểu được lê sơn ý đồ lê lão ma không phải là muốn bắt chuột b ạ c ta nói mò gì lão ma cái này rõ ràng liền là đang tìm kiếm thần nông trông thấy trong màn đạn đã có người đoán được mình ý đồ lê sơn cũng là không có dấu diếm nói ra mình ý nghĩ ta mục đích làm như vậy chủ yếu có hai cái một cái liền cùng trong màn đạn nói đồng dạng một cái khác thì là ta nghĩ rèn luyện t ổ quần năng lực chiến đấu có lực lượng cường đại hơn sống sót tỷ lệ mới càng lớn đem mình ý đồ giải thích xong lê sơn cũng là vừa vặn tìm được những sinh vật khác tung tích nơi này cây bị g ă n qua h ẳ n là loại ăn cỏ lê sơn nói xong liền tăng thêm tốc độ đi theo tung tích đổi tới rất nhanh liền tại một chỗ nhỏ sườn đất phát hiện mục tiêu của mình cái tiên là một đám c h ỉ có người thành niên bắp chân đến cao loài chuột sinh vật số lượng có chừng hai mươi chỉ lê sơn cũng không có lập tức lao ra mà là mang theo các tiểu đệ đem địa hình nơi này quan sát rõ ràng tại không có phát hiện có cửa hàng xác nhận những n à y loài chuột không sẽ đào động về sau liền lập tức mang theo các tiểu đệ x u ố n g lên dù nói mình vừa mới lên bờ đồng thời các tiểu đệ cũng là khờ một điểm nhưng thực tế chiến lược lại là không có chút nào yếu dù sao trên thân đều là ưu tú trở lên e n đánh một chút đồng dạng sinh vật vẫn là thật dễ dàng tại tăng thêm là tờ h ợ tờ kích toàn bộ bắt giữ quá trình liền hiện đến vô cùng đơn giản thuận lợi ra trừ bỏ chạy trốn còn có bị không cẩn thận giết chết lê sơn chuyến này hết thể bắt lấy bảy con mặc dù cảm giác hơi ít nhưng cũng không có biện pháp người mang quá nhiều mà nói hắn sợ chính mình không chế không nổi cục diện trước hết dạng này mặc dù hơi ít nhưng miễn cưỡng cũng đủ lê sơn nói liền dẫn các tiểu đệ quay trở về trong động đá vôi để tiểu đệ đem trộm tới loài chuột cố định lại hắn liền cầm những cái tia trái cây lần lượt thí nghiệm lao ma cũng quá tàn nhẫn đi ô, ô, ô. chúng ta chuột chuột lúc nào mới có thể đứng chuột chuột đáng yêu như thế không bằng chúng ta một nồi nấu đi ta cảm thấy khẳng định rất thơm tại đủ loại trong màn đạn lê sơn cũng là đem hơn phân nửa trái cây đều thí nghiệm một lần về phần viên kia không có độc viên kia có độc nhìn này thanh máu ít không ít liền biết rất nhanh bảy con loài chuột liền bị hắn cho hh ắ không có mà trả giá đắt tương ứng đạt được chính là biết ba loại không độc hoa quả lần này xem như bước đầu đem đồ ăn sự tình giải quyết tốt các minh đệ ta cảm giác sống qua một cái giai đoạn hẳn là không là vấn đề trước tới một lần thăm dò sâu cạn lê sơn nói trực tiếp điểm kích bắt đầu kế tiếp giai đoạn t h cái này tựa hồn là thành một loại nào đó tồn tại ý nghĩa đặc thù nghi thức động rộng rãi xung quanh cái khác giống l o à i ở trong quá trình này càng ngày càng ít các tiểu đệ cũng là đang không ngừng săn bắn bên trong càng đội c à n h mạnh bất quá lại bởi vì lâu dài đều đang không ngừng chinh phạt bên trong nguyên nhân tộc quân số lượng một mực không có gia tăng ngược lại còn giảm bớt mấy cái thế này lê sơn nhìn rất im lặng ha <cười> ha không hổ là lao ma sáng tạo đi ra t r ù n g tộc tao khí thí nghiệm thuốc quá trình trực tiếp liền tập t ụ liền không hợp t h ó i thường cơn mờ nở trò chơi này rất có ý tứ ta đi chơi nhìn ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n các minh đệ đây chỉ là cái ngoài ý m u ố n nhìn thấy mưa đạn lê sơn ngay cả vội mở miệng biện giải cho mình lần thứ nhất có chút ít sai lầm bình thường hiện tại ta đã biết trò chơi này cơ chế tiếp xuống các ngươi liền nhìn ta như thế nào chế b á toàn cầu lê sơn nói xong trò chơi hình tượng cũng vừa tốt dừng lại tại kim tự tháp nhóm không có c h u n bạch có thể bắt đang chuẩn bị di chuyển đến địa phương khác vị trí thì r i ắ c một lần nữa trở về thân thể người tộc đàn tại ngươi dẫn đầu xuống đối với các loại thực vật sinh ra hứng thú thật lớn đang không ngừng hướng nếm thử bên trong người tộc đàn đối với cỏ không có bước đầu lý giải thu hoạch được thiên phú nếm cỏ có thể đơn giản đánh giá ra đồ ăn phải chăng có thể dùng ăn đồng thời đang không ngừng chiến đấu bên trong tộc nhân của ngươi cá thể thực lực cũng là càng thêm cường đại nhưng văn minh phát triển cũng không phải là dựa vào cường đại cá nhân võ lực nhân khẩu mới là cơ sở cùng lúc trước so sánh ngươi tộc đàn chính đang từng bước đi hướng suy bại nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen taxi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương bốn mươi mốt kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ý thức trở về thân thể nhìn xem tầm mắt bên trong xuất hiện nhắc nhở lê sơn s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới thiên phú là dạng này lấy được không biết là loại ăn cỏ đặc quyền vẫn là sở hữu thuộc loại đều như vậy bất quá có thể khẳng định là đặc thù hành vi giai đoạn kết thúc về sau thu hoạch được thiên phú khả năng liền càng cao lê sơn hướng phía gian phát trực tiếp p a n hâm mộ giải th vì lẽ đó ta vừa mới cái k i a sóng không có bất cứ vấn đề gì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay trước đó không phải nói sai lầm sao thế nào lại đều ở trong lòng bàn tay lao ma đây là làm chúng ta tập thể mất trí nhớ sao khá lắm nhìn mạng lưới phát trực tiếp không cần ký ức đúng không may mà ta quay xuống gian phát trực tiếp m ư a đạn lê sơn trực tiếp làm không nhìn thấy tốt trên lục địa cụ thể cách chơi đã thăm dò không sai biệt lắm hiện tại cần suy nghĩ chính là làm như thế nào tăng lên nhân khẩu lê sơn nói xong hỏi ngược lại mọi người cảm thấy dùng phương pháp gì tương đối tốt trước tìm một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đi không có gặp nguy hiểm nhân khẩu tự nhiên là càng ngày càng nhiều nông nghiệp cũng mở cả đồ ăn nhiều không cần bỏ ra thời gian đi tìm liền có càng nhiều chút thời gian tạo bé con cách ra ở đi cùng một chỗ tạo bé con n g ắ m lại đều cay con mắt nhìn xem bị chính mình thành công di chuyển nguy hiểm mưa đạn lê sơn khỏe miệng nhét lên nói ra mình ý nghĩ nhân khẩu cái này m ộ t khối ta cảm thấy trọng yếu nhất không phải thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mà là sinh dục năng lực cùng sống suốt năng lực tựa như là con rán bằng vào cường đại sinh sôi năng lực cùng vô luận bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể cực nhanh thích t n g thích t n g lực hiện tại đã làm được dày đặc toàn bộ vũ trụ hành động vĩ đại thiên nhiên cho tới bây giờ đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không cách nào thích ứng hoàn cảnh liền sẽ diệt tuyệt vì lẽ đó à đứng trước loại cục diện này đề nghị của ta là trực tiếp điểm tiến hóa diễn biến lê sơn nói xong quả quyết đầu nhập hai mươi điểm ghen điểm bắt đầu diễn hóa trước đó sống dưới nước vật thời điểm ghen thu hoạch đã đạt tới bình cảnh hiện tại đến trên lục địa lại có thể bắt đầu tiếp tục diễn biến vừa vặn cũng có thể nghiệm chứng một chút trước đó mưa đạn nói lời nhìn một chút là có hay không tại đứng trước khốn cảnh thời điểm diễn biến tỷ lệ thành công sẽ gia tăng mà lê sơn thao tác không có bất cứ vấn đề gì nhưng là đi gian phát trực tiếp đám người trò tu trong váng bọn hắn còn tưởng rằng lê sơn sẽ có biện pháp gì tốt nhưng mà liền cái này ta liền không nên đối lê lão ma sinh ra chờ mong ta còn tưởng rằng hắn muốn nói ra cái gì biện pháp tốt đâu kết quả vẫn là khắc kim cũng còn tốt đi dù sao đây cũng là hiện tại cũng tối ưu hiểu ngươi bắt đầu tiến hóa diễn biến ngươi tộc đàn hiện tại ở vào tuyệt chủng biên giới bọn họ khát vọng càng nhiều tộc nhân tại loại này mãnh liệt khao khát xuống ngươi tiến hóa ra đơn tính sinh sôi nó để ngươi tộc đàn cho dù chỉ còn lại một người cũng vẫn như cũ có thể sinh sôi xuống dưới như thế nào là đơn tính sinh sôi loại tình huống này ta cảm thấy diễn biến ra một bảo tám thai tương đối hợp lý lê sơn nói ra nhà thiết kế thiết kế lo di tính còn còn chờ tăng cường a nói xong lê sơn lần nữa điểm kích tiến hóa diễn biến mà tại thất bại hai lần về sau lại lần thành công diễn biến ra một cái ghen tứ chi sinh sôi k hy h i ế u người gây mất hoàn chỉnh tứ chi đem sẽ trở thành bồi dưỡng đời sau phôi thai đây không phải hải tinh năng lực sao cái này một đợt lao ma trực tiếp cất cánh a thiểu phi thiểu phi lê sơn khiêm tốn hai câu sau đó lần nữa bắt đầu tiến hành tiến hóa diễn biến bất quá lần này về sau lại là liên tục hơn mười lần đều không có xuất hàng thấy thế hắn cũng là biết gặp được khốn cảnh tiền lại không có về sau mọi người nếu như muốn đi chơi trò chơi này trước năm lần không thành công cũng không cần phải tiếp tục m u ố n t á i xuất hàng tiêu hao điểm tiến hóa sẽ rất nhiều lê sơn nhắc nhở lời nói về sau liền đem chú ý thả lại trong trò chơi hiện tại sinh sôi vấn đề giải quyết tiếp xuống liền là tìm một cái thích hợp trường kỳ chỗ ở trong lòng của hắn chọn lựa đầu tiên là có nước thấp núi bất quá tình huống cụ thể vẫn là phải nhìn tiếp xuống hành trình đem chỉ còn lại hai mươi mấy hào tiệu đệ trình đốt ố t lê sơn liền dẫn bọn hắn hướng phía rừng dậm chỗ càng sâu bước đi mặc dù càng hướng bên trong địa thế càng là phức tạp nguy hiểm cũng là càng nhiều nhưng đem đối ứng tài nguyên cũng càng thêm phong phú đối với nhân khẩu gia tăng có cực lớn phụ trợ tác dụng loạt soạt loạt soạt có đ ủ vật tới gần đồng thời số lượng còn rất nhiều nghe được tiếng vang lê sơn cho giàn phát trực tiếp đám người nhắc nhở đồng thời cũng là chỉ huy các tiểu đệ làm tốt chiến đấu chuẩn bị rất nhanh phát ra tiếng vang sinh vật liền liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đây là một loại có con thỏ lớn nhỏ mọc da mặt xanh nanh vàng màu xám dài tiết trùng một cái một hai con lê sơn cũng không e ngại nhưng trước mắt hắn lại là có mấy trăm con sinh vật như vậy theo xếp trồng tre ở trên mặt đất lá khô xuống chui ra ta cảm giác cái đồ chơi này có độc các minh đệ các ngươi cảm thấy siết cái này không nói nhảm chỉ xem cái kêu hoàng không kéo mấy răng đều biết bị tắn một cái nhẹ nhất đều là hồn ván lao ma cái này sẽ không liền trực tiếp đoàn d i ệ t đi lê sơn hiện tại không có thời gian đi xem mưa đạn hắn đem tình huống t r u n g quanh liếc nhìn một vòng sau phát phát hiện mình cùng các tiểu đệ đã bị vây quanh vây quanh điểm yếu nhất vị trí đều ít nhất có hơn ba mươi con dạng này có trùng hiện tại hắn chủng tộc nhân khẩu không nhiều chịu không được tiêu hao vì lẽ đó lê sơn không có chút gì do dự quay người liền mang theo các tiểu đệ hướng phía chỗ kia yếu kém điểm s u n g ra t những cái kia côn trùng nhìn thấy kim tự tháp nhóm chạy trốn lập tức đổi u kịp bắt đầu khởi xướng công kích bánh liệt mặc dù kim tự tháp đơn thể thực lực so đám côn trùng này mạnh mẽ rất nhiều nhưng hai quyển khó địch m ộ n tay rất nhanh liền có một cái kim tự tháp ngã trên mặt đất bị bầy trùng bao phủ hoàn toàn chia ăn cuối cùng lê sơn mặc dù trốn ra vây quanh nhưng còn lại tiểu đệ lại là chỉ còn lại hai cái đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương có thể nói lần hành động này để hắn tổn thất nặng nề tại thoát á khỏi những cái tia côn trùng truy kích về sau lê sơn cũng là quả quyết mang theo còn lại hai cái tiểu đệ đi tới gò núi tại cẩn thận xem xét một phen phát hiện nơi này chỉ có một ít tính cách dịu dàng ngoan ngoan thức ăn chay sinh vật về sau hắn liền lập tức chỉ huy còn lại hai cái tiểu đệ dựng lên một cái đơn giản lâm thời phong úc dàn xếp lại về sau hắn lập tức lựa chọn tiến vào sáng tạo không gian đem trước lấy được hai cái g e n đều đặt tại trên thân đồng thời còn tăng thêm mấy chân dù sao cũng là tứ chi nuôi trẻ bao dài mấy đầu cũng có thể mau một chút đem nhân khẩu nâng lên g e n một lần nữa mạnh khỏe về sau lê sơn lại là mang theo các tiểu đệ tìm kiếm thức ăn cũng trồng đồ ăn cảm giác giai đoạn này có thể làm đều làm không sai biệt lắm về sau lê sơn quả quyết lựa chọn tiến vào kế tiếp giai đoạn hình tượng nhảy chuyển còn lại hai cái tiểu đệ bắt đầu đặt tại lúc trước hắn hành động bắt đầu sinh hoạt hoàn thiện phong l ú trồng đồ ăn thai ngén hậu đại dần dần tóc hối cua trên sườn núi đơn sơ kiến trúc càng ngày càng nhiều nhân khẩu cái k i a m ộ t cột số liệu bắt đầu chậm chạp kéo lên theo hai đến mười rất nhanh liền đột phá đến một trăm cuối cùng ngừng lưu tại một trăm hai mươi mốt vị trí mà cũng tại đây là dũng sĩ cái k i a m ộ t nhóm số liệu cũng rốt c ụ c không còn là số không mà là nhảy một cái biến thành một tờ s cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên nhựa người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương bốn mươi hai bộ lạc thời đại trải qua ngươi khinh thường cố gắng ngươi tộc đàn bắt đầu không ngừng lớn mạnh cũng bởi vì đặc thù phức tạp phương thức ngươi tộc đàn tiến hóa ra gãy chi t á i sinh c h â n quý tại tứ chi đức gãy sau có thể dựa vào sao đồ ăn khôi phục lần này là ghen nhìn lên trước mặt nhắc nhở lê sơn nhữ mày kết hợp lần trước ban thưởng xem ra mỗi cái giai đoạn qua đi kết toán đều là căn cứ hành động tới như vậy liền có rất lớn thao tác không gian một cái giai đoạn chỉ là mỗ một gian thời gian liền có khống chế lấy được ban thưởng phương hướng sau khi suy nghĩ cẩn thận lê sơn thu hồi suy nghĩ đem lực chú ý phóng tới đã đại biến bộ dáng lãnh địa bên trong thưa thất đơn sơ dựng phong úc đã trải qua sơ bộ đã có được bộ lạc thời đại hình thức ban đầu lúc này tại tiểu thôn này bên ngoài đang có một cái thể hình phá lệ khôi ngô kim tự tháp mang theo bảy tám cái tiểu đệ ở ngoại vi tuần tra cái này dẫn đầu kim tự tháp chính là hắn cái thứ nhất dũng sĩ trước mắt tình huống này đối phương tự a hồ là cùng loại lãnh chúa đồng dạng tồn tại có được so với bình thường kim tự tháp cao hơn trí tuệ lần này là rốt cục có thể không cần làm b ả mẫu nhìn xem bộ lạc bị dũng sĩ kim tự tháp quản lý ngay ngắn rõ ràng lê sơn hướng gian phát trực tiếp mọi người nói phải nói rốt cuộc không cần lại bị ngươi hắc hắc lần trước kém chút liền cho cả diệt sạch vẫn là ra ngoài thăm dò đi phát triển nhìn xem quá b ậ n h ẻ ta nhìn lão ma là thích thú thích chơi làm ruộng trò chơi người đồng dạng đều rất công việc còn ra giống như đi lão ma trong nhà qua đêm ngươi không đối thân nhìn xem mưa đạn lê sơn cũng liền thuận theo ý của mọi người nghĩ được ta mang mấy cái tiểu đệ ra ngoài thuận tiện tìm tìm một cái cấp sử thi sinh vật tung tích là cái cuối cùng nhiệm vụ sớm làm điểm chuẩn bị nói xong lê sơn cũng là không nói nhảm mang lên ba con kim tự tháp liền trực tiếp rời đi bộ lạc trước đó thượng đế thị giác thời điểm ta nhìn thấy tại phía bắc có một toàn núi tuyết như loại này đặc thù địa hình ta cảm thấy phát hiện cấp sử thi sinh vật tỷ lệ khá lớn cho nên chúng ta lần này liền qua bên kia nhìn xem lê sơn trong m i ệ n g nói đi đường quá trình quá mức nhàm chán trước cho mọi người lập một cái mục tiêu rõ rệt không có mục đích l o ạ n chuyển có thể lưu không được người xem ở một bên nói chuyện kiếm một bên cẩn thận quan sát cảnh giác chung quanh đi đường bên trong lê sơn không tốn thời gian quá dài liền mang theo ba tên tiểu đệ đi tới núi tuyết dưới chân đây là phụ cận cao nhất một ngọn núi đến sân núi vị trí vẫn là màu lục mà lại hướng lên liền bị màu xanh trắng mênh mông tuyết lớn bao trùm lê sơn mang theo các tiểu đệ bắt đầu leo lên trước đó chịu rét g e n hắn cũng không có rỡ xuống hiện tại ngược lại là làm ra tác dụng âm tầm mười độ hoàn cảnh hắn cùng các tiểu đệ hành động lại là không có nửa điểm bị ngăn trở rất nhanh liền để hắn đi tới núi tuyết đ ỉ n h chót nửa đường cũng đã gặp qua mấy lần những sinh vật khác bất quá đều bị hắn xa xa tránh đi dù sao mục tiêu lần này là thăm dò mà không phải chiến đấu đi vào đỉnh núi lê sơn g ư ơ n g mắt quan sát chung quanh núi này đỉnh hình dạng có chút giống là một cái quấn ngựa bọc nước tuyết ừ n g c lớn cũng b là theo tiến vào dần dần giảm bớt thẳng đến cuối cùng triệt để biến thành chỉ có băng cứng thế giới lao ma mau nhìn ngươi trái bên cạnh tường băng bên trong bên trong có đồ vật thật la lớn hệ thống đây có phải hay không là một mực cấp sử thi sinh vật có điểm giống rắn xuất quỹ con giết nhìn thấy đột nhiên t u ô n ra mưa đạn lê sơn hướng bên trái nhìn lại rất nhanh hắn ngay tại cái kia thật dày tầng băng bên trong gặp được một đầu hình thể ước chừng ba tầng lầu lớn nhỏ cự hình sinh vật cái này sinh vật c h ỉ n h thể hiện ra màu xăm trắng thân thể là một tiết một tiết nhưng không có chân cùng rắn có chút tương tự thấy trong tầng băng sinh vật hình dạng thấy rõ lê sơn lắc đầu không giống cấp sử thi sinh vật quá nhỏ trước đó đáy biển gặp phải đồ chơi kia thế nhưng là cùng một ngọn núi đồng d ạ c lớn trước mắt sinh vật tại này trước mặt chỉ có thể coi là cái nhỏ bọ chét bất quá cái này sinh vật xuất hiện lại là để lê sơn lần nữa cảnh giác hắn vốn cho rằng nơi này thấp như vậy nhiệt độ nhưng hiện tại xem ra không chỉ có mà lại tựa hồ còn rất mạnh tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh hắn liền đi tới băng sơn chỗ xấu nhất một chỗ h i ể n lộ ra đất đông cứng nhỏ đất lõm nguyên vốn đã tại s ư n núi liền tức g i ấ u vết thực vật ở đây tái xuất xuất hiện cũng đem chỗ này đất lõm bao trùm một cái cực kỳ chặt chẽ đây là một loại không có lá cây màu t í m thực vật có điểm giống là bất kim hương không cần lá cây thẳng cắm thẳng vào bùn trong đất đoá hoa biến thành có tám cái góc cạnh trạm trái cây màu xanh lam lê sơn thông qua thiên phú sơ bộ phán đoán cái đồ chơi này không có độc kết quả là chính hắn lấy xuống một viên nếm nếm. ngươi tìm được một loại chân quý thực vật đưa nó đặt vào thực đơn nay ẩn chứa kỳ lạ dinh dưỡng khiến cho ngươi tiến hóa r a nóng cảm ứ n g thị giác nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nhắc nhở lê sơn sững sờ ngẫu nhiên kịp phản ứng xem ra hệ ăn có có thể tìm kiếm chân quý thực vật t h ô n g vệ tiến hóa r a đặc thù ghen chờ chút như vậy trong biển nhiều như vậy thực vật lao ma làm sao lại chỉ bắt lấy rong biển ăn lê lao ma cái này sóng cái này sóng không giải thích được đột nhiên cảm giác bỏ lỡ một trăm triệu lại nói hệ ăn có lúc đầu chơi như vậy nhà da cũng không cần ăn thịt hệ yếu nhìn xem mưa đạn lê sơn ho khan hai tiếng hiện tại xem ra nơi này là không có cấp sử thi sinh vật chúng ta đi xuống một chỗ nói hắn liền dẫn các tiểu đệ rời đi núi tuyết hướng phía chỗ tiếp theo hắn ở trên đế thị giác nhìn thấy kỳ lạ địa hình đi đến bất quá cấp sử thi sinh vật tựa hồ cực kỳ hy hữu cuối cùng hắn đem chung quanh dạo qua một vòng cũng quả thực là liền sợi lông đều không có nhìn thấy rời đi cuối cùng một chỗ địa điểm lê sơn thấy mưa đạn táo động vội vàng lên tiếng trấn an đây là ta tại bố cục lần này ta một mực tại tìm kiếm cấp sử thi sinh vật đến lúc đó giai đoạn diễn hóa khẳng định sẽ đem hành vi của ta khắc vào giờ na bên trong Về sau c tìm tìm. Kết, kế kết quả này cũng đúng như lê sơn nói như vậy dũng sĩ kim tự tháp bắt đầu tổ chức nhân thủ bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò tìm kiếm cấp sử thi sinh vật đồng thời cũng là bắt đầu xâm chiếm những sinh vật khác lãnh địa một cái giai đoạn đi qua hãn lúc này nhân khẩu tại cường đại sinh sôi năng lực trợ rút xuống đã đi tới một nghìn hai trăm bảy mươi ba đồng thời dung sĩ nhân số cũng là đến chín h người lãnh địa cũng đồng dạng có trên phạm vi lớn tam phúc đã đạt tới năm trăm bảy mươi hai ngươi tộc đàn không ngừng lớn mạnh đồng thời ở trong quá trình này không ngừng thăm dò chuyện mới mẹ vật cái này khiến tộc quần trí tuệ đạt được chất kéo lên đi vào bộ lạc thời đại họ biết vận dụng công cụ càng thêm ho lệ đạt thành làm việc đồng thời đang không ngừng thăm dò bên trong ngươi tộc đàn thu được thiên phú nguy cơ cảm ứng l à nguy hiểm tiến đến lúc lại càng thêm dễ dàng phát giác ngươi tộc đàn đã đơn giản quy mô nhưng mà đại lượng nhân khẩu lại là đưa tới chủng tộc khác yêu kỳ bọn họ phái ra sứ giả tại nhiều lần giao lưu bên trong ngươi biết được một đầu cấp sử thi sinh vật tin tức nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h è n t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ bóc trồn gỗ lìn mị nô tổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương b 3 chuẩn bị lại biết được cấp sử thi sinh vật tin tức về sau lê sơn cũng là không hề do dự trực tiếp để tiểu đệ mang theo chính mình đi phát hiện cấp sử thi sinh vật địa điểm xem xét đây là một chỗ chiếm diện tích cực lớn đầm lầy chỉnh thể hiện ra màu xanh đâu nước bùn cùng vũng nước đục bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có bọt khí dâng lên cũng vỡ tan phóng xuất ra từng k i a từng sợi trường khí đem đầm lầy phía trên bao phủ trở nên sương mù mông lung, lung không cách nào liếc mắt đem này toàn cảnh thu vào đáy mắt phía trước dẫn đội là một đầu dung s i kim tự tháp nó đi vào đầm lầy bên ngoài về sau liền ngừng nhìn xem tới tựa hồ là thiên phú nguy cơ cảm ứng để nó cảm ứng được nguy hiểm không dám ở hướng về phía trước tới gần cái khác tiểu đệ cũng là như thế coi như hắn điểm kích đi theo chính mình nhưng chỉ cần đi vào đầm lầy liền sẽ lập tức thoát ly đi theo t r ạ thái lao ma vào thẳng sợ cái chim này cùng lắm thì chết một lần ai có trí tuệ liền là không giống muốn là trước kia khẳng định đã đần độn đi theo lão ma tiến đi chịu chết nhìn xem mưa đạn lê sơn khỏe miệng giật một cái cái gì gọi là đi theo chính mình chịu chết cái này mẹ n ó liền là trần trùi nói xấu các minh đệ ta cái này x ó g chỉ là đến xác nhận một chút nơi này phải chăng có cấp sử thi sinh vật cũng chỉ là xa xa nhìn một chút sẽ không có bất kỳ nguy hiểm không là chịu chết lê sơn vì chính mình cứ nói nói xong thăm dò tính tiến vào đầm lầy đi một vòng phát xuất hiện hành động của mình ở bên trong sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn về sau theo không ngừng xâm nhập đầm lầy lê sơn gặp rất nhiều ở đây sinh sinh vật sống trong đó không ít đều rất có tính công kích nhưng cũng may thiên phú cảm giác nguy hiểm đáp vẫn là có nhất định tác dụng chỉ có cảm giác đến gặp nguy hiểm tầm mắt của hắn liền sẽ bắt đầu phiếm hỏng để hắn có thể sớm tránh đi mặc dù này thiên phú không phải mỗi một lần đều có tác dụng nhưng cũng là để hắn tránh khỏi không ít phiền p h ứ c rất nhanh liền đi tới đầm lầy dài đất trung tâm nơi này nước bùn tỷ lệ so với bên ngoài muốn ít rất nhiều cho người ta một loại nơi này không phải đầm lầy mà là một chỗ đầm sâu ảo giác mà đi đến nơi đây lê sơn cũng là trực tiếp dừng lại không dám ở tiếp tục hướng bên trong xâm nhập bởi vì lúc này tầm mắt của hắn toàn bộ đều đỏ mà cái này cũng khía cạnh chứng minh trong này có tồn tại cực kỳ khủng bố các minh đệ xem ra không có tìm sai nơi này thật là có một đầu cấp sử thi sinh vật lê sơn tả hữ đại lượng một vòng ghi nhớ vị trí về sau liền muốn hướng lui về lao ma cái này đều tới cửa không vào xem quá sợ chân nam nhân liền nên dũng cảm tiến tới đi vào khang khang nha nhìn xem thuần một sắc để cho mình tiến đi xem một cái mưa đạn lê sơn khỏe miệng giật một cái thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn được ta liền vào xem l ư ớ t mắt liền l ư ớ t mắt ta dù sao cũng không muốn chết lê sơn nói xong thở ra một hơi sau đó trực tiếp nhảy vào phía trước đầm sâu bên trong người chết quá độ hiếu kỳ cuối cùng rồi sẽ, sẽ hại mẹo chết mắt tôi s ầ m lại chờ tầm mắt lần nữa khôi phục lúc lê sơn liền phát xuất hiện mình đã về tới bộ lạc bên trong hắn túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình cái này tựa hồ là một vị dũng sĩ xem ra đến giai đoạn này sau khi chết không phải nấu lại t r ù n g tạo dũng sĩ tác dụng khác cũng là sáng tỏ liền tương đương với một lần phục sinh cơ hội sau khi suy nghĩ cẩn thận lê sơn thở dài một hơi hắn cảm thấy mình lần này xúc động loại này quá phận yêu cầu mình rõ ràng không nhìn là được rồi nghĩ tới đây hắn nhìn về phía mưa đạn phát hiện lúc này khán giả chú ý cũng không có đặt ở chính mình phục sinh chuyện này lên mà là trước khi thảo luận hắn tại đầm lầy nhìn xuống đến con kia cấp x ử thi sinh vật toàn thân đều bị bùn bao trùm lấy chẳng lẽ là thối khám bùn thân mẹ nó thối khám bùn cảm giác cái kia sinh vật có một chút thoát ly phổ thông sinh vật phạm vi lại nói trong hiện thực có sinh vật như vậy sao có so cái này ly kỳ hơn đều có đề nghị đi xem một chút vũ trụ sinh vật chuyên mục thứ 1 3 3 n chín kỳ cái kia đồng thời sinh vật cam đoan để ngươi xem qua đi gọi thẳng n ó nhảm lao ma thế mà còn sống đáng ghét tính sai ta vốn còn muốn để hắn nhiều cảm thụ một chút trò chơi niềm vui thu tới ta mẹ nó cảm ơn ngươi lê sơn bất lực n h ả ránh nghĩ nghĩ liền mở miệng đối thảo luận bên trong f a n hâm mộ nói ra hiện tại chúng ta mặc dù tìm được cấp sử thi sinh vật nhưng bởi vì địa lý cùng thực lực bản thân nguyên nhân tạm thời vậy đối phương không có cách nào ta đoán chừng ít nhất còn cần hai cái giai đoạn mới được nói tới chỗ này lê sơn ngừng dừng một cái tựa hồ là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt các n g n h đệ nhìn ta thao tác chỉ là cấp sử thi sinh vật ta trở tay liền đem nó chấn áp nghe được lê sơn một câu cuối cùng về sau gian phát trực tiếp mưa đạn một trận lao ma đây là thổi ta xem là nghĩ đến cái gì tổn hại chiêu người đây cũng quá để mắt lão ma nhà chúng ta lão ma đầu v ó c không có khả năng làm sao dễ dùng lê sơn không có đi nhìn mưa đạn mà là triệu tập hơn mấy chục tên tiểu đệ lần nữa hướng phía đầm lầy bên kia đi đến đến lúc đó hắn chỉ huy các tiểu đệ bắt đầu đ ó n b ó c mà đến nơi đây gian phát trực tiếp đám người cái này mới xem như đoán được lê sơn ý nghĩ đây là muốn đem đầm lầy nước cho sắp xếp làm đem cái kia cấp sử thi sinh vật phong tại trong bùn đoạt ma lao ma nghĩ như thế nào muốn đem cái này đầm lầy nước toàn bộ sắp xếp làm công trình này đo dựa vào hắn điểm này người không được mấy chục năm Huynh đây ệ đ là trò chơi a điểm một chút liền đi qua l a ma ta mặc dù đơn đấu đánh không lại ngươi quần đ ấ u cũng không được nhưng ta có thể dùng đời đời con cháu đem ngươi sống sờ sờ mái chết không nghĩ tới sao kiệt kiệt kiệt có nhân vật phản diện cái kia vị không có đi xem xa điêu mưa đạn lê sơn đem các tiểu đệ làm việc đều an bài tốt sau liền lập tức q u a y trở về bộ lạc lần này hắn bắt đầu dùng thạch đầu chế tắc càng thêm phức tạp công cụ tuy nói đầm lầy bên kia bùn đất suốt dùng tay đều có thể đào móc nhưng có công cụ phụ trợ làm việc tiến độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn một chút đem đào móc công cụ làm được về sau lê sơn nghĩ nghĩ lại đem vũ khí cùng l ử a c h o lấy ra đồng thời còn để trong bộ lạc nhàn rỗi kim tự tháp bắt đầu quay c h ú n g quanh đỉnh núi dựng vách tường trước đó nhắc nhở bên trong nâng lên này bộ lạc của nó mặc dù bây giờ giữa bọn chúng cũng không có mâu thuẫn nhưng hắn cảm giác về sau kịch bản đoán chừng không thể thiếu bộ lạc ở giữa xung đột vẫn là chuẩn bị sớm tương đối tốt đem giai đoạn này sự tình đều an bài không sai biệt lắm về sau lê sơn cũng là quả quyết điểm kích xuống một giai đoạn kim tự tháp nhóm bắt đầu nhanh chóng dựa theo sắp xếp của hắn hành động nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng bên ngoài quấn tại bộ lạc bên ngoài vách t lê sơn đem tầm mắt chuyển qua đầm lầy bên kia một cái mương nước dựa theo lúc trước hắn chỉ định phương hướng nhanh chóng dài ra đồng thời bởi vì nhân khẩu gia tăng công trình này thi triển tốc độ là càng lúc càng nhanh đầm lầy cũng bởi vì công trình không ngừng tiến hành dần dần hiện lộ ra nước thải phía dưới nước bùn nay phí nhiều thổ chất để cắm rễ tại trên đó thực vật dã man sinh t r ư ở n g kim tự tháp nhóm tại phát hiện tình huống này về sau bắt đầu sử dụng nước bùn cho cây nông nghiệp v v tại trải qua mấy lần thất bại nếm thử về sau thành công nắm giữ phương pháp khiến cho cây nông nghiệp mọc càng ngày càng tốt đợi đến hình tượng cấm trì lúc kim tự tháp mượn nhờ đại lượng đồ ăn c đúng là đem nhân khẩu trực tiếp tăng lên tới mười v ạ n cấp đồng thời đầm lầy bên kia nước cũng là thành công bị sắp xếp làm hiện lộ ra này vị trí trung tâm một cái hố sâu to lớn nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu hóc trồn gỗ lìn mị nô t ổ ừa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương bốn mươi bốn đánh giết cấp sử thi sinh vật một cái toàn thân dạy đặc khô nước bùn đất sinh vật p h ụ phục ở nơi đó lê sơn muốn nhìn rõ này lúc này tình huống cụ thể nhưng mà thị giác lại là nhất c h u y ệ n về tới chính mình k h ô n g chế nhân vật trên thân mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc nhưng vấn đề không lớn cái này cấp sử thi sinh vật hắn thấy đã là vật trong túi của hắn lần này giai đoạn kết toán ở trước mắt nhanh chóng hiện lên lê sơn nhìn một chút không có địa phương gì đặc biệt ban thưởng là một cái trong kiến trúc thiên phú có thể ở phương diện này có được cao hơn sức sáng tạo xem hết thu hoạch lê sơn liền đối với gian phát trực tiếp khán giả nói ra cấp sử thi sinh vật đã là cá trong chậu chúng ta bây giờ liền dẫn người đi làm nó đợi lâu như vậy rốt cục muốn bắt đầu chính đề lão ma mặc dù ta chấp nhìn nhưng ta vợ ân nở còn muốn nói người không thể cũng không nên nhưng có thể thử một chút thử một chút liền thử một chút lên lên lên tại vui sướng mưa đ ạ n xuống lê sơn cấp tốc tổ kiến ra một chi ba vạn người đội ngũ lần này có dũng sĩ kim tự tháp hiệp trợ hắn cũng không lại lo lắng sẽ có tiểu đệ sẽ làm mất đội ngũ tập kết h o à n tất kim tự tháp nhóm mang lên tự chế vũ khí liền đi theo lê sơn đằng sau trùng trùng điệp điệp hướng phía đầm lấy bước đi một đường gặp phải rác thú đều là xa xa liền bị cái này thanh thế thật lớn đội ngũ dọa lùi đội ngũ rất nhanh tới đạt mục đích lê sơn trực tiếp đem phần lớn kim tự th mà chính mình thì là mang theo một phần nhỏ tinh anh hướng phía hố sâu chỗ phương vị sờ soạn đi vào hố sâu vị trí nơi này cùng lúc trước lê sơn đến thời điểm so sánh đã là đại biến bộ dáng vũng nước đục biến mất nước bùn bị cao cao cỏ dại che giấu lê sơn ánh mắt tại những này phía trên l i ế c nhìn một vòng về sau liền nhìn về phía hố sâu dưới đáy ở nơi đó có một cái đem toàn bộ hố sâu đều nhồi vào to lớn nhô lên vật giống như là rùa loại giáp trụ nhưng nhìn kỹ lại vẹn vẹn chỉ là bùn đất sẽ không chết a thấy phía dưới một điểm động tĩnh đều không có lê sơn nhữ mày lại nếu như đối phương ở ra dám chính mình chuẩn bị lâu như vậy chẳng phải là liền u ố n g phí rồi muốn hay không trước đi xuống xe một chút đừng có dùng h ỏ a công trực tiếp dùng người số xếp chồng là r a h ỏ a này ta muốn nhìn cảnh tượng hoành tráng vẫn là trước phái mấy cái tiểu đệ đi xuống xe một chút không nên đến thời điểm trắng tốn nhiều sức lực vẫn là lao ma chính mình đi xuống đi cũng đừng có tra tấn tiểu đệ nhìn thấy mưa đạn lê sơn lắc đầu vững vàng một điểm hay là dùng h ỏ a công không có vũ khí nóng ta chút này nhân khẩu còn chưa đủ đối phương mấy cái con lửa đánh rất á khắc nói xong lê sơn không lên tiếng nữa gian phát trực tiếp mưa đạn cũng là dần dần giảm bớt bắt đầu lẳng lặng chờ đợi ước chừng đợi năm sáu phút bị phái lê sơn ra ngoài nhặt vật liệu gỗ kim tự tháp lần lượt trở về cũng dưới sự chỉ huy của hắn đem toàn bộ vật liệu gỗ đều đầu nhập vào trong hố sâu mắt thấy sếp chồng không sai biệt lắm về sau t r u n g quanh sớm đã chuẩn bị kỹ càng bó đuốc kim tự tháp tại hắn ra lệnh một tiếng nhao n h a u đem bó đuốc đầu nhập trong đó khâu giáo vật liệu gỗ tại cùng bó đuốc a n ảnh nhận nháy mắt liền bị nhanh lửa cung cấp tốc hướng về t r u n g quanh không ngừng quyết tán quân quận khói đặc dâng lên màu da cam đại hỏa rất nhanh liền đem toàn bộ hố sâu bao trùm cũng có càng ngày càng nghiêm trọng lê sơn cho lui chung quanh vây xem kim tự tháp về sau ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm bên dưới hố sâu phương khi nhìn đến phía dưới lại chập trùng phản ứng về sau hắn lúc này mới thở dài một hơi xem ra vận khí của ta không tính quá quá cơ mờ nở vê anh lê sơn mà nói nói một nửa liền nhìn thấy h ố xuống đống lửa đột nhiên nổ tung thiêu đốt lên vật liệu gỗ bị c ự lực khu xử hướng xung quanh bắn ra bốn phía ra n h ư n nếu không phải lúc trước hắn để đám người rút lui không phải quang lần này sợ là liền muốn tổn thất không ít nhân thủ vậy mà lúc này lê sơn chú ý lại là hoàn toàn không có đặt ở những này mang theo thiêu đốt tổn thương trên gỗ bởi vì là một m cái theo lòng đất dâng lên quái vật khổng lồ đã đem hắn toàn bộ lực chú ý hấp dẫn đây là một cái toàn thân bao vây lấy nặng nề g h bùn đất c ự đại trường trùng bởi vì toàn thân bị bao k h ỏ a vì lẽ đó cũng không thể nhìn rõ trong đó hình dạng bất quá nó mang người rung động lại là không có chút nào nhỏ bởi vì nó thực sự là quá dài quá lớn theo lòng đất lập tức chui ra ngoài để lê sơn có loại đối phương muốn chọc thủng trời cảm giác kẻ địch khó chơi rút lui cái này so với hắn tại biển sâu nhìn thấy còn có lớn hơn mấy lần không ngừng có thể đánh cái gà lê sơn không hề do dự trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh rút lui lần này gian phát trực tiếp người xem không có, có cảm thấy lê sơn quyết định này có gì không ổn dù sao trước mắt đầu này cấp x ử thi sinh vật căn bản cũng không phải là dựa vào lúc này trong bộ lạc chút người này lực có thể m á i chết lại đến gấp m ộ ư ơ i cũng không đủ k i ế n nhiều cắn chết voi kia là tại có thể phá phòng thủ điều kiện tiên quyết mới có thể làm được nhưng trước mắt cái đồ chơi này toàn thân trên giới đều bị nặng nề g h bùn đất bao nghiêm nghiêm thật thật, căn bản cũng không có nhược điểm lộ ra cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi tạch tạch tạch ngay tại lúc lê sơn q a y người chuẩn bị chạy chỗ lúc phía sau trong hố sâu lại là lần nữa phát sinh biến hóa cái kêu bao trùm tại cự đại trường trùng sinh vật trên bùn đất áo giáp đúng là bắt đầu từng khúc dạn nước rất nhanh liền dày đ ặ t toàn bộ t r u n g thân lê sơn bay đầu thấy thế không có dừng lại mà là chạy đến một cái khách quan an toàn vị trí lúc này mới ngừng chân quan sát rầm rầm đại lượng đất đá theo cự trùng trên thân rơi xuống hóa thành cắt đá vẩy rơi xuống đất bùn giáp cứ như vậy mất một tầng lại một tầng cuối cùng lộ ra này bên trong nhất một cái màu ngà sữa sinh vật cái này sinh vật tương tự thạch sùng nhưng q u n thân lại là mọc đẩy như hoa hủy đồng dạng xúc tu chậm nhìn một cái khiến người ta cảm thấy mười phần kinh diễm bất quá lúc này đối này sinh với ậ t t ạ n cái này lê sơn không rõ ràng hắn hiện tại chỉ biết là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn sông hét lớn một tiếng hắn liền dơ tự chế búa đá dẫn đầu sông tới mà phía sau hắn các tiểu lệ cũng là tại dũng sĩ kim tự tháp chỉ huy hạ tương kế đuổi theo người đánh g i ế t cấp sử thi sinh vật lũy đây là tinh cầu bên trên cái thứ nhất tử vong cấp sử thi sinh vật người chủng tộc tại tinh cầu trong lịch sử vẽ lên mực đầm một bút có chí khôn chủng tộc sẽ không tự chủ được kính sợ ngươi cùng người chủng tộc cấp sử thi sinh vật mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị bọn họ ôm có thần kỳ ghen tại đánh g i ế t nó sau người chủng tộc theo nó trong ghen thu được khoáng vật làn da sử thi người chủng tộc đem có thể hấp thu bùn đất khoáng vật bao trùm tại làn da phía trên không còn e ngại tổn thương đem luy đánh rết lê sơn lập tức liền đem mới lấy được ghen thay đổi tại trải qua mấy lần nếm thử về sau minh bạch cái này ghen mạnh mẽ đại năng lực về sau khoe miệng của hắn biết lên các minh đệ chỉ cần tìm được mỏ kim loại ta liền trực tiếp tiến vào thời đại đồ sát đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương bốn mươi năm kết thúc lê sơn lời nói xong giống là nghĩ đến cái gì lập tức để cho thủ hạ tiểu đệ đi cấp sử thi sinh vật trên thân rơi xuống bùn c á t bên trong tìm kiếm quả nhiên chính như hắn nghĩ như vậy tại kinh lịch chỉ chốc lát chờ đợi về sau một tiểu đệ liền cầm một khối lớn màu nâu kim loại đi tới trước mặt hắn mặc dù còn tạm thời không có dung luyện đúc lại kim loại kỹ thuật bất quá có xuất hiện ở trên tay những kim loại này dẫn dắt tin tưởng kim tự tháp nhóm rất nhanh liền có thể thôi diễn đi ra đem lần này đánh giết cấp sử thi sinh vật chỗ có sinh vật n h ạ t hoàn tất về sau lê sơn liền dẫn đội ngũ quay trở về bộ lạc bắt đầu xuống một giai đoạn ăn bài đầu tiên chính là phái người tìm kiếm mỏ kim loại cái này không có gì độ khó liền là cần hao phí rất nhiều nhân lực sau đó lại là xây dựng hoàn thiện dùng nước cùng đồ ăn cung ứng theo nhân khẩu phát triển những này dự trữ rất là trọng yếu đem hết thể chuẩn bị hoàn tất lê sơn trực tiếp điểm kích kế tiếp giai đoạn tốt các minh đ hôm nay trò chơi liền chơi tới đây đem trò chơi thông quan lê sơn có chút vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi trò chơi cái này không truyền bá rồi lao ma ngươi đã là một cái đại chủ bá hẳn là học hội hai mươi lăm giờ không g i á n đoạn phát trực tiếp đội sản xuất con lửa cũng không dám giống như n g ư ơ i nghỉ ngơi lại đến ước đem liền ước đem đánh xong cái này ước đem chúng ta lại nghỉ ngơi tốt không tốt có được hay không vậy nhìn lên trước mặt mưa đạn lê sơn xuất mùa hôi chán những người này là không ngủ hay là làm sao dọn ta đều chơi hai hơn mười giờ tại truyền bá xuống dưới sẽ chết người các n g h n h đệ lần sau lần sau nhất định t u t bãy bay chúng ta qua mấy ngày thấy nói xong lê sơn lập tức đem phát trực tiếp đóng kín hắn sợ đợi chút nữa bị đám f a n hâm mộ nói nói lại đến nước đem đợi lát nữa đột tử liền khôi hải đem ca bin trò chơi đóng kín sau đó lại đi ăn một bữa tốt về sau lê sơn liền muốn ngược lại giường liền ngủ bất quá tại bổ nhào trên giường nháy mắt hắn lại bỏ lên bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện ta nhớ được biểu ca nói gần nhất quốc gia dự định bắt đầu sử dụng giáo dục loại trò chơi cho h ấu linh nhi đồng vỡ lòng bao tử tiến hoa giống như có chút phù hợp yêu cầu nghĩ tới đây hắn trực tiếp cho hắn biểu ca một cái video đôi tới lê sơn sợ đợi sẽ tự mình ngủ vừa cảm giác dậy làm quên video rất nhanh kết nối một cái mang theo kính tròn con mắt thân thể bị móc sạch nam tử xuất hiện tại video hình tượng bên trong nam tử ngáp một cái sau đó hỏi sơn nhi m u ố như n vậy tìm ta làm gì ca ngươi xem một chút trò chơi này được hay không lê sơn cũng khốn vì lẽ đó cũng không có nói nhảm chính mình đem chính mình phát trực tiếp thu video phát tới kính tròn nam tử thấy thế ấn mở video mà rồi nói ra ngươi đ ợ i ta trước nhìn hà lê sơn nửa hí mắt chờ đợi ngay tại nửa mê nửa tỉnh thời điểm đột nhiên bừng tỉnh Bởi vì h ắ người biểu c hoa u nhi này thế nào cái có h làm sao gấp xiết ta lời nói đều vẫn chưa nói xong trò chơi này mặc dù nội dung không quá phù hợp nhưng thiết lập cũng tạm được vì lẽ đó ta dự định muốn cái này không xương tìm chút h n lê sơn n biểu ệ p một m thiết lần nữa kế ca nghe được muốn một trăm vạn bản quyền phí con mắt đều không có nháy một chút liền đáp ứng xuống chút tiền này đang giáo dục cải cách trước mặt ngay cả một điểm mưa đùi cũng không bằng kết thúc trò chuyện lê sơn khỏe miệng nở nụ cười bởi vì lại một cái nhà thiết kế sẽ tại hắn nâng đỡ xuống đứng lên trực tiếp cảm giác thành tựu bạo dạp tối nay đối với rất nhiều người mà nói đều là một một đêm không ngủ cảm giác thành tựu bạo dạp lê s ơ n là chơi b ù a một mực lại đến nước đem lý thược l à trong lòng mang theo thấp thỏm ân gian đồng dạng là như thế nói thật ở thời đại này hắn cũng vô pháp cam đoan chính mình mỗi một trò chơi đều có thể thành công trong thời gian này tồn tại sự không chắc chắn thực sự là quá nhiều hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông xuyên qua khách đồng thời một thế này gia đình điều kiện cũng không tốt cha mẹ đều là người khai hoang không có hậu đãi điều kiện cung cấp hắn tiêu xài ngày đầu bán chạy có thể có mười vạn là được trò chơi này bởi vì là hướng về phía thường đi vì lẽ đó hắn thiết trí khắc kim đ i ể m cũng không phải là đặc biệt đủ coi như không nạp tiền cũng có thể có được mười phần tốt đẹp trò chơi thể nghiệm vì lẽ đó trong lòng của hắn mong muốn ép tới rất thấp cứ như vậy ân gian mang theo mở thường lúc thấp thỏm cùng chờ mong ấn mở trò chơi trợ thủ hậu trường nhìn về phía bảo tử tiến hóa ngày đầu lên k h u n g số liệu bảo tử tiến hóa ngày đầu bán chạy ân gian nhìn xem số liệu này miệng ng ng ng ng ngừng sau đó rủi con mắt cơn mờ đậu phộng qua loa ta mẹ nó một cái miễn phí trò chơi ngày đầu thế mà hơn hai trăm vạn hắn thật bị chính mình số liệu này cho r u n g động đến ngày đầu hai trăm vạn bán chạy đối với đến hắn cái này gia vị để cử mua đứt trò chơi đ ế nói n không tính là tốt bao nhiêu nhưng cũng không tính được nhiều xấu liên ở vào một cái tương đối bình thường thành tích không có gì có thể t i ế t đ ố i cũng không có gì có thể cao hứng có thể chính mình mẹ nó làm i ễ n phí trò chơi a ngày đầu bán chạy thấp mua đứt trò chơi gấp mười cũng coi như bình thường nhưng còn bây giờ thì sao trực tiếp cùng mua đứt trò chơi cân bằng chẳng lẽ ta thật là một cái thiên tài dân gian cẩn thận t r o n tư sau đó càng nghĩ càng thấy phải tự mình nghĩ quá mẹ nó đúng rồi khoe miệng của hắn biết lên đắc ý ấn mở nhà thiết kế nhóm nhĩ môn bức ngã ai ta nhảo thành tích thực sự là quá kém nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công bao nhiêu nhĩ môn bức ngã hơn hai mươi vạn một điểm khai tâm bạo t ạ c đầu đẹp trai thăm dò kiếm k h ở i tông tông chủ trò chơi chế tác đầu tư bao nhiêu nhĩ môn bức ngã tiếp cận ba mươi vạn kiếm k h ở i tông tông chủ lợi hại nửa tháng liền hồi vốn kiếm thời tông tông chủ đồ ăn chó ngưu bức kiếm thời tông tông chủ mang mang phát nhai kiếm khởi đi nhĩ môn bức ngã gvg n g ư ơ i lấy bị nhóm nhân viên quản lý thạch đầu cấm luôn một phút đồng hồ vừa đem kiếm khởi n h ư bức đánh ra tới ân gian nhìn thấy cái tin này người trực tiếp chẳng váng trang cái bức đều muốn quản van cầu ngươi coi là người đi ân gian người tê cái này bức không có gắn s o n g để hắn cảm giác thật là khó chịu đáng ghét thạch đầu ta ghi nhớ ngươi ân gian thả câu tiếp theo lời hung ác mà hậu quả g â y di chuyển trận địa điểm kích gia nhập diễn đàn ngươi đây tổng không quản được ta đi ân gian đắc ý cười cười sau đó nhìn màn ảnh suy tư một hồi cấp tốc đánh chữ nói tiêu đề manh tân nhà thiết kế lần thứ nhất làm trò chơi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 ta vốn là mang theo khuyên bảo manh tân tâm tính tới kết quả đệ đệ đúng là chính ta vừa cơm dầu kỳ ta đánh chết người cái này thối vở xeo l ẹ t đem chính mình tiếp mời phía dưới hồi phục xem hết ân gian lúc này mới hài lòng nằm ngủ nhân sinh ngắn ngủi liền dựa vào những n à y đến thoải mái sinh sống đến tiếp sau mấy ngày bao tử tiến hóa ngày tiêu mặc dù không giống thế giới nhỏ của ta như vậy liên tục tăng lên nhưng vẫn là duy trì tại một cái tương đối không tệ số lượng một mực tại bảy chừng mười vạn lưu động đối với cái này ân gian vẫn là thật hài lòng dù sao trò chơi trả tiền nội dung cứ như vậy nhiều không có ngã xuống đã nói lên trả tiền nhân số đang một mực tăng trưởng rất nhanh tới trò chơi lên khung ngày thứ năm một ngày này ân gian cùng t r ư ớ c mấy ngày đồng dạng rời giường chuyện thứ nhất liền là mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường muốn nhìn một chút ngày hôm qua b á n chạy nhưng mà vừa mở ra tay đài liền gặp được hòn đá chính mình g i a hỏa này tìm ta làm gì ân gian nhũ mày điểm vào gờ g ú p chat nhĩ môn bức ngã thạch đầu sự tình gì chờ đợi mấy giây thạch đầu phát tới tin tức thạch đầu đem ta kéo vào danh sách trắng đây là tại nhóm bên trong khó mà nói nhĩ môn bức ngã có cái gì khó mà nói trực tiếp nói đừng lằng nhà lằng nhằng như cái đàn bà màn ảnh máy vi tính trước dư dai nhìn thấy ân gian hồi phục mặt nhất thời tối sầm lại ngươi mắng ai đàn bà đâu hô nàng thở ra một hơi trong lòng căm tức đánh chữ đến t h c h đầu có người muốn mua ngươi bản quyền nếu như ngươi nghị bán ta đem ngươi phương thức liên lạc phát cho người mua chính ngươi cùng hắn mảnh trò chuyện nhĩ môn bức ngã bản quyền cái gì bản quyền t h c h đầu bao tử tiến hoa thiết lập quyền sử dụng đàn đàn nha đàn, đàn cợt mờ、nở. bản quyền đại lão mang mang chứng, chứng. kiếm thời tông tông trụ cợt mờ、nở. bản quyền đại lão mang, mang kiếm khởi khai tâm bạo tạc đầu cmn ợ t ờ ở b ạ n q u ê n đại lão mang mang bạo tạc nhân viên quản lý thạch đầu cấm n ô n đản đản nha đản đản mười phút đồng hồ nhân viên quản lý thạch đầu cấm n ô n khai tâm bạo tạc đầu mười phút đồng hồ kiếm thời tông tông chủ thạch đầu ngưỡng bức nhĩ môn bức ngã thạch đầu ngưỡng bức nhĩ môn bức ngã thạch đầu thật to ngươi đem ta liên hệ phát cho đối phương đi đối ta trò chơi giá bao nhiêu vị tương đối phù hợp thạch đầu năm mươi vạn có thể tranh thủ một chút bất quá trò chơi của ngươi chỉ là đi tới khu thủ sách mới vị trí này thiết lập quyền sử dụng đồng dạng giá cả đều tại ba chừng mười vạn ngươi có thể tham khảo một chút nh tạ ơn thạch đầu cực lớn gia hỏa này cũng quá dư giai nhìn xem ân gian hồi phục trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi hình dung đối phương chỉ có thể nói cái này ân gian nàng xem không hiểu bất quá bị gia hỏa này lấy lòng cảm giác cũng không t ệ lắm nghĩ tới đây dư giai mượt mà tiểu xảo trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ một bên lâm h i ể u h i ể u nhìn thấy dư giai cười còn tưởng rằng nàng đang vì mình thủ hạ trò c h ơ i bắn đi bản quyền cao hứng r ồ i ra s ứ trắng giống như ngón tay nhẹ nhẹ gật gật dư giai b ả vai hướng nàng so một cái ngón tay cái tạ ơn lâm tiền bối dư giai thấy thế nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ nàng rất thích cùng lâm hiểu hiểu ở chung một chỗ bởi vì nàng tại trên người của đối phương không cảm giác được loại kia t r ợ bùa khí tức để ngươi chỉ là ở tại bên người nàng liền có một loại sở hữu phiền nao đều đi xa cảm giác cho nghe được dư dai nói lời cắm tạng lâm hiểu hiểu đem tay lùi về sau đó từ trong túi gáo tay lấy ra tấm thẻ tan tầm cùng một chỗ vũ trụ manh vật cửa hàng đồ ngọt hai người ưu huệ t ạ n nhắc nhở lê giang hà xin trở thành hảo hữu của ngươi thu được nhắc nhở ân g i a n trực tiếp đồng ý lê giang hà hướng ngươi khởi xướng trò chuyện ân giang nghĩ, nghĩ lựa chọn kết nối sau đó liền gặp được một cái tại cái này đen khung hình tròn kính mắt g ầ y g ò thanh niên người tốt ta là hạ hoa giáo dục phân bộ lê giang hà ngài là bào tử tiến hóa nhà thiết kế ân tiên sinh đúng không video kết nối lê giang hà khi nhìn đến ân gian sau lập tức tự giới thiệu đến người tốt người tốt ân gian có chút bị hụ dọa dù sao mặc hắn như thế nào đi đoán cũng là đoán không được sẽ là ngành giáo dục người tìm chính mình mua bản quyền lê giang hà thấy ân gian tự hồ là không quá nghị xâm nhập giao lưu cũng không có nói nhảm trực tiếp tiến vào chủ đề người, người quản lý vận hành cũng đã, đã nói với ngươi chúng ta bộ giáo dục muốn sử dụng ngươi bảo tử tiến hóa bên trong bộ phận thiết lập trích dẫn đến kiểu mới giáo dục bên trong mặc dù chỉ là trích dẫn nhưng ngươi yên tâm ký tên cái này một khối chúng ta là sẽ không làm loạn sẽ đem ngươi nhà thiết kế danh tự phóng tới bắt mắt nhất vị trí ta nhớ được tựa như là gọi nhĩ môn bức n g ã đúng không nguyên bản còn ở vào ngây người bên trong g ầ n gian vừa nghe đến lê giang hà gọi thiết kế của mình s ư tên toàn thân giật cả mình đừng tuyệt đối đừng thêm ta ký tên cái này nếu là cộng vào thỏa thỏa cỡ lớn xã chết hiện trường hắn cảm rác mình đời này đều không mặt mũi thấy người đáng chết lúc ấy làm sao lại lấy một cái như thế hố cha danh tự ân gian phản ứng để lê giang hà có chút không hiểu dù sao đây chính là từ quốc gia tán thành vinh dự cũng không giống như những cái kia tư nhân ban phát giải thưởng ở bên ngoài người khác đều là nghĩ đến p h á p muốn đem tên của mình cộng vào lê giang hà nhìn xem ân gian cái kia ngượng ngùng bộ dáng lại là đột nhiên giật mình hắn hiểu được hắn đã hiểu được vậy liền không thêm lê giang hà trịnh trọng gật đầu sau đó nói tiếp đúng rồi ngươi phương diện này bản quyền tâm lý giá vị là bao nhiêu phương diện này ta không phải hiểu rất rõ bất quá nghe ta để nói ngươi trò chơi thiết lập quyền sử dụng tại một trăm vạn tà hữu ngươi nhìn được hay không nghe được lê giang hà nói không thêm ân gian trong lòng t h ở p h à o sau đó lại đang nghe đối phương báo giá về sau tâm lại một chút nhắc ngươi nói bao nhiêu một trăm vạn a làm sao không đủ sao vậy liền lại thêm hai mươi vạn lê giang hà n ế u mày nghĩ nghĩ nói bởi vì gia đình nguyên nhân cái này trong mắt hắn kỳ thật cùng một hai trăm khối không sai biệt lắm k h nghe được đối phương một hơi đ ể y hai mươi vạn ân gian trực tiếp bị một hơi sang thẳng ho khan ngay cả bận đ i u mở miệng nói ra đủ rồi đủ hắn sợ đối phương lại thêm số giới c ân gian là cho cho sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được giá cả cái này lập tức tăng gấp mấy lần cái này khiến hắn cảm giác quá ma nguyễn bất quá lập tức liền là một trăm linh tám vạn nhập trướng hy vọng về sau nhiều đến điểm loại chuyện tốt này mặc dù bởi vì là tại khởi du xuất r a đầu tiên bản quyền tương quan thu nhập muốn phân cho khởi du nền tảng một thành nhưng đến không tiền không cần thì phí ân gian trong lòng đắc ý thuần thục mở ra diễn đàn h ắ n cảm thấy loại chuyện tốt này nhất định phải chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng mình cùng một chỗ vui vẻ đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương bốn mươi bảy trình du xếp hạng đảo mắt khoảng cách khoa h u y ễ n trinh du phát ra đã là qua ba tháng hôm nay chính là thảo luận ra kết quả cuối cùng thời gian khởi du cao ốc trong phòng họp vương phát phúc tại đ ê m tháng này công trạng tổng kết xong mở miệng n h ấ t lên t r i n h du sự t ì n h thứ ba đã xác định nhưng thứ nhất cùng thứ hai bởi vì thành tích quá mức tiếp cận còn cần mọi người bỏ phiếu quyết định nói h ã n tại chính mình quang nao bên trong phát ra chỉ lệnh nháy mắt ở đây sở hữu nhà thiết kế trước mặt liền xuất hiện một cái giả lập à n sáng phía trên biểu hiện ra hai cái tác phẩm tương hô ở giữa so sánh một cái là tên là cơ thần võ trang trò chơi một cái chính là ân gian bảo tử tiến hóa ta nhớ được cơ thần võ trang là tiền kỳ đi ra khu vực trò chơi làm sao lượng tiêu thụ còn kém chút bị cái này gọi là bảo tử tiến hóa có chút đội k ị có người quản lý vận hành xem hết hai trò chơi số liệu về sau nghi hoặc hỏi đi ra khu vực trò chơi thành tích treo lên đánh không có ra khu vực đây là khởi du nội bộ thưởng thức nhưng trước mắt cái này kỳ dị số liệu lại là để ở đây đại đa số người quản lý vận hành trong lòng xuất hiện nghi hoặc hẳn là soát số liệu ngươi nhìn bào tử tiến hóa ngày đầu lượng tiêu thụ mới hai trăm vạn về sau ngày tiêu một mực duy trì tại bảy trường mười vạn số liệu này rõ ràng không bình thường m ở miệng chính là tổ ba tổ trưởng lam bạch mà nghe được hắn mợ miệng không ít nhà thiết kế gật đầu tán đồng lam bạch nói xác thực có đạo lý mà lại coi như hắn nói không đúng bởi vì đối phương là tổ bà tổ trưởng có tư lịch cũng sẽ không có người nhìn không ra muốn đi đắc tội lam bạch tổ trưởng cái này cơ thần võ trang ta nhìn cũng có chút giống x o á t thành tích gã hàn hải thấy dư dại sắc mặt khó coi đồng thời đại thế đã định lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng nói lên khung ngày đầu lượng tiêu thụ một n g h n năm trăm vạn về sau một ngày lượng tiêu thụ ngay cả ngày đầu một phần trăm đều không có ngươi nhìn cái này bình thường sao dạng này mặc dù sẽ đắc tội lam bạch nhưng một bên là tổng thanh tra vương phát phúc đồ đẩn đều biết làm sao tuyển hàn tổ t r ư ở n g ngươi cái này nói lên khung băng du không phải một kiện chuyện rất bình thường sao cái này có cái gì ngạc nhiên bất quá game giả lập hết thể lấy thành tích nói chuyện cơ thần võ trang thành tích so bảo tử tiến hóa tốt ta nhìn t r i n h du thứ nhất cái này không có gì tốt tranh c á i đi. nói xong l a m bạch nhìn về phía chung quanh đồng liêu giống như là tại hỏi thăm mọi người còn có ý kiến gì hay không mà bởi vì vì mọi người đều biết cơ thần võ trang là l a m bạch ký kết trò chơi đồng thời bảo tử tiến hóa người quản lý vận hành chỉ là một cái mới vừa vào chức tiểu thiết kế sư vì lẽ đó tất cả mọi người giữ y ê lặng đã không đứng đội cũng không phát biểu ý kiến hàn hải t h ấ y thế cũng là không lại tiếp tục ép buộc bởi vì lại đối đi xuống liền thật đem lam bạch cho làm mất lòng tại trước trận hôn muôn khéo đưa đ ẩ y có thể đắc tội người nhưng không thể đắc tội chết cái này trong lòng phải có một cái độ khu khu thấy hiện trường đám người giống như có lẽ đã quyết định tốt hai cái tác phẩm sắp xếp vương phát phúc vội ho một tiếng cầm lại quyền nói chuyện đã có tranh luận vậy vẫn là bỏ phiếu quyết định hai bộ tác phẩm xếp hàng đi nói xong hắn không lưu dấu vết liếc qua dự dài thấy này không có quá lớn phản ứng về sau tâm lúc này mới rơi xuống bỏ phiếu quá trình tại sắp xếp của hắn xuống rất nhanh liền kết thúc Kết k quả h đại cục ó bất k đã định cho dù vương phát phúc cũng là không cách nào lại cải biến kết quả này cái kêu chuyện này liền quyết định như vậy về sau hội nghị kết thúc ta sẽ an bài người gửi đi thông cáo vương phát phúc thấy không ai lại mở miệng nói đến tiếp xuống chúng ta nói một chút liên quan tới thành tựu đường sự tình lần này phía trên đem căn này sự tình nhìn rất nặng trong đó không chỉ sẽ có chúng ta khởi du tác phẩm ưu tú sẽ còn tăng thêm tiến vào cái k h á c nền tảng hiện tượng cấp tác phẩm cái này chính là khởi du bước về phía toàn con đường bước đầu tiên chúng ta trận này hội nghị vương phát phúc lại nói hơn mười phút mới kết thúc mặc dù hắn cũng muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu nhưng phía trên phát văn án vừa thối vừa dài hắn cũng là không có cách nào hội nghị kết thúc đám người nhao nhao rời sân lâm hiểu, hiểu nhìn xem dư dai nhớ ký đầy bản bút ký nói nhảm lần thứ nhất cảm giác đau đầu đứa nhỏ này cái gì đều tốt liền là quá thành thật lâm tiền bối chúng ta trở về đi đem bản bút ký khép lại dư giai nói ừ m lâm hiểu hiểu cũng không phải loại kia thích giáo dục người khác người khe khe gật đầu đứng dậy liền dư giai cùng một chỗ quay trở về văn phòng một bên khác hàn hải bị vương phát phúc gọi vào tổng thanh tra phòng tiểu hàn a ngươi nói chúng ta bạch tiểu phân bộ bao lâu chưa từng xuất hiện đại thần cấp nhà thiết kế rồi nghe được vương phát phúc tra hỏi hàn hải trong lòng kỳ quái không biết đối phương làm sao đột nhiên nhấc lên cái này hắn nguyên bản còn tưởng rằng vương phát phúc gọi hắn tới nói là dư g a i sự tình nhưng bây giờ hắn trong lòng có chút bồn u chồn bất quá vẫn là thận trọng hồi đáp gần ba năm đúng nha gần ba năm mấy năm này chúng ta đem tài nguyên đại lượng cho q u y ề n những cái t i a lão nhà thiết kế lại là không có một cái c o thành k i ể u ngươi nói có tức hay không vương phát phúc một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng nghe đến đó hàn hải tưởng rằng vương phát phúc vì mình công trạng lo lắng ngay cả v ộ i mở miệng nhà thiết kế có danh tiếng về sau đều không dám tùy tiện nếm thử sáng tạo cái mới sợ hãi phát ngai bất quá mặc dù dạng này rất khó xuất hiện hiện tượng cấp tác phẩm nhưng cái này lượng tiêu thụ lại là rất ổn định không giống khởi du cái khác phân bộ đại khởi đại lạc、3. hàn hải nói xong vương phát phúc liền là vỗ bàn một cái tựa hồ rất là rất giận ổn định có làm được cái gì trên tay không có đem ra được thành tích có ai nhớ được ngươi đã những ngày uy tín lâu năm nhà thiết kế không dám sáng tạo cái mới vậy được ta liền đem tài nguyên nhiều đầu cho người mới nhà thiết kế một chút dám liệu muốn thử người trẻ tuổi mới có thể làm ra tác phẩm hay hơn đúng rồi tiểu hải ta nhớ được ngươi trong tổ có cái mới người quản lý vận hành gọi dư giai đúng không a là hàn hải có chút chưa kịp phản ứng không rõ ràng vương tổng giám làm sao nhắc lên dư giai tới ta nhìn tiểu cô nương thủ hạ cái kia t â n thủ nhà thiết kế tiềm lực không sai lần thứ hai làm trò chơi liền có thể cầm tới t r i n h du thứ hai loại tiềm lực này to lớn nhà thiết kế chúng ta nhất định phải đại lực bồi dưỡng dạng này lúc này mới hắn năm vạn cấp chế tác hạt độ ta cho hắn mở cái đặc quyền tăng tới mười vạn cấp. khu c u n g h e s o n g vương phát phúc hàn hải giờ mới hiểu được đối phương ý tứ đây là móc lấy con đền bù dư d i a i còn để ngoại nhân nói không nên lợi nửa điểm m ắ bệnh nói như thế nào đây đáng đ ờ i người khác là tổng thanh tra hàn hải vội vàng lên tiếng tổng thanh tra ngài yên tâm Việc người à y ta nhất định sẽ tự t định mình n h sẽ ô chi d d đọc chương bốn mươi tám xếp hạng phong ba trong mắt vằn vẹn tiêu máu lý thượng theo trong trò chơi rời khỏi hôm nay lại là hắn dạo chơi bảo tử tiến hóa phong phú một ngày lại đến chừng một trăm linh đen ta hẳn là có thể đem đ i ề u thứ nhất gna i ờ ờ toàn bộ giải tỏa trong miệng hắn dạng này lẩm bẩm hắn nghèo không có tiền chơi bảo tử tiến hóa muốn giải tỏa toàn thành tựu i cũng chỉ có bạo lá gan xoa xoa chính mình có chút mọi m ệ n huyện h thái dương lý thượng liền mở ra bảo tử tiến hóa bình luận khu dự định nhìn xem vạn năng võng du nhóm lại tiến hóa ra những cái kia kỳ hòa sinh vật lại hoặc là vị nào đại lao tìm ra mới mau lẹ thu hoạch ghen điểm công lược nhưng mà hắn tiến vào bình luận khu còn chưa kịp đi xem những cái kia chơi vui xa điêu kinh lịch liền bị bản khối trên cùng một cái hành phi hấp dẫn lực chú ý chúc mừng bảo tử tiến hóa vinh hoạch khởi du khoa học kỹ thuật thế mà cầm t h ư ợ n g thấy thế lý thượng trên mặt lộ ra như lão phụ thân d á n g tươi cười trò chơi này là hắn nhìn xem từng bước một lửa lên đồng thời hắn còn ở trong quá trình này làm ra không thể xóa n h ò a tác dụng tự nhiên là có một loại chính mình vất vả chăm sóc bé con lớn lên thành tài cảm giác ta rất cảm giác vui mừng ta muốn nhìn khởi du là thế nào khen con của ta không đúng hẳn là khen bức lão sư ta trò chơi lý thượng mang theo chờ mong điểm vào t r i n h du kỹ càng giao diện ừng nhưng mà tại hắn nhìn thấy chinh du kỹ càng giao diện thời điểm lại là xư sở hắn nuốt vớt ánh mắt của mình lại nhìn một chút giao diện tiêu đề là khoa h u y ễ n trinh du lấy được giải danh sách à làm sao cơ thần võ trang cái này rác rưởi trò chơi hàng trước nhất hệ thống mở uber lý thượng nghĩ hoặc cơ thần võ trang hắn thử chơi qua có thể nói chuyện là nát đến cực hạ mặc dù trò chơi tài liệu phương diện xem như tinh phẩm nhưng này nội dung trò chơi lại là cực kỳ nhàm chán cùng không thú vị hoàn toàn liền làm mấy chục năm trước t i n h tế chiến đấu trò chơi b à i cũ liền đổi một lớp da đồng thời tầng da này còn không dễ nhìn lý thượng thực sự là không nghĩ ra loại này rác rưởi trò chơi đến cùng là thế nào cầm tới trinh du đệ nhất cái này bình chọn tuyệt đối có mở ám khẳng định là khởi du nội bộ ngầm thao tác không hiểu lý thượng trong lòng dâng lên một cỗ trí thông minh bị vũ n ụ c cảm giác ngươi nói ngươi muốn ngầm thao tác tối thiểu muốn cái kia một cái nhìn được trò chơi a cầm một cái chó đều không chơi trò chơi nói cho chúng ta biết đây là t r i n h du thứ nhất ngươi mẹ nó nội hàm ai s i ế t lý thượng là ân gian cảm thấy bất bình rõ ràng bào tử tiến hóa mới hẳn là thứ nhất giống bức lao sư ta loại này vì để cho càng nhiều người có thể thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú miễn phí làm trò chơi cho mọi người xong nhà thiết kế không nên nhận loại này đãi nộ không công bằng khởi du cái này là muốn rét lệnh bức lao sư ta tâm a càng nghĩ lý thượng liền càng cảm giác b i khuất không được ta nhất định phải b ứ c cho lão sư ta đòi một câu trả lời hợp lý đây là người chơi cùng khởi du thế lực h ắ cám chiến đấu ta tất yếu để khởi du còn b ứ c lão sư ta một cái tươi sáng càng khôn nghĩ tới đây lý thượng trực tiếp đóng kín chinh du giao diện trở lại bào tử tiến hóa bình luận khu tiêu đề đây không phải ta một người chiến tranh mà là khởi du toàn thể người chơi chiến đấu lợi dụng mẫu thai độc thân m ộ ư ơ i tám năm tốc độ tay lý thượng chỉ là hơn nửa giờ liền đem chính mình thấy suy nghĩ cùng suy đoán thôi diễn chờ gần tám chữ lên án tuyên ngôn phát đưa đến bình luận khu Bào bình tử tiến hóa lâu u khu quá điều ậ n người chơi 10 phần sinh động, vì lẽ đó lý thượng cũng không gian liền nhất chơi chờ thời gian quá dài, liền đạt được điều thứ nhất hồi phục. được dài, có đó đạt vì lẽ lý l chủ nhìn qua phía diện cũng không phải là tất cả mọi người yêu thích đều cùng ngươi giống nhau ngươi không thích trò chơi không có nghĩa là người khác không thích bào tử tiến hóa là rất ưu tú nhưng so với nó tốt trò chơi có một năm lớn bất quá cơ thần võ trang s á t thực rát r ư ỡ i ủng hộ lâu chủ hôn đội ngủ say người đi ngơi lại ra cơ thần võ trang là ngươi hôn đội ngủ say người nói cái này mẹ nó là quân đội bạn thu lại không được đao nóc nóc sữa bột hậu táng đi、Gì、đi i đi n ợ tạ Ta đề n g h ị c h o nhở cắn đế thương hoàng thưởng bảo tử tiến hóa sáu trăm linh tiền vũ trụ nhắc nhở vạn dặm thưởng bảo tử tiến hóa mười n g h ì tiền vũ trụ nhắc nhở bất phụ trường sinh thưởng bảo tử tiến hóa m ư 0 i l tiền vũ trụ nhắc nhở còn đang ngủ rất thẳng thưởng bảo tử tiến hóa n 0 0 t r i tiền vũ trụ cơn mờ tình huống như thế nào nghe được quang não bên trong liên tục không ngừng một đống lớn khen thưởng nhắc nhở ân gian bị kinh hãi lập tức từ trên giường ngồi dậy người có chút nậu trước đó hắn cũng cầm tới qua khen thưởng đồng thời bình quân xuống tới mỗi ngày đều ít nhất có ba lần nhưng giống như bây giờ khen thưởng nhắc nhở hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp được hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì hắn bước nhanh đi vào t r ư ớ c máy vi tính đem hậu trường mở ra xem xét hôm nay khen thưởng kim ngạch lập tức liền mắt choáng liền cái k i a một chút thời gian hôm nay khen thưởng tổng ngạch độ liền đi tới hơn hai mươi vạn đồng thời cái số này còn đang không ngừng gia tăng căn bản cũng không có dừng lại ý tứ ân gian là triệt để mộng vội vàng mở ra bình luận cu muốn biết đến tột cùng là tình huống như thế nào mà khi tiến vào bình luận khu dây thứ nhất hắn liền gặp được một cái bị mua đỉnh bình luận đây không phải ta một người chiến tranh mà là khởi du toàn thể người chơi chiến đấu hắn điểm đi vào đem toàn bộ thiếp mời xem hết không hiểu cảm thấy vui mừng loại này có f a n hâm mộ giữ gìn cảm giác cũng quá sướng rồi đi ân gian chép miệng một cái sau đó điểm vào văn chương bên trong nói khoa h u y ễ n trinh du kết quả giao diện thứ hai sao vẫn được ân gian hài lòng gật đầu thế giới này như thế lớn so với hắn mưu bức thực sự quá nhiều có thể cầm tới thứ hai hắn liền rất thỏa mãn về phần thứ nhất ân gian liếc qua cơ thần võ trang tin tức nhìn xem tựa hồ cũng không tệ lắm thấy thế hắn đến là không có sinh ra cái gì phẫn hận cảm xúc đây là số liệu lớn tương đối kết quả so với người so với mình n h ư bức tự nhiên có đạo lý của hắn về phần bình luận bên trong f a n hâm mộ hạ thấp trò chơi này những lời kia hắn ngược lại là cũng có thể hiểu được dù sao trong mắt người t ì n h biến thành tây thi nhìn thấy mình thích trò chơi bị khác trò chơi đè ép một đầu khẳng định khó chịu trong lòng bị khuất muốn phát tiết một chút cũng hợp tình hợp lý ai nha bọn này p a n hâm mộ thật lạ nghĩ tới đây ân gian đều cảm giác có chút xin lỗi cái này cơ thần võ trang nhà thiết kế xuống trò chơi cho bọn hắn một điểm phúc lợi đi ân gian đắc ý đem trò chơi hậu trường đóng kín đứng dậy liền muốn muốn đi rửa mặt đông đông đông ách nghe được tiếng đập cửa ân gian sững sờ sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng điểm này là chu thuận tới chúc mừng chính mình nghĩ đến đây hắn mang trên mặt dáng tươi cười cho chu thuận mở cửa ân l ã o đệ chuyện này ngươi có thể tuyệt đối không nên để vào trong lòng không cần thiết vì chuyện này tức giận hại sức khỏe chu thuận thấy ân gian mở cửa trực tiếp mở miệng nói ra ân gian ta cao hứng đều còn đến không kịp đâu ta tức cái gì nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t a s i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọ c trồn gỗ lìn m ị nô tố ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương 49, đến tiếp sau chu thuận thấy ân gian bộ dáng này sững s ờ người còn không biết biết cái gì ân gian có chút mộng hắn cẩn thận suy tư một phen đoạn thời gian gần nhất giống như căn bản cũng không có có thể làm cho mình tức giận sự tỉnh thấy ân gian hoàn toàn chính xác không biết chu thuận nhữ mày đem đại khái tình huống nói ra t r ân h hạng không phải tới ra lão đệ ngươi nhất định phải tỉnh táo là loại này đầu cơ trục lợi người tức giận thật không đáng chu thuận vẻ mặt thành thật nói a cái này ân gian miệng ngg chuyển n ấp ngừng một mặt khó chịu cái này không biết trần tướng chu í n mình còn h thể có tục tiếp v i dưới. i vẻ xuống b ế thuận về sau, trước đó à o tâm tình, tức mất t mây như đồng dạng biến khói lập là vô n vô ảnh. Ca ngươi diện diện g gì vô Chu phải phải Chu h ca Cái u đối tới đối tới? đây là t hơi nghi hoặc một chút không có việc gì không có việc gì tại chu ca quan tâm ân gian không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra dù sao chu thuận cũng là quan tâm chính mình mặc dù tốt tâm làm chuyện xấu nhưng điểm xuất phát là tốt chu thuận thấy ân gian hoàn toàn chính xác không có chuyện gì về sau thở dài một hơi ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt là vàng cũng sẽ phát sáng lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể đứng tại khởi du đình dạng này qua mấy ngày liền là bạch tiểu khoa học kỹ thuật triển ta dẫn ngươi đi dạo chơi coi như giải sầu một chút thuận tiện ta cũng hái s i ê u tầm dân ca là tiếp theo khoản muốn chế tác trò chơi làm chuẩn bị bạch t i ể u khoa học kỹ thuật triển nghe được chu thuật tân gian trên mặt lộ ra kinh ngạc cái này cái triển lãm hắn nghe nói qua nghe nói là mỗi m ộ ư ơ i năm triển mở một lần mặt hướng toàn bộ thuộc xuyên hệ khoa học kỹ thuật triển lãm nay hội triển lãm trên biểu hiện ra sẽ là thuộc xuyên hệ m ộ ư ơ i năm gần đây bên trong tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật tham gia dạng này triển lãm có thể nói là một lần vô cùng tốt phát triển tầm mắt cơ hội đối với loại này đối với mình hữu í c h sự t ì n h ân gian tự nhiên là sẽ không cự tuyệt không có vấn đề được vậy ta liền đi trước nhớ kỹ nên ăn một chút nên uống một chút nên đùa dỡn một chút nếu như muốn chơi t 9 trực tiếp tới nhà ta tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều ngang ân gian cười đem chu thuận đưa tiễn đóng cửa lại về sau mặt nháy mắt liền sụt xuống muốn nói không thèm để ý đây nhất định là giả xếp hạng loại này hư hắn trôn g mắt nhưng cái kia mười vạn cấp tài liệu quyền sử dụng lại là thực sự vàng d ò n bạc trắng cần phải so năm vạn cấp hương nhiều lắm cam cái này bốn bỏ năm lên bệnh thiếu máu một trăm triệu ân gian cảm giác chính mình lần này thiệt t h i lớn không được càng nghĩ càng giận suy tư một lát ân gian mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường đem thạch đầu kéo vào danh sách trắng n h ĩ môn bức ngã ở đây sao t h ạ c h đầu tại lần này t r i n h du sự tình ngươi l i ê n tâm ta nhất định sẽ cho ngươi đòi một câu trả lời hợp lý tổng thanh tra cũng là biết ngươi bị hủy khuất cố ý đem ngươi tài liệu quyền sử dụng ban thưởng theo năm vạn cấp tăng lên tới mười vạn cấp t h ạ c h đầu ta biết điểm ấy ban thưởng ngươi chắc chắn sẽ không để ý người sống ở trên đời này liền là tranh một hơi ta nhất định sẽ giút ngươi đem vị trí thứ nhất cầm về trước màn hình ân gian nhìn xem thạch đầu hồi phục nháy mắt m ấ y cái nhĩ môn bức ngã thật tăng lên tới mười và cấp thạch đầu ân tháng sau số một phát xuống ban thưởng vì lẽ đó chậm nhất tháng sau số một ta trả lại ngươi một cái công đạo nhĩ môn bức ngã cảm ơn ngươi bất quá không cần làm phiền cứ như vậy đi thạch đầu việc này tuyệt đối không thể có thể liền tính thế nào các ngươi tin tức tốt của ta người này thế nào cứ như vậy bướng bình đâu ân gian nhìn xem thạch đầu hồi phục m à y nhất lại đã ban thưởng đã tăng lên tới cùng thứ nhất tài nghệ tương đương vậy mình cũng không có tổn thất gì mặc dù trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu nhưng lại không giống trước đó như vậy khó chịu nếu như thạch đầu là một cái lão người quản lý vận hành chuyện này hắn tự nhiên là không thể nào cứ tính như thế nhưng hiện thực là đối phương chỉ là một cái mới vừa vào chức không có mấy tháng người mới nếu như giúp mình lên án thế tất sẽ đắc tội không ít người đồng thời cuối cùng kết quả tốt nhất cũng bất quá là đạt được một cái đệ nhất hư danh vì cái này có cũng được mà không có cũng không sao hư danh để đối mới có khả năng giao ra tương lai mình sự nghiệp cái này hắn tự nhận chính mình làm không được nhĩ môn bức ngã chuyện này cứ như vậy ngươi đừng làm cắn rỡ Phát tiếp phụ. không thạch hồi cái tin tức tục xong này, ân gian cũng là không tiếp tục để ý thạch đầu ý một i gia đi ễ n này đầu hốc nóng lên, đi cùng lãnh đạo của mình dây trên mạng cương. cho góc của hỏa đạo dây đầu bên khác khởi du trong ca úc dư giai nhìn thấy ân gian hồi phục chẳng biết tại sao liền cảm giác rất b y khuất cảm giác h ả o ý của mình bị người trở thành lòng l a n g giả thú cái này nát người ta lo lắng hắn làm cái gì dư giai nghiến răng nghiến lợi còn có muốn ta làm cái gì cần phải ngươi đến quản nàng quyết định vô luận như thế nào nàng đều muốn đem khẩu khí này giành lại tới nàng muốn ân gian minh bạch chính mình là hắn người quản lý vận hành mà không phải công cụ hình người một bên lâm hiệu hiểu, hiểu. Thấy dư d lâm hiểu hiểu giọng nói có chút cứng ngắc nói đây là nàng lần thứ nhất nói ra những lời này đến trong lòng cảm giác có chút là lạ nghe i được lâm hiểu hiểu dư giai chú ý đều bị hấp dẫn đến mức mang trên đầu bàn tay cũng làm như không thấy nghe được dư giai nghi vấn lâm hiểu hiểu không nói gì mà là thu tay lại nhanh chóng tại trước mặt trên màn hình nhanh chóng điểm nhẹ dư gia hiếu kỳ nhìn về phía màn hình sau đó liền nhìn thấy lâm h i ể u h i ể u mở ra khởi du thành tựu đường rất nhanh khoảng cách khởi du khoa huyễn trinh du tuyên bố đưa tới phong ba liền đi qua ba ngày mà bào tử tiến hóa cùng cơ thần võ trang bình luận khu tiếng t r i n h phạt cũng là dần dần lắng lại dù sao phần lớn người đều chỉ là góp một cái náo nhiệt tại ban đầu kích t ỉ n h qua đi chờ tất cả mọi người tỉnh táo lại chuyện này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ có một chút người chơi nhấc lên nhưng là còn lâu mới có được lúc mới bắt đầu như vậy nhiệt độ tựa hồ theo thời gian trôi qua hết thể liền dạng này trôi qua ân lão đệ dọn đồ xong chưa hội triển lãm còn có hơn nửa giờ lại bắt đầu t ố t t ố t nghe được ngoài cửa chu thuận thanh â m tân gian vội vàng vì đó mở cửa hôm nay chu thuận cùng dĩ vãng đồng dạng mang theo hắn m à u lục mũ lưới chai khác biệt duy nhất chính là trên cổ nhiều một đài ánh sáng nhạt máy ảnh xem xét liền là đi chụp ảnh tưng hỗ trào hỏi một tiếng hai người liền cùng nhau xuống lầu hướng phía trạm xe lửa đi đến thời lạ i này bởi vì giao thông công cộng phát đạt vì lẽ đó trừ một chút ngành đặc biệt bên ngoài những người còn lại đều là không cho phép có được chính mình cố xe cái này một là vì an toàn cũng là giảm bớt không cần thiết tài nguyên lãng phí tàu điện ngầm rất nhanh cũng là bởi vì hội triển lãm liền cách bọn họ nơi này không xa duyên cớ vì lẽ đó không đến mười phút đồng hồ hai người liền đi tới mục đích đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi bạch tiểu nhà bảo tàng bạch tiểu nhà bảo tàng là toàn bộ thuộc xuyên hệ lớn nhất cũng là lịch sử dài lâu nhất nhà bảo tàng theo thành lập đến bây giờ đã có hơn hai trăm n ă m lịch sử là bạch tiểu tinh một cái duy nhất lục tinh cấp du l ị c điểm toàn bộ nhà bảo tàng bị chia làm ba cái khác biệt khu triển lãm lịch sử khoa học kỹ thuật văn hóa mỗi một triển lãm cá nhân khu diện tích đều mười phần khổng lồ có thể nhẹ nhõm dung nạp hơn trăm triệu người lần người hàng năm bạch t i ề u nhà bảo tàng đều muốn cử hành to to nhỏ nhỏ mấy chục lần khác biệt hội triển lãm nhưng như loại này đối mặt cả cái tinh hệ hội triển lãm mấy năm mới có thể có một lần đi vào nhà bảo tàng lối vào trước thừa dịp còn chưa mở cửa chu thuận cho ân gian giới thiệu nói ân gian nghe vậy túi đầu nhìn hướng phía dưới t o à này dùng kiếm đao trên mặt đất tỉ mỉ điêu khắc thành kiến trúc toàn thân là một đoá như là chính đang tỏa ra thủy tinh hạ hoa thượng trung hạ các ba tầng mỗi một cánh đều có được chính mình đặc biệt phong cách giữa lẫn, nhau hòa lẫn diễn dịch ra một bức thần kỳ bức tranh mặc dù tại lúc đi học g â n gian đã không biết một lần nhìn thấy nhưng không quản là một lần kia p h ạ m là gặp lại trong lòng y nguyên sẽ bị cái này quỷ phụ thần công giống như kiến trúc cho dung động đến làm thuật đạt tới đ ỉ n h phong như vậy chế ra mỗi một kiện vật phẩm đều có thể được xưng tụng là trong vũ trụ đ á u vật tại hắn thưởng thức cái này biết công phu rất nhanh liền đi vào mở quán thời gian như là tường thành thật lớn cánh cửa hướng về hai bên mở ra đây là hướng phía toàn tinh hệ mở ra hội triển lãm vì lẽ đó cũng không có thu lấy bất luận cái gì phí tổn bởi vì đây càng giống như là một loại truyền bá văn hóa truyền thường ngày lễ mà k h ân, ân, ân gian trực tiếp đáp ứng dù sao là tới chơi an bài thế nào đều có thể đi theo hướng dẫn hai người rất nhanh liền đi tới khu sinh hoạt nơi này biểu hiện ra đại bộ phận đều là lợi cho mọi người sinh hoạt khoa học kỹ thuật trong đó đại bộ phận đều là một chút công ty chưa ban bố sản phẩm mới Tại hội triển lãm bên trong hội ra, bên lãm bài x e m như n đ a g vì mình công ty sản phẩm lám công sản tuyên truyền. Trong n h ty rất đó i ề đều u là l nhận ờ i du khách thiệu ự t â n lên đ đ từ h miệng t thở hầu gái. h e được xong tân gian khỏe miệng giật một cái cái này khiến hắn nghĩ tới một chút kích thích đồ vật hai mươi vạn một cái ngược lại là có thể mua về một cái thử một chút vừa vặn giúp ta quét dọn một chút gian phòng vệ sinh chu thuận nghe được cân gian trong miệng nhắc tới cũng hướng bên kia nhìn sang nhìn xem chu thuận trực tiếp đi qua nhanh chóng trả tiền dự định một đài ân gian mặc dù rất muốn hỏi cái này quét dọn vệ sinh hắn đứng đắn sao nhưng vẫn là n h ị n được dù sao hỏi ra về sau không quản chu thuận chính đáng hay không trải qua dù sao hắn khẳng định là không đứng đắn tại khu sinh hoạt đi dạo non nửa này g mặc dù chỉ là nhìn trong đó một phần rất nhỏ hàng triển lãm nhưng vẫn như cũng là để hai người có loại tầm mắt mở rộng cảm giác đi khái niệm khu đi lại đi d ân gian cảm giác khu sinh hoạt đồ vật không có gì đẹp mắt về sau hướng chu thuận nói được khu sinh hoạt những vật này cũng không có gì mới lạ đại nao động vẫn là phải xem khái niệm khu chu thuận nói một câu liền cùng ân gian hướng phía một bên khác khái niệm khu đi đến cơn mờ nở ân gian l ư a quả ngươi tại sao lại ở chỗ này tại gặp mặt m ấ y mắt hai người gần như đồng thời mở miệng ân gian trên giới đánh đo một cái l ư a quả lúc này mặc là hội triển lãm làm việc chế p h ụ thế là liền hỏi ngươi không phải tại tiệm sách làm việc sao tại sao lại chạy đến c h u ể n xe đến khu khu nghe được â n gian chắc hỏi l ư quả ngay cả khúc hai lần hắn cũng không thể nói chính mình bởi vì trò chơi thứ nhất kiếm lời một điểm nhỏ tiền sau đó đem làm việc từ kết quả muốn làm thứ hai trò chơi thời điểm phát hiện tiền của mình lại không đủ đi hắn gai gai chính mình bạo tắt đầu sau đó con mắt liếc đến đứng tại ân gian bên cạnh chu thuận vội vàng nói sang chuyện khác ngươi là bạn của ân gian a ngươi tốt ta gọi l ư quả là hắn bạn học thời đại học ngươi tốt chu thuận hai người tương hô giới thiệu một chút về sau l ư quả hỏi lần nữa các ngươi là muốn đi khái niệm khu sao ừ ngươi là muốn giới thiệu cho ta nơi đó chơi vui sao ân gian nhìn xem lưu quả nếu là khu triển lãm nhân viên công tác vậy khẳng định đối tình h u ố n g nơi này hết sức quen thuộc lưu quả s ờ lấy chính mình quy đạn bạo tạc đầu nói ra là có cái chỗ đặc thù bất quá không phải khái niệm khu mà là một cái đơn độc là thượng lưu nhân sĩ mở ra khu vực muốn đi mà nói ta mang các ngươi đi mang bọn ta đi ngươi không có sao chứ không có việc gì dù sao người nhiều như vậy ngươi có phải hay không thượng lưu nhân sĩ người khác cũng không biết lưu quả trả lời nghe vậy ân gian cùng chu thuẫn liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cảm thấy hứng thú thần sắc về sau gật đầu nói vậy cảm ơn nhiều việc nhỏ việc nhỏ các người đi theo ta nói l ư quả liền ở phía trước mang theo đường đồng thời nói ra cái khu vực nhỏ này là cung cấp những cái này người đệ vệ l ộ tờ bạn bán mình thành quả nghiên cứu bản quyền có rất nhiều thú vị đồ vật nhưng so sánh cái này bên ngoài chơi vui phải c ỡ nào đang khi nói chuyện đã là đi vào cửa thang máy l ư quả ở phía trên điểm hai lần liền chào hỏi hai người tiến vào bên trong bất quá chính mình lại là không có tín b ả o ta còn làm việc chính các ngươi chuyện liền không b ồ i lấy nói xong phất tay thay trong thang máy hai người khởi động thang máy chờ cửa thang máy lần nữa mở ra lúc ân gian cùng chu thuận liền phát phát hiện mình đi tới một cái so bên ngoài hội triển lãm nhỏ rất nhiều không gian đây cũng là dưới nhất tầng ta còn chưa có tới nơi này hôm nay đến là dính ngươi ánh sáng chu thuận đem không gian liếc nhìn một liền rồi nói ra ân gian nghe vậy cười cười nói những thứ này làm gì đi đi đi nhìn xem nơi này cùng bên ngoài có cái gì không giống nói liền cùng tại chu thuận tiến vào bên trong trận nơi này không hướng bên ngoài là từng cái cửa hàng mà là giống hàng vỉa hè đồng dạng trên mặt đất r i ê n g phần mình họa một cái cục vực người lui tới cũng không phải đặc biệt nhiều đồng thời bình quân t u ổ tắc cũng phải bị bên ngoài lớn ân gian nhìn mấy lần liền đem ánh mắt bỏ vào những này địa bày trên các loại độc quyền chén tự động tiếp nước có thể đem thủy phân tử theo trong không khí bóc ra tự động tiếp nước kim k h ắ c phân bón sử dụng sau có thể nháy mắt để thực vật sinh trưởng đến thành t h u c kỳ tác dụng phụ giá vốn cách cực kỳ đắt đỏ dây l ư ớ đầy để người có thể thoát ly trọng lực ảnh hưởng phương hướng hệ thống điều khiển còn chưa hoàn thiện s á c thực nếu so với phía ngoài có ý tứ nhìn xem những này hiệu quả kỳ hoa đồ vật ân gian có một loại thêm kiến thức cảm giác nơi này từng cái đều là nhân tài a ừng đột nhiên hắn bước chân dừng lại tại một sạp hàng trước mặt n ừ n g lại chu thuận thấy này cũng là cùng nhau dừng lại nhìn về phía ân gian trước mặt chia bài giả lập ý thức che đậy tinh linh có thể thời gian ngắn che đậy tiến vào thế giới giả tưởng người ký ức cái đồ chơi này có làm được cái gì đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi một cầm xuống phần mềm này thêm đến trong trò chơi tựa hồ thật không tệ nghe được chu thuận t r a hỏi ân gian trả lời một câu như vậy liền m ấ y bước tiến lên đi tới trước gian hàng cái này đ ộ c quyền bán người là một cái giữ lại lộn xộn tóc dài sinh viên đại học lúc này hắn đang có chút trói buộc ngồi tại một cái băng ghế nhỏ bên trên hắn thấy ân gian tới gần trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương người cái này phần mềm có thể giới thiệu cho ta một chút tình huống cặn c á c sao ân gian mở miệng hỏi t ố t không có vấn đề nhạc nhân lập tức đứng người lên trả lời bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối không dám cùng ân gian nhìn thẳng ta cái này cái này phần mềm áp dụng chính là nghe nhạc nhân cái này lắp ba lắp bắp hỏi lời nói ân gian xoa xoa mi tâm suy tư một lại đột nhiên mở miệng có thể hay không cho người ta sửa chữa ký ức làm cho đối phương biến thành mình muốn hình dạng a nhạc nhân đầu tiên là chưa kịp phản ứng chờ phản ứng lại sau con mắt chừng lớn lập tức mở miệng bắt bỏ không được ta đây chỉ là một phần mềm làm sao có thể làm được loại chuyện này còn có sửa chữa ký ức loại vật này là vi phạm quốc gia pháp luật có quang nào thời gian thực giám sát là vĩnh viễn sẽ không bị người làm ra minh bạch minh bạch ta liền hiếu kỳ hỏi một chút nói tiếp giả lập ý thức che đậy tinh linh nghe được nhạc nhân tốc độ nói bình thường ân gian mỉm cười nói nhạc nhân không có phát giác được â n gian điểm ấy chút ngữ kế tiếp tục giải thích phần mềm nguyên lý làm việc ý thức tiến vào thế giới giả tưởng đại não sẽ sinh ra chuyển vận cùng tiếp thu hai loại bước sóng c h u y ể n v ậ n chính là người ý thức thao tác mà tiếp thu chính là người ký ức t ồ n trữ nói cách khác chỉ cần đem tiếp thu bước sóng hơi ảnh hưởng liền có thể chỉ hoãn trong không gian nào ý thức cùng ký ức đồng bộ hình thành chỉ có ý thức mà không có ký ức hiệu quả vậy cụ thể che đậy thời gian có thể dài bao nhiêu tân giang nghe s n g nguyên lý gật gật đầu mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng đại k h á i ý là minh bạch căn cứ người khác nhau thể chất nhân tố thời gian này dài nhất có thể đạt tới ba đến sáu tiếng đương nhiên bởi vì khảo nghiệm người đều là sinh viên đại học vì lẽ đó thời gian này khả năng còn có chút sai lệch nhạc nhân nghiêm cần nói hắn bởi vì tính cách nguyên nhân đem cái này phần mềm làm được về sau kỳ thật chỉ là để ngủ chung phòng người hỗ trợ đo thử một chút mặc dù mỗi người ít nhất đều che giấu năm tiếng nhưng khoa học là nghiêm cẩn vì lẽ đó hắn báo ra kết quả này rất bảo thủ ít nhất ba giờ sao ân gian lông mày nhữ lại thời gian này so hắn tưởng tượng muốn dài hơn nhiều ta hiện tại có thể thử một chút sao nghe được gân gian muốn thử nhạc nhân gật đầu sau đó nhìn một chút chung quanh nói ra nơi này không tiện lắm các người đi theo ta ừ m nhìn xem đi theo nhạc nhân đằng sau lập tức gân gian chu thuận đem đỉnh đầu vành nón chuyển tới hậu phương dạng này sẽ có hay không có vấn đề sao trong miệng hắn nhắc tới một câu mà là đi m a u hai bước đuổi theo hai người rất nhanh tại nhạc nhân dẫn đầu xuống bọn hắn đi vào hội triển lãm nội bộ nhân viên nghỉ ngơi gian phòng nhạc nhân cầm ra bản thân tùy thân máy tính tại cái gì thao tác một chút sau đó hướng ân gian hỏi ngươi chuẩn bị thể nghiệm thời gian bao nhiêu cái này ký ức chiếm lúc bị che đậy lại cảm giác không phải đặc biệt tốt nghe được khó mà nói chịu ân gian do dự một chút rồi nói ra vậy liền trước cho ta đến mười phút đồng hồ đi nhạc nhân gật gật đầu tại trên máy vi tính thao tác một phen về sau nói ra t u t hiện tại ngươi dùng hết nao kết nối máy vi tính này nói hắn đem máy tính đẩy lên ân gian trước mặt ân gian liếc qua máy vi tính loại hình nhỏ bá chủ v 1 4 chuyên môn dùng để học tập đem ánh mắt thu hồi ân gian hít thở sâu m ộ t hơi mang theo có chút tâm tình thấp thỏm kết nối tiến vào mạng ảo bên trong nếu như hiệu quả cùng hắn dự đoán đồng dạng như vậy chính mình liền chân chính có đứng tại trò chơi ngành nghề đ ị n h cơ hội ta là ai ta ở đâu ta ở đây làm gì ân gian một mặt mê mang nhìn xem chung quanh lại số lượng tạo thành không gian cảm giác chính mình tự hồ quên đi rất nhiều thứ nhưng vô luận như thế nào nghĩ lại lại là cái gì cũng nhớ không nổi tới hắn mang theo nghĩ hoặc tại mảnh này số liệu không gian cẩn thận tìm tòi học tập tư liệu một trăm t đây là cái gì đột nhiên hắn tại một cái giả lập văn kiện trước dừng lại những mày suy tư đoạn này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình tin tức nghĩ mãi mà không rõ hắn trực tiếp điểm vào trong đó sau mười phút ân gian một mặt thỏa mãn mở to mắt sau đó nhìn thấy một bên nhìn chằm chằm hắn thẳng nhìn chu thuận vội vàng ho khan hai tiếng cảm giác gì chu thuận thấy ân gian ý thức trở về dò hỏi cảm giác có điểm giống mất trí nhớ nhưng so cái kia muốn càng triệt để hơn một chút trừ một chút cơ bản nhận biết coi là cái gì đều nghĩ không ra loại trạng thái này để người có thể lại càng dễ hấp thu chuyện mới mẹ vật bất quá cũng bởi vì như thế che đ ậ y kết thúc sau phản hồi thực sự là có chút mạnh mẽ cái này khiến ân gian cảm thấy có chút khó khăn nếu là đem cái này phần mềm phóng tới trong trò chơi người chơi chơi lâu cực dễ dàng sinh ra nhận biết chứng lại mặc dù loại trạng thái này hẳn là sẽ không tiếp tục thời gian quá dài nhưng vẫn như cũng là một cái phiền thoái không nhỏ nghĩ tới đây ân gian nhìn về phía lúc này trên mặt mang theo thấp thỏm nhạc nhân có thể đem kết thúc sau phản hồi cường độ giảm xuống sao nghe được ân gian cũng không phải mình phủ nhận chính mình phần mềm nhạc nhân thở phào một hơi Cái ngay à y mấy phần n mềm đã bị ư ờ i nhìn q u bất q u đến đó ân gian trong lòng đã có quyết định bất quá trước lúc này hắn còn có một vấn đề có thể hay không để người đem tại không gian nào đoạn này ký ức chứa đựng tại lần sau lại tiến vào lúc trực tiếp cắm vào ý thức hoặc là chỉ tỉnh lại bộ phận này ký ức có thể bất quá thành phẩm cần chờ ta một tháng nhạc nhân cẩn thận suy tư một phen về sau nói ấ n giang nghe vậy trong lòng vui mừng ngươi phần mềm độc nhất vô nhị quyền sử dụng cần bao nhiêu tiền hai hai mươi vạn nhạc nhân có chút không xác định nói độc nhất vô nhị quyền sử dụng đồng dạng đều là m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm mua vì lẽ đó ấ n giang nghe được cái này báo giá chỉ là suy tư một lát liền nói ra ta cho ngươi hai trăm vạn một trăm năm bên trong độc nhất vô nhị quyền sử dụng hắn hiện tại mặc dù không gọi được phú hào hai chữ nhưng tháng trước trò chơi bán chạy kết toán về sau tiểu thiên vạn vẫn phải có a nhạc nhân nghe được gân gian trực tiếp báo ra hai trăm vạn giá trên trời cảm thấy có chút không quá chân thực thẳng đến hai người đem hợp đồng ký xong hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại tạ ơn nhạc nhân trịnh trọng nói nhân viên nghiên cứu khoa học hắn muốn nhất là cái gì danh dự tiền tài không đều không phải hắn thật chính là muốn là người khác đối với mình thành quả nghiên cứu tán thành cùng tôn trọng không cần cảm ơn mặc dù không biết nhạc nhân tại chính mình làm gì nhưng ân gian vẫn lễ phép tính đáp lại nói nói xong hắn nghĩ, nghĩ hướng nhạc nhân gửi đi hảo hưu xin loại này có ý tưởng nghiên cứu khoa học nhân tài hắn cảm thấy có cần phải kết bạn một chút nói không chừng lúc nào lại có thể cho mình một kinh hỷ có đơn giản quyết định một chút hợp đồng chi tiết ân gian liền cùng chu thuận rời đi nhìn xem bóng lưng của hai người tại chính mình tầm mắt bên trong hoàn toàn biến mất nhạc nhân cái này mới thu tầm mắt lại có chút kích động nhìn chính mình trong chương mục vừa mới tới sổ hai trăm vạn cuối cùng có kinh phí nếm thử trước đó ý nghĩ ân gian hắn thật là một cái người tốt đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi hai tạ mời đã xa chết đem hội triển lam đi dạo xong v â đến nhà đã là chạm vào tối làm thiện chu thuận cái này chó nhà giàu một trận ân gian liền cùng đạo đừng hài lòng quay trở về nhà của mình chuyến này c ử a không có phí công ra ân gian cảm giác hôm nay thu hoạch của mình tương đối khá mọi chuyện đều tốt đi lên đâu đinh người mẫu thượng đại nhân tỉnh cầu cùng người video trò chuyện t ân gian hít sâu một hơi tại do dự mấy giây qua đi bất đắc gì đem video kết nối sau đó trước mắt hắn tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cái tư thế hiên ngang cao gầy thân ảnh lan điểu bốn mươi mốt tuổi đương nhiệm quốc gia khai hoang bộ đoàn thứ ba một tổ, tổ trưởng lâu dài phấn đấu tại khai hoang tuyến một rất ít về nhà thăm bé con nhi tử gần nhất kiểu gì lan điệu lau lau chiến đấu phục trên vết máu mở miệng hỏi còn còn tốt ân gian nhìn xem nhà mình mẫu thân lớn người vết máu trên người nuốt nước miếng một cái nhớ tới tuổi thơ thời kỳ bi thảm hồi ức đúng rồi ngươi bây giờ tốt nghiệp không lan điệu nhữ mày do hỏi ân gian phản ứng cùng nàng trong tưởng tượng không giống để nàng có chút răng ra sâm nghe được c h a hỏi ân gian có chút im lặng mẹ ta đều nhanh tốt nghiệp nửa năm được rồi lúc trước để ngươi đọc trường quân đội chết sống không làm trường học khác ta lại không biết tình huống ta và cha ngươi gần nhất mo đưa bác hải tinh vực bên này tham d ò xong đoán chừng nhiều nhất ba năm liền có thể về hưu xuống tới ngươi bây giờ tới tham quân hôn cái công lao còn kịp lan điều ông được nói ở trong mắt nàng nam hải tử nên p h â n chiến ở tiền tuyến mẹ ta công việc bây giờ ổn định ngày thu hơn vạn có thể sờ đến chiến hạm sao có thể mỗi ngày đánh một phát liền là mấy trăm vạn pháo sao không không thể nhìn ngươi chút tiền đồ này đi ngươi bên kia không có việc gì là được đúng s á t vách ngươi vương thúc hôm nay làm ra ra ta cũng không cần cầu ngươi có thể con của hắn đồng dạng tối thiểu nhất chờ ta và cha ngươi về hưu thời điểm ta muốn gặp được ngươi trên giường nhiều người gv đúc đừng cho ta nũng nịu ta không để mình bị đẩy vòng vòng tốt cứ như vậy treo nhìn xem cúp máy video ân gian t ê hắn cái này mẹ cái gì cũng tốt liền là quá cường thế ai ta nhớ được khai hoang bộ về hưu về sau sẽ lấy công tích cấp cho tinh cầu nhất là về hưu ban thưởng ân gian ánh mắt sáng lên cái này chẳng phải là nói qua mấy năm ta cũng là tinh đời thứ hai hiện tại khởi du kiếm nhiều tiền một chút chờ lão mụ về hưu cầm tinh cầu làm hiện thực trò chơi t ân gian hít vào một hơi cái này không có khe hở dính liền quả thực hòa mỹ v ề phần lan điệu biết mình đã treo lên nàng tiền hưu chủ ý về sau sẽ không sẽ đem mình tại chỗ đánh chết cái này không tại lo nghĩ của hắn phạm vi hôm nay chuyện tốt liên tục ca ân gian cảm thán một câu nghĩ nghĩ làm được chiếc máy vi tính bắt đầu chế tác bảo tử tiến hóa phát triển hình thức về phần trò chơi nhập vai hắn chuẩn bị chờ nhạc nhân phần mềm hoàn thiện về sau lại đến cân nhắc online hình thức bình thường văn minh tiến hóa hình thức ân gian suy tư đây là hắn lúc đầu tại đem trò chơi làm được lúc liền chuẩn bị làm dù sao để một trò chơi sinh ra thi đấu tính mới có thể tốt hơn kéo dài trò chơi tuổi thọ bất quá ân gian nghĩ, nghĩ. liên chuẩn bị lại thêm một cái hình thức xem như phản hồi các người chơi vì chính mình lên án cũng thuận tiện phong phú một chút khắc kim nội dung cái này c ù n g giá hình thức nội dung vốn là hắn kế tiếp trò chơi ý nghĩ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa lần này kinh lịch để hắn trực tiếp công phá trò chơi nhập vai khắc kim điểm cửa ải khó khăn cũng cũng không cần phải tiếp tục làm những n à y tiểu chúng trò chơi nên đi thích hứng thị trường trò chơi nhập vai phát triển dù sao mục tiêu của hắn thế nhưng là thừa dịp trực tiếp lão mụ bọn hắn về hữu trước tích lũy đủ đầy đủ tiền để mà khai phát hiện thực trò chơi đốt đi lên lên lên, lên. nghĩ tới đây ân gian nháy mắt cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy động lực cùng bạo hình thức ý nghĩ la bắt đầu tại kiếp trước một cái quảng cáo loại kia các chơi cần đại lượng kỳ dị sinh vật kỳ thật điểm này hạn chế tác bảo tử tiến hóa chính là vì này bố cục muốn dùng người chơi tiến hóa đi ra sinh vật trực tiếp vận dụng đến xuống một trò chơi bên trong tới một cái m n g ảo liên động đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa trò chơi nhập vai khẳng định là càng sớm làm được càng tốt coi như là cho người chơi phúc lợi nghĩ tới đây ân gian cũng là không do dự nữa mở ra trò chơi chế tác hậu trường sử dụng tiểu nam hài động cơ nhanh chóng biên tập phát triển hình thức nội dung nguyên b ả n cái này hình thức xây mô hình liền đủ hắn ăn một bình nhưng bây giờ có các người chơi những n à y người làm công chỉ cần đem số liệu phục chế một chút liền đại công táo thành ba ngày rất nhanh liền trôi qua ngay tại hắn đem phát triển hình thức làm xong ngay tại khảo thí có hay không bờ ugờ thời điểm quang não lại là đột nhiên bắn ra đến nhận được tin tức nhắc nhở lê giang hà hắn tìm ta làm gì chẳng lẽ là trò chơi làm xong nhìn thấy gửi thư tín tên người chữ ân gian nhữ mày lại ấn mở tin tức lê giang hà ân tiên sinh trò chơi chế tác độ khó muốn so với chúng ta nghĩ thấp rất nhiều đã hoàn thành nghĩ mời ngươi giúp chúng ta thử chơi một chút cho điểm ý kiến văn kiện đem tin tức xem hết ân gian sở lên cái cảm không nghĩ bao lâu liền điểm kích đăng nhập vào trò chơi cái này là đáp ứng ban đầu chuyện của người ta h ắ n tự nhiên là sẽ không c ự tuyệt tiến vào trò chơi ân gian nhanh chóng xem cái thứ nhất đáy biển địa đồ đổ, bị đ ổ i thành trắng xóa hoàn toàn thánh khiết hải dương nơi này sinh vật cũng là vô hạn manh hóa làm sao đáng yêu làm sao tới coi như bị ăn phản ứng đầu tiên cũng không phải cờ mờ mà là tại nghị đối phương miệng bên trong có mềm hay không b ân gian không c được, không được. hoàn mỹ rất thích hợp các tiểu bằng hữu chơi lê giang hà thật sao vậy ta liền trực tiếp đang giáo dục trên mình đ ạ i ban bố ân gian ân phát đi về tới đây ân gian đem không chít chắt đóng kín nhiệm vụ của mình cũng coi là viên mãn hoàn thành về sau trò chơi này thế nào cũng liền không quản chính mình sự tỉnh tiếp tục l à gan tranh thủ hai ngày này đem sở hữu bờ u g e r đều tìm ra toàn bộ chữa trị hạ hoa giáo dục nền tảng là mặt hướng hạ hoa tinh vực sở hữu học sinh giáo dục nền tảng chỉ muốn giáo dục bộ ở đây tuyên bố tin tức mới toàn tinh vực học sinh ít nhất có năm thành có thể ngay lập tức nhìn thấy toàn thể thành viên cái này là sinh vật tiến hóa ban đầu đây là r a hết thể sinh mệnh bắt đầu từ nhĩ môn bức ngã lao sư tay đem ngón tay đạo giáo dục đoàn đội hao phí hơn ngàn vạn tài chính long trọng chế tạo bảo tử tiến hóa giáo dục bản mang người đi vào thần kỳ tiến hóa nhạc viên tại học tập đồng thời thể nghiệm càng đắp lắc hơi thú đêm tôi không hỏi nhĩ môn bức ngã lao sư người này a i vậy danh tự thật kỳ quái t h ử gian thần minh có phải là chữ lãnh nhầm nôn lại đích t i ế u trò chơi này tốt thú vị ta vừa mới tra một chút nhĩ môn bức ngã là khởi du nền tảng người nhà thiết kế trò chơi đây là đặt tại hắn một trò chơi thiết kế bạch diệp tịch thu có đồ vật ta đi xem một chút đế cựu ngự nhĩ môn bức ngã đưa vào điểm kích chuyển tới đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi ba lên án lý thượng trải qua một ngày m ệ n nhọc học tập trở lại trong phòng ngủ vừa mới chuẩn bị đến ức đem bảo tử tiến hóa hào hào bưng lòng một chút nhưng mà vừa điểm kích tiến vào tác phẩm giao diện liền nhìn thấy tại trò chơi trang bịa góc trái trên cùng treo một cái màu vàng kim huy chương đây là hắn c a o mày nhấn một cái sau đó giao diện n h ả c h u y ệ n tiến b ả o khởi du mới đổi mới ra thành tiểu điện đường giao diện bao tử tiến hóa thình lình đứng hàng trong đó trước đó khởi du đổi mới ra thành tiểu điện đường thời điểm tuyên truyền qua lý thượng cũng là biết đứng hàng trong này trò chơi hoặc là hiện tượng cấp trò chơi hoặc là tại ở một phương diện khác cực kỳ đột xuất là bởi vì chinh du lấy được tốp ba sao bao tử tiến hóa được xếp vào thành tiểu điện đường lý thượng chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân dù sao mặc dù b à o tử tiến hóa xác thực chơi vui nhưng thành tích còn xa xa không đạt được hiện tượng cấp trò chơi cấp bậc bước lao sư ta lần này thói s ấ u a được xếp vào thành tích điện đường về sau sẽ có xa xa không ngừng lộ ra ánh sáng cung cấp tại nền tảng có một cái vĩnh cựu tồn tại nhỏ đề cử trải qua chẳng qua thời gian tích lũy thành tích sẽ càng ngày càng tốt lý thượng nghĩ tới đây lập tức trở về b à o tử tiến hóa bình luận khu cái này nhất định phải thật tốt nước nước tin tức tốt mọi người trong nhà bảo tử tiến hóa đăng nhập trò chơi điện đường vẫn hiên luận thượng phát ra, đ mới i một chút, dật hoàn toàn chính xác ta vừa mới cố ý đi thành tiệu điện đường mở ra căn bản cũng không có tìm tới t r i n h du tốt ba cái khác hai trò chơi xem ra bảo tử tiến hóa đăng nhập thành tiệu điện đường là có nguyên nhân khác dù sao nhĩ môn bức ngã ngưu bức liền xong việc phòng gian cao phòng giới cảm giác trong chuyện này tràn đầy k ỳ p bạc diện đội t i ế t nông đích thật là có chút không bình thường ủy diện thiên quân còn có thể có cái gì không bình thường cái này phía sau khẳng định là có không thể cho ai biết đi giao dịch nhất định là tìm quan hệ công nguyện thủy thọ tìm giỏi quan hệ các ngươi đi xem một chút hạ hoa giáo dục nền tảng bức lão sư ta đã giết điên rồi ngưu bức cá giặc không phải khoa huyện chinh du lý thượng nhìn xem một đầu cuối cùng bình luận mày nhân lại nhưng coi như không phải chinh du nguyên nhân lại cùng giáo dục nền tảng có quan hệ gì chán nrz lẽ lại bộ giáo dục còn có thể thông chi sở hữu học sinh chơi bức lao sư tài trò chơi hay sao mở cái gì quốc tế trọ đ ù a lý thượng mang theo nghi hoặc đem giáo dục nền tảng mở ra sau đó cỡ mơ nở đậu p h ộ n g cỏ cỏ hắn nhìn xem trang đầu đầu kia tin tức mới nhất có chút không thể tin vớt vớt ánh mắt của mình xác định chính mình không nhìn lầm về sau phát ra như gọi xuân đồng dạng kinh hô hắn lúc này trong lòng rung động lấy là t ổ đình đây chính là mặt hướng toàn bộ hạ hoa bộ giáo dục a có thể bị bọn hắn đầy tặng trò chơi đã không thể có n h i bức đề hình dung cái này mẹ nó là vinh dự c ấ p quốc gia vinh dự cái này mẹ nó như bức đại phát lý thượng nuốt xuống một miếng nước bọt mà theo ban đầu sau khi hết khiếp sợ tâm tình của hắn lúc này đã hoàn toàn bị kích động chiếm cứ hắn lập tức trở về b à o tử tiến hóa bình luận khu dự định lại b ộ t đại một bài nhưng mà tiêu đề vừa đánh một nửa ngón tay của hắn lại là đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhớ tới trước đó khoa huyễn trinh du sự t ì n h bộ giáo dục đều đẩy tặng trò chơi trinh du thế mà xếp tại một cái rác rưởi trò chơi đằng sau khởi du thật sự là hủy phong thật to lý thượng vốn chính là một cái bạo tính tỉnh khẩu khí này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nuốt xuống cho nên khi sắp trước đó đánh tốt tiêu đề toàn bộ xóa bỏ đổi xong rồi chiến đấu chiến đấu bị bộ giáo dục thừa nhận trò chơi cái kia dựa vào cái gì để một cái hợp thành liền điện đường đều không thể đăng nhập rác rưởi trò chơi cầm tới đệ nhất thân là một tên người chơi cũng là một tên đệ tử ta cần một cái hài lòng thuyết pháp phôn hoa là xong bị bộ giáo dục thừa nhận thật hay giả cảm giác có chút kéo chờ ta đi khang khang phôn hoa là xong cờ mờ n ở thật liền mẹ nó không hợp t h i thưởng tiểu t u y ế t cũng không dám như thế viết phát động k i cái giúp lâu chủ chống đỡ một hồi cái này đích x á c là người sáng suốt đều có thể nhìn ra thật không biết khởi du đến cùng đang làm gì thật đem người chơi làm đồ đần chơi sao người nghĩ cùng đừng nghĩ ta đã đem đầu này bình luận phát đến vòng bằng h ư u loại này công kích chỉ dựa vào chúng ta người chơi thật không được vẫn là phải làm cho thế hệ chưa đến lần trước một bộ nhiệt huyết phiên bị các gia trưởng báo cáo đến trực tiếp cấm truyền bá cũng là không hợp t h i thưởng t h ở kỳ cái này sóng xoay chuyển nhĩ môn bức ngã trực tiếp giết điên nguyên bản khởi du nền tảng coi như thật xuất hiện chinh du có trò chơi không phù hợp xếp hạng tình huống các người chơi làm ồ nào cũng liền đi qua quan p ư ơ n g cũng sẽ không làm cái gì n h ư bộ dù sao đây là một kiện mười phần đánh mặt sự tình song lần này khác biệt trải qua bộ giáo dục t u y ê n phát bao tử tiến hoa cái này ở thời đại này mười phần tiểu chúng trò chơi thành công ra vòng tiến vào đại chúng tầm mắt trước mặt mọi người mặc dù đại bộ phận người đều là xem náo nhiệt nhưng từ xưa xem náo nhiệt đều là không chê chuyện lớn chủ vì lẽ đó tại hạ hoa tinh vực khổng lồ dân mạng lửa cháy thêm dầu xuống đưa tới tương đối lớn dư luận mặc dù tại cái này khổng lồ tin tức thời đại loại này dư luận qua cái mười ngày nửa tháng chính mình liền sẽ tiêu tán nhưng tóm lại vẫn là sẽ cho khởi du công ty mang đến không nhỏ ảnh hướng trái chiều đồng thời bở vì đêm giả lập là tiểu chúng. lần này nếu g i t được n g như â không phải lúc trước hắn bởi vì dư giai nguyên nhân cho ân gian một chút đền bù không phải phía trên trách phạt cho dù là lấy địa vị của hắn cũng là tương đối khó chịu tất cả mọi người lập tức đến họp thương nghị hội nghị khẩn cấp đi ra văn phòng hắn lập tức mở ra quang não tại khởi du làm việc kính nói hội nghị tại vương phát phúc thúc rục xuống rất nhanh liền bắt đầu tại đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần sau vương phát phúc đứng trên này ánh mắt nhìn về phía lúc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm lam bạch lam bạch trải qua tổng bộ kiểm chứng ngươi ký kết cơ thần võ trang tồn tại đại lượng soát số liệu đ i chép dù sai không ở ngươi nhưng đã làm người quản lý vận hành không rõ ràng dưới tay mình trò chơi tình huống tạc kẽ cái này đã thuộc về làm việc thất trách vì lẽ đó trải qua cân nhắc công ty quyết định h ủ bỏ ngươi tổ ba tổ đồng phát ra thông cáo hướng bảo tử tiến hóa nhà thiết kế xin lỗi n g ư ơ i có thể hay không khác thường rs các minh đệ quá mạnh f a n hâm mộ giá trị trực tiếp làm cho ta đến hơn tám nghìn chín trăm đem chúng ta đều cho làm nốc gọi thẳng cây l a n ngã đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi b ố trò chơi đổi mới ta lam bạch thân thể run nhẹ nhẹ đi đến vị trí này hắn không biết hao tốn bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết nhưng mà bây giờ đây hết thảy lại là bị một câu nhẹ nhàng toàn bộ mang đi khởi du cần cho đại chúng một cái công đạo mà hắn chính là cái này bàn giao tại mọi người nhìn chăm chú nắm đấm của hắn nắm chặt lại nắm chặt cho đến hơi t r ắ n g bệnh không có có gì nghị câu nói này nói ra tựa như đem hắn toàn bộ lực lượng hao hết cả người hắn tinh khí thần nháy mắt biến mất cả người chỉ còn lại có x a s u ố t tinh thần hiện thực chính là như vậy người vĩnh viễn không biết chính mình một giây sau sẽ đối mặt cái gì tại tuyên bố xong trừng phạt qua đi trận này rất nhanh liền kết thúc cảm ơn người lâm tiền bối trở lại trong văn phòng dư g a i lập tức hướng lâm hiệu hiệu nói lời cảm tạ đến bởi vì nếu như không có lâm hiệu hiệu trợ giút sự tình tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thuận lợi không có ta cũng giống vậy lâm h i ể u h i ể u k h o á t khoác tay liền b a y người tiếp tục trước đó làm việc hôm nay nhiệm vụ của nàng còn thật nặng cần muốn trợ giúp một cái nhà thiết kế nói chuyện xung quanh bản quyền chuyện dư g a i thấy thế cũng là không còn quay dày trở lại trên vị trí của mình suy tư một hồi liền mở ra chính mình kinh doanh sư hậu trường cái tin tức tốt này nàng cảm thấy có cần phải sớm nói cho ân gian một tiếng t h c h đầu chuyện của ngươi đã có kết quả tin tức phát ra dư g a i chờ đợi ân gian hỏi thăm mình nhưng mà ba phút trôi qua đối diện lại là ngay cả một điểm phản ứng đều không có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là không nhìn thấy trong lòng nghĩ như vậy lại phát một cái tin đi qua thạch đầu ở đây sao khoa h u y ễ n trinh du xếp hạng trải qua khởi du cao tầng thương thảo đã nặng sắp xếp tin tức phát ra lại chờ đợi mười phút đồng hồ thấy đối diện vẫn là không có hồi phục dư giai nguyên bản nhảy cấm tâm tình dần dần ngồi xuống cái này nát người khả năng căn bản cũng không quan tâm những ngày đi nhưng thật ra là một mực ta tại tự mình đa tỉnh bản thân cảm động thôi nàng cảm xúc trở nên có chút xa suốt bất quá cũng loại tâm tình này cũng chỉ là kéo dài mấy giây nàng liền lại lần nữa tỉnh lại ta quản hắn làm sao muốn làm gì ta là người quản lý vận hành Như trải h ế nào n đem c ô qua khởi du xét duyệt bộ môn xét duyệt kiểm tra đến tác phẩm của ngài cơ thần võ trang có đại lượng soát lấy số liệu vết tích cái này cũng không phù hợp khoa nguyễn trinh du xét duyệt tiêu chuẩn trải qua bộ vận hành thảo luận cuối cùng quyết định hủy bỏ ngài tham tuyển tư cách đối với lần này t r i n h du như có vấn đề người có thể hướng ngài người quản lý vận hành kỹ càng trưng cầu ý kiến chi tiết cho ngài mang đến quấy nhiều hết sức xin lỗi tạ ơn ngài hợp tác k e n nhìn thấy trước mắt đột nhiên bắn ra cái tin này bạo táo đường lang khi trực tiếp đem chính mình hợp kim ti tan bình giữ n h i ệ t ném tới trên mặt đất phát ra một tiếng sắt thép và chạm tiếng vang khởi du khi người quá đáng t r i n h du lên liền chưa từng có đề cập qua không thể soát số liệu hắn có loại mình bị đùa nghịch cảm giác l a m bạch tên kia khẳng định biết nói chuyện gì xảy ra bạo táo đường lang nghĩ như vậy lập tức mở ra khởi du hậu trường muốn phát tin tức hướng l a n bạch hỏi thăm tình huống cụ thể nhưng mà đối phương lấy đem ngươi kéo vào sổ đen nhìn thấy khung chít chát xuất hiện đầu này nhắc nhở bạo táo đường lang rốt cục phá phòng thủ cái thằng chó này đổ vật hắn trực tiếp chửi ầm lên tới một hồi lâu chờ tỉnh táo lại hắn lúc này mới nhớ tới đi tìm nhân khí xoát tử đối phương thế nhưng là nói nhất định giúp hắn cầm tới t r i n h du thứ nhất không phải liền không lấy một xu đã có thể để cho khởi du cha ra hắn soát số liệu như vậy đối phương cũng có nhất định trách nhiệm hắn cái này tiền là khẳng định phải muốn xe đến lần này không có đem mặt mũi kiếm về đến nhưng có thể kiếm một bút thu nhập thêm cũng là không lỗ bạo táo đường lang lần này ta trò chơi không phải chinh du thứ nhất nói thế nào nhân khí xuất tử đã là a lão bản ta cái này đều là kiếm vất vả tiền ngươi cũng không nên khi dễ người thành thật bạo táo đường lang chính ngươi nhìn nói hắn sắp nổi bơi thông chi phát tới nhân khí xuất tử ta đã giúp lão bản ngươi s u ấ t đến thứ nhất về phần chuyện sau đó liền không lại ta nghiệp vụ phạm vi bên trong nhìn đến đây bạo táo đường lang con mắt một lồi đối phương cái này rõ ràng là không muốn gánh trách nhiệm muốn quyền nợ bạo táo đường lang ghi chép ta giữ lại chúng ta phát việt thấy nhân khí xuất tử ta đích x á c là đã trong ban soát đến đệ nhất lúc ấy lao bản ngươi cũng không nói muốn một mực bảo trì vì lẽ đó thượng pháp viện ngươi cũng không chiếm để ý ta khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi dù sao tốt miễn cho ngược lại là sao khó xử đối phương lấy đem ngươi kéo vào sổ đen đáng chết bạo táo đường lang tức đến run dậy cả người bởi vì đối phương nói không có sai liền xem như đi cáo hắn cũng là kia đôi phương không có chút nào biện pháp như thế hắn cơ thần võ trang tính được hết thể hao tổn một nghìn hai trăm vê đốt có thửa nghĩ tới đây bạo táo đường lang mặt liền đen giống than đ ồ n dạng bỏ ra tiền ngược lại ném đi càng lớn mặt mũi đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới thông cáo khoa h u y ễ n trinh du xếp hạng xuất hiện kỹ thuật sai lầm xuất hiện đã một lần nữa điều chỉnh điểm kích tiến bảo ngay tại bình luận khu tiến hành chiến đấu kịch liệt lý thượng nhìn thấy đầu này nhắc nhở đầu tiên là xứ sở sau đó lập tức điểm tiến bảo thứ nhất bao tử tiến hóa thứ hai nhìn xem mới xuất hiện xếp hạng lý thượng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thành công ha ha ha thế mà thành công hắn hoàn toàn không nghĩ tới khởi du thật sẽ làm ra n h ư ợ n bộ dù sao loại chuyện này kỳ thật đã là khởi du truyền thống kỹ nghệ trước đó không có một lần là lộ ra thành công nhưng lần này thắng không chỉ là bào tử tiến hóa còn có người chơi bởi vì đây là từ trước tới nay người chơi lần thứ nhất để nền tảng làm ra n h ư ợ n bộ lý thượng tâm tình lúc này hết sức kích động bởi vì hắn cảm thấy chuyện này có thể thành công chứ bào tử tiến hóa thật đủ cứng bên ngoài này nguyên nhân căn bản là hắn trong khoảng thời gian này phát ít nhất hai trăm đầu công kích ngôn luận đồng thời mỗi một đầu số lượng từ chí ít n g à n chữ cái này nếu là tính toán c ô n g hiến hắn khẳng định có thể đứng hàng đầu mặc dù những ngày này phun người là phun mất vả một điểm nhưng lý thượng cảm thấy rất giá trị bước lao sư ta hiện tại khẳng định thật cao hứng hắn nghĩ tới đây khỏe miệng n h ế t lên cái này khiến hắn cảm giác rất có cảm giác thành công mà xuất hiện loại cảm giác này về sau chuyện thứ nhất khẳng định liền là cùng người khác chia sẻ nghĩ như vậy lý thượng trở lại bình luận khu liền dự định nước nhưng mà nhắc nhở là phản hồi tất cả người chơi ủng hộ hoàn toàn mới hình thức chở n g ư ờ i tới chơi không giống phiên bản không giống niềm vui thú ta là chó thiết kế ở đây hướng mọi người cam đoan đây tuyệt đối là các ngươi không có chơi qua thuyền bản mới bản lần đầu đổi mới đăng nhập mới hình thức liền có phong phú đại lễ chở ngươi tới bắt đại viên xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 5 ă tiến vào trò chơi hồi quỹ người chơi toàn mô đ e n mới lý thượng trong miệng nhắc tới sau đó tinh thần liền là chấn động hắn hiểu được g â y đây là bức lao sư ta vì cảm giác cảm ơn chúng ta chuyên môn là đám f a n hâm mộ chế tạo mới hình thức nghĩ tới đây lý thượng lập tức cảm giác trước đó ăn những cái kia khổ toàn bộ đều đáng giá bức lao sư ta hắn một đầu đang nhìn chỉ là không biết nên dùng phương pháp gì cảm giác cảm ơn chúng ta lúc này mới không ngại cực khổ mẹo nhọc đổi mới trò chơi chỉ vì phản hồi chúng ta những n à y vì hắn phát ra tiếng người chơi đây là độc thuộc vu lão sư cảm tạo phương thức bức lão sư ta nhất t u y ệ n lý thượng đối với cái này vô cùng cảm động thời khắc thế này nhớ lại báo người chơi nhà thiết kế không nói khởi du liền là tại toàn bộ giới trò chơi đều là như phượng m a u lân r á c nhĩ môn bức ngã về sau liền có ta đến thủ hộ lý thượng ở trong lòng đã nói như vậy một câu sau đó liền lập tức kích động ấn mở trò chơi xem xét lần này phiên bản đổi mới nội dung một bên khác hải ngoại đảo nhỏ biệt thự sang trọng ca bin trò chơi bên trong mở ra phát trực tiếp lê sơn sờ lên c ằ m nhìn xem bảo tử tiến hóa mới nhất đổi mới ra hai cái hình thức tiêu chuẩn hình thức cùng c u ầ n bạo hình thức tiêu chuẩn hình thức cách chơi cùng trò chơi nguyên bản nội dung trò chơi đồng dạng chỉ bất quá đối thủ cạnh tranh biến thành người chơi đơn giản đến nói liền là một cái trăm người cùng dùng online hình thức xem hết tiêu chuẩn hình thức giới thiệu lê sơn đối f a n hâm mộ của mình nhóm giải thích xem hết tiêu chuẩn hình thức sau khi giới thiệu hắn mở ra c u ầ n bạo hình thức lại nhìn chơi sau khi giới thiệu ánh mắt sáng lên cái này hình thức cảm giác có chút ý tứ a quần bạo hình thức quy mô một trăm người cách chơi một nên cách chơi là độc lập hình thức. sẽ không xuất hiện chủng tộc hai ban đầu sinh vật trung lục đại loại loài c ó vú phi cầm loại loài bò sát chân nút loại loài cá thực vật loại chú thích thực vật loại cần trò chơi thứ nhất giờ n a hoàn toàn giải tỏa mới có thể t u y ệ t l ư ợ n g ba đem tiến hóa đơn giản mau lẹ hóa thôn vệ sinh vật về sau liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được ghen tiến hành tiến hóa bốn nên hình thức bên trong bị không phải người chơi quái vật g i ế t chết sẽ lập tức phục sinh năm tiến vào trò chơi về sau nhân vật phía dưới sẽ có đói đầu biểu hiện đói đầu tiêu hao sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tăng tốc tiêu hao nếu như v ề không nhân vật cái này trực tiếp tử vong cũng tại nên cục trong trò chơi không cách nào phục sinh sáu địa phương nhỏ đồ sẽ biểu hiện khoảng cách n g ư ờ i gần nhất một trăm cái sinh vật phương hướng bảy sống đến sau cùng là thắng lợi cuối cùng nhất người đem thu hoạch được đại lượng đẳng cấp điểm số cùng điểm tiến hóa làm ban thưởng cùng bạo hình thức càng nhiều tiến hóa tường tình điểm kích xem xét có điểm giống người quyết đấu loại hình hình thức lao ma nhìn xem tường tình cảm giác cái này hình thức có ước chút ý tứ chờ ta đi đạp trò chơi ta muốn cùng lao ma cùng đài thi đấu đã sớm nghĩ thấu hắn tổ đội thấu lao ma nhìn thấy mưa đạn lê sơn cũng là không có sâu mọi người khẩu vị trực tiếp điểm kích tường tỉnh côn bạo hình thức tiến hóa tường tỉnh sinh vật chủ yếu có tám cái chủ yếu cấp bậc vực giới cửa cương mắt khoa thuộc loại liệt kê như sau người sinh vật nhân chuẩn vực động vật giới động vật có xương sống cửa l ớ p có v ũ bộ linh trưởng người khoa người thuộc trí người cải trắng sinh vật nhân chuẩn vực thực vật giới hạt giống thực vật cửa thực vật song t ử diệp cương hoa trắng đồ ăn mắt họ cây mù tạc vân rêu thuộc cải trắng loại đám khỉ sinh vật nhân chuẩn vực động vật giới động vật có xương sống cửa lấp có vú bộ linh trưởng khỉ khoa đám khỉ thuộc đám khỉ g e n thôn vệ cơ sở sát xuất thành công là phần trăm số không trên cơ sở này thôn vệ sinh vật phạm là cùng ngươi cơ sở sinh vật mỗi có một cái chủ yếu thuộc loại giống nhau như vậy tỷ lệ thành công liền tăng lên mười phần trăm chỉ có cùng v ự c cùng giới sinh vật mới là hữu hiệu, hiệu thôn vệ khác biệt thì coi là vô hiệu thôn vệ không thể theo này trên thân thu h o ạ c h g e n cảm giác có chút n m à n h hoạch bất quá thực tế chơi hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều đem quần bạo hình thức nội dung xem hết lê sơn cao mày giải thích nói gian phát trực tiếp f a n hâm mộ ngư long hô tạc hắn không cách nào cam đoan mỗi người đều có thể xem hiểu ngành hoạch sao ta cảm thấy thật đơn giản a sẽ không có người ngay cả cái này đều xem không hiểu a không thể nào không thể nào xuất hiện gây sẽ không trách nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp bắt đầu trò chơi chơi hai thanh cái gì đều hiểu cũng thế chơi hai thanh cái gì đều hiểu nhìn thấy mưa đạn lê sơn gật đầu tán đồng đến p h o n g ta mở hết thẻ năm cái vị trí ta chiếm một cái còn có bốn cái danh n lệch muốn tới huynh đệ nhanh đến rồi đến rồi trần kinh bạch t i ê u đại chủ bá ban ngày phát trực tiếp môn phòng lại là vì ta nói gian phòng ba giây liền đầy các ngươi cái này cái gì gà bá tốc độ tay không đi tay không lột bỏ cánh cam đáng tiếc vậy ta thử một chút cùng lao m à cùng một chỗ xứng đôi có thể hay không xứng đôi đến cùng một chỗ khúc k h ú nhìn xem nháy mắt liền đầy gian phòng lê sơn ho khan hai tiếng lần này không có gặp phải huynh đệ lần sau nhanh một chút ngang t ố t ta cũng nhiều lời trực tiếp bắt đầu trò chơi dứt lời lê sơn trực tiếp bắt đầu xứng đôi mà cũng chính là hắn điểm xuống xứng đôi không đến một giây thời gian liền nháy mắt xứng đôi thành công tiến vào côn g bạo hình thức lựa chọn ban đầu sinh vật không gian bên trong bầu trời màu lam phía dưới trưng bày lít nha lít nhít sinh vật chứng bọn họ lớn nhỏ không đều nhan sắc k h á c nhau liếc nhìn một vòng về sau lê sơn đem tầm mắt của mình bỏ vào chỗ này không gian nhất vị trí trung tâm ở nơi đó lơ lửng sáu cái sinh vật theo thứ tự là ga trống chim sẻ thạch sùng bọ ngựa bạch tuộc ké đầu ngựa đây chính là cơ sở nhất sáu cái sinh vật lê sơn mở miệng nói ra không phải nói có phúc lợi sao thế nào tiến trò chơi còn không nhìn thấy lại nói thực vật muốn làm sao thôn vệ tiến hoa a tha thứ ta tưởng tượng bên trong thực sự là quá thiếu thốn l ã o ma ngươi mau nhìn cái kia sáu cái sinh vật ở giữa nhất có phải là có viên đang phát sang trứng tại mưa đạn nhắc nhở xuống lê sơn rất nhanh liền phát hiện v i ê n kia tản ra kim sắc quang mang cự đ ạ n phải chăng nhận lấy thủ chơi phúc lợi phải nhận lấy thành công dị thú c h ứ n g ít một phải chăng xuất hiện tại mở ra dị thú c h ứ n g Chú thích, mở ra sinh vật gì cũng có thể toàn dựa vào vật khí lê sơn sờ sờ cằm trực tiếp mở ra nương theo lựa chọn của hắn rơi xuống viên tiêu màu vàng kim dị thú c h ứ n g quanh thân nhanh chóng bị vết dạn dày đặc chỉ là thời gian qua một lát một đầu hùng ưng liền xông ra giàn buộc dương cánh bay tại trên bầu trời dừng lại trở thành mới có thể chọn sinh vật vì sao lão ma như thế mặt đen người đều có thể khai ra diều hầu đến ta lại chỉ là con dun cái này mẹ nó quá không công bằng tạm được chỉ là phổ thông sinh vật ta thế nhưng là mở ra đặc thù giống loài cái này dị thú t r ứ n g một trăm g e n điểm liền có thể mở một cái lão ma ngươi lại mua mấy cái thử một chút có thể mua sao nhìn thấy bình luận lê sơn sững sờ sau đó đi đến một quả trứng trước mặt đưa tay tìm kiếm nhắc nhở phải trăng tốn hao một trăm g e n ấn mở khải mới nhân vật thật đúng là có thể nhìn thấy nhắc nhở lê sơn cũng không do dự trực tiếp điểm kích xác nhận hắn còn lại mấy trăm vạn nhân điểm đang lo không có địa phương sử dụng đây thường viên dị thú chứng bị hắn nhanh chóng mở ra có chuột cá trình lương cá trẻ chờ phổ thông sinh vật cũng có tương đối hy hữu như h ì n h q u a n bối liệt hòa đằng h ải ẩn chim chờ hiếm có sinh vật bất quá mặc dù những này là hiếm có sinh vật nhưng cũng chỉ là c ố có một ít năng lực đặc biệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi cân bằng dù sao đây là một cái không ngừng tiến hóa hình thức ban đầu sinh vật đối với trò chơi hậu kỳ ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn nhắc nhở ngươi mở ra dị thú chứng thu được gây ảo ảnh bạo tử, bảo tử. nhìn thấy mới mở ra đồ vật lê sơn ánh mắt sáng lên trò chơi này danh tự liền gọi là bào tử tiến hóa nói cách khác bào tử liền là trò chơi này dọn t ử tử các linh đệ thanh này liền chơi cái này gây h à o ảnh bào tử ố hô sân ga cho phép cất cánh đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi sáu không giống tiến hóa điểm kích tiến vào trò chơi nháy mắt lê sơn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đột nhiên nhất truyền chờ lấy lại tinh thần lúc liền phát xuất hiện mình đã đi vào một chỗ nhỏ đầm bên cạnh trở thành một đoá lớn chừng bàn tay màu làm cây nấm đồng thời tại tầm mắt bên trong nhiều hơn ba loại biểu hiện góc trên bên phải là biểu hiện chung quanh sinh vật địa phương nhỏ đồ góc trái trên cùng là làm t r ư ớ c trò chơi người chơi sống sót nhân số tầm mắt phía dưới cùng còn có một cái không ngừng giảm bớt màu lục đói đầu lê sơn tại đại khái quen thuộc một chút hiện tại thân thể qua đi đối gian phát trực tiếp đám f a n hâm mộ nói ra chủ cán thân thể không thể động dù sao cũng là cây nấm không phải động vật bất quá cái này hình thức cân bằng vẫn phải có thực vật sinh trưởng hẳn là đều rất nhanh giống ta sởi nấm ở trên mặt đất lan tràn tốc độ đại khái là một giây một dưới mặt đất lan tràn tốc độ chỉ có mặt đất một nửa tại cứng rắn một chút trong đất bùn có thể sẽ càng chậm một chút tại ta sinh trưởng sợi nấm thời điểm đói đầu hạ xuống sẽ tăng nhanh cái này rất chất lượng bảo toàn Tốt, ta xem trước một chút làm sao hấp thu đồ ăn. Cho gian phát trực tiếp thích bắt trú thăm trò thể thức tầm mắt.、Có、thể đem tình huống chung quanh thu hết huống sao gian fan quanh xem xong, đem làm đám hâm mộ mặc nấm, nhưng Cho chuyên chơi. Có lúc cây cũng có Có chung hấp hình nhân, hắn Lê là là lại là này vào Sơn đầu nguyên đồ ăn. giải bởi dò dù vì k i a là khỏa tại sinh trưởng tại bờ đầm nước bùn trên một gốc vừa c h u i từ dưới đất lên trồi non lê sơn nhìn ra đoán chừng một chút cái này gốc trồi non cách mình có chừng hai mươi cm khoảng cách đem sợi nấm riêng đưa tới đại khái cần tiêu hao trước mắt hai mươi phần trăm đói giá trị cây nấm sợi nấm có ăn mòn công năng ta trước tiên đem gốc k i a trồi non hấp thu nhìn xem có thể không thể tiến hóa lê sơn trong miệng nói bắt đầu khống chế sợi nấm hướng bên kia sinh trưởng tại gian phát trực tiếp đám người nhìn chăm chú một cái màu trắng dây nhỏ theo lê sơn cây nấm phía dưới trôi ra tại bờ đầm nước bùng lên lấy một loại bất quy tắc sinh trưởng phương thức cấp tốc tiếp cận gốc kia bị lê sơn chọn c h ú n g trồi non lao ma tốt mảnh a so nấm kim châm còn mảnh rốt cục rốt cục vẫn là không nhịn được sao lao ma nó vẫn chỉ là một đứa bé nha cảnh sát thúc thúc liền là hắn nhìn xem bắt đầu làm nhan sắc mưa đạn lê sơn khỏe miệng giật một cái các m i n h đệ lớn nhỏ không trọng yếu trọng yếu là điêu luyện điêu luyện các ngươi nhìn ta bao nhanh đang khi nói chuyện lê sơn cũng đã đem sợi nấm lan tràn đến gốc kia trồi non phía dưới chỉ là hơi không chế liền đã là dùng sợi nấm đem này bao trùm bất quá muốn đem này th nhắc nhở biến t mất n vật c h lê sơn liền lập tức cảm thấy thân thể phát sinh biến hóa tiếng nhắc nhở này qua đi hắn trôn giấu dưới đất sợi nấm lớn nhỏ nháy mắt bành trướng hơn hai lần trở nên càng thêm hữu lực mặc dù tổng hợp sinh trưởng tốc độ không có biến hóa nhưng sợi nấm thực tế lan tràn tốc độ lại là tăng lên không ít dù sao sợi nấm tăng cường về sau có thể trực tiếp xuyên thấu qua một chút phức tạp xuống không cần giống trước đó như vậy đi bất quy tắc lộ tuyến lách qua hiểm trở các h i n h đệ ta biến lớn cảm nhận được biến hóa này lê sơn lập tức cho g i a n phát trực tiếp khán giả chia sẻ nói ta không tin trừ phi ngươi lấy ra để ta khang khang mặc dù luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng ta cũng muốn khang, khang lão ma đến cùng thô không thô cỡ mờ nở lão ma ta vẫn là trước tiên đem thô không thô vấn đề để một bên ngươi nếu là lại không suy nghĩ chút biện pháp ngươi liền muốn lạnh n g ư ơ i đây là xem thường ta a là một tên cao chơi lê sơn vốn là muốn cùng cái này nói mình muốn lạnh phan hâm mộ lý luận lý luận không nói chuyện đến một nửa lại là chính mình nuốt trở vào bởi vì trong tầm mắt đang có một đầu bát chào ba đầu gấu hướng phía hắn bên này chạy thẳng tới cái q u ỷ gì lê sơn bị bất thình lình một màn dọa một cái chính mình đây là bị người chơi khác phát hiện không thể a ta một cái tiểu ma cô chờ chút cam có người dòm ta màn hình cái này hình thức thực vật tiền kỳ chỉ có thể cậu phát d ụ mà chính mình cái này nên ngang phát trực tiếp nói tóm lại có người không nói vo đức không phải đâu chơi cho trò chơi đều muốn r a lận đau lòng ta láo ma nửa giây người này a i vậy đợi chút nữa ta đi trang ép b t r a n hắn loại này phá hư trò chơi tính công bình người ta xem thứ nhất gian phát trực tiếp người xem nhìn thấy cái kia tựa như yêu ma đồng dạng sinh vật về sau ngay lập tức liền nhận định đây là người chơi dù sao trừ người chơi ai sẽ phát dồ tiến hóa thành cái này quỷ bộ dáng vê anh vê anh vê anh nương theo lấy cái kia bắt chảo ba đầu gấu tới gần này to lớn hình thể để chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lê sơn cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi các n g n h đệ thanh này xem ra là không có tiếp theo đem ta mở chỉ hoán phát trực tiếp hình thức đem hình tượng chỉ hoán nửa giờ không phải tay cầm gặp được loại tình huống này thật sự không cách nào chơi thấy cái kia b ắ t chảo ba đầu gấu đi vào trước mặt mình vươn nó cái kia to lớn tội ác tay lê sơn nhận mệnh giống như nói đồng thời tại b ắ t chảo ba đầu hùng tướng chính mình bắt lại lúc đã gọi ra trò chơi rời khỏi khóa lập tức liền muốn đẻ xuống gian phát trực tiếp đám người thấy này cũng là không có người phản đối mặc dù chỉ hoán phát trực tiếp sẽ để cho phát trực tiếp ít rất nhiều vui thú nhưng gặp được loại này không đem quy tắc trò chơi người cũng là không có cách nào c h ỉ hoan phát trực tiếp không có vấn đề bất quá lão ma có thể hay không để chúng ta nhìn xem ngươi bị giòn dáng vẻ có chút chờ mong huynh đệ ngươi coi là người đi bất quá nói thật đúng là có chút muốn nhìn tất cả mọi người là nghĩ như vậy sao cái kia cái kia lão ma ngươi nếu không cho tới bây giờ chúng ta các ngươi những n à y phan giả lê sơn t h ấ p chửi một câu nhắm mắt chờ đợi tử vong dù sao cái kia mọc đầy sắc bén răng miệng vẫn là thật hù d ọ a người bẹp bẹp nương theo lấy một trận nhấm nuốt âm thanh lê sơn màn hình biến thành màu xám nhưng mà xuất hiện trò chơi nhắc nhở lại cũng không là đám người trong tưởng tượng trò chơi thất bại mà là người bị từ người chơi đau khổ tìm kiếm tiên thảo mà không được phổ thông hình thức bên trong thời gian sử dụng ba ngày tiến hóa ra gấu nhỏ thôn vệ nhân vật trò chơi tử vong tiến hóa độ về không lần sau phục sinh đói tiêu hao độ g i a tăng mười phải t r ă n g lập tức phục sinh Ừm. người chơi phổ thông hình thức tiến hóa ra sinh vật c h ờ một chút nói như vậy cái đồ chơi này không phải người chơi lê sơn người có chút ốc nhất là hung tàn như vậy tướng mạo lấy một cái như thế tên người vật vô hại liền không hợp t h i thưởng cợt mờ nờ hai cái hình thức số liệu tương thông cái này cái gì câu tám liên động ta đi nói như vậy cái này địa đồ cũng có khả năng gặp được ta tiến hóa ra sinh vật lạc cảm giác càng ngày càng có ý tứ các ngươi mau nhìn con k i a gấu ta ném quái thôn p h ệ sinh vật sau thế mà cũng có thể tiến hóa cái này cái gì thần tiên hình thức chơi thật vui đi nhìn thấy mưa đạn lê sơn lập tức đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại trò chơi mặc dù hắn chết về sau tầm mắt biến thành màu xám nhưng là thị giác vẫn tại tại chỗ vì lẽ đó hắn c h ơ mắt nhìn thấy gấu nhỏ đem chính mình cây nấm không có chút nào thừa ăn về sau mặt ngoài thân thể bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa nguyên bản màu vàng đất g a lông nháy mắt biến thành màu lam